Chương 987, Mực cảnh sửa chữa lại, Thiên hạ đơn độc kỹ năng. Chương 987, Mực cảnh sửa chữa lại, Thiên hạ đơn độc kỹ năng. Ngươi là muốn lấy nàng làm mồi nhử." Lâm Úy Hải nhiên cả kinh nói. Trịnh Lập Tân một bà nhấc lên bầu rượu cục cục cụ đông đông rót cái út sấp. Theo mà gật gao cúi đầu, tựa như sợ gặp Lâm Quý giống như cắn răng hồi thanh âm, "Đúng. Cửu Long đại pha thoái, khí vận chi long ẩm vang pha tán. Thiên ngàn năm chế ước cũng thành một giấy lý luận xong, mà muốn bình định lại Long vị, nhất định lấy đế huyết hiến. Phái đế là đời cuối cùng đế vương, chỉ có hắn dòng chính huyết mạch mới có tác dụng." có thể từ hắn bị thêm la thay máu về sau, hết thệ con cái đời sau sớm đã đế huyết bất chính. Mà nắm giữ thế gian này duy nhất đế huyết, chính là liền là Lam cô nương. Trịnh lập Tân hướng ra ngoài chỉ tay nói, "Sớm tại thêm la đoạt xá phía trước, Lam cô nương liền đã gần ngày sinh, lớn kỳ sắp tới. Hắn huyết mạch nhất tôn chính, đây cũng là phái đế cái thứ nhất hải tử. Chỉ là trước đây kia mục quận phi bỗng nhiên bị đoạt nguyên hồn, đã thương thai khí. Này Lam cô nương sinh ra, liền hai lô thai mất thông toàn thân cao thấp mọc đầy độc chứng, thậm chí còn bệnh dịch truyền nhiều người, nhiễm người chết hết." Phải đế chỉ có thể sai người đem nàng an táng chỗ kỹ, nhưng bị ngươi mới vừa thấy bảy rằng phát hiện, trời đất sui kiên cứu được tới. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có nàng mới có thể trọng hoán long nghe, lại tụ học Cửu Châu. Lâm Quý nghe xong, không khỏi hai mày nhíu một cái nói, trịnh đại nhân, này nhưng cùng ngươi trước đây đi, mới vừa nói tới một trời một vực a. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Trịnh Lập Tân hai mắt đỏ bừng, đầy miệng phun tiểu khí nói, Lâm Thiên Quan, ta chỉnh mộ vô năng, không có bản sự, tu không được đạo pháp. Không chỉ là ta, thiên hạ này con dân đâu chỉ ước vạn. Bọn hắn đều là nhục thể phàm thai, đều là phổ thông người dân. Đại tần tồn tại, các ngươi có thể tài trí hơn người không thủ chuẩn mực. Đại tần không tại, các ngươi như trước có thể tiêu diêu tự tại, có thể bách tính làm cái gì? Lưu phỉ đao binh, nước hạn hán vô tình, chỉnh tự quy tắc vô độ, hoang đức phía xưa. Bọn hắn muốn sống mệnh a, quốc không tồn, nhà không tại, pháp không dựng, tâm bất an. Thiên quan, ta không biết ngươi từ đâu tới đây. Mõm mẫm này một đường có thể từng gặp kia ước vạn ngàn ngàn đau khổ dễ dù bách tính, có thể từng gặp cái kia chỉ từng cái thê thảm ai thắng sinh linh. Ngươi thật sự nhẫn tâm để này thiên hạ vạn linh vĩnh thế như vậy, liền cái hy vọng cũng không có. Hy sinh làm cô nương một người có thể định cựu Châu Bình thiên hạ chết nàng một cái cứu chúng bạn và nghìn ngươi chỉ là ban đầu mùng một gặp đã cảm thấy ta trịnh mỗ tàn nhẫn có thể trịnh mỗ nhưng cùng làm cô nương một đường nâng bầu bạn gần như cha và con gái sống nương tựa lẫn nhau chẳng lẽ ta này tâm địa liền là sắt đúc thạch xây hay sao Lâm Thiên Quan trịnh mỗ thật sự là có chút bất đắc dĩ xin ngươi cũng đáng thương đáng thương này thiên hạ bách tính a Trịnh Lập Tân tức giận ầm ầm từng tiếng chấn hai. Lâm Quý lời nhẹ nửa ngày đưa tay hướng bắc chỉ chỉ nói nói như vậy ngươi cố tình đứng ở trên núi cao tư thủ cũng là muội nhử đúng Trịnh Lập Tân điểm gật đầu thống khoái thừa nhận trả lời, cao sơn dựa quỷ, tụ khí khắp nơi, lơ lửng rồng che mắt, một mực nhìn dấu. người bình thường chờ căn bản không thể nào phát giác, chỉ có người mang hạo thiên khí vận người có đức mới có thể nhìn về nơi xa mà gặp. chỉ cần gom góp chín cái dạng này người, lại lấy lam cô nương đế long chi huyết mở ra tế đàn, liền có thể bình định lại long mạch. đến lúc đó, cái nào trước đứng vững cựu long đài liền vì thiên hạ công chủ, nhất thông có hy vọng, thiên hạ có hy vọng. lâm thiên văn, vì thiên hạ thương sinh, mong rằng ngươi chớ có ngăn cản. trịnh lập tân mặt mũi tràn đầy thành khẩn, khẩn cầu nói, phải không? lâm quý bất ngờ mà khẽ mỉm cười nói chính đại nhân trước đây ta còn thực sự không có phát hiện ngươi lại còn có bản lãnh như thế bản sự bản lãnh gì chính lập tân mặt mở mịt nói ha ha ha ha ha! lâm quý bất ngờ mà tức giận vô cùng cười to phản thanh ếm hỏi chính đại nhân ngươi luôn mồm nói ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân có thể những cái kia núi bên trong trận pháp mê trướng cũng đều là ai dạy đưa cho ngươi chỉ dựa vào giám thiên ti hồ sơ sao ngươi luôn mồm tâm tình thiên hạ vì nước vì dân muốn cứu trợ kia ước vạn thương sinh có thể ngươi nhưng coi là tư thục bên trong những cái kia người yêu Quỷ Tam tộc hài đồng bị phiêu, lấy tần đế trẻ mồ côi làm mồi nhử, lấy thiên ngoại thôn mấy trăm lương thiện sinh linh làm tế, vừa khóc chết khóc sống theo ta diễn một màn như thế hí kịch, hắn con mắt không phải liền là nghĩ dẫn ta vào cuộc à. Nói thật dễ nghe, gì đó định cựu châu long mạch, thiên hạ nhất thống, vạn dân có thể ăn. Đừng quên, ngàn năm trước, tần gia cũng chính là nhất thế gia như thế, tần gia có thể trở thành hoàng gia, nhà khác liền không thể trở thành hoàng gia rồi. Hừ. Lấy tần gia đế huyết, tu cựu đức khí, còn sẽ có nhà khác người bên ngoài chuyện gì? Kia kỳ kì thật, tu chính là tần gia long mạch. Trọng kiến tần gia giang sơn a. Đỉnh núi kia cỏ lau làm mùi nhử vì bẻo, nơi đây thôn xóm vì câu vì vỏ, ngược lại tốt một chiêu gậy ông đập lưng ông. Chính đại nhân, ngươi ẩn tàng thật đủ sâu a. Cao quân thư, Phương Vân Sơn, còn có vừa mới trước đây không lâu ta, vậy mà tất cả cũng không có phát hiện, kém chút thực tin ngươi lần giải thích này. Nói a, ngươi, đến cùng là trời mấy? Vụt. Vừa dứt lời, Lâm Quý nhất kiếm mọc ra, thẳng hướng bàn vuông đối diện Trịnh Lập Tân đâm thẳng tới. Lâm. Lâm Thiên Quan, ngươi đây là. Trịnh Lập Tân hai mắt mê ly, như muốn ngã sấp xuống hự hự một bên thân, cỏ lau lay động qua gấp lướt qua hắn bên tai đảo qua. Tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong, tới tự Lâm Quý Bạo khởi tập kích lại bị như vậy nhẹ nhàng linh hoạt né qua. Hiển nhiên, đây cũng không phải là gì đó xảo ngộ. Lâm Quý hiện tại cũng không tại khách khí, hô một cái lập thân mà lên. Trường kiếm trong tay cuồn quét rung ra, thẳng hướng Trịnh Lập Tân nhất hầu đi qua. 3. Trịnh Lập Tân mắt thấy tránh cũng không thể tránh, bất ngờ đưa ra hai ngón tay, vướng vàng kẹp lấy thân kiếm đỏ bừng mê ly trong hai mắt cũng bỗng nhiên lóe ra một đạo tinh quang. Lâm Thiên quan quả nhiên không tầm thường. Trịnh Lập Tân khẽ mỉm cười nói, tại hạ bất tài, thiên tam là vậy. Mịch cảnh sửa chữa lại, thiên hạ đơn độc kỹ năng. Mở Theo hắn một tiếng gào to, quanh thân nội bộ liên tiếp vang rội tới tám tiếng nổ, giống như tầng băng nổ tung một loại, lại như chống trận oanh minh. Tám âm thanh sau, mắt thấy Trịnh Lập Tân theo một giới người phàm bình thường, liên vội thất cảnh quá bán, chính là đã là nhập đạo đỉnh phong. Lâm Thiên Quan, Trịnh Lập Tân hai ngón tay thật chặt nắm vuốt cổ lau trường kiếm, trên mặt lộ ra một bộ lâm quy chưa từng thấy qua nụ cười dữ tợn. Ta mới vừa đã nói, vô luận như thế nào, người ta đều tính bạn, cũ trùng phùng, cũng vô luận là địch hay bạn, chén rượu này lúc nào cũng muốn mời. Nghe nói ngươi là vạn năm khó gặp toàn cảnh kỳ tài, nếu không phải trước đây để hiền viên láo tặc kia giúp ta ngăn cản tao nộ. Ta còn thực sự không dám cùng ngươi ngay mặt thẳng đúng. Nhưng hôm nay, ngươi này nhập đạo đỉnh phong linh khí tu vi cũng còn xuất lại không tới ba thành đi, lại tại chỗ này ta khổ tâm tổ chức khốn long trận bên trong. Tin rằng ngươi cũng không sử dụng ra được bản lĩnh gì tới đi. Đừng nói là ngươi, hôm đó cao quần núi nếu không phải bất ngờ có chuyện đi thông gấp, một khi rơi vào trận pháp hạch tâm, sợ là đạo thành cũng không thoát thân nổi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái cái gì tốt dãy rửa? Nghệ tính ngươi ta tỉnh cũ một hồi phân bên trên, không bằng ngoan ngoãn buôn kiếm, ngươi ta như trước cầm rượu lời nói tơ tằm, cho chuyện truyền tiếm, đàng tôn ngay tại trên đường hẳn là lập tức liền muốn tới. A, được rồi, còn có mấy vị chúng ta ngày xưa đồng liêu, chắc hẳn ngươi cũng nhất định cũng rất muốn nhìn một chút. Thiết Trư. Trịnh Lập Tân bất ngờ nâng lên cái cổ xa chiều cửa sổ bên ngoài hôm một tiếng họng. Chương 988, Thần gia chính pháp. Chương 988, Thần gia chính pháp. Theo Trịnh Lập Tân một tiếng gào to, ngoài viện lập tức đi vào mấy người. Người cầm đầu kia Khôi Ngô thô Tráng, toàn thân trên dưới đều là cứng rắn như cương châm đen xì lông dài. Chính là mới vừa cùng Lục Mao cương thi tới tranh chấp, trước ném đầu tự cái kia danh vị Thiết Trư ra hòa tráng hán kia sau lưng hai cái phụ nhân bước nhanh đi đến đảo thụ bên dưới sông lên tần lam liên tục khoa tay thứ gì tần lam khởi thân hồi hướng cửa sổ phía trong hiu hiu thi lễ theo hai phụ nhân chậm rãi đi ra đỉnh viện thiết chư lại vung tay lên gen gen gen ngoài viện vang rội tới một trận thanh thúy trung đồng nhi thanh âm ngay sau đó một người mặc hạnh hoàng bào khô gầy đạo nhân trong tay đông đưa linh nhi mang lấy hai cái nhảy nhót đặt chân bóng người thẳng vào trong viện hai người kia thủ cước như cành thân thể cứng cẳng ngay tại trên tràn rán vào một đạo tinh tế thật dài chấn huyên vũ khô gầy đạo nhân lay động đồng linh nhi dẫn dắt hai người tại phía trước cửa sổ cách đó không xa giàn hàng đứng vững lập tức trước sau sốc lên phủ chú một góc để cho lâm quý thấy rõ ràng lâm quý tập trung nhìn vào hai người kia vậy mà một cái là chuyện trào lưu một cái khác là cảnh mục. hai người này tất cả đều xanh sao vàng võ hốc mắt hám sâu cùng khi đó chớ gặp như là người bên ngoài quen thân tu vi đổ đã lui giảm chỉ là bị kia hồn chú để lại thần thức lúc này hiện tại như giống như khôi lỗi trịnh lập tân đây đều là ngươi làm chuyện tốt lâm quý lạnh giọng vấn đạo lâm thiên quan lời ấy sai rồi trịnh lập tân khéo tay kẹp kiếm cười mỉm trả lời vô luận là trịnh đại nhân quan tiên sinh vẫn là thiên tam. ta cả đời làm việc thiện làm đều là chuyện tốt. Tu đạo đến nay, chỉnh chỉnh hơn 300 năm, ta chưa hề làm qua nửa điểm âm hiểm vô đức sự tình, càng là chưa hề giết qua một người. Thậm chí, ta liền nói láo đều chưa từng nói qua. Tây thổ những hòa thượng kia miệng miệng nói là người xuất gia không đánh lừa dối, nhưng chân chính lại có mấy người làm đến. Ta chẳng những làm đến, càng là chi hành hợp nhất, cẩn thận đơn độc có một không hai. Chỉ bất quá có một số việc không nói mà thôi, phàm là ra miệng chữ chữ đều là thực, tuyệt không nửa câu hư ảo chi luôn. Nam đó ta thụ mệnh lẻn vào giám thiên ti sau, một mực cẩn trọng, làm việc thiện thủ mang. Bên trên không hồ tần gia hoàng đỉnh bên dưới không phụ bình minh bách tính trình trình năm hai tới chưa từng nửa điểm lưỡi biếng trình trình năm hai ta lấy phàm nhân chi thể hành tẩu thế gian khắp biết hạ dân nỗi khổ trình trình năm hai ta lấy giám thiên văn thư duyệt tận thiên hạ hiểu hết thương sinh nguyện lâm thiên quan ta biết ngươi tâm địa lương thiện có thể ta chỉnh ngũ người cũng không phải là gì đó cực gắt chi đỗ à hoàn toàn chính xác ta là tần gia tử sĩ không giả có thể đến đây kết thúc ta cũng chỉ tiếp nhận hai hạng mục nhiệm vụ lẻn vào giám thiên ti ta nhanh chóng quyết đoán không hận không hối hận. vì nhanh chóng bị xử tử yêu tả vì thiên hạ thương sinh giờ đây Như đế huyết độ sân hạ, cuối cùng hắn bản chất vẫn là vì thiên hạ nhanh chóng quy nhất, lệnh đức vạn dân chúng miễn gặp khó khăn thống khổ. Nay kia một cột thứ nào lại là ác nhân hành trình. Liền ngay cả ta mới vừa cùng lời ngươi nói đủ loại bí mật ẩn chi tình, cũng câu câu là thật, không có lừa bịp. Lâm Thiên Quan, ngươi thử nói xem nhìn, ta hành động có gì không thích hợp. Nói xong, Trịnh Lập Tân khéo tay bưng chén rượu lên tự rót đổ đấy, một uống dùng hết. Nhẹ nhàng cầm rượu chén đặt lên bàn, lặng lặng nhìn Lâm Quý nói, ngươi thử nói xem nhìn, ta này sợ tác sợ vi lại là làm sao không thỏa chẳng lẽ liền để thiên hạ này tiếp tục loạn xuống dưới ước vạn thương sinh không nước không nhà liền là chuyện tốt nháy mắt mở to mở to nhìn xem cựu châu như các, đồ thán vô sinh liền là việc thiện chớ nói ta thụ tần gia ân huệ thân vị tử sĩ vốn nên như vậy cho dù ta chỉ là phổ thông tu sĩ thậm chí chỉ là một giới phẳng dân cũng ứng với trượng phu lân khí có chỗ mà vì lâm quý ngăn cách bàn vương nhìn trầm trầm trịnh lập tân ánh mắt hoàn toàn chính xác chính như hắn nói rất bỏ rất là bí ẩn thiên tam thân phận không nói từ đầu đến cuối trịnh lập tân tựa như thực chưa làm qua nửa điểm khác người sự tình cũng không học hiểu cũng không tốt sắc, càng là nửa điểm không tham tài. Không chỉ có là cái người tốt, càng là một quan tốt. Hơn nữa, hắn tri tài có thể cũng là rõ như ban ngày. Từ hắn tiếp nhận giám thiên ti văn thư trước sau, một mực xử lý ngay ngắn rõ ràng. Các nơi bộ đầu vào kinh báo cáo công tác, tinh dạo phía trong tra điều động các loại chủ trương gắng sức thực hiện đại nghĩa việc thiện sự tình, đều là tại hắn cực vì thôi thúc dưới mới chứng thực triển khai. Nhiều năm như vậy tới, hoàn toàn chính xác đã làm nhiều lần chuyện tốt. Chẳng những giám thiên ti, cho dù tại thiên hạ bách quan bên trong, cũng không có người so hắn làm càng tốt, càng xứng trước. Hắn là tần gia tử sĩ không giả có thể đồng thời, cũng thật sự là yêu dân như con tận làm việc thiện vị quan tốt. Cho dù hiện tại, hắn cách làm cũng chỉ là nghĩ lệnh thiên hạ thương sinh có quốc có thể y theo, có nhà có thể hồi. Chính như hắn mới vừa nói, này sai lầm rồi sao? Vì mục đích này, tất cả mọi người có thể vứt bỏ, tất cả mọi người có thể hy sinh, đều có thể làm mọi như. Thần Lam, tư thuộc bên trong hài tử, Lâm Quý, bao gồm chính hắn, Lâm Thiên Quan. Chính lập Tân khéo tay cặp kiếm, khéo tay rót rượu, từ từ nói ra, mặc dù ngươi hiệp can ngẫa đạm tâm tình vẫn chúng, mặc dù ngươi kinh tại diễm diễm toàn cảnh mà ra, có thể ngươi lại biết gì vì thiên hạ? Thiên hạ này hai chữ lại làm cần gì giải? Nhất thống tiểu châu lớn thổ vô cương, kia chỉ là giang sơn trung điệp. Chúng linh ngọc tôn muôn đời thiên thu, kia chỉ là xã tắc trường tồn. Tất cả đều tính không được thiên hạ. Trình lập tân mặt ngưng trọng nói ra, ngàn năm trước thần tổ cùng lan tiên sinh đồng lưu đại kế, một cái coi là hạo nhiên trường tồn giải trừ tà nhất định tận liền có thể thiên hạ quy tâm. Một cái coi là trên dưới một khối thưởng phạt có độ liền có thể thiên hạ đồng tâm. Chỉ tiếc bọn hắn đều sai. Trình lập tân nhẹ nhàng thở dài nói tiếp, thiên hạ này hai chữ chỉ là nhân tâm. Kẻ được nhân tâm được thiên hạ tuyệt không phải được thiên hạ lại quy tâm, lâm quý lạnh giọng hỏi, kia ngươi cho rằng tần gia làm sao? nay chỉnh chỉnh hơn nghìn năm, có thể từng được thiên hạ, lại có thể từng được nhân tâm, chưa từng. chính lập tân rước hoát trả lời, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới biết diệt, mới biết diệt. cho dù không có tư vô mệnh điểm bên trên một cây bút, đại tần cũng sớm muộn cũng sẽ sụp đổ mất, chỉ bất quá đến tàn trong gió lại nhiều kéo dài chút năm mà thôi. mà ta chỗ muốn trọng kiến, lại là một cái chân chính thuộc về người trong thiên hạ thiên hạ. ngươi, lâm quý sừng sốt nói, ngươi muốn mượn tần gia lực nhất thống tiểu châu, sau đó thay vào đó. Trịnh Lập tân hiu hiu khoát tay hào nói, người ta đều biết, cuối cùng hắn bản chất, Tiêu Tần gia chỉ là một cái hất lên hoàng tổ cáo ngoại thế gia mà thôi. Ngưu độ thiên hạ cũng chỉ là vì kéo dài truyền đế vương đạo pháp, thiên hạ này làm sao, lại là làm sao cách chữa? Tần gia chưa từng để ý Trịnh Mộ không muốn đăng cơ sơn vương, chỉ nghĩ thi hành ta pháp, từ đó lệnh thiên hạ quy tâm, vạn chúng như một. Lâm Quý cầm trong tay trường kiếm cũng chưa hề đủ tới, khẽ mỉm cười nói, ta hiểu được, ngươi muốn đem giang sơn long ủy tặng cho Tần gia tới làm, mà quản hạt lý lẽ chuẩn mực từ ngươi tới định, cũng chính là cái gọi là Tần gia trị pháp. Ngươi không phải nghĩ thống thiên bên dưới, mà là muốn trị thiên hạ. Không sai." Trịnh Lập Tân gật đầu nói, "Đây mới là bản ý của ta. Thiên quan, đã biết như vậy, ngươi có thể nguyện vì thiên hạ thương sinh khang cảm khái chịu chết." Chương 989, ly hồn cửu ảnh, dễ tần đổi rừng. Chương 989, ly hồn cửu ảnh, dễ tần đổi rừng. Trịnh đại nhân, Lâm Quý cũng không trực tiếp đáp lời, mà là nhìn chằm chằm Trịnh Lập Tân nói, "Ngươi có thể nguyện đúng sự thực hồi ta tham vấn?" Thiên quan mời. Trịnh Lập Tân sảng khoái đáp, trịnh mô tự nhiên chữ chưa như tâm." Tốt. Lâm Quý hỏi, "Nếu có nhất thống, muốn lấy gì phối hợp tác chiến và dân?" Ăn vị trước. Trịnh Lập Tân nhanh thanh âm trả lời, Dân an chính là quốc thuận, quốc thuận chính là thiên quyền, thiên quyền hưng thịnh, thịnh thế có hy vọng. Lâm Quý khẽ gật đầu, lại hỏi: "Muốn lấy gì phối hợp tác chiến tu sĩ?" "Phân là hơn." Trịnh Lập Tân nói không chút suy nghĩ: "Thiên đạo phân vận, vật liệu quân hưởng, nhân tu cùng nhau đúc, đại triều vĩnh viễn thủ." Lâm Quý ngay sau đó lại hỏi: "Muốn lấy gì phối hợp tác chiến rồng, yêu, quỷ, Phật bốn đạo?" "Kết hợp trọng." Trịnh Lập Tân đã tính trước nói: "Thiên hạ đại đồng, vạn tộc không vết dạng, nhất pháp cùng trường, nhân dạ vô địch." "Tốt." Lâm Quý cao giọng khen: "Tốt một cái nhân dạ vô địch." Nhìn tới Trịnh Đại Nhân tận đã nhìn xuyên đại thế hiểu rõ cùng lực tiến tới liền ngay cả việc nhỏ không đáng kể cũng đã sớm nghĩ kỹ chỉ là trịnh đại nhân có bao giờ nghĩ tới nơi đây rất nhiều không thiếu chỗ ân xin lắng hay nghe nghe trịnh lập tân bung ra hai ngón tay lâm quý nhân thể thu hồi cỏ lau trường kiếm bên ngoài sân nhỏ thân hình khôi ngô thiết chư tráng hán giữ vững đại môn đảo thụ bên dưới thân mang hạnh hoàng bảo khô gầy đạo nhân nắm chặt đồng linh nhi cỏ lau bên trong lâm quý cùng trịnh lập tân cách bàn ngồi đối diện trịnh đại nhân lâm quý đẩy chén rượu điểm mặt bàn nói thì là theo ngươi nói tân gia thật có thể đồng sơn tái khởi cũng nguyện đem giàng sơn giao người trị lý lẽ Nhưng ai lại có thể lệnh thiên hạ tu sĩ bình tỏa phân bữa tiệc, không khởi sự mang lấy tần gia thế lực còn xuất lại, muốn bình định lại thiên hạ có lẽ không phải là không được. Có thể đối diện Thái Nhất Môn, Tam Thánh Động, cùng với Đạo Trận Tông, Kim Đỉnh Sơn, trở Thiên, Cổ Đại Phái lúc, lại có gì đó dự vào có thể hiệu lệnh thiên hạ, lại dựa vào cái gì ở Vương Vi Tôn? Chính lập Tân Hà to miệng vừa muốn lối ra, nhưng bị Lâm Quý phất tay cắt ngang tiếp tục nói, thì là ngươi thật có biện pháp, có thể làm thiên hạ tu sĩ đồng quy nhất tâm. Đừng quên, Tư vô mệnh còn sống đây này. Hơn nữa hắn mượn phân vận thiên hạ cơ hội, tùy thời đều có thể khám phá thiên nhân cảnh một khi hắn ngóc đầu trở lại lại náo một hồi, ai có thể chống đỡ được? là ngươi, vẫn là tần gia, cũng hoặc thiên hạ tu sĩ tất cả đều nghĩa dung đi đầu, cùng hắn hợp lại sạch sẽ. Tiết rồng, yêu hai tộc tuy ở xa đông nam biển cả, có thể quan sát ta cựu châu tâm chưa hề đoạn qua, ngươi lại như thế nào thuyết phục hắn hai tộc cùng người cọ vũ? Thiên cổ hướng tiếp lại vô cản qua, là hàng năm hiến cống ngụy khuất cầu hòa, vẫn là cử binh chinh phạt tử chiến không nghỉ. Tiết Tây Thổ Phật quốc một mực nhìn chăm chăm, tuy có Phật quan vì nguy hiểm, nhưng cũng nguy tại tiếp cận. chớ nói quy mô chinh chiến đảo loạn trung nguyên, riêng là đông độ truyền giáo, ngươi lại như thế nào ngừng lại? lại đồng dạng ra khối địa bàn, tái diễn Duy Châu năm đó a. Tự sinh tử bạc bên trong nộ ra luân hồi chi pháp, sớm đã chiếm cứ thanh huyện hai châu quỷ hoàng. Làm thế nào có thể nghe ngươi bài bố, thành thành thật thật giao ra địa bàn. Cực Bác bên ngoài thu như quần, năm đó gặp tấn bạch hai nhà liên thủ, đã mất ngàn năm. Giờ đây, nàng liền mạch khắp núi, linh thân phục nguyên. Há lại lại từ bỏ ý đồ. Nơi đây đủ loại, quen thuộc sự tình khó liệu. Thần gia tuy mạnh, cũng bất quá tàn nọ mạt. Vừa đơn giản năm có Lan tiên sinh thế chân bạc tương trợ, cũng bất quá cửu châu sơ định tĩnh cảnh ngàn năm. Chính đại nhân không thể không nói ngươi mới vừa kia ba sách đích thật là nhìn xa trong rộng chính đạo pháp chỉ tiếc ngươi nhưng xem thường thiên hạ này ngươi nhìn lâm quý nói xong theo trong mâm cầm bước lên một quả đậu tạm nói nếu như này hạt đậu chính là cựu châu long mạch đứng đầu thiên kinh thành ba một cái lâm quý lại đem hạt đậu vẫn hồi bàn bên trong như vậy này một địa nhi chính là kinh châu đây là mặt phía bắc vân châu đây là phía đông tử châu đây là phía nam tương châu một bên nói lâm quý một bên di động tới cuốc chén ở trên bàn bày ra loại như cựu châu thiên hạ địa đồ đến trước tia thánh hoàng cũng tốt vừa mới vong diệt đại tần cũng được hắn vùng đất bất quá cựu châu trung nguyên Cái gọi là thiên hạ to lớn, cũng bất quá là như vậy nhỏ li ti một cái bàn mặt mà thôi. Rồng, yêu hai tộc kia danh sưng vô cùng vô tận biển cũng bất quá loại như người ta ngồi ngay ngắn một bên mà thôi. Mà này, liền là thiên hạ a? Lâm Quý nói xong, hướng ra ngoài chỉ tay nói, nếu như đây chính là thiên hạ, vậy này ở giữa cỏ lau lại là cái gì? Vậy này thiên ngoại thôn lại là cái gì? Ngoài thôn dây núi, thậm chí vạn dặm cửu châu lại là cái gì? Thiên hạ to lớn, xa rộng rãi vô biên. Như Trịnh Đại nhân vẹn vẹn đem cái này khu khu cựu châu chi địa xem làm thiên hạ, đem nơi đây nhất thống xem làm hùng tâm đại thiên, lại là không khỏi thiện cỡ chút thực không dám dâu dím, lâm quý cười nói, tiến vào bí cảnh phía trước, ta cũng cho là như thế, nhưng hôm nay này phương thiên địa sớm không tại đáy mắt, chính đại nhân, ngươi không phải liền là muốn mượn tần lực quản hạt quản thiên hạ, lấy thành đạo quả sao? khỏi cần hắn tần ra, ta cũng có thể cho phép ngươi, cho phép ngươi cái thật lớn thiên hạ, cái này khu khu cửu châu tính là gì? một đĩa đậu tàng mà thôi, kia chỉ là đạo thành tính là gì? người ta gần tại tầm tay, người nào còn nói kia cửu cảnh mười cảnh ngươi ta đi không được? năm đó thánh hoàng hiên viên toàn cảnh mà ra, dựa đạo thiên cổ, ngàn năm trước. Lan tiên sinh bán cảnh mà ra, trợ giúp tần diệp thành nhất thống. Bây giờ, ngươi nhưng cảm thấy ta cũng chỉ xứng lấy cái chết tế thiên a. Tự nhiên, ngươi như khang khăng như vậy, muốn liên kết tần hợp mưu đối địch với ta. Kia, lâm ngũ cũng chắc chắn phụng đồi tới cùng. Lâm quý nói xong, cầm lấy một cái trúc đôi đũa đang chứa đầy đầu tẩm mâm tròn bên trên nhẹ nhàng gõ một cái đằng. Thanh âm kia hóa thành từng đạo gợn sóng bốn phía tản ra. Xung quanh bên trong cảnh tượng theo kia gợn sóng chấn động nứt thành bốn mảnh, tức thời lại biến. Chỉ gặp lâm quý như trước tay nắm trúc nhanh ngồi tại chỗ cũ. Nhưng tại Trịnh Lập Tân phía sau vẫn có một cái lâm quý, hai tay bắt sau lưng mặt mũi tràn đầy là cười. Bên ngoài sân nhỏ, thủ tại cạnh cửa Tráng Hán Thiết Trư vẫn không nhúc nhích, một thanh trường kiếm thình lình xẹt ra chính đè vào cổ họng của hắn bên trên, theo gợn sóng chấn động, cầm kiếm người chậm rãi hiện ra, vậy mà cũng là lâm quý. Phía trước cửa sổ cây bên dưới, thân mang hạnh hoàng bảo khô gầy lão giả mặt kinh ngạc ngắm nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn người áo xanh ảnh, mắt thấy trong tay người kia kiếm mang sớm đã đâm xuyên áo bào đè vào trên ngực, lại mắt thấy hắn một bạ cướp đi trong tay lục lạc, có thể bản thân nhưng nửa điểm không động được. Liền ngay cả lời nói đều nói không nên lời lại một cái lâm quý lững lững đi tới, một bà sẽ đi dán tại triển thừa phong cùng cảnh mục trên chán phụ chú. hai người thần sắc hoàng hốt, đầy mắt thẳng thốt không gì sánh được nhìn về phía lâm quý nhưng lại không thể động đậy chút nào. đang trúc nhanh đánh mâm sứ âm thanh lọt vào thay bên trong, Vụt! phân lập các nơi mấy đạo lâm quý bỗng nhiên hạ xuống, trong ngáy mắt hợp thành một thối, như trước ngồi ngay ngắn tại bàn nhỏ phía trước, mặt mũi tràn đầy là cười. tráng hán kia cùng khô gầy láo giả như thể mới từ quỷ môn quan đi qua tao ngộ, chưa tỉnh hồn, tuy sinh còn chết. triển trao lưu cùng cảnh ngục quá sợ hãi, cứ không thể tin lẫn nhau mà nhìn nhau một cái. Theo mà Gắt Gao nhìn chăm chú về phía Lâm Quý. Từ lâu đến cuối, Trịnh Lập Tân tính toán nguyên địa cũng chưa hề đủ tới, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Quý nửa ngày không lời. "Làm sao?" Lâm Quý nổ đầu vấn đạo, như thể một câu hai ý nghĩa, đã là hỏi hắn một chiêu này ly hồn cửu ảnh huyền diệu làm sao, lại là hỏi hắn dễ tần đổi rừng, hợp nưu thiên hạ làm sao? Chương 990, Tam vấn. Chương 990, Tam vấn, cầu đặt mua. Nhàn Vân đạo trưởng linh hầu huyết kiếm, có thể phân hóa nguyên thần nhiều ảnh thể xuất. Tiêu trưởng thanh rọi trời chín kiếm, có thể kiếm tùy ý động khó phân tạp. Thiên Liêu Phật tính vực, có thể định văn vật, cách thời không. Bất động minh vương con ve ý, có thể khóa khí tức, không chân thân. Giờ đây, nhưng bị lâm quý nhất nghiệm tùy tâm tận thi hành mà ra. Vừa rồi bí cảnh lúc, lâm quý từng trong mê vụ gặp được một màn kia màn giống như đạo pháp sơ thành lúc hư cảnh hình ảnh, sau đó liền giống như hiểu được đạo chi bản nguyên, trời nguyên lẫn nhau một loại, đối hết thể từng thấy pháp roi mắt hiểu rõ, tiến tới còn có thể tùy tâm sở dục thi triển mà ra. Đây cũng là hắn bí cảnh hành trình thu hoạch lớn nhất chi nhất. Trịnh Lập Tân nhìn chăm chăm lâm quý im lặng thật lâu, bất ngờ thanh nhấm hỏi, mới vừa ngươi rút kiếm lúc liền đã cửu ảnh phân thân rồi. Lâm quý nhất yếu, thụ chỉ cửa sổ bên ngoài. Chính lập Tân thuận chỉ xem xét, chỉ gặp đào thụ đỉnh còn nằm cái lâm quý, nghiêng rửa vào trên chặt cây, cà khêu lấy chân bắt chéo, trong tay nắm lấy cái đỏ chói đại đảo con đắc y yên một miếng, nước ép chảy ròng. Chính lập Tân ngạc nhiên sững sở, túi đầu xem xét, đối diện dưới bàn rượu một chỗ, cho đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên giật mình, mới vừa cái kia vào phòng ngồi tại đối diện, cùng hắn nói chuyện phiếm lửa ngày người đúng là phân thân, chân chính lâm quý chưa hề bước vào thảo xá nửa bước, phân thân uống rượu bất nhập, tất cả đều mượn tay áo che chắn vung trên mặt đất, có thể hắn vậy mà không có chi giác, nửa điểm cũng không phát hiện. Đây là, Chính lập Tân giật mình thảng thốt. Thống thương đại mộng chi đạo. Cây bên trên Lâm Quý Cơ hai trần thông thả trả lời: "Kẻ ngươi?" Trình Lập Tân không khỏi rất là kinh ngạc, "Kẻ ngươi lại là làm sao phát hiện? Ta đi ngược chiều phong cảnh, chỉnh chỉnh 60 năm cũng không triển lộ nửa điểm tu vi, ngươi lại là ở nơi nào gặp sơ hở?" "Không có sơ hở." Ngồi đối diện hắn Lâm Quý tiếng vang đáp, tần ra tử sĩ quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những từng cái bản sự cao minh, này tàng hình giả ẩn công phu cũng là nhất lưu. "Chớ nói ta không có phát hiện, chắc hẳn liền ngay cả cao quần thư cùng Phương Vân Sơn cũng không có phát ra." "Bất quá, ngươi rủ sao ẩn náu tu vi, phàm nhân làm đã quá lâu." cùng bọn ta so sánh, thiếu một tơ trời sinh cảm giác nguy cơ. Ngươi nói cao quần thư đã từng tới qua, đi đến ngoài viện lại vội vàng rời đi. hắn nhất định là cũng tìm ra không tốt, có thể lại đoạn không ra đường về. Chẳng qua là lúc đó còn chưa lòng nghi ngờ của ngươi, lúc này mới thuận miệng mượn cái thuyết từ mà thôi. Mà ta, nhưng đã sớm phát hiện ngươi trong nội viện này rất nhiều thiên thu. Toàn bộ nhi thiên ngoại thôn bên ngoài hình tròn như nguyệt, phía trong vương như bản, khắp nơi ốc xá nhìn như tán loạn, nhưng lại có khắc chỉnh tự quy tắc. xác nhận một chỗ cấu tứ sáng tạo pháp trận mới đúng mà căn này tiểu viện nhi nhìn lẻ loi chơi chọi độc lập một phương, lại là phương viên chuyển đổi bắt đầu, cản không dễ biến cơ hội. mà này quan trọng nhất ta chính là này quả đạo thụ. lúc đầu, ta trong lúc nhất thời thật đúng là khó phát hiện. lâm quý cười khanh khất nói, ngược lại tần lam cô nương cấp ta điểm còn đường sáng. tần lam, chính lập tân càng thêm không hiểu, tần lam hai lỗ thay mất thông, trước đây chưa bao giờ thấy qua lâm quý, mới vừa cũng không hắn lời chớ lời, lại là làm sao cấp lâm quý ám thông tin tức đâu. thân ở bàn trước lâm quý mỉm cười, trở tay theo tay áo bên trong mỏm ra một đóa tiên diễm trí cực hoa đào. đây là tần cô nương mới vừa trước khi rời đi vì ta rót rượu lúc không cẩn thận, theo ống tay háo bên trong rất xuống, kia khắp cây đào quả hồng diễm vỡ đát, hoa đào này sớm cần phải tạ đi lâu ngày hoàn toàn khô héo mới đúng. hoa đào diễm, đào quả hồng cùng chỗ nhất thời, tự nhiên có chút cổ quái. tần cô nương ra sau phòng, một mực quay thân kéo má ngồi dưới tảng cây, người tại thảo xa phía trong phát hiện không được, có thể ta chân thân lại tại ngoài viện vừa vặn nhìn rõ ràng, nàng kia hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm cây bên trên kia quả đào. thật, liền là này một quả. cửa sổ bên ngoài cây bên trên lâm quý, hai ba miếng ngăn sạch đại đào, dơ lên cao cao ở trong tay một đào. ta nhớ được thiên cơ cũng có một cái nói xong, hắn đem kia một đào lăng không ném đi ở mầm. trên bầu trời đột nhiên nổ ra một tiếng vang rền, liền ngay cả lượn vòng dưa không trúng kia vòng tử sắc đại nhật cũng đột nhiên run rẩy một chút. tạm tạm. theo một trận cạp cạp thầm thanh, thảo xá bên trong cơ hoàng liên động, cỏ đỉnh đống bùn tất cả đều tối lui, bên trong hiện ra từng trường kim quang lập loại lưới lớn, lấy bàn vương làm ranh giới, vừa vặn đem lâm quý rắn rắn chắc chắc vây ở trung tâm. kia lưới ti liên cuốn bánh cũng không biết là dùng gì đó chất liệu chế thành, kim quang lập loại ở giữa thỉnh thoảng dâng lên từng đạo phật chú kinh văn. không cần nghĩ, nếu không phải lâm quý nhìn ra manh mối, sớm tại ngoài viện liền đội giả thân lúc này định vì không tốt ầm trong lưới giả thân bỗng nhiên phá thoái lâm vĩ rút kiếm nơi tay hơi chấn động một chút như trước mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn về phía trịnh lập tân nói trịnh đại nhân làm sao lúc này hỏi lại đã là một câu ba ý hỏi một chút ta thủ đoạn làm sao cửu ảnh phân thân thiền tinh thời không nhập ngọng chi đạo cái này cái đều là đạo cảnh cao thủ gọi tên kỹ năng nhưng bị hắn dùng như vậy thành thạo dễ như trở bàn tay hai hỏi gia tâm cảnh làm sao ẩn thân giả hình người nguyện mắc câu dẫn quân vào cuộc chỗ này chỗ quỷ mang có thiết kế biện pháp có liên hoàn nhưng vẫn bị hắn liếc mắt nhìn ra, tiến tới tương kế tự kế tam vấn ta thiên hạ làm sao? Ngươi không phải muốn trị thiên hạ à? Tiêu Tần gia cái gọi là thiên hạ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá cựu châu chi địa, nhiều nhất tăng thêm đông nam hai biển tây thổ phật quốc, mà ta thiên hạ nhưng vô biên vô hạn hạo nhiên rộng lớn, ngươi không phải muốn trị thiên hạ, lấy chính hắn đạo à? Như vậy vừa vặn, thiên hạ hai chọn, ngươi theo ta tốt hơn theo Tần gia. Tiêu Tần gia cựu triều mới mất nguyên khí đại dương, vừa có thừa lực cũng bất quá nến tàn trong gió mà thôi, mà ta lại là vạn năm khó gặp toàn cảnh mà ra, con đường phía trước vô hạn thành tựu tự nhiên thiên nhân hai chọn, ngươi theo ta tốt hơn theo tần gia." Trình lập Tân Như trước ngồi ngay ngắn nguyên địa hựu hựu nhắm lại hai mắt, chầm tư một lát sau, mở mắt ra nói, "Lâm Thiên Quan, chính mô cũng, cô tạm vấn, cũng mời Lâm Thiên Quan đúng sự thực đáp lại." Nói, Lâm Quý cao giọng nói ra, "Nghe Lâm Thiên Quan mới vừa nói, này bí cảnh một nhóm cho là thấy được đại thiên thế giới. Nếu có một ngày, ngoại giới đạp phá làm như thế nào? Cùng chính là cùng, địch chính là địch, quản hắn là thần là Phật, loạn ta giới dạ giết không tha." Lâm Quý lay động kiếm nhất vùng nói, "Người ta đều biết, kia ngàn vạn phàm chúng cũng tốt, rõ ràng yêu tu cũng được, xưa nay cường giả vi tôn, độc bá thiên hạ." Ta vừa vì nhân tộc Thiên Tuyển, tự nhiên vì nhân tộc nghịch thiên lan tràn tại chỗ không thôi. Ngươi cũng biết, ta tu chính là nhân quả đạo, nguyên lai tu vi không tốt, ngoại cảnh có kém. Tính đi tính lại đều là ân oán tình kiều, nhưng hôm nay, nhưng không hẳn vậy. Từ lúc ta trở thành nhân tộc Thiên Tuyển bước vào bí cảnh một khắc kia trở đi, liền cùng ngàn vạn nhân tộc đồng mệnh lẫn nhau hơi thở. Nhân tộc mạnh, ta chính là mạnh. Nhân tộc diệt, ta chính là mất. Điểm này, ngươi đều có thể an tâm chính là. Chắc hẳn năm đó, thân vị nhân tộc Thánh Hoàng Hiên Viên vô cực cũng định nếu như thế. Tốt, chính lập tân điểm giật đầu, lại hỏi như ngày sau gặp lại cao quần thư ngươi làm như thế nào lâm quý nghe không khỏi sơ sơ sững sở, giờ mới hiểu được hắn tại sao muốn dẫn cao quần thư tới này hắn muốn giết cao quần thư trịnh lập tân mặc dù là tần gia tử sĩ có thể hắn sợ tu nói nhưng cũng là kỳ lạ không muốn thấy mặt người hành vi mang lăng dợ cao quần thư năm đó thân vì giám thiên ti ti chủ vốn nên chủ chỉ chính nghĩa trảm yêu trừ ma có thể hắn hết lần này tới lần khác vì phá vỡ thân bên trên công xiềng tạo vô số nghiệt cao quần thư quyền cao chức trọng tu vi cao thâm thụ chết ngàn vạn bách tính không thể vì thế nhưng thậm chí tuyệt đại đa số đều an hồn bất lực, đến nay không biết chết tại tay người nào. Có thể hắn trịnh lập Tân nhớ kỹ. Nhớ tính tưởng, hắn muốn vì kia mấy vạn người vô tội mệnh báo thủ. Liệp sát đạo thành cảnh. Lâm Thiên Quan, ngươi làm như thế nào? Trịnh lập Tân nhìn chằm chằm Lâm Quý lần nữa thúc dục vấn đạo. Chương 991. Liệp sát đạo thành cảnh. Chương 991, Liệp sát đạo thành cảnh. Lâm Quý cười nhẹ nói, hắn cao quần thư tất nhiên là nghiệp chướng nặng nề, có thể ngày đó phạt chi nhận nhưng không tại ngươi tà ta trên tay. Thì là ngươi không để, lần sau gặp được, ta cũng nhất định giúp kia vạn chúng vong hồn đòi một lời giải thích đến cùng hắn là ác quả khó thoát, vẫn là trời hưu biệt tính, lại liền nhìn hắn tạo hóa. Trình Lập Tân sơ sơ trầm mặc nửa ngày, quét mắt Lâm Quý trong tay chuôi này cỏ lau trường kiếm bất ngờ thanh âm hỏi, này kiếm, thế nhưng là lấy tự tần gia bà cố. Ân, Lâm Quý hơi kinh ngạc, ngay tại như vậy trước mắt, làm sao lại bất ngờ hỏi một câu chuyện tiếm. Đúng, Lâm Quý gật đầu nói, kiếm này danh vị cỏ lau, chính là năm đó Lan Tiên sinh sử dụng chi vật, trước đây không lâu, vừa mới được tự cùng tần gia bảo cố. Kia, hạ lão, đi tốt chứ? Trình Lập Tân mặt mũi tràn đầy ân cần nói, Lâm Quý sững sờ, theo mà nhói cái đã hiểu rõ tới trong miệng hắn hạ lão hơn phân nửa xác nhận trông coi tần gia bảo khấu vô danh lão giả cũng không biết giữa hai người còn may lâm quý trả lời lão nhân gia nằm nằm ghế đu nhắm mắt an tưởng đi không bận lòng ta cũng ứng với hắn hứa một lời nhất định sẽ vì hắn hình cho tốt ai người đây là lâm quý một câu không xong liền gặp trịnh lập tân bất ngờ nhào thân quỳ xuống xông lên lâm quý rất cung kính đập ba cái văn bối tiễn đưa lệ đang tử kinh ngạc liền gặp trịnh lập tân lập thân mà tới mặt mũi tràn đầy chân thành mặt hướng lâm quý nói thiên quan vừa ứng với hạ lão thật liền vì trịnh mộ ân công thứ này về sau vô luận thiên quan muốn hành chuyện gì Trịnh Mô nhất định đem môn lần chết không tử. Như Thiên Quan tin được tại hạ, không bằng nhờ vào đó pháp trận điều tức linh lực, nhanh chóng khôi phục chút tu vi. Chắc hẳn kia đẳng, kia tần đẳng cũng nhanh đến. Đến lúc đó, lại tránh không khỏi một phen đắc chiến. Thân vị tần gia tử sĩ Trịnh Lập Tân bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại bên dưới lập trường đại biến, Lâm Quý càng thêm kỳ quái mắt nhìn hắn, đều là khó hiểu nói, kia tần đẳng đạo thành đã lâu công lực thâm hậu, chớ nói người ta. Cho dù phóng nhãn tiên hạ, có thể cùng hắn dốc hết sức ngang hàng cũng là lắc đắc không có mấy. Như vậy một trận chiến, ác đồ ác vậy, ngược lại kia phần thắng lại tại nơi nào? Thiên Quan có chỗ không biết. Chính lập tân nói tiếp, mới vừa Thiên Quan đã nhìn ra một chút manh mối, có thể này bên trong chi tiết lại là càng thêm tinh diệu. Thiên Quan ngươi nhìn, nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng khắp nơi nói, này Thiên Ngoại thôn cô lập trong núi, vùng lớn cho vo, một ngụm trùng thiên, như đem nó bỗng dưng thu nhỏ gấp 10 gấp trăm lần lời nói. Thiên Quan, ngươi nhìn nó giống như vật gì? Lâm Quý thuận hắn chỉ, quay đầu trung quanh quan sát lần nữa một phen. Lúc này mới hãi nhiên cả kinh nói, đây là một bộ đan đỉnh, không tệ. Chính lập tân trả lời, đỉnh này ngương bạn vật khí, tự nhiên mà thành, cũng không biết là người nào tạo thành. Liên ngay cả Thánh Hoàng năm đó cũng kinh thán không thôi, cùng từng ở đây để danh ở lại. Đỉnh kia phía trong huyền trận phức tạp, mặc danh ngàn vạn. Thuần chính là tụ linh khí của thiên địa, tu chân dưỡng khí làm ít công to. Ngược chính là hợp thành âm dương lệ khí, một kích mà xuất thần quỷ không có gì địch. Sớm tại rất nhiều năm trước, ta tại Kinh Châu hồ sơ bên trong phát hiện một chỗ nhỏ ly ti manh mối, từ đó một đường dò xét đến tận đây. Nhiều năm như vậy tới, thiên ngoại thôn, một mực cẩn nặc núi bên trong, không bị người biết. Nguyên bản, ta muốn mượn đỉnh kia trận lực chu sát cao quần thư lấy chính đạo pháp, giờ đây, cấp kia tầng đàng làm phần một nhưng cũng vừa vặn. Lâm Quý nghe xong không khỏi âm thầm giật mình. Liệp Sát đạo thành cảnh, chớ nói thật đi làm, sợ là người bên ngoài liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể nhìn Trịnh Lập Tân kia mặt tính trước kỹ càng phá lệ thần tình nghiêm túc, nhưng không giống hắn thuận miệng Lập. Trịnh Lập Tân thân vì tần gia chín đại tử sĩ chi nhất, gần uy thụ tần đằng sai khiến, tự nhiên sẽ hiểu tần đằng thực lực làm sao. Lại tại Giám Thiên Ti ẩn núp nhiều năm, đối cao quần thư nội tình cũng có thể thấy được một hai. Hung chi hắn bản thân cũng là đỉnh phong cảnh, dám như vậy chắc chắn trận này có thể rết đạt thành, nghĩ đến xác nhận không giả. Nhưng bây giờ vấn đề là, nay Trịnh Lập Tân lại như thế nào có thể tin được? chỉ dựa vào hắn tấu đơn cô nói tốt đại nghĩa lấy hợp trị thiên hạ lý luận vẫn là kia mạc danh kỳ diệu quỳ xuống đất cúi đầu miệng tôn tấn công chuyển biến chính lập tân gấp giọng nói ra thiên quan việc này không nên chậm trễ không thể đợi thêm nữa chờ kia tần đảng đội tới nhưng là gì đó cũng không kịp ngươi chỉ cần ngồi ở trong trận đợi ta mở ra đại trận sau liền có thể vạn linh hội tụ nắm giữ nửa nén hương thời gian thiên nhân giả cảnh lực đến lúc đó nói xong nói xong hắn như thể cũng nhìn ra lâm quý có nghi ngờ trong lòng mặt mũi tràn đầy chân thành nói tại hạ câu câu vì thực tuyệt không nửa chữ hư giả như thiên quan không tin được tại hạ Ta nguyện tự phế tu vi đoạn đi tay chân. Mặt khác, này trong thôn yêu quỷ hai tộc nhiều vì tam cảnh trên dưới, duy nhất có sơn yêu thiết chư cùng khôi lối đạo hoàng linh tu tới nguyên thần xuất hiếu, như thiên quan cũng cảm thấy trướng mắt, ta cũng có thể đều phân tán. đương nhiên, ta cũng có thể tự vào trong trận. Chỉ là kia tần đằng đặc biệt vì ngươi mà tới, lại hướng tới rào hoạt cẩn thận nhỏ, sợ bị hắn một cái khám phá manh mối. Giống như cao quần thư xoay người rời đi nhưng là phiền toái. Thiên quan, dứt bỏ đạo pháp đơn đoán không nói, giờ đây ngươi vừa thần phụ hạ lão nhở, tại hạ nào còn dám có nửa điểm lừa gạt tâm? Thiên quan, ngươi nói làm sao? Trịnh bố lập tức làm theo là được, còn mời nhanh đoạn. Lâm Quý nghe, mặt lộ vẻ do dự. Làm sao vừa nhắc tới vị kia rưởng dương tự tiêu vô danh láo giả, Trịnh Lập Tân lập tức liền giống như biến thành người khác. Lâm Quý ngầm hạ thi triển Phật Tâm Thông xem xét, lại thấy Trịnh Lập Tân nghĩ sao nói vậy, không có nửa dấu giếm lửa gạt chi ý, hạ lao cùng ngươi có gì? Lâm Quý bất ngờ thanh âm vấn đạo. Cái này? Trịnh Lập Tân do dự một chút nói, việc quan hệ hạ lão ẩn tình, xin thứ cho tại hạ không tiện nhiều lời. Bất quá, nhưng có thể cáo tri thiên quan là. Hồi lâu phía trước, hạ lão cùng Tần Đẳng đều là Tần gia tử sĩ chí nhất. Kia Tần Đẳng bị cho tên họ trước vốn là Dương Châu người nhà họ Mục, Mục tướng cùng bái sau đều là hắn tộc bên trong văn bối. chuyện còn lại, xin thứ cho tại hạ không tiện lời nói, lâm quý gặp hắn nhất định không chịu nói tỉ mỉ, cũng liền không hỏi tới nữa. chỉ chỉ như cũ ngốc như cọc gỗ triển thừa phong cùng cảnh mục hai người nói, nguyên nguyên là dự định xử trí như thế nào hai người bọn họ. triển thừa phong tuy có đào thoát tội, cảnh mục phạm có không trái trách nhiệm, có thể phía trước đều là bảo hộ một phương bách tính chân phủ quan, đại đạo vô hại, xa không tới chết. chỉ là nay thiên ngoại thôn một sự tình, hai người bọn họ sớm đã trước sau biết rõ. Ta sợ được chuyện phía trước bị bọn hắn tiết lộ ra ngoài. Lúc này mới bầy bấy dập để Hoàng Linh mệnh nhọc hai người bọn họ nguyên thần, tạm thời hành động không được mà thôi. Vốn là dự định diện sát cao quần thư sau, liền đem bọn hắn thả. Giờ đây lại nghe Thiên Quan phân phó Lâm Quý nghĩ nghĩ hạ đạo, ta phá vỡ đại mộng chi đạo, ngươi giải khai hai người bọn họ thân bên trên cầm cố, làm hắn bốn người mau đem toàn thôn trên dưới di chuyển chuyển đi. Còn có Kêu Tư thuộc bên trong đồng nhi cũng cùng nhau rút khỏi hiểm cảnh. Cái này Trình Lập Tân hơi chút do dự, gấp giọng nói ra, Thiên Quan Đức thích tâm tất nhiên là lệnh người như mèo, nhưng như thế vừa đến. Kia tần đằng chẳng phải lại càng sinh nghi ngờ, như hắn không chịu chúng kế lại đem làm sao? Tuyệt cao như thế cơ hội, có thể tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Lâm Quý khẽ mỉm cười nói, "Vừa vặn, tần đằng cũng nghĩ như vậy." Nói xong dương vung tay lên, gợn sóng dập dờn đại mộng tối lui. Lâm Quý cầm kiếm động thân, thẳng hướng trong tiểu viện kia khỏa cảnh lá rậm rạp đại đạo cây đi đến. Chương 992, thiên cơ khó dò. Chương 992, thiên cơ khó dò. Thiên kinh thành bên ngoài 500 dặm, Ngoa Lam Như gương không trung bị xé mở một đạo hại nhân cực lớn. Bên trong ở giữa hồng lãng cuộn cuộn, cuộn cuộn như nước thủy triều như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ rung nham trời hạ xuống, nắp không có cựu châu. Tiếng sấm ầm ầm kinh động tránh không dứt, phạm vi ngàn dặm bên trong mặt đất kịch liệt rung động, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang sụp đổ. ầm. Một chiếc màu đen như mực long hình thuyền lớn đẩy mây và sóng, xa theo phía tây nam đi nhanh gần đến. thân hình cô gầy mặc khúc hai tay bắt sau lưng độc lập chu đầu. Trường phong gào thét, tay áo chắp trởn, kia một trương nét vẽ loang lổ mặt rô bên trên đều là vẻ mặt nghiêm trọng. mắt thấy thuyền gần phong lôi, bất ngờ mà tay nắm chỉ ấn cao dọn vừa quát, nguyên thần nhảy ra đường nhỏ không có vân trung. siêu một vệt kim quang xa theo phía đông chân trời phá vũ hải xuyên vân bung thả rơi thẳng vào mười dãm đỉnh núi hiện ra thân hình áo khoác tay áo dài tùy phong lất lư thẳng thắn ngực lộ bụng trần trụi một đôi đầy đặn đại cước ngay tại đỉnh đầu mái tóc như tơ sớm đã dùng hết chiếu đến một mảnh kim quang vẩn dự. kim đỉnh lão tổ ngựa đầu quan sát nơi xa tầng mây xài bước một bước nguyên thần lóe ra nhanh như như thiểm điện thẳng hướng vân trùng phi đi hô một đạo tử quang vân khí nghiêm cướp chân trời tại kia tốt tươi tràn ngập khí ảnh bên trong huyền tiêu lão tổ tay áo dài tùy phong cầm trong tay một thanh thất thải trường kiếm từ khí năm tới một hóa thành ba một đạo đạo thân ảnh màu vàng đắp xuống mười dặm đỉnh núi, cùng kim đỉnh lao tổ đứng sóng vai. một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm chân đạp hào quang, thẳng vào khái động vân Trung. một đạo khác màu đỏ tía thân ảnh đường nhỏ vào Thiên kinh, xuyên không ngói bệ thẳng tiến lầu bên trong. Tử Quang chắp lên, đắp xuống Thiên Cơ trước mặt hiện ra thân hình, mời đến cũng không đánh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thiên Cơ, phần thắng bao nhiêu? Thiên Cơ như trước vểnh lên chân bắt chéo, một bên nhàn nhã tự đắp đập lấy dừa, một bên hứng hở trả lời, vậy phải xem ngươi này phần thắng chỉ là gì đó rồi. kia láo tặc nốc sớm tại năm đó liền đã cựu cảnh đại thành. Cho dù tại kia chín cái lừa giả bên trong cũng là kể đến hàng đầu người nổi bật. Nghe nói hắn năm đó rời Phật quả vị trí cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Cho dù hôm nay hắn nhục thể pháp thân bị mực sẹo mụn chấn ở, Phật quang thần vận lại trước sau tàn mắt chút, có thể vẫn có bán cảnh bố tát lực. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi muốn giết hắn sợ là không dễ. Bất quá hắn nghĩ tội nguyện cũng là vọng tưởng. Thiên cơ khó do a, sự do người làm. Này tựa như là chẳng khác nào không nói gì. Huyền tiêu tựa hồ đối với thiên cơ trả lời cực kỳ bất mãn, không hề bận tâm mặt già bên trên ẩn ẩn hiện ra mấy phần vẻ giận có thể thiên cơ nhưng làm như không thấy đổi bên dưới chân điều chỉnh cái thoải mái hơn chút tư thế quay mặt đi rảnh rỗi trông chờ cảnh nhi giống như mắt hướng phương bắt chậm rãi nói ra kỳ thật à chỉ cần các ngươi có thể ở chỗ này ngăn lại hắn lấy không được đục thân liền tốt chân chính thắng bại chàng xa không ở nơi này tập sát thiên cơ lời còn chưa dứt đung nhiên nghe một tiếng nổ vang chính nam thiên ở trong bên trong vân không nổ tung một đạo hãi nhiên kiếm mang mang theo bọc lấy vạn giảm trường gió một đường nổ mở hạo đãng trời cao đâm thẳng mà tới nhỏ nhìn tới cổ vân này trên dưới trăm năm có thể không có phí công bế quan vẹn vẹn này thiên quang nhất kiếm nhưng là hơn nhiều năm đó à Thiên Cơ cười hì hì thẳng thẳng thân thể, gốn éo quay đầu mắt nhìn Huyền Tiêu nói, "Ai ta nói lao lý đầu nhi, ngươi lại không động thủ, thiên hạ này đạo môn đệ nhất tên tuổi, nhưng muốn khó giữ được đi." Huyền Tiêu mắt nhìn Thiên Cơ không thèm để ý, sát mặt cứng lại hóa ảnh bay ra. 3. Cầm trong tay hắc kỳ bản tử, lại tại trên bàn cờ kết thúc một chữ. Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm kia đôi u quang thâm thúy, giống như động sâu không đáy hai mắt trực tiếp xuyên qua giống như tượng sắp vẫn không nhúc nhích giản lan sinh cùng với độc lập phía trước cửa sổ tóc vàng lão giả, ngồi yên sau cái bàn áo bào đen lau thái, cuối cùng ánh mắt kia đáp xuống ngồi xếp bằng góc tường chốc đầu đầu ma thượng thân bên trên. Có thể hắn yêu cầu lại là Thiên Cơ. Thiên Cơ, ta tính toán trăm ngàn lần, nhưng vô luận tính thế nào đều thiếu một vòng, kia cuối cùng một con đến cùng là ai? Lúc cho tới bây giờ, Thiên Cơ đã hiện cũng không cần lại làm trò bí ẩn đi. Thiên Cơ vừa lúc đập xong trong tay cuối cùng một hạt hạt dưa, lúc này mới không hoảng hốt bất man đứng dậy, vỗ vỗ hai tay bên trên cho bụi, mặt mũi tràn đầy là cười chậm rãi nói, hắn vẫn luôn tại, chỉ là các ngươi không phát hiện được mà thôi. Nói xong, Thiên Cơ hai tay gấp động, bộc ra một cái cực kỳ cổ quái chỉ ấn. Nếu như Lâm Quý ở đây, nhất định sẽ hãi nhiên kinh hãi. Vân Châu cùng Kinh Châu lưỡng địa chỗ giao giới, hiếm thấy tượng ngàn vạn duy nhất có một sông cách kinh châu kín tiên ôm mây mưa to như rội thế nhưng là cách bên kia bờ sông vân châu nhưng vạn dặm không mây ngay tại kia bích không như tẩy vân thiên bên trong đặt mây đạp gió xa xa chạy tới một đạo thân xuyên trường bảo màu xám thân ảnh cái kia thân hình tinh tế cao sơ lực đẩy mặt mũi tràn đầy tăng thương hai mắt hỗn hoàng nếu không phải phiêu đãng giữa không trung bên trong dâu dài tùy phong ống tay áo phiêu giật rất có như vậy một bộ tiên phong đạo cốt lẫn nhau lời nói cho dù ai gặp một lần khả năng đều coi là đây chỉ là cái nhà ai mời phòng thu chi lão quản gia nói như vậy kỳ thật cũng không sai nay ngươi chính là tần đẳng Tuy là tử sĩ xuất thân, khắc ban cho tên họ. Nhưng tại đại tần thế gia bên trong, ngoại trừ gia chủ tần Diệp bên ngoài, tất cả mọi người không dám có nửa điểm khinh mạn tâm. Đây chính là đạo thành tôn giả. Tần Đăng đi nhanh như gió, một đường xa theo vân châu bay vút đến tận đây, nhìn cũng không nhìn một đầu đâm vào Mạc Hải Vân Trung. Mấy hơi thở sau, treo thân đứng ở vạn rậm mỏm núi, hướng về phía dưới mỏm núi nửa đã tận sụp sơn thần miếu nhìn một cái, theo mà Siết chỉ đều, Thiên Tam, Lâm Quý Tiểu tử kia còn tại hay không? Đặt được xác thực sau khi trả lời, Tần Đăng thân ảnh hóa thành một đạo vân quang rơi vào trong núi, lại vừa hiện thân, đã ở chân núi động bên ngoài. Tần Đăng vừa đi hai bước, đột nhiên lại đứng ở hình như có chỗ xem xét ngẩng đầu lên nhìn một chút treo tại động đỉnh khối kia khắt lấy. Thiên ngoại thôn, ba chữ tảng đá lớn, im lặng thật lâu. Thiên ngoại thôn, chẳng lẽ lại? Tần Đăng da yếu tăng thương trên mặt hiện ra một mảnh vẻ chần chừ, ẩn ẩn lại còn có mấy phần kinh sợ. Chuyên niệm thạch lần nữa rung động, Thiên tâm lại báo nói tường tình. Lâm Quý độc thân một thân, hơn nữa còn bị trọng thương. Ngay tại trong thôn trận phía trong điều tức dưỡng khí. duy nhất có tiểu tử kia một người, hơn nữa còn bị tổn thương. Cho dù không bị thương lại như thế nào, cho dù Thiên Tuyền chi tử lại thế nào, chỉ bất quá là chỉ là nhập đạo cảnh. Quản hắn đỉnh phong vẫn là nửa bước, nhập đạo liền là nhập đạo. Tại ta đạo thành trước mặt cùng sâu kiến phàm nhân cũng không có khác biệt gì. Ta lại sợ người tại sao? Thật đúng là sợ hắn hay sao? Tần Đăng âm thầm nói, sơ sơ đi chút trong lòng tạm niệm. Mắt nhìn cửa động phía trên cây kia treo tổ ong lệch ra cổ đại thụ, theo mà xài bước một bước bước vào trong sương mù. Vũ khí tiêu tán, thôn nhỏ chợt hiện. Lấy tần đăng nhãn lực cùng tu vi, tự nhiên nhìn qua có thể biết ngay. Vừa mới ngay tại một nén nhang trước, này thôn bên trong trên dưới còn khắp nơi thuốc hỏa điệu chim, nhân khí cường thịnh. Chẳng những có người, còn có quỷ cùng yêu. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã ở nơi này sinh hoạt đã lâu, vì sao tất cả đều hư không tiêu thất rồi? là thiên tam sợ một khi động thủ sẽ làm bị thương vô tội, Buồn cười, lại thế nào nói, lâm quý tiểu tử kia cũng chỉ là nhập đạo mà thôi, ta lấy đường đường đạo thành chi tôn, muốn diện sát hắn còn không phải tiện tay nhất cử, làm sao chấn động tới gì đó gợn sóng hay sao? cũng là thiên tam này tiểu gia hỏa ngược lại rất giống lão hạ, hướng tới giả tâm giả tốt, luôn yêu thích làm cái nát người tốt, ngược lại vẽ vời thêm chuyện, nghĩ như vậy, tần đẳng mở rộng đốt chân, thẳng hướng trong thôn, chương chín tần đẳng, lâm quý phải chết. Chương 993, Tần đằng, Lâm Quý phải chết. Tần đằng hai tay bắt sau lưng, giẫm lên năm mẩu đá tròn cửa hàng liền trong thôn đường nhỏ thẳng hướng chỗ sâu đi đến đi tới đi tới, hắn càng phát rất nghi hoặc. Này trong thôn cảnh tượng làm sao càng xem càng có chút quen mắt đâu? Kia là Lý nhị nhà chuồng ngựa. Đây là Trương Tam Tẩu đầu hũ phường. Đầy mắt hy vọng, kia mỗi một chỗ cảnh tượng đều giống như đã từng quen biết, Hoàng Hốt ở giữa câu lên hắn sớm đã ngủ say gần ngàn năm ký ức. Hắn sinh ra ở Dương Châu ở nông thôn, tuy là bản địa đại tộc mục gia huyết mạch, có thể bởi vì dòng chính thay lâu dài, sớm bị khu hướng vắng vẻ quê mùa tuy nói còn kém rất rất xa trong thành y phục cầm hoa ăn thế nhưng không lo ăn uống vui mừng ăn vui sớm tại 7 tuổi trước tuổi thơ mục đẳng cả ngày vô ưu vô lự mỗi ngày hẹn tiểu đồng bọn nhóm lên cây móc tổ chim hạ hà bắt thế cá quả thực không cần quá khoái hoạt thế nhưng là thiệt vui trong tàn đêm đó một đội bại binh loạn phỉ vọt vào thôn trại cung tiểu đồng bọn nhóm chơi chơi trốn tìm tha ngủ lấy tại trong khe đá mục đẳng nhìn rõ ràng những loạn binh kia trợn mắt dữ tỵ cỡ từng mụn dính đầy máu tươi lại đau đem tiêm một trường trường ký quen thuộc lại thân thiết gương mặt chém vào phá thành mảnh nhỏ cuồng hô loạn hô hào cướp đi tất cả mọi thứ lại thả một bà ngập trời đại hỏa Hỏa quang chập chờn bên trong, kia âm trầm bầu trời đêm lại là cỡ nào âm u? Mục Đăng vừa kinh động lại sợ, khổ chịu đựng được đến Hưng Đông, lúc này mới thận trọng theo đầy mắt cháy đen phế tích bên trong bò lên ra đây. Phun mẫu, hàng xóm láng giềng, cùng bạn bè tất cả đều một mảnh cháy đen, căn bản là không phân rõ người nào là người nào. Hắn khóc, hắn gọi, hắn mở miệng luống cuống, xui xẻo hồ đồ theo đầu đường nhỏ đi không bao xa. Tại một mảnh đi qua chân núi rừng liễu bên trong, hắn nhìn thấy kia nhóm tối hôm qua làm ác vô số loạn phỉ tập binh. Tất cả mọi người chết rồi, đều bị chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt đầu. Ngay tại bên trong, mang lấy một đống lửa lựa chạy bên cạnh ngồi cái ông đeo trường kiếm người áo xanh, hắn xa xa nhìn tần đẳng một cái, theo nướng xong thò dừng bên trên kéo xuống một cái bắp đùi ném tới, đi theo ta đi, ăn uống no đủ sau, người áo xanh khởi thân cất bước, như trước xa xa nói với tần đẳng, tần đẳng đứng ở nguyên địa, do dự thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là đi theo, nay một cùng, liền là chỉnh chỉnh một ngàn năm, không sai, lúc trước cái kia cầm trong tay trường kiếm tiêu sái không bị trói buộc người áo xanh, nhất thống cửu châu mở ra đại tần vương triều tần gia tiên tổ tần diệp, mà hắn mục đàng liền là tần diệp chỗ chiêu mộ cái thứ nhất tử sĩ, nếu nói hắn chỉ là tần gia chỗ nuôi dưỡng tử sĩ nhưng cũng không xác thực. Hắn này một thân bản sự, thậm chí giờ đây hãi nhiên kinh người đạo thành cảnh, đều là tần diệp không chút nào tàng từ khéo tay chỗ dậy. Có thể nói đại ân tôn sư. Từng có bao nhiêu lần, hắn trong máu liên tục xuất hiện, suýt nữa mệnh tàng, đều là tần diệp xuất hiện tại tối hậu quan đầu, liều chết mạo hiểm đem hắn cứu được trở về. Có thể xưng là tái sinh phụ mẫu. Tần gia nhất thống sau, tần diệp cho hắn họ Hoàng, đăng sách vào gia phả, không nói theo gặp, đại lễ tận miễn, hết thảy tần gia tử tôn nhất định lấy thuốc tôn đối đãi. Có thể coi là một huyết huynh đệ. Trình chỉnh, chỉnh một ngàn năm năm, kia đoạn tàn không đành thấy chuyện cũ sớm bị Trần Phong lạt ấn, liền ngay cả chính Tần Đằng nếu không cẩn thận hồi tưởng, đều thủy chung cho là hắn nguyên bản là tần gia người. Nhưng hôm nay, này rõ muôn một chiếc mắt cảnh tượng lại đột nhiên đem hắn lôi trở lại lúc trước. Ân, đung nhiên, Tần Đằng bất ngờ mà giật mình đây cũng không phải là gì đó trở lại chốn cũ, cảnh cũ lại xuất hiện, mà là tâm có chút suy nghĩ, phản phất giống như trong động. chỉ là này đoạn ký ức là Tần Đằng trong đáy lòng đứng đầu bí ẩn cũng yêu ớt nhất địa phương, mới vừa gặp một lần, lòng tràn đầy hoài niệm, lúc này mới không thêm cảnh giác, càng là không nghĩ qua muốn vỡ nát ra. Nếu không, lấy hắn đạo thành chi thân, tuyệt không có khả năng mắc lửa. Gì đó người lớn mật như thế. Tân đang lập thân dựng bước, xa hướng phía trước tức giận quát, chỉ là nhập mộng tiểu thuật, cũng dám hướng ta thi hành tới. Phá cho ta. 3. Theo hắn một tiếng gầm thét. Bốn phía thời không liên tục nổ vang, hiện ra ở trước mắt thôn xá, rào rậu, đường nhỏ trong nháy mắt phá vỡ từng đạo vết dạng. Ngay sau đó, hào hào một tiếng. Giống như pha toái bình sứ, rơi nát hào hào, ẩm trụ mà xuống. Hiện ra tại trước mắt hắn, là một tòa thanh trúc bay trúng quanh độc môn tiểu viện. Kia tiểu viện chính giữa, mọc ra khỏa cành lá rậm rạp đại độc cây. Tây kêu bên trên chữ nặng kết kín đáo quả, Hồng Diễm tròn trịa hết sức làm hài lòng. Tây kêu bên dưới thạch bản bên trên, ngồi nghiêm chỉnh lấy một đạo người áo xanh ảnh, nhìn năm đó tuổi, cũng liền ba mươi trên dưới. Túm mủm đóng chặt, hai tay cụ xuống, giống như ngồi thiền nhập định lão tăng vẫn không núc ních. Tân đăng đã sớm một cái nhận ra được, kia người chính là Lâm Quý. Năm đó Lâm Quý khí vận ra thân, trước có cầm trong tay hàng ma sử Lương Châu gặp Quỷ Vương, trọng phong trấn yêu tháp. Sau đó lại duy Châu trấn động tới, nhất kiếm dẫn thiên phạt, tại chỗ chui sát ra lại ra thức. Cái này nhìn như thân thế đơn giản không có tông phái bối cảnh người trẻ tuổi, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền nhảy một cái trở thành giám thiên ti tam đại thiên quan chi nhất, hơn nữa liên tiếp làm ra lệ lệ kinh người như thế sự tình. Thân vị thủ hộ tần gia vương triều Âm thầm trưởng mà người, Tần Đằng không phải không biết. Các loại nội tình từng tình, đã sớm rõ xét nhất thanh nhị sở. Thậm chí, Tần Đằng còn hơi có chút quý tài tâm. Ban đầu ở cựu Long Đài mùng một gặp mặt lúc, còn từng chính miệng hứa hẹn là quý, như Tân Triều Trọng Kiến, này giám thiên ti cứ giao cho hắn tới chấp trưởng. Thế nhưng là, một cái chớp mắt ấy, mới ngắn ngủi bất quá nửa năm khoảng chừng, Tiểu tử này không ngờ trước sau làm ra quá nhiều kinh thiên sự tình. duy thành lực chiến trạng yêu vương, vân châu nhất kiếm phong giả ma tiến tới còn lẹn vào tần gia bên trong mà thất, trộm đi rất nhiều bảo vật không tính, còn kém chút nhi phá hư tần gia cơ nghiệp. Nếu không phải tần đằng kịp thời đổi tới, thật muốn bị hắn phá hư ngàn năm đại sự. Coi như hắn mệnh lớn, lại lấy một chương tám cảnh phụ chú chạy ra ngoài, nhưng ai biết không bao lâu, lại toàn cảnh mà ra trở thành vạn năm khó gặp thiên tuyển chi tử. Nay càng là tần gia chỗ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tần gia sở tu là đế vương nói, nhân gian đế vương liền là thượng thiên chi tử, nếu không cho mình dùng việc không cho phép thiên hạ này còn có người thứ hai lấy thiên vi danh, Cửu Châu thiên hạ nhất định đem nhất thống, mà này nhất thống thiên hạ cũng chỉ có thể là tân gia. Đạo pháp khí vận nhất định đem quý nhất, mà này quy về một chỗ cũng chỉ có thể là tân gia. Thiên tuyển chi tử tồn tại, liền là lớn nhất trở ngại. Lâm Ví, phải chết. Tần Đăng tiếp tự lệnh, xa theo Vân Châu một đường đạp gió đi nhanh, chính là muốn không quản bất cứ giá nào, tại chỗ giết tiểu tử này. Đường đường đạo thành cảnh, muốn chu sát một cái chỉ là nhập đạo tiểu bối, vốn là dễ như trở bàn tay, không chút huyền niệm sự tình. Có thể Tân Đăng trong lòng lại không biết sao, đông nhiên chấn động tới một tia giống như thiên uy tuyệt sát mạc danh cảm giác nguy cơ cảm giác kia đúng là như vậy rõ ràng như thể lúc này kia ngồi ở dưới cây đào liền mắt cũng không mở ra người áo xanh cũng không phải là cái kia sông được một thân hư danh lâm thiên quan mà là thiên không sai như thể thiên đạo ngang nhiên không thể trái Phản phất thiên uy gần chi thân sợ hãi tần đang hơi chút chần chừ ngừng vừa mới bước đi bước chân đúng lúc này tự truyền niệm thạch bên trong xa xa truyền đến thiên tam tiếng vọng đàng tôn kia lâm quý đã bị ta vây ở trận bên trong lúc này hiện tại ra hai người đều là không thể động đậy còn người nhanh chậm giải quyết nhanh để tránh đêm dài lắm ngợp, tần đăng meo lại hai mắt khắp nơi quét đo bên dưới, cũng không nôn nóng xuất thủ. Chuyên nghiệm thiên tam có chút khó hiểu nói, nơi đây hà phương sở tại, sao có chút cổ gái? chương 994 thiên nhân lực chương 994 thiên nhân lực nơi đây vị thượng cổ thần tích, thiên tam gấp giọng trả lời, còn mời đẳng tôn nhanh chóng xuất thủ, như bị hắn lĩnh hội một khối, sợ là muốn biến thành nộ thần tồn tại, lại đến lúc đó liền khó đối phó hơn. nộ thần tồn tại, tần đăng nghe xong không khỏi rất là kinh hãi, thu như quân năm đó trả mạnh phân núi muốn đánh cắp thiên kinh khí vận lúc. Tần Diệp cùng Bạch Lạc Xuyên hai vị gia chủ cực vì hiếm thấy sóng vai liên thủ đi xa đến cửa bắc. Hai người bọn họ vốn định diệt sát thu như quân đằng sau, lại nhất cử phá hủy thánh hỏa giáo. Từ đây vinh viễn trừ hậu họa. Không muốn, nhưng trong lúc vô tình chấn động tới nội thần. Khi đó, cùng nhau đi tới duy nhất có nhập đạo đỉnh phong tu vi tần đẳng từng tận mắt nhìn thấy kia nội thần chi uy lại là kinh khủng bậc nào. Đừng nói là hắn, liền ngay cả sớm đã đạo thành Tần Diệp cùng Bạch Lạc Xuyên cũng hiểm tượng hoàn sinh. Bạch Lạc Xuyên cũng chính là tại lần kia kinh biến bên trong bị thương tới nguyên thần, cho tới hôm nay cũng không khôi phục. Nếu trước mắt tiểu tử này cũng thay đổi thành nội thần tồn tại chớ nói thiên hạ nhất thống triệt để vô vọng, thậm chí liền ngay cả tần gia cơ nghiệp cũng nhất định đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. đúng là như thế, không thể đợi thêm nữa, tần đăng nghĩ lại nói, quản ngươi làm cái gì đó quỷ thành cửu, chỉ cần còn chưa đạo thành, ngươi tính mệnh liền theo lúc trên tay ta. tiểu tử, chịu chết đi. vừa nghĩ đến đây, tần đăng thân hình gấp động vừa xài bước ra đàng. ngay tại tần đăng bước vào cửa sân một máy mắt, giữa không trung đung nhiên vang rội tới một đạo thanh thúy tiếng Trung. kia tiếng chuông hóa thành từng đạo vụn vặt cồn sóng, chỉ một nháy mắt liền đem toàn bộ nhi tiểu viện chia làm vô số khối, cùng mới vừa phá thành mảnh nhỏ ngậm cảnh rất là bất đồng là kia mỗi một khối nhỏ nát ảnh bên trong cảnh tượng tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh đồng dạng có một không hai chúc lâm tiểu viện hồng đào kính cảnh còn có kia đạo ngồi ngay ngắn cây bên dưới người áo xanh ảnh trong ảnh trùng trùng địa điệp, xuất hiện nơi nơi tân tân đăng bỗng nhiên sử sở đại pháp tam thiên giới đây không phải là phật gia thủ đoạ sao tiểu tử này lại là từ chỗ nào học được phá cho ta tân đăng lớn tiếng vừa quát phất tay như lao ầm phanh phanh phanh theo trận trận liên thanh nổ vang từng khối hư ảnh liên tiếp lướt nát cảnh tượng trước mắt lại phục hồi như cũ hình dáng chỉ là cây kia hạ nhân ảnh sớm đã mở hai mắt ra Đại Mộng giật mình, hai không biết, duy ta đơn độc tới định cũng làm. Lâm Quý giống như Đại Mộng mới tỉnh nhị non hai câu, theo mà một cái thẳng hướng tần đẳng trông lại. Tấn Tấn đang thần niệm như gió, vừa muốn vất tay sinh cương nhất cử diện sát Lâm Quý, có thể ở sâu trong nội tâm nhưng đột nhiên dâng lên một cỗ chưa bao giờ có lớn lao nguy cơ. Sớm tại năm đó, hắn mới vào nhập đạo lúc, từng bị nhập đạo ẩn thế cường giảm một đường truy sát 3.000 ngàn giảm, có thể hắn vẫn không nửa điểm kinh hoàng, chuyên tâm chăm tính dọc theo đường bố trí mai phục, cuối cùng đem địch nhân dẫn đi hoang cổ phế tích tử địa tuyệt sát. Vừa mới độ qua tám lôi kiếp vân lúc, liền bị yêu tộc lượng đại thần chủ yêu vương hợp lực vây đánh có thể hắn như cũ bình tĩnh từ chiến, cuối cùng đem kia hai đại yêu vương một tổn thương một bắt, tất cả đều nhốt vào chân yêu tháp bên trong. Nhất hiệp ác một trận chiến, tại mấy miễn đế 214 năm, hắn cùng gia chủ Tần Diệp Nam Hải nằm độc lập, sóng vai đối địch bảy đại yêu thánh. Tuy là kết cục thảm bại, mà dù sao còn giết đối diện một chết một bị thương toàn thân trở ra. Từ lúc đi ra thôn nhỏ, đi theo Tần Diệp tu tập thuật pháp đến nay, chỉnh chỉnh hơn nghìn năm sinh tử vô số, khổ chiến không nghỉ, nhưng lại chưa bao giờ có gì đó kinh địch làm hắn như vậy kinh sợ qua. Hắn gặp qua cực Bắc nộ thần anh dũng chi uy, hắn gặp qua bất động minh vương Phật quang đại thế, Hắn gặp qua đạo trận cửu ly vạn pháp quý nhất, hắn gặp qua quỷ tông nô kỳ huyết giết ma chú, hắn gặp qua lan đình nhất kiếm vạn Phật quy thiên. Trình trình hơn nghìn năm, thân vị tần gia đời đầu thiên nhất, gì đó hiểm ác vô cực cảnh tượng hoành tráng hắn chưa thấy qua. Gì đó hiển hách hung hãn thế không tuyệt có tồn tại hắn không có gặp phải. Có thể hắn trong nội tâm nhưng lại chưa bao giờ có qua, như vậy kinh hãi lớn lao nguy cơ. Thân ngừng một lát nói thành, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Điều này có ý vị gì? Đây cũng không phải là tới tự vị nào cường giả uy áp, mà là thiên phạt. Thiên phạt không thứ cho, tận không có thể trốn. Thế nhưng là Như vậy kinh hãi thiên phạt chi lực, làm sao lại bị tiểu tử này dẫn động? Chỉ bằng cái này khu khu nhập đạo đỉnh phong vãn bối tiểu nhi, bước vào con đường tu hành ngắn ngủi bất quá 20, 30 năm, một đường đỉnh phong không tính, lại còn có thể dẫn động thiên phạt chi lực, nguy hiểm cho đạo thành cảnh. Cầu thí, này không phải gì đó nhập đạo, rõ ràng là thiên nhân lực. Tần Đăng chớp mắt chăm niệm, nội tâm hiện tại lớn sợ phát sinh. Gió, sợ cực sinh phẫn nộ, Tần Đăng đống nhiên bạo thanh âm vừa quát đại thủ vung ra. Siêu, một đạo yếu ớt dây tóc phong đao từ hắn giữa ngón tay cuồn quện mà ra. Trong khoảnh khắc, phong lôi cuồn cuộn, tử khí lay động không Kia phong lôi vừa mới phá không mà ra, liền ảo ảo một cái quét sạch hơn phân nửa vân thiên. Không đợi thấy rõ kia phong lôi tới lui, liền nghe tạp sát một tiếng, toàn bộ thời không đều chém thành đến hàng mấy chục ngàn mảnh vỡ. Trúc Lâm tiểu viện khắp cây đào quả, cùng với kia đạo ngồi ngay ngắn cây bên dưới người áo xanh ảnh tận thành bỡn nát. Ngàn năm đạo thành hãi nhiên một kích, tuyệt không phải chỉ là nhập đạo, nhưng so sánh, tân đăng đại pháp căn cơ tuy là tập tự tần gia đế vương nói, nhưng lại trải qua hắn chi thủ lần nữa sinh biến, từ đó diễn hóa thành thần thuật phong lôi. Đến sau bị giám thiên ti dẫn vì không truyền tuyệt mật, lại là thật khó tập học dẫn lôi kiếm quyết, liền là tân đẳng tự nhập đạo trong lôi kiếp cảm nộ mà ra dẫn lôi vào kiếm kia chỉ là hưu hưu tiểu học sơ cấp bước đầu tiên tại dưới tay hắn thi triển mà ra nhưng có thể phá toái thời không ngay tại hắn này hãi nhiên một kích hạ xuống toàn bộ không gian ẩm van sụp đổ phá thành mảnh nhỏ tàn ảnh mảnh vỡ hào hào hạ xuống có thể tần đằng nhưng nửa điểm đều ung dung không nổi ngược lại hai cái đồng khổng đống nhiên quay vào mặt mũi tràn đầy đều là một bộ cực không thể tin thần sắc bởi vì hắn trông thấy ngay tại hào hào hạ xuống mảnh vỡ đằng sau cái kia vốn nên chống không một mảnh thời không bên trong vậy mà lại xuất hiện một bộ cùng mới vừa giống nhau như lúc cảnh tượng trúc lâm phòng nhỏ đào quả khắp cây, người áo xanh kia ảnh như trước ngồi ngay ngắn cây bên dưới, chỉ gặp lâm quý nhẹ nhàng vươn tay ra, tại hưu hưu gió nhẹ bên trong nắm một mảnh nguy hiểm bị cắt thành hai mảnh lá cây, theo mà đạm đạm nhìn tần đằng một cái, đạo thành lực cũng không gì hơn cái này a, cái này đây không có khả năng, tần đằng ngơ ngác ngắm nhìn bị hắn đánh vỡ lay động nát sau như cỗ bình yên vô sự cảnh tượng trước mắt, không khỏi lòng tràn đầy kinh ngạc, cái này sao có thể? như vậy một kích hạ xuống, liền ngay cả danh xương linh khí nội tình nhất to lớn vô biên kim đỉnh lao tổ cũng tuyệt không đối mặt này kháng. sớm tại năm đó đại tần xây dựng ban đầu, thái nhất huyền tiêu đơn độc vào hoàn thành liền là cùng hắn cứng đối cứng liều chết khéo tay sau, lúc này mới một tiếng không nói im lặng rời đi. Nguyên bản cái kia Thiên Hạ tông môn coi là tần gia chỉ có mở tổ tần Diệp là đạo thành đại cảnh. Chỉ dựa vào một cái đạo thành cảnh, liền to gan khí phân cửu châu, hiệu lệnh thiên hạ. Môn phái khác không nói, hắn thái nhất môn liền cái thứ nhất không phục. Thái nhất Huyền Tiêu món chay lấy đạo môn thủ tôn tự sưng, tất nhiên là không cam lòng khoanh tay đi vào khuất khổ. Lúc đầu, hắn năm đó là tới kinh thành tìm tần Diệp một so tham vua. Có thể tần Diệp nhưng lệnh một mực gần tại phía sau màn tần đằng ra tay. Thái nhất môn Huyền Tiêu cùng với các đại phái lão tổ tại gặp qua tần gia một vị khác đạo thành cảnh bản sư sau, cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng tại thế. Hắn Tần Đăng, liền là tần gia lớn nhất át chủ bài, cũng là tại một trận chiến kia đằng sau, Tần Đăng theo phía sau màn thiên nhất, biến thành tần gia chủ sự người thứ hai. Nhưng chính là như vậy kinh thiên hãi thế một kích, lại bị tiểu tử này như vậy có vẻ nhẹ nhàng hóa đi rồi. Này, cái này sao có thể? Chương 995, chiến đạo thành. Chương 995, chiến đạo thành. Trong lúc nhất thời, Tần Đăng lòng tràn đầy trên dưới chấn động vô cùng. Lúc đến trên đường, hắn chẳng thèm ngó tới. Giờ đó toàn cảnh mà ra, gì đó thiên tuyển chi tử thì là tiểu tử ngươi có cơ duyên này cũng phải có mệnh sống đến ngày đó lại nói lại giờ đây chỉ là cái chỉ là nhập đạo tiểu nhi mà thôi Nay trăm ngàn năm qua chết ở dưới tay ta người quỷ phật rồng yêu ngũ tộc đạo cảnh đến không hết muốn lấy tính mạng ngươi cũng bất quá tiện tay nhặt hoa mà thôi sắp đến cửa thôi lúc hắn có chút lo lắng ẩn ẩn phát giác được một tia nguy cơ sinh tử có thể lập tức cũng nhất niệm biến mất thì là ngươi có thể mượn thiên lợi địa thế có chút ủy bảo thì phải làm thế nào đây tại chính thức thực lực trước mặt hết thảy vụ hoa thủy nguyệt đều là bất quá trò đùa tiểu thuật mà thôi mặc cho ngươi quỷ kế âm lưu hàng trăm hồi, ta chỉ dốc hết sức dáng xuống vật pháp, có thể mới vừa, hoàn toàn lực thi xuất thành danh tuyệt kỹ phong lôi chạm lại bị tiểu tử này như vậy có vẻ nhẹ nhàng xóa đi. này, cái này sao có thể? năm đó, thái nhất huyền tiêu thụ này một kích sau, im lặng im lặng xoay người rời đi. khi đó, quỷ tông nô kỳ thụ này một kích sau, lập tức vỡ thành khói bụi lại không luân hồi. có thể mắt thấy này rõ ràng chỉ là nhập đạo đỉnh phong tiểu nhi, lại hóa giải như vậy siêu nhiên. đây là cái kia hơn mười ngày trước, kém chút bị ta nhất niệm ánh sắt đâm đầu vào chỗ chết tiểu bối a. tân đăng kinh ngạc hạ xuống, mấy niệm bí nhất theo mà thần niệm khẽ động xoay người chạy, thiên hạ to lớn, có ta không ngươi. Lâm Quý phủi quần góc, chậm rãi đứng dậy, hai mắt gấp chầm chầm phía trước nói, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Khốn, đang, theo Lâm Quý một tiếng rứt lời, không trung giữa không trung manh vang rội tới một đạo thanh thúy tiếng chuông. ngay sau đó, bốn phía thời không bỗng nhiên ngưng lại, bị gió nhẹ phất động hưu hưu lay động cảnh trúc lá đào bất ngờ dừng ở, tán giữa không trung như xương như sa khói lửa cũng đống nhiên định ở. Tần Đăng vuốt không đi nhanh, vụt một cái bắn ra, nhìn lại nụ thân của mình nhưng lại lôi trơ trọi treo giữa không trung vẫn không nứt đứt. Tần. Bất động Minh Vương chú, Tần Đăng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn trước đây từng cùng Bất động Minh Vương có qua nhất nhị chiến, tất nhiên là lĩnh giáo qua chiêu này Phật gia pháp môn lợi hại, lại không nghĩ rằng tiểu tử này vậy mà cũng có thể thi triển được. Như trước kia, hoặc là nói gần như chỉ ở đếm hơi thở phía trước, Tần Đăng khẳng định lại không chậm trễ chút nào nguyên thần phụ thể, dốc hết sức khổ chiến. Nhưng lúc này hắn lại ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp bỏ qua nhục thân, bay vút mà chạy. Bị ta chạy trốn nguyên thần, mặc dù tám cảnh không tồn căn cơ đại dương, nhưng nếu tìm được một bộ tốt lô đỉnh còn có thể giống như trường sinh điện những cái kia thâu thiên trộm mệnh lao quỷ một dạng, lại tìm kiếm cơ duyên vạn dặm cầu một. Có thể là thu hồi ngũ thân, lại dựng vào nguyên thần, này làm không cẩn thận liền là thần hình câu diện. Một khi thần hồn tiêu tán bậy coi như gì đó đều xong rồi. Tần đang làm việc nghĩa không trùn bước bỏ dứt khoát, nửa khắc không ngừng thẳng hướng tiến lên. Có thể vừa vặn qua nửa hơi đằng sau, hắn lại đột nhiên đứng ở. Tần, không đúng. Mặc dù lúc này ta chỉ là nguyên thần chi thể, có thể kia dù sao cũng là đạo thành nguyên thần. Như vậy phi nước đại hạ xuống, lại nên là cỡ nào nhanh chóng. Nghĩ lại bên trong đã ở núi bên ngoài mới đúng làm sao lại liền cái này nhỏ thôn làng đều không trốn thoát được đâu. Đang đột nhiên liền nghe phía trước lại đột nhiên vang rội tới một đạo thanh thúy tiếng chuông, tiếng chuông vang rội chỗ, đột nhiên kim quang sáng rõ. Tại kia lập lẹ quang ảnh bên trong, đột nhiên hiện ra một tòa cửu sắt 9 tầng lưu ly bảo tháp tới. Tia bảo tháp đỉnh tiên lập địa, uy đứng thẳng như núi. Từng đạo cửu sắt thần quang xuất hiện giao thoa, kết thành một mặt đầu thiên lấp đất vô hình lưỡi lớn, một mực đem thần đẳng vây ở coi chừng. Một đạo cực đại không gì sánh được âm dương song ngư. Hô một cái từ sau lưng bay tới, chỉ một nháy mắt liền bảy khắp toàn bộ đại địa. Âm dương dễ động, hắc bạch biến ảo. Như thể ẩn dấu vô cùng ảo diệu, nội ẩn hiếm thấy pháp ngàn vạn. Bỗng nhiên thanh âm nổ vang, giữa không trung lôi quang quấy động. Trận trận tiếng nổ bên trong, giống như mực đậm bầu trời đem tùy ý pháp phối, chỉ một cái chớp mắt liền hắc thiên. Giữa bầu trời kia, ánh sao lấp lánh loạn tụ thành sông. Ngắn ngủi chớp mắt máy mắt, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến. Như thể đã là một phương khác thế giới, lại không phải người ở giữa. Đây là? Tần Đăng sơ sơ sững sở, lập tức hiểu rõ ra đây chính là Lâm Quý tiểu nhi kia giở vào thành danh nhân quả đảng a. Chết không được ta mới vừa chạy trốn không cửa. Nguyên lai, like, liền ngay cả kia trúc lâm tiểu viện cũng là huyết dược hư chính là đại mộng kỳ thực vự cảnh tiến tới còn sớm liền biết ta kích lấy gì thuật phòng bị tới nơi nào sớm thiết lập tốt cái bẫy không tốt là thiên tam cho đến lúc này tân đằng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nếu không phải thiên tam tiểu tử kia cấp cấp truyền về tin tức nói hắn khốn trụ thiên tuyển chi tử lâm quý gia chủ cũng sẽ không làm ta tự mình xuất thủ cấp tốc chạy đến nếu không phải thiên tam tiểu tử kia miệng miệng bày tỏ hắn cùng lâm quý đều bị vây ở trận bên trong không thể động đậy ta cũng sẽ không yên tâm bước vào ít nhất cũng phải hiểu rõ kêu cửa thôn pháp trận là vì vật gì nếu không phải thiên tam tiểu tử kia cùng lâm quý tiểu nhi cùng quỷ hâm lưu Vàng vào ta tần đằng đạo thành đại cảnh tu vi, lệ tới trịnh trọng nhỏ hành trình sự tình làm thế nào có thể lọt vào như vậy tình trạng. Thiên Tam, ngươi chết đi cho ta. Ẩm. Tần Đằng vừa muốn thôi động âm trùng, diệt sát Thiên Tam nguyên hồn linh phách. Bất ngờ liền nghe giữa không trung đống nhiên chấn động tới một đạo trầm muộn tiếng sấm. Ngay sau đó, một đạo người áo xanh ảnh phiêu hồ ở từ trên trời hạ xuống. Vụt. Lâm Quý Dải vung tay lên, cô lau nơi tay, xa xa điểm chỉ Tần Đằng nói, "Tần Đằng, người ta nhân quả cũng nên làm kết thúc." Nhân quả? Tần Đằng nghe xong, Hai mắt nhanh quay ngược trở lại, bất ngờ dừng lại diện sát âm trùng chí niệm, mặt cười ha hà nhìn về phía Lâm Quý nói: "Tiểu nhi kia, đừng nhìn ngươi tu chính là nhân quả chi đạo, có thể đối này nhân quả hai chữ, vẫn còn biết rất ít. Thì là ngươi hôm nay đã thủ giết lão phu, thật sự cho rằng chính là cái gì đại công thiện quả à? Nhân quả, nhân quả, vốn là được tiên chi nhân, suất ngày quả. Cùng kia thanh truyện quỷ hoàng luân hồi chi thuật một dạng, nguyên bản đều là thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc, thiện ác phán xét. Nhưng không bởi vì ngươi thiện ác mà thành nhân quả. Hoàn toàn chính xác. Vài ngày trước, lão phu là chặt đức ngươi kiếm, còn kém chút giết ngươi. Có thể này cũng chỉ là người ta nhân quả mà thôi. Nhập đạo phía trước, ngươi đều có thể nhân quả tự đoạn, cùng ngươi thiện ác chính là nhân quả. Có thể đã nhập đạo, này nhân quả thiện ác liền không phải do ngươi. Mà Lao phu tự sinh thế ở giữa, tung hoành ngàn năm, lại là tận kết thời gian, chưa từng nửa điểm ác quả. Ngươi như giết ta, ngược lại là ác quả rất rõ ràng, thiên đạo không thỏa đáng. Không tin, ngươi đến xem. Hô. Nói xong, tần đẳng nguyên thần chấn động. Quanh thân khắp nơi tán ra trăm ngàn đạo thần niệm bốn phía khuếch tán, oà oà đánh vào khắp nơi cựu sắc thần quan cùng với phụ kiến dưới chân âm dương song ngư bên trên. Theo đó một cái Tần Đăng quanh thân khắp nơi đột nhiên tán ra vô số đầu sợi tơ đến đầu kia đầu sợi tơ đến ngàn vạn, vậy mà tất cả đều kìm quang lập loẹt lóa mắt bưng người. Liên ngay cả một vệ đen đều nhìn không gặp. Nhìn thấy a, Tần Đăng rất là cười đắc ý nói, Lão Phu cả đời vô ác, tận vì thiệt quả. Ngươi như giết ta, chính là đại ác vô cực. Lão Phu tích bao nhiêu thiệt quả, ngươi liền đem nên đón bao nhiêu la báo. Tiểu tử, nhân quả thiện ác vốn là thiên đạo trì bản nguyên, mà ngươi nhiều nhất chỉ bất quá là mượn đường tìm cách mà thôi. Tiêu Tốt ác nhân quả thế nhưng là từ thiên không khỏi ngươi. Nếu không tin, ngươi liền giết ta đến xem nhìn thiên đạo lại nên như thế nào phải ngươi chương 996 ngàn năm đạo thành như vậy tổn hại diệt. chương 996 ngàn năm đạo thành như vậy tổn hại diệt. tân đăng ngươi láo tặc này ngược lại hảo hảo hư hảo lâm quý rất là khinh thường hư lạnh một tiếng lớn tiếng quát thiên đạo nhân quả công phạt có thứ tự há lại là ngươi này giấu giếm thiên khi thiên thế hệ vọng có thể nhận định ngươi không phải muốn gặp như thế nào thiên phạt giết ngươi lại thế nào a tốt ta liền để ngươi chết cái nhắm mắt lâm quý một tiếng rất lời đột nhiên động thân tiếp cận trường kiếm trong tay chỉ xéo hướng thiên ta ý liền thiên ý ta nói Thế gian này thiện ác ngàn vạn, cuối cùng cũng có nhân quả lơ lửng rát, hiện, tập sát, thiên sinh kinh lôi, ầm thanh âm bại thai, toàn bộ vực nội thời không tùy theo kịch liệt rung động, đột nhiên xuất hiện từng đạo nổ tung dài hoa văn. Trăm ngàn đạo lôi quang cùng nổ lẫn vũ, vây quanh ở tần đằng thân gặp khắp nơi không ngừng phi nước đại loại vũ. Chỉ trong tích tắc, tần đằng trước người khắp nơi đến ngàn vạn đầu kim ti trường tuyến tất cả đều biến một mảnh đen nhánh. Cũng không tiếp tục là gì đó thiện quả ngàn vạn, mà là việc các quân quẫn. Kia từng kia từng kia từng cái từng cái đều là tội nghiệp, nợ máu đầy dẫy, sẽ không thể hiện. Lâm Quý tiện tay chỉ tay, kia từng căn hắc tuyến đột nhiên phá thoái biến thành từng màn tàn ảnh huyễn tượng, hỗn loạn hư sinh che kín bầu trời. Kia trong đó có hình ảnh là đao thương như rừng, đại quân sóng chiều. Tân Đăng một người đơn độc đi, đeo đầu ngàn vạn. tùy theo máu chảy thành sông, thi liền như núi. Có hình ảnh là yêu tộc thôn xóm ngay ngắn trật tự, vui mừng ăn vui. Tân Đăng bất ngờ từ trên trời hạ xuống, loạn lôi tề bên dưới. tùy theo âm thanh diệt hết, địa hám như sườn núi. Có hình ảnh là một gia lão nhỏ hoảng hốt kinh động trốn, hoảng loạn. Tần Đăng xài bước một bước, ngăn tại trước người. tùy theo đầu như dưa hạ xuống, loạn hành như cảnh nơi đây đủ loại không phải trường hợp cá biệt, man man huyễn tượng đều là thám cảnh, từng đạo hư tượng toàn là thám trạng. Tần Đằng lão tặc, Lâm Quý tức giận kêu lên, đây chính là ngươi chỗ miệng miệng nói là thiện quả lương hành. đây chính là ngươi chỗ chủ trì tâm không thẹn thiên đạo công chính nghĩa, ngươi chỗ gọi là tốt, chỉ là đối hắn tần gia xã tắc giang sơn, ngươi chỗ gọi là thiên, cũng chỉ là kia tần gia hư hảo vô cớ. phá cho ta, tạp sát. Theo Lâm Quý một tiếng gầm thét, treo tại Tần Đằng đỉnh đầu không trung ngầm vang phá thoái, một đầu ở nặng trong đó ngũ chảo kim long vẫn nộ cường hống lấy, vừa muốn hướng Lâm Quý vọt tới, chỉ gặp Lâm Quý vây tay một chảo kia khắp nơi vân thiên lập tức hóa thành một đầu uy như thế đại thủ, giống như bắt siết luôn tiểu ngư một bà giam giữ cái thành thành thật thật. lâm mỗ vừa vì thiên tuyển, tự nhận thiên ý. ngươi này cầu thí tần gia đế vương nói, lại vẫn to gan giả làm thiên cương, cấp tán át. lâm quý trường kiếm chỉ tay, tức giận quát thầm. kinh thiên đại thủ đống nhiên khép lại, liều mạng bóp đầu kia đổ tự dễ ruả ngũ trảo kim long lập tức vỡ thành một mảnh, hóa thành điểm điểm kim quang, mưa tung mà hạ. tần đăng nguyên thần cũng theo kia loạn hỗn loạn mưa, kịch liệt không dứt liên tục run rẩy lên. tần đăng, ngươi lấy tần gia cơ nghiệp vì thiên, miệng miệng bày tỏ bởi vì làm việc thiệt quả, nhưng tại thiên đạo nhìn tới lại là tội ác chống chất, tội không dùng thứ cho. Lâm quý cao dọa quát, cho dù không có ngươi ta chi ân đoản, cũng là ác gặp thiên phạt. Chẳng những là ngươi, toàn bộ tần gia, thậm chí hết thệ ngược thiên hồ vì ác loạn thế ở giữa thế hệ tất cả đều ác gặp thiên phạt. Mà ta chính là này đại thiên hành phạt người, mà ngươi liền là chịu phạt đệ nhất nhân. Tần đăng lao tặc chịu chết đi. Nói xong, Lâm quý chậm rãi rơi lên trường kiếm. Tần đăng sắc mặt tơ loan cắn răng, thân niệm khẽ động vừa muốn thôi động lâm chủng, chưa diệt sát cái kia hại hắn đến đây thiên tam lại nói, lại đột nhiên phát hiện. Hắn trước đây sở thiết bên dưới mười mấy đạo âm trùng là tuấn, vậy mà tất cả đều hư không tiêu thất cắt đứt liên lạc. Thêm chút tưởng tượng, lập tức minh mạch, nhất định là mới vừa bị Lâm Quý mượn xem xét nhân quả sơ tơ thời điểm, thừa cơ vứt đi. Thậm chí còn có thể ở trong đó tra ra một chút manh mối, như sau đó gây bất lợi cho Tần gia lợi nói. Ta này chẳng phải là tận trung ngàn năm trước khi chết còn cho ra chủ lưu lại quá nhiều phiền phức. Lâm Quý tiểu nhi, Tần Đăng vừa nghĩ đến đây hai mắt nóng lửa, nắm chặt song quyền tức giận kêu lên, lão phu chỉ hận sai mắt. Như ban đầu ở Cửu Long đài liền nhất niệm đánh sắt người, đâu còn có này gặp sự tình lại giờ đây lão phu lão phu cùng ngươi liều mạng đột nhiên tần đằng thân hình nổ lên thẳng hướng lâm quỷ cổng sông lên mà đi ẩm âm bạo bạo tạc như lôi vinh minh thân ở giữa không trung tần đằng, khéo tay hòa gió gào thét vân thiên khéo tay sinh lôi ẩm lay động không rước tập tập tập tập từng đạo tử sắc lôi vân tùy phong tụ tới một đường chỗ đi qua thời không nổ nát vụn vạn vật hủy hết hoành tới vô tận ba ngàn giảm chỗ hướng không tổn tận thành cho ủ ủ toàn bộ nhi nguyên thần cảnh vực đều bị chấn vinh minh không rước vết nước bạo tạc như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái sụp đổ mặc dù lúc này tần đẳng chỉ là nguyên thần mà thôi, có thể kia dù sao cũng là đạo thành lực. như vậy nội giận một kích, tự nhiên không thể coi thường. lâm quý mặc dù mượn đại trận lực, hư hữu thiên nhân chi uy cũng không dám khinh thị. trường kiếm rung động, linh khí chất tụ, phủ kín mặt đất cực đại không gì sánh được âm dương song như hô một cái ngưng khí thành thi, dung nhập thảo lâu kiếm bên trong, cựu sắc bảo tháp thần quang trợ sáng cũng đống nhiên lay động rơi vào lâm quý trong thất hải. từng đạo kim quang tự lâm quý trên dưới quanh người bắn mạnh mà ra, giống như phủ đầu hồng nhật sáng chói chói mắt, hoảng sợ không thể nhìn thẳng. tào ý liền thiên ý, nhân quả thiện ác nhất kiếm đoạn công phạt chạm, hô, lâm quý cao dọn hét lớn, hạ xuống kiếm như hồng, toàn bộ cảnh vực phía trong linh khí đều bị hấp thụ không còn, đột nhiên cuốn lên một cỗ hạo nhiên sóng lớn thẳng hướng đối diện phong lôi vân đoàn điên cuồng chém mà xuống, tạp tạp tạp, từng đạo lôi quang bốn phía khuấy động, trận trận tiếng gió loạn tới kinh không. phong lôi kích lay động bên trong tụ tới bao quanh vụ ảnh, thật lâu treo giữa không trung bốn phía tràn ngập, cấp ta tán, lâm Quý huy kiếm chỉ tay, tụ giữa không trung bao quanh vụ khí lập tức tiêu tán không còn, có thể kia trong đó đâu còn có nửa điểm tần đằng anh tử, ngàn năm đạo thành, như vậy tổn hại diện. Thảo Lâu kiếm bên trên bất ngờ tôn ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó trên mũi kiếm nổ ra một đầu vết rạn. Tạp tạp tạp. Kia vết rạn càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, theo mà ào ào một tiếng phân thành vô số khối, vỡ vụn một chỗ. Lâm Quý có chút kinh ngạc nhìn một chút như cũ nắm trong tay một nửa chuôi kiếm, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mới vừa kia nhất kiếm, là mượn đại trận chi uy chỗ thi triển ra thiên nhân lực. Kia trong tiểu ý, càng là dung nhập thiên đạo công pháp vô thượng thần uy. Nay chuôi cỏ lau trường kiếm mặc dù cũng là tuyệt phẩm đạo khí, mà dù sao cũng chỉ là Lan là Tiên Sinh đạo thành phía trước sử dụng chi vật. Tại thiên nhân lực, công phạt thần uy trước mặt tất nhiên là có chút không chịu nổi gánh nặng. Miễn cưỡng thi xuất một kích này sau như vậy nát hủy. Này tần đẳng, thật đúng là phế kiếm a. Trước có thanh công, sau có cỏ đau, lại trước sau đều hủy trên người tần đẳng. Lâm quý vừa tiết hận vừa bất đắc dĩ lắc đầu, đem tàn kiếm đoạn trôi thu hồi cản khôn tụ bên trong. Dương vung tay lên, linh vực tiêu tán. Nhìn thấy trước mắt lại là tòa kia thanh đũa tiểu viện, chỉ bất quá kia trong nội viện cảnh tượng sớm đã rất là cải biến. Cao ngất vân thiên xanh biết chút lâm sớm đã khô héo làm mảng, nát thành một mảnh nát bùn. Tây kia treo đầy hồng đào đại thụ cũng cảnh lá khô rụng. Như thể chết đã lâu đầy mắt nhìn lại Yên Lặng Tiêu Điểu, tốt là một mảnh thê lương. Như thể ngắn mũi một cái mắt, toàn bộ tiểu viện liền xuân hạ giao thế, không tự độ qua quá nhiều năm. Cung hỉ, cung hỉ thiên quan. Cửa phòng mở ra, theo bên trong đi ra một chỗ mặc eo lưng còn tóc bạc như xương lao đầu tự run rẩy nói. Lâm Quý nhìn một cái, không khỏi lòng tràn đầy kinh ngạc, ngươi đây là. Chương 997, hai mảnh ngọc giản. Chương 997, hai mảnh ngọc giản. Từ nhỏ phòng nhi bên trong đẩy cửa đi ra ngoài túi xuống lão giả chính là Trịnh Lập Tân. Chỉ là lúc này, hắn sớm đã không phải hung hải nếp nhăn định phong cường giả thậm chí cũng không phục thanh niên trai tráng năm đó, chỉ là một cái phụ phổ thông thông giả trên 80 tuổi lão nhân. Cung Hỉ Lâm Thiên Quan. Trịnh Lập Tân xoay người lưng còn mặt mũi tràn đầy là cười nói ra, "Thiên Quan tệ sát lão tặc kia thần đẳng, công đức vô lượng." Giời chi đạo pháp đại thành lại gần một bước, quả nhiên là thật đáng mừng. Lâm Quý hơi nhíu bên dưới mày nói, "Ngươi đây là bị đại trận phản phệ cho đến." "Không tệ." Trịnh Lập Tân gật đầu nói, "Kể từ phát hiện tòa này cô thôn đại trận, ta đã đau khổ suy nghĩ hơn 10 năm. Trận này nguyên vị tiên thiên lô đỉnh, hắn chi uy lực quáng thế tuyệt có. Kia duy nhất có thể mở ra đại trận phương pháp chính là hiến tế một vị nhập đạo người mới đầu ta là muốn mượn này chu sát cao con thư từ đó trịnh lập tân lại nói một nửa đột nhiên nghĩ đến gì đó lại tranh thủ thời gian dừng ở chuyển hướng lâm quý hỏi thiên quan kia tần đẳng tuy là tử sĩ nô buộc có thể đối tần diệp tới nói nhưng như huyết mạch huynh đệ giờ đây ngươi thân thủ tẽ sát tần đẳng lão tặc nói không chừng tần diệp cũng đem rất nhanh chạy đến gì đó tần diệp lâm quý sửng sốt nói hắn còn chưa có chết ta hôm đó cựu long đài sau khi vỡ vụn rất nhiều đạo thành cảnh tận mắt nhìn thấy tần diệp nhục thân nổ phá nguyên thần tiêu tán không phải sớm đã chết cả rồi a Trịnh Lập Tân Khế mỉm cười nói, "Thiên quan, ngươi còn nhớ được Tà Phật? Ngươi nói là Thiện ác song tân pháp." Lâm Quý hải nhiên cả kinh nói, "Cụ thể biện pháp gì? Ta ngược lại không quá rõ ràng. Bất quá, ta độ biết được, hắn còn có một cái song bảo thai đệ đệ. Sớm tại hơn một ngàn năm trước, Tần gia vừa mới khởi sự ban đầu. Tần gia dòng chính mạch bên trong có hai người huynh đệ độc lĩnh phong tao cùng ngạo dạo thiên hạ. Một tên người Tần Diệp, chính là khai sáng đại Tần ngàn năm cơ nghiệp sáng thế tổ, một người khác, tên Tần Hạo. Sa gia cực bắc đằng sau mất tích bí ẩn, có mà nói, hắn là chết tại nộ thần chi thủ. Có mà nói Hắn là bên trong thu như quân dân kế, còn có nói là vây ở thượng cổ di tích bên trong không thoát thân nổi. Bất quá, ở trong đó nhất lệnh người tin phục thuyết pháp chính là là bị Tần Diệp giết chết. Thiên hạ to lớn, duy ngã độc tôn. Đây là Tần gia từ trước chỗ Tôn Sùng đạo tri bản nguyên. Cho nên, lấy Tần Diệp hành sự vì người ngược lại vô cùng có khả năng. Thần gia thiên hạ nhất thông sau, trọng tu điển sự. Chẳng những biến mất có quan hệ thánh hoàng ghi chép, liền ngay cả Tần Hạo, hai chữ cũng lại không thấy. Kỳ thật, Tần gia mệnh ta lén vào giám thiên ti, mục đích quan trọng nhất chính là vì phụ kiến việc này, mu che trời bên dưới làm cho kia ước vạn thương sinh chỉ hiểu đại tần mở sự nghiệp to lớn, không biết thánh hoàng sớm tại trước, chỉ biết tần diệp đại công dựng ngàn năm, vượt qua tần hạo không bình thường. Trịnh lập tân nói đến chỗ này, sơ sơ ngừng tạm nói, kia vân châu chấn phủ quan tần kinh tùng liền là tần hạo này một nhánh nhi hậu nhân. Năm đó, tần diệp cùng trương di hâm nhiêu, trần yêu tháp vừa mới xây thành lúc, tần diệp từng ở trong đó chỉnh chỉnh bế quan năm 28. tám, chính hoàng quyền đều giao cấp thái tử trưởng quản. Thậm chí, liền ngay cả tám vị hoàng tử xuyên lưu đạt vị, dẫn đến kinh thành đại loạn, tần gia cơ nghiệp vì ngàn cần treo sợi tóc, hắn cũng không có xuất hiện. Tiếc khi đó, liền ngay cả Tần Đăng đều ngồi yên không lý đến. Bởi vì Tần Diệp không tại, hắn Tần Đăng liền là cuối cùng ỷ vào, phàm tục hoàng quyền không quan trọng, chỉ cần thiên hạ này còn tại Tần gia trong tay người, người nào ngồi long ỷ đều nhất dạng. Đại Tần vong diệt sau, thiên kinh trốn cũ suýt nữa bị thu như quần quét qua tinh quang. Sau đó, Tần Đăng liền mang lấy số lớn tinh anh đệ tử đi xa đến Vân Châu, một mực gánh nặng cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ vì giết ngươi, Tần Đăng lại sẽ đích thân xuất mã. Đây chỉ có một cái khả năng, hắn Tần Diệp còn sống sót, nếu không không có người có thể sai xử Tần Diệp. Tần Đăng một sinh tử chung, càng sẽ không dứt bỏ từ trên xuống dưới nhà họ tần cùng không cần biết đến, tự mình đến đây. Thiên Quan, ngươi vẫn là mau mau rời đi tốt. Trịnh Lập tân nghiêm túc nói ra, nay lại trận mượn thiên đạo vĩ lực, lừng vạn pháp chi bản nguyên, được cần hai ngàn năm mới có thể mở lại một lần, cho dù lại có nhập đạo hiến tế, cũng là bất lực. Như Tần Diệp tự mình lại đến, sợ là lấy ngươi lúc này tu vi khó mà chống đỡ nữa. Lâm Quý nhìn hắn một cái nói, kia ngươi sau này, Thiên Quan không cần vì ta lo ngại, chính ngộ vốn là phạm tục thôn quê trẻ con, chỉ là ngẫu nhiên gặp thiên cơ phá đạo mà thành mà thôi. Giờ đây lại bị bắt trở về, đây cũng là thiên ý cùng năm đó bạn chơi so sánh không biết hưởng bao nhiêu phú quý phụ du bao nhiêu lúc tuổi đâu còn có nửa điểm tiết nguyện chỉ tiếc thiên hạ này ai Trịnh lập tân nói xong thở dài một tiếng khẽ lắc đầu từ trong ngực móc ra hai mảnh ngọc giản nói thiên quan theo ngươi chỗ mệnh ta đã lệnh người đem thôn dân cùng đồng nhi đều mang đến đảo nguyên thôn đi này bên trong ngọc giản ghi chép mặt khác mấy chỗ bí ẩn sở tại thiên ngoại thôn cùng đảo nguyên thôn chỉ là một trong số đó mà thôi mặt khác này khối ngọc giản chính lập tân hình như có không đành nắm ở trong tay lại nhẹ nhàng nuốt nhẹ hai lần lúc này mới một quyết tâm đều giao đến lâm quý trong tay nói Nhìn trời quan sau này cần dùng tới, cũng hy vọng vĩnh viễn cũng không dùng tới. Thiên quan, tại hạ giúp hoàng lão lần nữa cảm ơn thiên quan, Cựu Châu bách tính, nhìn ngươi có thể thiệt đãi, nào đó xin từ biệt. Nói xong, mặt hướng Lâm Quý sâu cung thi lễ, quay người đẩy cửa tiến phòng nhỏ. Lâm Quý mắt nhìn vừa mới đóng lại cửa trúc, lại nhìn nhìn hoành trong tay hai mảnh ngọc giản, đồ tự há to miệng, lại là không hề nói gì ra đây. Mặt hướng phòng nhỏ xa xa vừa chấp tay, thân hình nhảy lên lưng thôn mà đi đại trận đạo pháp đã thu hồi, lúc này, hắn vẫn là nhập đạo đỉnh phong. Chẳng những thương tổn nguyên thân linh khí, tất cả đều chưa trị, thậm chí còn càng thêm tinh thuần quá nhiều đặc biệt là tại mới vừa kia ngắn mũi một nén nhang bên trong trên dưới quanh người ngưng tụ thiên nhân lực đối lại thiên đạo đại pháp cảm ngộ tất nhiên là được lợi rất nhiều thiên sinh lâm quý bước nhanh đi nhanh một đường bước ra cửa thôn bất ngờ nghe được dừng sau có người gọi hắn quay đầu nhìn lại lại là dẫn hắn đến đây tiểu thọ yêu công tôn hương lâm quý ngạc nhiên nói ngươi làm sao còn chưa đi công tôn hương hai cái nhảy nhót hạ tới lâm quý trước người cười hì hì nói thiên sinh đã đáp ứng ta muốn thay ta lấy mật trong nhà nói xong đưa ra ngón tay nhỏ lấy cửa thôn phía trên cây kia đại hoại thụ thèm nước miếng chảy ròng nay thật đúng là cái chú mèo ham ăn. Lâm Quý có chút im lặng nói, "Tốt, ta giữ lời nói, cái này giúp ngươi mang tới." Nói xong, thân hình nhảy lên, đáp xuống cây bên dưới. Ngựa đầu nhìn một chút chúc tại trên chạc cây cái kia nhỏ vạc lớn nhỏ tổ ong, giương tay chỉ tay. "Siêu, một đạo hàn mang bay xông lên mà đi." Ba. Hàn mang kia đáp xuống tổ ong bên trên nổ ra một đạo giòn vàng, thế nhưng chỉ thế thôi, mà ngay cả nửa điểm vết tích cũng không lưu lại. "Hả?" Lần này, Lâm Quý không khỏi đầy tâm sinh kỳ. Giờ đây, hắn nhưng là nhập đạo đỉnh phong. Đạo này hàn mang lực, đủ nát sắt mỡ thạch. Làm sao lại liền cái tổ ong đều kích không xuyên thấu? Lâm quý tụ khí ngưng thần, vừa muốn lại thi hành đại pháp, bất ngờ phát hiện hai mắt tỏa sáng đại thụ hậu phương, nguyên bản chỉ khắc lấy Thiên Ngoại thôn ba chữ to trên tảng đá, lại loáng thoáng giống như lại hiện ra thật nhiều chữ tới. Chỉ là như thể ngăn cách một tầng vân vụ, mô hình mơ hồ hồ có chút nhìn không rõ ràng. A, đúng rồi. Lâm quý giật mình nhớ tới, mới vừa tới lúc, kia tiểu thọ yêu căn bản là nhìn không nhìn tới một bên có chữ viết, mà ta khi đó bản thân bị trọng thương, cũng chỉ có thể trông thấy Thiên Ngoại thôn ba chữ. Lúc này ta tu Vi Phủ Nguyên, linh khí tràn đầy, đống nhiên tụ lực phía dưới vậy mà lại có thể trông thấy một tầng. Dựa theo này nói đến, kia tiểu tổ yêu lần trước dẫn dắt đến đây lão giả tóc trắng nhất định là cao quần thư không thể nghi ngờ. Hắn là đạo thành cảnh, tự nhiên không cần đến gần, càng không cần ngưng thần tụ lực, một cái liền có thể nhìn ra này bên trong có khác bí ẩn. Khi đó, hắn đến cùng nhìn thấy gì đó, chương 998, phong quần bóng người. Chương 998, phong quần bóng người. Nhìn tới này bên trong nhất định có ẩn giấu. Lâm Quý vừa nghĩ đến đây, nhìn chằm chằm đối diện khối kia ẩn trong mê vụ thạch bản. Mở. Theo một tiếng trợ uống, Thiên Nhãn Thông đồng nhiên mở ra. Lâm Quý hai mắt phát quang, một đường nhìn xuyên mê vụ Thạch bản bên trên cảnh tượng dần dần rõ nét. Kia phía trên lại đầy ắp khắc lấy một mảnh chỉnh chỉnh tề tề chữ viết. Kia chữ viết cùng thánh hoàng Hoành bình dọc theo, cứng cắc hữu lực bút thể rất là bất động, cực kỳ xinh đẹp mà. Kia mỗi một đạo bút họa bên trong như thể đều ẩn chứa vô cùng đại đạo, lệnh người gặp đốn ngộ. Như thế ta gặp Phật tại 33 trọng thanh tịnh thiên dựng đán quyết pháp. Khi đó là, chư giới huyền giả đều là tới ý kiến. A, đây là quyển Phật kinh. Hả? Không đúng. Lâm Quý vừa mới quét lần đầu tiên, bất ngờ cảm giác có cái gì không đúng. Trước đây hai đời, hoặc nghe hoặc gặp gần như hết thảy kinh văn đều là lấy, như là ta nghe mở đầu ý là, Phật đệ tử nghe nói như vậy, có thể này thạch bản bên trên chữ viết, nhưng tử, ta nghe biến thành, ta gào, cái này biểu thị, nơi đây văn biện là từ tận mắt trải qua người sở thư, tất nhiên là càng thêm chân quý có thể tin. Lâm quý đệ xuống nghi ngờ trong lòng, tiếp tục hướng xuống nhìn lại, kia kinh văn bên trong giảng là, Phật tại ba mươi ba trọng thanh tịnh thiên triệu tập các giới đại huyền có thành người dựng đàn thuyết pháp quang bố phật duyên, tiến tới lại lệnh ái học trò linh tiền tử hạ giới truyền pháp, cựu đại bồ tát, thập bát la hán đều là mang pháp thân tất cả đều tùy hành đàn lại đem tán lúc, có một cánh cửa thánh tôn đại năng phá thiên mà tới, cùng Phật thiệt luận bản căn nguyên tiến tới lại thi đấu thần thông. Vừa mới nói đến chô nấu chốt, kia kinh văn nhưng cực vì đột ngột im bặt mà dừng. Thạch bản bên trên cuối cùng một khoản, bị Bổng Dương túm ra đi thật dài một đạo danh sâu. Hiện nhiên, lúc trước thời khắc đó chữ người nhất định là xử trí không kịp đề phòng. Thậm chí, vừa có khả năng, đây chính là hắn khi còn sống tuyệt bút. Có thể này kinh văn, lại là người nào viết? Nếu là thật sự có việc này, kia ngoài tam thập tam tiên thế nhưng là thật có thân vật. Thiên sinh. Lâm Quý đang từ thẳng tốt, liền nghe Công Tôn Hương ở xa sau lưng vừa có chút nóng nảy, lại ngậm lấy chút dúo hắn nói, như kia mặt ong thật khó lấy, cũng liền còn chưa tính a kỳ thật, ta cũng không phải rất muốn ăn. Lâm quý sớm đem kia nửa quyển kinh văn nhớ kỹ não hải, quay đầu trở lại tới khẽ mỉm cười nói, ta hướng đến nói chuyện giữ lời, đại ưng thuận ngươi tự sẽ làm đến. Nói xong, dương rối tay ra, thút ra nhân thanh kiếm đến. Đi. Vụt. Hạo nhiên kiếm khí cuồng quét mà ra, tập sát một tiếng, treo tại ngọn cây tổ hong lập tức vỡ thành hai đoạn đường đường hạo nhiên ý, huy huy người thánh kiếm cuối cùng nổ chém tổ hong chi dụng. Nếu là Lan đỉnh cùng người thánh tại tràng cũng không biết xem như gì nghĩ. A, công tôn hương xem xét, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhưng lại hoảng sợ không dứt gấp giọng kêu lên. Thiên sinh, nhanh, mau tránh lên tới. Kia con ong hung vô cùng, nếu như bị nó đinh bên trên một ngụm, a, công tôn hương gọi lấy gọi lấy bất ngờ dừng ở, không nhìn chằm chằm một đôi đại nhãn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ gặp kia nhóm tự tổ ong bên trong tôn trào ra từng cái lớn chừng ngón cái khắp cả người vàng rực mật ong, lại đối lâm quý không có địch ý thậm chí còn tại trước mặt hắn vây quay trung quanh quấn hợp thành một bóng người, thật giống như kia phong quần nguyên bản là hắn thôi, lâm quý cũng có chút kỳ quái, những này ong mật rất là bất đồng dị vãng, chỉ chỉ đều bao hàm linh vật khí, hơn nữa còn giống như thông có linh trí một loại nhóm mà múa tại lâm quý trước mặt ghép thành một bóng người, xông lên lâm quý liên tục chắp tay thi lễ, kia đạo phong quần tạo thành bóng người chỉ chỉ lâm quý, lại điểm điểm bản thân, theo mà xa xa chỉ hướng phương xa, lâm quý sơ sơ sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc hỏi thăm nói, các ngươi, nhưng là muốn theo ta đi xa, ong ong ong, mặt ong liên tục vọt cánh, phản phất cùng kêu lên ứng với treo, nhân hình ong ảnh liên tục gật đầu, như tại gia hiệu, đúng, đúng đúng đúng, chính là như vậy. ngay sau đó, phong quần tán ra, lại bay trở về vẫn liền treo ở trên cây một nửa tổ ong bên trong đi, trong nháy mắt lại bay ra ngoài, nay hồi lại là kéo lấy cái to cơ nắm tay kim hồ lô sau đó kia từng cái ong mật liên tiếp chui vào đường nhìn hồ lô kia không lớn trăm ngàn con ong mật đều xuyên tiến vẫn còn vẫn có trống cuối cùng một cái ong mật thậm chí còn lưu luyến không rời ngậm lớn nhất khối mật ong đi vào khi hồ lô lung la lung lay thẳng hướng lâm quý bay tới vững vững vàng vàng, vàng hạ xuống trên tay lâm quý rừng ở lâm quý liu liu kinh ngạc theo mà xoay đầu lại mặt hướng công tôn hương cười ha ha một tiếng nói công tôn cô đường nhận ngươi giận dắt không thể báo đáp nay hồi ong về ta mật về ngươi xem như thanh toán xong lâm ngũ xin từ biệt sau này còn gặp lại vừa mới nói xong lâm quý thu hồi hồ lô phóng người lên công tôn hương nửa đầu thấy lại lúc chỉ gặp một đạo thanh mang lướt ngang chân trời thẳng hướng phương bắc. Thiên sinh, gặp lại. Công tôn hương sông lên kia đạo thanh mang xa xa vung tay xuống, sau đó hai mắt phát quang thẳng hướng lăn xuống tại một nửa tổ hong chạy như điên. Lâm quý thân như lưu quang, một đường vượt qua mênh mông núi non trùng điệp, thẳng vào Vân Châu. Năm trước, hắn cùng Lục Chiêu Nhi đi xa đến Vân Châu đi là từ Châu phương hướng, ven đường đều là đất liền. Lần này, đường nhỏ theo kinh Châu đi tới, lại là thủy đạo như lưới. Bắt nguồn từ Bắc Cảnh Cựu đạo Giang giống như kinh long của vũ, một đường uốn lượn mà xuống. Dọc theo đường đường lưới Vân, Kinh, Tử, Tương, Dương Nam Châu theo mà phẫn nộ về Nam Hải. Ngay tại vân kinh hai châu trên biên cảnh, thế tới khá cao dậy sóng nước sông đống nhiên gấp bên dưới, Hành thành một mặt treo cao trăm trượng khinh thiên thác nước. Hắn cảnh tượng ý vi trắng quan trắng muốt được sưng vì thiên hạ tám đại kỳ cảnh đứng đầu. Lâm Quý đang muốn treo lơ lửng giữa trời lướt qua, nhưng một cái trông thấy, ngay tại thác nước đỉnh cao trên đá, Khoanh chân nhắm mắt ngồi đạo tử áo bấm người. Mặc dù ở xa giữa không trung, có thể nhập đạo đỉnh phong giỏi mắt lực lại là cỡ nào kinh người. Lâm Quý liếc thấy ra đây, Tiêm người mặc dù nhìn xem nhìn không quét mặt, có thể hắn trưởng bạo bên trên hình dáng trang sức nhưng cùng cảnh nhiễm giống nhau như lúc hơn nữa kia màu sắc vẫn là nhất tôn quý tử sắc nghĩ đến vị này nhất định là thiên địa song thánh chi nhất lâm quý dẻo xuống mà hạ tại bóng người kia hơn 10 trượng bên ngoài đá nhọn bên trên đứng ở chắp tay thi lệ nói lâm quý gặp qua tiền bối đối diện bóng người kia mở hai mắt ra nửa người hoàn lệ nói lâm tiểu hiu cấp thiết không có gì đa lễ ta tuy tập kích truyền địa thánh chi danh nhưng lại còn không đạo thành tiểu hiu đã vào đình phòng, cùng ta chỉ kém khoảng cách nửa bước huống hồ ngươi lại là thiên truyền chi tử vạn đạo tại tôn này văn bối đại lễ ta nhưng thụ không tới nguyên lai là địa thánh tiền bối Lâm Quý cũng không nhờ vào đó khinh thường, lại là cung kính thi lên nói, tại hạ vốn muốn Vân Châu sự tỉnh, lại hướng tương Châu, gần gũi uy phượng kiếm về. Với may mắn gặp được tiền bối, kia liền như vậy vật quy nguyên chủ. Nói xong, Lâm Quý theo cản khôn tụ bên trong lấy ra nhân thanh kiếm, hai tay cao cao kéo lên, chuẩn bị trả lại kiếm về chủ. Lúc trước cảnh nhiễm mang lấy sư môn trọng thác, nghĩ mời hắn một đường tìm về nhân thanh kiếm. Giờ đây vừa vận để địa thánh mang về, cũng bất chút phiền phức địa thánh bình tĩnh mắt nhìn Lâm Quý, không những không có tiếp kiếm, ngược lại ống tay áo vung lên, trong tay lập tức thêm ra hai thanh trường kiếm đến. Lâm tiểu hữu, ngươi lại là hiểu lầm. Địa Thánh cười nói, "Ta hôm nay chỗ tới, không phải là lấy kiếm, mà là tặng kiếm." Vừa dứt lời, thánh bảo tay háo lắc một cái, kia hai thanh trường kiếm nên không mà tới, treo tại Lâm Quý trước người vang rội ken ken. "Này hai thanh kiếm, một thanh là Thiên Thanh kiếm, khác một thanh là địa Thanh kiếm. Cùng trong tay ngươi nhân thanh kiếm nguyên bản đều là ta Tam Thánh động chấn môn chi bảo. Giờ đây, ba kiếm kỳ nhất, vạn pháp đại đồng. Đây mới gọi là chân chính kiếm về hắn chủ." Chương 999, tặng kiếm. Chương 999, tặng kiếm. Tiên đối, cái này. "Này nhưng không được." Lâm Quý nghe ngóng kinh hãi, cuốn quýt từ chối, "Thiên địa người ba kiếm đều là tam thánh động truyền thừa đến nay chấn môn trọng bảo quý giá như thế chi vật tại hạ thực không dám nhận địa thánh mặt nghiêm túc nói lâm tiểu hữu ngươi không cần phải thắc ta tông tự tam phái quy nhất sau vẫn tập mỗi cái pháp trải qua không nhất thống sư minh vì thế cũng là không thể làm gì vài ngày trước sư minh bất ngờ ngộ thiên có chính miệng dặn dò ta muốn đem này ba thanh kiếm đều tặng cùng tiểu hữu nghĩ đến tất có thâm ý tiểu hữu vốn là khí vận kinh người giờ đây lại là toàn cảnh mà ra kia đến mặt trời thành tiệu nhất định bất phàm lão phu lần này tặng kiếm nói không chừng còn có thể nhiều mấy phần phúc duyên Địa Thánh cười mỉm khoát tay nào nói, "Cầm đi, cầm đi. Trời ráng trợ phúc, kiếm theo thân chủ." "Tiểu Hữu, ngươi nhận lấy là được. Nếu không, lão phu trở về lại nên như thế nào hướng sư huynh giao nộp?" Kia, Lâm Quý Trần trừ một lúc, lại thi lên nói, "Đã tạ tiền bối." Địa Thánh khởi thân hoàn lễ, thuận miệng nói, "Sư huynh còn nói, ngươi lần này bí cảnh một nhóm, nhất định có một chút nghi ngờ không? Giải. Nếu có nhàn hạ, có thể hướng Ba Thánh hậu núi, sư huynh ứng với ngươi chắc chắn biết gì nói đấy. Lão phu còn có việc tại thân. Lâm tiểu Hữu, ngày sau gặp lại." Nói xong, mặt hướng Lâm Quý Hữu Hữu vừa chắp tay hóa thành một cơn gió mát vút không mà đi lâm quý đưa mắt nhìn theo gió mát thu cẩn thận song kiếm theo mà đằng không mà lên thẳng hướng phương bắc vân châu tuy cùng kinh châu duy nhất có cách một dòng sông có thể lưỡng địa ở giữa thành triệu nhưng rất là bất đồng lúc tại tháng 7, chính là thiên nóng như lửa cháy mùa vụ nhưng tại giang bắc vân châu lại là mát mẻ hợp lòng người thậm chí còn có một kia đầu thu chợt lạnh chi ý lâm quý một đường bắc hành hơn 300 dặm phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hoang vu vân châu chỗ bắc cường mấy ngàn năm qua một mực cùng cực bắc man tộc chinh chiến không nghỉ chớ nói lúc này thiên hạ đại loạn cho dù là đại tần đầu năm thịnh thế cả nước trên dưới hân vinh một mảnh lúc Vân Châu chi địa cũng chưa từng có quá bán ngày an bình thả, từ trước đều là súng quân đất lưu đẩy, mãn châu đều là khổ thai hỏa nạn dân. Giờ đây càng là như vậy, trước có nạn binh hỏa, sau có phỉ hoạn, thêm nữa tà thi giáo tùy ý hoành hành. Lúc này Vân Châu sớm đã mười phòng trong chín, hoang tận người ở đâu đâu cũng có bỏ hoàng không người thôn trang, đầy mắt đều là cỏ dại liên tục xuất hiện ruộng. Lâm quý mắt nhìn tâm tổn thương, bất giác đùi mũi thở dài. Thư vô mệnh vì đăng thiên nhân cảnh, có ý định loạn thiên hạ. Chúng tu sĩ vì đổ phân khí vận, bỏ mặc khổ thương sinh. Liền ngay cả có được giang sơn tận ra, cũng tương kế tiểu kế thả coi thiên hạ bách tính là côn cở có thể thiên hạ này chỉ không phải là thiên hạ chi địa chính là thiên hạ và dân hoàng quân cũng tốt thu môn cũng được nếu không có sinh tức và dân trăm năm ngàn năm sau như thế nào tiếp phú quý cũng tốt thu vi cũng được nếu không có thương sinh vật chúng duy ngươi độc thiên lại như thế nào ai có lẽ lục gia gia gia nói đúng Này đại loạn thiên hạ cuối cùng cần phải có cái cuối cùng lâm quý một đường nghĩ đến trực tiếp hướng bắc lại hơn một trăm bên trong đi qua một đạo cỏ hoang bùa phát nhỏ thổ cương vị lúc dưới mắt không xa xuất hiện một nhóm quần áo tả tơi nạn dân từng cái một mang theo nhà mang miệng tiêu loạn mất mạng chạy vội thẳng hướng đối diện tòa kia bụi đất thổ đổ nửa mặt vách tường phá miếu chạy đi lâm quý cảm thấy một kỳ đáp xuống người sau một đường đi theo một đường theo thở hồng hộp lưu dân tiếp cận xem xét lại là tòa miếu nhỏ kia trước cửa bảy biển trương lót lấy thạch đầu bà chân dài bàn bàn kia bên trên núi nhỏ giống như bảy đầy nóng hổi mặt trắng bánh bao lớn bàn nhỏ phía trước mang lấy một ngụm đen như mực nổi sát lớn đạm màu trắng nhiệt khí bốn phía tràn ngập thơm ngọt cháo mùi vị đón gió sông và muối một đám lưu dân vọt tới tiếp cận nhưng cũng không đợi vây quanh tranh đoạt vậy mà cực có thứ tự rất nhanh liền sắp xếp đi một hàng hà dài nhỏ lão tại trước thanh niên trai trắng ở phía sau Mặc dù từng trương gầy ra bọc xương vẻ mặt, tất cả đều nhìn chằm chằm bàn bên trên màn tàu đổi bên trong cháo, thèm hai mắt tựa hồ đều muốn phun ra lửa, nhưng không có một cái to gan làm loạn tranh đoạt. Nhìn tới, bọn hắn hẳn là đều không phải là một ngày tới. Nay phân cháo bô thí người ngược lại có chút thủ đoạn. Đừng nóng đội a, đều có phần. Chính lúc này, từ nhỏ miếu bên trong truyền ra một đạo có chút thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó, từ trong đi ra hai đạo nhân ảnh đến. Lâm Quý dựng mắt xem xét, lập tức nhận ra được, chính là Long Sương Thương hội cát lục. Ban đầu ở Vân Châu, gặp lại Lỗ Thông cùng Bắc Sương Lục, từng cùng này thương đội có quá bán đường duyên phận. Không nghĩ tới, lại tại nơi này gặp mặt. Cát Lục mang lấy cái tuổi chừng 11, 12 tiểu cô nương, một bên kéo tay áo một bên bước nhanh đi đến bàn trước. Từ từ sẽ đến a, đều có phần. Cát Lục nói xong, một bà nhấc lên cái thẻ lớn tại nồi sắt danh giới gắng sức gõ xuống nói, tới đi, hương thân nhóm, An cơm. Trong đám người ồn áo, chậm chậm hướng về phía trước rời đi. Thuận lợi lão bản người tốt ta, long xương hương thịnh. Thần công đại đức a. Thuận lợi lão bản xuống lâu. Từng cái một lưu dân theo thứ tự tiến lên phía trước chênh nhau nói xong cắt tường lời nói, sau đó riêng phần mình dẫn tới một chén gạo trắng cháo loãng cộng thêm một cái nóng hổi bánh bao lớn. tuy không thể chắc bụng, nhưng cũng đủ kéo dài tính mạng. đặc biệt là vào lúc này Vân Châu khu vực, hiện tại khoảng trường bên trong còn có thể ăn vào tinh lương thực mặt trắng, càng là nằm mơ khó được. rất nhanh, theo đám người tiếp tiếp hướng về phía trước. bàn bên trên màn thầu càng ngày càng ít, nồi bên trong cháo loãng cũng thấy đấy. sắp đến một cái mặt mũi tràn đầy nước bùn xấu từ lúc, không nhưng này bàn bên trên màn thầu chia xong, liền ngay cả nồi bên trong cháo cũng không nhiều. Cát Lục thao tịnh đấy nồi miễn cường thịnh non nửa chén, mặt hướng hậu phương vẫn liền hai mắt vội vàng sáu bảy người, mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, huynh đệ mấy cái, xin lỗi à, hôm nay chỉ chút này, ngày mai vội vàng à, ngày mai, người còn có ngày mai sao, còn sót lại sáu, bảy người bên trong, bất ngờ truyền ra một đạo hơi có vẻ sắc nhọn thanh âm đến đám người xem xét, lại là cái mang theo đỉnh phá mũ dơm cực vì cao tráng hả tử, kia vành nón áp quá thấp, gần như nhìn không thấy mặt dung tướng mạo, ít thấy một đầu xích hồng sắc giống như nô công dạng bất ngờ phồng sẹo dài nghiêng theo hàm dưới một mực ngả vào cổ căn chỗ ôm ngang đôi vai, phía sau nghiêng một bó thô thô thật dài chiếu dơm cuốn, hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy, ta nói. Ngươi làm sao cùng thuận lợi lão bản nói chuyện đâu? Trong đám người có cái đôi mắt nhỏ không lớn hán tử mặt đen, cực kỳ bất mãn gian dại hằn nói. Thời đại này nhi khắp nơi thiên thai nạn binh hỏa, thuận lợi lão bản còn có thể tâm sinh đại đức mở lương thực phát cháo, đây chính là cớ nào lớn việc tiện. Những thiên nhân này càng tụ càng nhiều, cũng là khó tránh khỏi thiếu chút, thiếu một ngừng thế nào, lúc nào cũng đói không chết người. Thưa thời, liền tranh thủ thời gian cùng thuận lợi lão bản nhận cái sai. Đúng rồi, nhanh cấp thuận lợi lão bản bồi cái không phải. Vang không cấp người để mắt, mấy người còn lại cũng tranh nhau nói ra có thể tên kia lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mấy người một cái, trực tiếp lướt qua đám người đình đầu, nhìn chằm chằm bàn dài hậu phương cắt lục nói, cắt lục, ngươi ngược lại thật to gan, như mệnh giết người nuốt riêng chỉnh chỉnh một tuyển hàng không tính, lại vẫn lấy việc công làm việc tư, to gan đem tích đặt ở vân châu hiểu biết lương thực đều phân cho những này quỷ nghèo ăn, chẳng lẽ ngươi liền không sợ trưởng quỹ thu thập ngươi? Cắt lục nghe xong, vội vàng ném cái thìa lớn, chiều kia người liền ôm quyền nói, ta đã truyền tin hướng trưởng quỹ cùng chủ nhân thông báo việc này, không biết huynh đệ lại là vị nào, thông báo cái dám? Tiều người vừa xài bước ra nói, tin còn tại trên đường, chủ nhân còn không có đáp lời đâu có thể khối kia lương thực đều sắp bị ngươi phân quan đi ta chuyên tới để lấy ngươi trên cổ đầu người chính ngươi trở về cùng chủ nhân nói rõ ràng a nói xong kia người giương tay vỗ một cái siêu cắt lục thân thể đột nhiên hai chân rời địa lệch cạch một tiếng đụng ngã lăn bàn gỗ thẳng hướng kia người phi đi ầm quái nhân kia đại thủ khép lại gắt gao nắm nút cắt lục cái cổ lớn tiếng ép hỏi nói chiếc thuyền kia đến cùng bị ngươi giấu đi nơi nào chân một nhịn lấn phật chân một nhịn phật ta ta không biết được cắt lục bị bắt lại cái cổ treo giữa không trung dị thường gian nan nói người không biết được Quái nhân kia tức giận quát, kia cả thuyền trên dưới đều là người tộc nhân nhà nhỏ, ngày đi lộ tuyến từ trước cũng đều là người an bài, lui tới như vậy nhiều năm đều không có đi ra sự tình. Chỉ riêng lần này, tại có ta, hết lần này tới lần khác liền xảy ra chuyện. Kia trước sau đi qua đi thuyền cũng không phát hiện nửa điểm tung tích, mất tích đáy biển cũng đều tìm một lần, gì đó cũng không có tìm gặp. Ngươi cũng cho ta nói một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn dám nói không có quan hệ gì với ngươi? Đến cùng giấu đi đâu rồi? Cấp ta nói, quái nhân kia càng nói càng tức, lực đạo trên tay cũng càng lúc càng lớn cắt lục toàn bộ thân thể treo ở quái nhân kia trên cánh tay, sắc mặt màu đỏ tía mở miệng không thể, mắt thấy liền bị tươi sống bọt chết. phụ thân. nguyên bản đứng tại cắt lục bên cạnh tiểu cô nương kinh hồn tinh thần xa suốt hét to một tiếng, tiện tay cơ lấy cái kia thanh múc cháo cái thìa lớn bước nhanh xuống tới, dựa theo quái nhân kia bắp đùi bụng dưới liền làm một trận đánh đập. cắt trưởng quỹ. nhanh. ngay người bên cạnh mấy cái lưu dân cũng lập tức tỉnh hồn lại, cúp bít cùng nhau tiến lên, ôm thật chặt ở quái nhân kia. cúp. quái nhân kia tức giận giống to, thân hình thoát một cái, mấy cái thanh niên trai trắng lưu dân đều bị đột nhiên văng ra ngoài, phanh phanh liên thanh đập xuống xa bảy tám trượng sau đó, quái nhân kia lại trở tay cơ tới, một bà bắt tiểu cô nương dương cao tại thiên. cắt lục, ta lại cho ngươi cái cơ hội, mau nói, kia thuyền đến cùng bị ngươi giấu đi đâu rồi? Bằng không, ta trước hết ngã chết nha đầu này. hô, đột nhiên, từ cái này quái nhân sau lưng manh thổi tới một cỗ kinh phong. ưn, quái nhân kia bỗng nhiên quay đầu, nhưng nghị né tránh đã không bằng. ầm, kia gió vĩ như ngàn cân đại truy, trung điệp đáp xuống quái nhân kia thân bên trên, phát ra một đạo trầm muộn tiếng sắt thép va chạm. mắt thấy quái nhân kia thân hình cao lớn, trực tiếp bị một cái nện vào mặt đất, cắm thẳng ở giữa. Hai tay bên trong cầm chặt cắt lục cùng tiểu cô nương cũng đều trước sau lấy điệu, mặt mũi tràn đầy kinh hái thoát khỏi ra ngoài. Mọi người cùng cùng nhau hướng về phía sau trông lại, chỉ gặp một đạo người áo xanh ảnh lại vung tay lên. Hô! Lại một đường kình phong gào thét mà đến. Kìa gió cuốn quanh nửa hãm tại quái nhân vòng chuyển một vòng sau lại bông dưng tiêu tán đám người lại xem xét, quái nhân kia mũ rơm trường sam tận đã vỡ đi, lộ ra một khóa chùi lùi đầu, ngay tại đỉnh đầu còn khắc lấy mấy đạo cũ tỉ vết đầy dày dày ba, theo bên mình mặc cũng là một kiện đạm hoàng sắt tăng bảo. Nguyên lai này ra hỏa lại là tên hòa thượng. Lưng sau lưng hắn chiếu rơm cũng phá toái không gặp giấu ở chính giữa một bên lại là một tôn mạ vàng lập thân Phật tượng. Chỉ là kia Phật tượng trên cổ phương trống trơn, đã sớm không còn đầu. Tát Lục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lại nhìn một chút kia đạo người áo xanh ảnh, rất là nhìn quen mắt, có thể nhất thời lại không nhớ rõ tên họ. Cái cổ nhói nhói mở miệng không tiện, lời đầu tiên xa xa sâu thi hành nhìn một cái đại lễ. Lâm Quý mới bước tiếp cận, đi đến hòa thượng kia bên cạnh nói, nếu như ta đoán không lầm, trên thuyền hổ nên là cất giấu quả Phật đầu. Lén lén lút lút thi thể phân độ, cũng không có an cái cái gì hảo tâm nghĩ a. Hòa thượng kia bỗng nhiên giật mình, sắc mặt âm trầm mắt nhìn Lâm Quý, vừa muốn vấn nộ khởi thân lại bị Lâm Quý tiện tay một điểm, lần nữa sụp xuống ba thước bao sâu, còn sót lại một khỏa tròn vo đầu lộ trên mặt đất. Lâm Quý một cước đạp tại hòa thượng kia trên đầu, nửa khí băng lê nói: Ta hỏi ngươi đáp, nhiều một câu nói nhảm, ta liền chém ngươi một cái tay. Nói, sau lưng ngươi phật tượng cùng kia khỏa mất đi phật đầu đến cùng là cái thứ gì? Hòa thượng kia tuy bị đặt ở địa hạ, nửa điểm không thể động đậy, vẫn còn rất mạnh miệng. Như là đã làm lộ, cũng liền không giả, trực tiếp ca ngợi, ta Phật bí sự có liên quan gì tới ngươi? Bổn tọa mặc kệ ngươi là kia tông phái nào, khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người tốt, nếu không ta Phật một khi phá quan Đông Độ, chắc chắn. Tạp sát. Hoạ thượng kia lời còn chưa dứt, liền nghe tạp sát tấm thanh, nửa cái cánh tay tự địa hạ bay tứ tung mà ra, đâm máu rơi vãi Hoạ thượng kia mặt. Hoạ thượng kia khẩn yếu hàm răng, cưỡng ép nhìn ở, nét mặt đầy vẻ giận dữ bên trong kẹp lấy mấy phần hoảng sợ, ngơ ngác nhìn về phía Lâm Quý, nhưng cũng không còn dám khẩu xuất của nôn. Lâm Quý lạnh lùng quét mắt Hoạ thượng kia nói, nói, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Cái gì gọi là đồ vật? Hoạ thượng kia rất là bất mãn Lâm Quý trước sau hai lần khinh nh nhẫn tên, rất là tức giận nói, bùa toạ sau lưng châu vác chính là cựu quang lưu ly li bộ tác nhục thần pháp tôn. Nha. Lâm Quý mạn bất kinh tâm nói. Tiêu Tặc Ngốc Cựu Quang Lưu ly Pháp tướng nhìn ngược lại tỏa ra ánh sáng lung linh rất có thể doa người, có thể nhục thân cũng không gì hơn cái này đi, lại vẫn có thể bị người tùy tiện cắt đi đầu. Nói, các ngươi vụng trộm mò mẫm muốn đem kia Phật đầu vận chuyển về Từ Châu, đến cùng muốn làm gì? Hoa Thượng nghe lần nữa sững sờ, hắn mới vừa ép hỏi cắt lục thời điểm, thế nhưng là nửa câu đều chưa hẳn để, Từ Châu, hai chữ này người lại là làm sao mà biết được? Ngươi muốn tìm thuyền, ta không những thấy qua, còn biết vị trí tại nơi nào. Lâm Quý không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi như thành thật khai báo, ta liền còn ngươi cái nhắm mắt. Nói, các ngươi muốn tại Từ Châu làm gì? là vì thiên Phật động, vẫn là trấn Hải Miệu. Hòa Thượng kia nghe không khỏi bỗng nhiên kinh hãi, đầy mắt không thể tin lại liếc mắt nhìn một chút Lâm Quý. Thiên Phật động bí ẩn, liền ngay cả chính hắn cũng là rời khỏi kim cang tự thời điểm, mới vừa vẫn biết được. Người trước mắt này đến cùng là ai? Hắn lại là từ nơi nào biết đến? Không nói đúng không? Tệ tốt. Ta liền nhìn người này cái gọi là kim cương bất hoại chi thân, đến cùng có thể chịu được khi nào? Tạp sát. Lâm Quý một tiếng dứt lời, lại một cánh tay phá đất mà lên. Cánh tay này theo căn đến cuối bị liên tiếp chạm bảy tám đoạn, có thể nghĩ, hắn thống khổ sợ càng thắng trước đây. Hoa thượng kia chết cắn răng cửa ải, khóe môi chảy ra một mảnh vết máu đến. Phốc. Lại một khối mơ hồ huyết nục bay ra mặt đất, rơi trên mặt đất vỡ thành một mảnh. Cẩn thận phân biệt lại là cả một đầu bắp đuổi, sớm bị vỡ thành trăm ngàn đoạn. A di đà Phật. Hoa thượng kia đau đầy đầu chảy mồ hôi, trộn lẫn thân loạn chiến. Cao Tuyên thanh âm Phật tốt sau nha khẩu rướm máu hung hăng nói, "Lấn Phật sát tăng, ác không thể từ cho. Ngươi này ác đồ nhất định đem chìm vào khổ hải địa ngục vĩnh thế không được luân hồi." Cầu thí. Lâm Quý cười lạnh một tiếng nói, "Thì là thật có địa ngục, kia tận cần phải đầy giả bộ cũng đều là các ngươi này nhóm lao tầng thấp." gì đó ngã phật từ bi cứu khổ cứu nạn toàn là cầu thí thiên hạ thái bình các ngươi đòi tiền cờ lương nói này thái bình là ta phật phù hộ thế có kiết nạn các ngươi vẫn là phải tiền cờ lương nói là tạ thế nhờ cái tốt luân hồi phi nay phật như vậy cầu thí lại tin tới làm gì dùng làm sao tạo sạch tóc, nóng bên trên mấy cái vết sẹo liền tài trí hơn người không đem người tại người chỉ có các ngươi này quần tạp trọp có thể mượn nhân từ chi danh tùy ý giết người thì không cho ta giết mấy tên hòa thượng giải một cái vạn chúng khó khăn sao lại nói giết ngươi cái nát hòa thượng tính là gì tiêu phật ta cũng từ giết Còn xa không chỉ một, một ngày kia, kia Tây Thổ Phật quốc ta cũng sẽ đi đi, đến lúc đó diệt hắn sạch sẽ, sẽ. Ta ngược lại muốn xem xem, lại lại chìm đến phương nào địa ngục đi. Hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi lén lén lút lút muốn tại Từ Châu muốn hành chuyện gì? Đến cùng nói hay là không? Chương 1001, Tây Thổ độ tăng. Chương 1001, Tây Thổ độ tăng. Lâm Quý Tức giận hét lớn, điểm chỉ vung lên ở giữa, lại một đoàn mơ hồ huyết lục chợt bay mà ra. Đây đất là máu tươi, khắp nơi là thịt nát, chói mắt xông vào mũi mũi máu tanh đón gió tràn ngập, bốn phía lan tràn. Các lục đỡ dậy nữ nhi đầy mắt hoảng sợ các nơi lưu dân cũng đều bị dọa đến run rẩy run rẩy kinh hãi. tuy là lâm quý vừa mới xuất thủ cứu bọn hắn, có thể trong mắt bọn hắn, có lẽ hòa thượng kia chỉ là quá mức dã man thô lỗ chút, mà lâm quý lại là cái kia chân chính thị huyết ác mà. lâm quý không thèm để ý, càng là không cần hướng bọn hắn giải thích cái gì là chính, cái gì là tà, càng không nguyện hướng bọn hắn nhắc lên năm đó ở duy châu, những con lựa chọc kia lại làm qua cái gì thiên lương mất hết sự tỉnh. chỉ nói này dưới mắt, nếu không phải vừa lúc bị hắn đụ phải, không biết lại muốn thảm trạng làm sao. nghe hòa thượng kia nói, lại vừa kết hợp trước đây trải qua đủ loại, lâm quý sớm đã đoán được hơn phân nửa. Cửu Châu các nơi đều có xây một tòa kinh thiên đại trận, trận kia bên trong đều đè ép một tôn loạn thế Yoma. Một ngàn năm trước, Lan Tiên sinh tự Tây Thổ trở về sau, đem hắn mang về chín vị pháp tướng nhục thân cũng cùng nhau ép vào trong đó. Kia đặt ở Từ Châu đại trận phía dưới, hẳn là hòa thượng này lưng đeo cựu quang lưu ly. Các hòa thượng thâm đúc nghìn phật bí động, trộn đi nhục thân pháp tướng, không biết vì sao duyên cớ, kia pháp tướng lại bị đầu thân tách rời. Lúc này, bọn hắn muốn lại lén lén trở về đi, nhất định có gì đó âm quỷ đại yêu. Nghĩ đến, hẳn là cung bất động minh vương đống nhiên xuất thế có quan hệ rất lớn. Vật đại phật đầu chính là Long xương thương hội không khéo nhưng lại đúng lúc là kia chiếc thầm tài phật đầu thương thuyền nửa đường gặp được thời không loạn lưu trực tiếp bị cuốn vào bí cảnh bên trong việc này đi mạch tới rồng đã sáng tỏ từ lâu không cần hỏi nhiều lâm quý chỉ là muốn biết thứ châu kia phương người nào tại tương ứng vụ trộm lại có bao nhiêu thế lực gầm theo lâm quý dương tay vừa nhắc hòa thượng kia lưng meo pháp tướng nhục thân đột nhiên phá đất mà lên độ tại quanh thân kim phấn ngân trang bốn phía tán đi chính là lộ ra bên trong hình dáng kia nhục thân cũng không làm sao cao lớn thậm chí so tầm thường phổ người đều muốn nhọ gầy chút mặc dù kia trên cổ chân nhăn như gương sớm đã bị người cắt đầu có thể chỉ dựa vào này nửa người lập tượng, chợt mắt nhìn đi vẫn có chút uy nghi hiền hách, thần thánh đoan trang. nếu không phải lâm quý đã sớm nhìn thấu Phật gia bản tướng, nói không chừng cũng sẽ tâm sinh kính bái chi ý đứng sừng sững ở trước mắt cố này hơi có vẻ nhỏ gầy tàn thi, liền là kia cựu quang lưu ly Phật bản tôn đức thân. bất động minh vương kinh ngạc xuất thế, vì chính là đoạt lại hắn bị trấn tại kinh châu đại trận bên trong đục thân chân thể. may mắn, cựu quang lưu ly chuyển thế pháp thân không biết nơi nào, nếu không, tránh không được lại là một phen đắc chiến. lâm quý thô sơ giản lược quét qua, cuối cùng ánh mắt đáp xuống kia tàn thi trên hai tay kinh ngạc phát hiện, này gia hỏa nắm nút pháp ấn hai tay vậy mà đều là lục căn thủ chỉ. Hả? ta giống như ở nơi nào gặp qua ai nhỉ? Cũng như nhau sinh ra lục chỉ. Lâm Quý suy nghĩ chợt lé lên, lần nữa nhìn chằm chằm Hoa Thượng kia nói, nói, các ngươi tặc ngốc lén lén lút lút muốn tại từ Châu loạn hành chuyện gì? ở xa kia Phương lại là người nào tiếp ứng? A Di Đạt Phật. Hoa Thượng kia cắn thật chặt chạy ra tơ máu hàm răng, giọng căm hận mắng, người này ngựa trướng. Như vậy khinh nhẫn ta Phật tát gặp báo ứng. Muốn lần chết không phục, vinh thế không được siêu sinh. Ha ha, nói rất hay. Lâm Quý cười ha ha một tiếng nói, lời ngươi nói Phật ra địa ngục ta là chưa thấy qua, có thể ta nhìn ngươi ngược lại rất muốn đi nhìn một chút à? Thấy không? Lâm Quý chỉ vào trước mặt kia nửa cỗ tàn thi nói, ngươi nếu là không nói nữa, ta liền rút hồn phách của ngươi buộc thành lệ quỷ, thân thủ hủy này tàn ảnh, tăng hủy Phật thân lại làm tội gì? Ngươi tất nhiên là so ta rõ ràng hơn. Hôm đó sau tại trong địa ngục lại đem nhận cỡ nào tra tấn ngươi cũng tâm lý nắm chắc, giết ngươi dễ dàng, để ngươi hồn tiêu phách tán cũng là đơn giản, nhưng lại quá tiện nghi ngươi. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu không nói, cái kia cũng không cần lại nói liền đợi đến muôn đời nghìn hồi vĩnh viễn nhận kiếp nạn à? Nói xong, Lâm Quý dương tay vù một cái, Hoa Thượng Kia Nguyên Thần lập tức bị búng dưng rút ra, trồi lên thể bên ngoài. à? Hoa Thượng Kia gặp một lần lập tức không khỏi kinh hãi. Lâm Quý nhìn bốn bề mắt nói, đợi ta bắt một cái dã chư sơn cầu tới, để ngươi này tàn linh sống suốt làm một lần xuất sinh, lại hạ địa ngục nhận kia nghìn thế cha tấn cũng không muộn. Đừng, ta. Hoa Thượng Kia Nguyên Thần cuống quít tiêu lên. Làm sao? Nói hay là không? Lâm Quý lớn tiếng ép hỏi. Ta. Hoa Thượng Kia hơi hơi do dự chỉ chốc lát, cuối cùng tại giống như bất ngờ phát hung hạc gắng sức điểm gật đầu thở dài một tiếng nói tốt ta nói nói lâm quý cả giận nói bùn toạn a không vận tăng pháp hiệu thiền minh vốn là tây thổ đại từ ân tự luật pháp tăng nhận sư tôn sai khiến hóa thân thông linh độ phật quan một đường đông đến lại là tây thổ độ tăng liên cung lúc trước ngộ nan sư phụ một dạng đều là nhờ vào đó pháp thẩm độ phật quan mà đến hết thề tới bao nhiêu cái lâm quý bất ngờ thanh âm vấn đạo tính cả tiểu tăng tại bên trong hết thề bảy người trong đó vi sư mang ta sư minh đệ bốn người đặt chân tại duy châu kim cắn tự còn lại hai vị sư minh Vừa vào Phật quan sau liền tự đánh giá hành, ta cũng không biết đi hướng nơi nào." Nói tiếp, Lâm Quý một bên lớn tiếng thúc dục, một bên thầm dùng Phật tâm thông nhìn hắn có hay không thành thật mượn cớ lời. "Là, hòa thượng kia đã chỗ thủng, cũng liền không kiêng kỵ hủy, tiếp tục nói, vài ngày trước, ta cùng sư đệ Thiền Tĩnh nhận sư Tôn cấp lệnh, mỗi cái hành một tông bí sự. Hắn đi Dương Châu, thầm đem Phật đầu giấu tại Long Xương thuyền hàng bên trên. Vũng Trộm vận chuyển về Từ Châu, mà ta chính là gánh vác pháp thân một đường chạy tới tụ họp. Sớm có quyết định, tại Duy Châu bến sông lão Tam khách sạn chạm mặt. Lão Tam khách sạn Lâm Quý Âm thầm đi lại, nhưng lại rất là không hiểu hỏi. Đã ngươi có thể gánh vác pháp thân, ngươi sư đệ lại là là gì không thể mang lấy phật phía trước hành? Là gì cần phải lộng phiền vãi như vậy, nhất định phải dùng thuyền hàng trộm vận. Hai người các ngươi lại là là gì không thể một đường đồng hành? Nhất định phải phân làm hai nơi, không tăng thêm thị phi. Cái này, hòa Thượng kia Lo nghĩ hạ đạo, ta cũng không biết, sư tôn an bài như thế nhất định có duyên cớ, ta cùng sư đệ đã từng không hiểu, nhưng cũng không to gan hỏi nhiều. Lâm Quý Âm thầm xem xét, Hoa Thượng này ngược lại không có nói láo lời nói, thật sự là hắn là không biết ngọn nguồn. Trước kia quyết định. Tại Lao Tam khách sạn chạm mặt, liền là ngươi cùng ngươi sư đệ hai người sao?" "Không." Hoa thượng kia nói, "Sư tôn giao cho ta mấy người, muốn tại Lao Tam khách sạn chờ một cái Mi Tâm có nốt rồi." Ngượng tay lục chỉ người. Sau đó đem pháp thi cùng Phật đầu đều giao cấp kia người liền có thể. "Mi Tâm có nốt rồi." Tay mọc sáu ngón. Lâm Quý Âm thầm đi lại, lại hỏi, "Chiếu ngươi mới vừa ép hỏi các trưởng quý chỗ nhìn, ngươi sư đệ khi đó cũng không tùy hành lên thuyền. Thằng đến lúc này cũng không biết thân hạ xuống nơi nào." "Đúng vậy." Hoa thượng kia nguyên thần không ngợi, thành thật trả lời, "Nguyên bản dựa theo quyết định, sư đệ theo Dương Châu đi đường thủy, ta tự đường bộ xuyên kinh đi." cũng chẳng biết tại sao, sư lệ nửa đường mất tích, liền ngay cả kia chiếc thuyền hàng cũng mạc danh kỳ diệu không biết hướng đi. Thế là, ta liền dừng bước lại một đường tìm kiếm. Thẳng đến, chờ một chút. Lâm Quý gọi lại hắn nói, ngươi tại Kinh Châu, hắn tại Dương Châu, cách xa vạn dặm. Ngươi lại là làm sao biết? Hắn không còn tin tức, thậm chí liền ngay cả chiếc thuyền kia cũng hào vô tung ảnh. Là, Hòa thượng kia ngừng tạm nói, là một cái gọi thiên lục người, cấp ta chuyển tin tức. Chương 1002, Thiên quan giáng xuống, Vạn Thế Bình. Chương 1002, Thiên quan giáng xuống, Vạn Thế Bình. Thiên lục Lâm Quý âm thầm thầm nghĩ, quả nhiên là Tần gia. Sớm tại một ngàn năm trước, Tần Diệp cùng A lại ra thức thủ hạ Di Trương Âm Thầm Thẩm U, thôn tính thiên hạ. Giờ đây, lại cùng Tây Thổ Phật quốc chặt chẽ bên trong dính dáng, lại là ý muốn như thế nào? Vừa vặn là vì ngóc đầu trở lại A. Hoắc Thiên phàm từng nói qua, một mực tại Âm Thầm tin tức truyền ra đều là thiên lục. Trước đây gặp mấy đại tử sĩ, vô luận là quản gia Phương An, Thiên Kinh Thành Thủ Tiêu Trường Thanh, vẫn là giám thiên ti tổng văn thư Trịnh Lập Tân tất cả đều ở nạp thâm sâu, chưa hề buộc độ ra nửa điểm sơ hở. Tự nhiên, mấy người bọn họ thân vì Tần gia áp buộc ám tử, cũng không tùy tiện động tới có thể này thiên sáu nhưng rất là bất động dĩ nhiên thẳng đến liên tiếp liền truyền ngoại giới cho tới hôm nay cũng không bị phát giác đủ để có thể thấy được này người chẳng những thủ đoạn kinh người càng là hiểu thấu tần gia coi trọng Cùng thiên lục thần thông quảng đại so sánh hoa thượng này chỉ là mai nghe người ta bài bố quân cờ mà thôi biết hữu hạn lâm quý gặp một lần rốt cuộc ép bức vấn bất xuất gì đó bất ngờ mà đổi đề tài nói ngươi đã tới tự tây thổ tự ân tự có thể từng nghe qua lộ kiếp hướng đi thiên minh hòa thượng nghe xong rất là kinh sợ xa hướng tây phương nhìn một cái run rẩy run rẩy kinh hai nói kia kiếp lộ kiếp vốn là phật môn lục tử chí nhất lại hồi Tây thổ phía sau, gần như chỉ ở Tử Ân tự ngừng nghỉ không lâu, sau đó liền bị thượng pháp cao tăng dẫn độ đi. Bần tăng, Bần tăng thực tế không biết đi hướng nơi nào. Lâm Quý thầm dùng Phật tâm thông, gặp thật sự là hắn nghĩ sao nói vậy cũng không nói dối, liền lại hỏi Tiêu Tần Lâm đâu? Lúc nào cũng nuốt tại Tử Ân tự a. Hắn gần hình dáng lại là làm sao? Tiêu Thiên Điên, Thiên Minh chưa hẳn biết được Tần Lâm tiếp trước kiếp này, có thể một khi nhắc lên hắn tới vẫn là dùng. Thiên Điên, hai chữ để hình dung. Tiêu Thiên Điên vừa đến trong chuỗi liền cả ngày âu nôn hế ngựa chửi đầm lên, từ sáng sớm đến tối nửa khắc không dừng lại. Thực tế ở mỹ được lòng người phiền ý loạn, tức giận nóng này không chịu nổi, cũng không biết duyên cớ gì, nhưng lại dứt hắn không được. Đến sau giới luật viện chúng đại sư cùng tụng kinh, lúc này mới sơ sơ an phận chút. Tại ta nhận sư tôn mệnh, rời khỏi từ ân tự trước đây không lâu, ngược lại ra chút biến hóa. Không đợi lâm quý ép hỏi, thiền minh hòa thượng liền tiếp tục nói, ngày đó, bất ngờ có một người xa theo đông thổ cửu châu đạp cửa ải mà đến, được phương trượng đáp ứng đằng sau, cũng không biết cùng kia tên điên vụng trộm nói thứ gì, kia tên điên từ đó liền giả thực xuống dưới, chẳng những không còn gầm loạn, loạn gọi, thậm chí còn nhiều hứng thú coi trọng vật kinh. Bản thân trước khi đi. Nghe nói đã đem tàng kinh cấp kinh thư xem hết một nửa, hơn nữa còn có thể đã gặp qua là không quên được, đọc ngược như chạy. Liền ngay cả sư tôn cùng những cái kia thượng pháp cao tăng đều có chút không than thở không bằng. Ồ, oh. Lâm Quý nghe xong ngược lại có chút kỳ quái. Tần Lâm bị giam vào từ ân tự phía sau mắng to chúng tăng, nhiêu được đẩy chùa trên dưới không được an bình. Những chuyện này, Thiên Cơ ngược lại đã sớm đã nói với hắn, có thể hòa thượng này miệng bên trong vị kia viễn độ Phật quan, có thể làm Tần Lâm nghe tin người là ai, ngươi có thể thấy được qua kia người, lại là cỡ nào hỉ dạng? Lâm Quý vấn đạo. Gặp qua Thiên Minh mắt nhìn Lâm Vĩ nói, Tiêu người, cùng ngươi tuổi tác phảng phất, liền ngay cả tướng mạo cũng rất có vài phần tương tự. Chỉ bất quá, áo của hắn ăn mặc cũng có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng ăn mặc một thân tăng bảo, nhưng lại sụp lấy đầu tóc dài, tóc kia cũng đều là màu trắng. Từ lúc cùng kia tiên điên nói chuyện qua phía sau, vẫn ngồi tại hậu viện đảo thụ bên dưới, nhắm mắt ngồi ngay ngắn không nói không động. Bản thân trước khi đi, đã có tốt chút thời gian. A, đúng rồi. Hắn lúc mới tới, còn phát sinh một kiện quái sự. Hôm đó, hắn một cước bước vào cửa chùa, đây chùa trên dưới hết thảy trung cổ bất ngờ loạn hưởng tề minh. Không chung còn bay tới một đóa cực đại ô vân, một mực che đậy phía trên từ lân tự. Liên ngay cả bế khách thật lâu phương trượng cũng nổ như thế tỉnh lại, lệnh người dẫn hắn thấy tận mắt. Đường lối thiên viện thời điểm, hắn mắt nhìn tấm biển giống như nói câu gì thiên tuyển, vạn thế loại hình lời nói, ta cùng các sư huynh đệ cũng không có quá nghe rõ, lại càng không biết hiểu phía trong có gì ý, trừ cái đó ra liền rốt cuộc không nghe hắn nói qua gì đó. Lâm quý rất là không hiểu, này lại là ai đâu? Thế nhưng biết rõ, theo hòa thượng này miệng bên trong rốt cuộc hỏi không ra gì đó. Thoát theo, điểm chỉ vung lên, thả hắn nguyên thần đưa về thể nội. Cao giọng phân định nói, ngươi hòa thượng này tuy có ác đoan, có thể may mắn mới tới đông tổ, ác quả không có mấy. Mới vừa, lại thành thật lời như một, xem như cho qua. Ngươi tu chính là kim cương bất hoại chi thần, tứ chi bị chẳng còn có thể tái sinh. Ta liền phạt ngươi như vậy cắm dễ, theo kết thiện quả. Ngươi có bằng lòng hay không? Cái này. Thiên Minh hòa thượng hơi do dự hạ đạo, nguyện ý. Tốt. Lâm Quý lui thân một bước nói, tốt ác nhân quả, đã là Phật gia luân hồi, cũng là thiên đạo công phạt, nguyện ngươi tự giải quyết cho tốt, thiện quả đại thành, tự có ứng với báo nói xong ống tay háo lắp một cái, đem kia tôn cửu sắc lưu ly nhục thân pháp tướng thu nhập cản khôn tụ bên trong, quay người nhìn về phía cát lục nói: cát lục, người ta từng có nửa đường duyên phận, giờ đây cũng coi như báo. niệm ngươi nhân tâm rộng rãi tốt, cùng chị có phương. nếu là không an thân, có thể mang đám người đi tới duy thành lục gia lưu một phần việc vặt. lâm quý nói xong, cũng không đợi cát lục cùng chúng lưu dân thi lễ cảm tạ, trực tiếp vuốt không mà tới, thẳng hướng bắt đi. một đường minh ngông, bỏ hoang ngàn dặm. rất nhanh, nguy nga bao la hùng vĩ phiên vân thành đang ở trước mắt, nhưng cùng trước hai phiên thấy rất là bất đầu là. Quấn quanh viên vân thành khắp nơi, dựng lên tất cả lớn nhỏ vô số tòa thô sơ phòng nhỏ, hoành bình dọc theo, xen vào nhau tinh tế. Mặc dù hơi có vẻ thô ráp chút, có thể phóng tầm mắt nhìn tới nhưng có chút hùng mỹ. Từng đạo chim chim khói bếp phóng lên tận trời, từng tiếng ngoan đồng vui vua ấm ý tùy phong phiêu tán. Thô sơ giản lược tính toán, ngay tại này phiến một cái trông không đến một bên hỗn tạp lều trong phòng nhỏ, lại có trăm vạn lưu dân đầy áp sinh tại trong đó. Mặc dù nơi đây cũng thật là gian khổ, có thể dù sao cũng so vân châu khắp nơi người chết đói khắp nơi, liền ngay cả hải cốt đều bị cô lang chó hoang gặm ăn sạch sẽ mạnh lại không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm quý lơ lửng mà qua mắt chỗ gặp, sợ tâm than thở, nhất thời bất giác lại nghĩ tới Trịnh Lập Tân nói tới, kia hoàng gia tranh quyền, tu sĩ tranh vận, lại cùng bách tính có liên quan gì? Thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, người nào lại chú ý kia thương sinh bạ toàn? Kia ước vạn bách tính chỉ là muốn mạng sống mà thôi, kia cả đời mong muốn không phải là vĩnh thế phú quý, cũng không phải trường sinh vạn năm, vừa vẫn bất quá là cầu cái ăn chữ, đều khó khăn như thế sao? A, Thiên Quan, các ngươi mau nhìn, là Thiên Quan a. Đột nhiên, một nhóm chạy loạn chơi đùa hài tử bên trong có một cái chạy lấy đào nghi đầu ngửa đầu nhìn một cái vừa vặn nhìn thấy lơ lửng mà qua lâm quý lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn kinh thanh têu lớn lên đám trẻ con ào ào ngửa đầu cũng đều cùng têu lên têu lên nghe này cùng têu xung quanh chính nổ tuổi nấu cơm nô phụ, kéo tún máy dệt lao hầu tu chế gia thuộc lao ông tất cả đều cùng nhau mang đầu ngay sau đó cũng không biết người nào phát ra một tiếng têu ầm một cái tất cả mọi người ngay tại chỗ quỳ xuống lớn tiếng cuồn hô nói tham kiến thiên quan theo kia tiếng gầm bốn phía truyền đi liên tiếp quỳ xuống đám người càng ngày càng nhiều kia tiếng gầm cũng càng lúc càng lớn tham kiến thiên quan tham kiến thiên quan quy ảnh như núi tiếng gầm như nước thủy triều một đợt không hạ xuống, mấy đợt lên, xa xa lay động đi mấy chục dặm, thẳng gần phiên vân thành. tham kiến thiên quan, thủ tại thành lâu vạn thiên giáp sĩ, khéo tay truy ngực, ngừng kích hô to. hô. chính lúc đối diện gió nổi lên, treo tại thành lâu kia mặt mười trượng đại kỳ phẫn nội triển toàn bộ triển khai, kia phía trên chính là đứng thẳng sáu chữ to. thiên quan ra xuống, vạn thế bình. trương một nghìn không trăm linh ba, trùng phùng thiên vân thành. trương một nghìn không trăm linh ba, phùng thiên vân thành, cầu đặt mua. lâm quý mắt nhìn cảnh này không khỏi rất là kinh ngạc, thiên quan thiên quan, thiên hạ có ba. tuy nói những năm gần đây bản thân danh tiếng dần dần lộ ra thịnh tại bên ngoài, thế nhưng phần lớn truyền lưu tại giữa các tu sĩ, cho dù tại trước sau đi qua duy thành giải trừ yêu, trả mã người ma, lại bị lục quảng mục tận lực tuyên lớn đằng sau, thiên quan chi danh cũng dần dần thành hắn sở hưu, có thể kêu ngàn vạn bách tính cũng bất quá là đồ biết tên mà thôi. có thể hiện tại nơi đây lưu dân nước chừng hơn trăm vạn, là gì chỉ là một cái đào phát tiểu nhi liền có thể một cái nhận ra mình. hơn nữa gặp kia quỳ bái vạn chúng từng cái cực kỳ thành kính, thậm chí cảm niệm chảy thút thít, cất tiếng đau buồn khan giọng người càng không phải số ít, lại là xa so với diện thánh tới quân lúc càng thêm thật lòng căm phục. cái này. Lục Quang Mục hẳn là tự mình đến Phiên Vân Thành hay sao? Nếu không phải hắn ở đây, thực tế nghĩ không ra ai còn có thể có bản lĩnh này. Lâm Quý đang nghĩ ngợi, chỉ gặp trên đầu thành binh sóng triều động. Ngay sau đó một đội áo giáp rõ ràng bội đao dũng sĩ chen chúc mấy người một đường đi nhanh nhảy lên thành lâu. Lâm Quý triển mắt xem xét, ngay tại phủ đầu kia đạo anh tử mạnh mẽ thân ảnh chính là Lục Chiêu Nhi. Lúc này nàng ăn mặc một thân đỏ đậm như lửa vảy cá chiến lớn giáp, bụng dưới hươu hươu nô lên, khéo tay đỡ đao, áo khoát bòn gió. Có phần có một bộ khăn trùn cũng sợ, ngoài ta còn ai phong thái? Ở vào Lục Chiêu Nhi bên trái thời khấp gấp trầm trầm khắp nơi là thân cao thể tráng bụng lớn như đội yêu vương bản hạ. Bên phải vị kia thân mang kim sắt chiến giáp, mặt cung kính dĩa ngắn lão giả, chính là Phiên Vân thành chủ cũ thích độc thành. Lâm Quý vừa hạ xuống bên dưới thành lâu, Lục Chiêu Nhi cũng nhanh bước lên trước, tựa hồ muốn một đầu tiến đụng vào Lâm Quý trong lực, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn ở. nắm chặt vỏ đao tay Lưu hư Hưu Phát run, muốn nói lại thôi hai mắt đỏ bừng nói, "Ngươi, cuối cùng tại trở về?" "Ân, trở về." Lâm Quý nặng nề gật đầu, lại hỏi tiếp, "Thành bên dưới những người dân này là chuyện gì xảy ra?" "Đều là hôm đó Vân Châu các nơi lưu dân mất tính, đi theo ta đến Phiên Vân thành. Đến sau ta lại nghĩ tới ra ra gia bản dao." Liên học lấy ra ra biện pháp đã làm một ít an bài. Thế nào? Thiên Quan còn hài lòng? Tinh Lịch. Lâm Quý nói xong, ôm chặt lấy Lục Chiêu Nhi, những ngày qua vất vả ngươi. Từ lần trước thả ra Lâm Nhất đường, đã qua mấy tháng. Hướng Chi, Lâm Quý này vừa đi phương hướng không rõ, sinh tử không biết. Lâm Quý thậm chí đều có chút không dám nghĩ, những ngày này nàng lại là làm sao vượt qua. Mặc dù, kể từ hai người lần thứ nhất gặp nhau lúc, Lục Chiêu Nhi liền đem sinh tử hai chữ nói rõ nhìn đạo, thật đến lúc này, tổng không khỏi treo bụng dắt chàng. Hướng Chi đã có kết tinh cốt đủ. Lúc này Hai người đều có thiên nôn và ngữ, nhưng trở ngại lúc này tình này, Lặng Yên khó mở miệng. Khu khụ. Ban Hạc đợi một hồi lại thấy hai người còn tại ấp ấp ôm một cái, không khỏi ho khan một tiếng. Hai người lúc này mới tách ra. Gặp đây, Ban Hạc thuận theo hướng về Lâm Quý tay mập rối ra, không khách khí chút nào nói, "Cấp tiền." Ân. Lâm Quý sửng sở, rất là kỳ quái nói, "Tiền gì?" Lục Chiêu Nhi nghe xong, hưởng đỏ hai mắt cong thành nguyệt nha nhi, cười ha hả nói, "Nàng đây là tại hướng ngươi muốn bảo hộ phí đâu." Trầm Long mang lấy lão Ngưu đi trợ giúp thần tượng, lưu lại Hạc sư tỉ tiếp thân bảo hộ ta kia ông chủ mê trước khi đi dặn dò sư tỷ nói bảo vệ hắn vợ con già trẻ thế nhưng là giá tiền rất lớn như tiểu tử kia trở về ít nói làm thịt hắn nguyên tinh mấy chục vạn Hào hào. lâm quý cười nói sư tỷ đứng đợi quay đầu ta cùng nhau cấp ngươi được rồi bảo đảm chỉ nhiều không ít quay đầu lại nhìn phía thích độc thành nói thích thành chủ gần đây nhiều cực khổ không dám thích độc thành vội vàng chắp tay thi lên nói có thể vì thiên quan hiệu lực đã là tiểu nhân phúc nào dám lời cực khổ thiên quan này thành lâu không phải là nói chuyện chỗ người theo tại hạ rời bước phủ bên trong được lâm quý cũng không khách khí đón đầu liền đi. Trúng giáp sĩ đồng loạt phân tới hai bên, nhất quyền coi chừng cùng tiêu lên tiêu lên. Tham kiến thiên quan. Tham kiến thiên quan. Tham kiến thiên quan. Theo lâm quý từng bước hướng về phía trước, vạn thiên giáp sĩ đường hẻm cùng hét. Tiêu kỵ giáp rõ ràng thật dài đội ngũ một mực xếp tới phiên vân thành phủ. Ngay tại trước cửa, đứng đây cái mặt mũi tràn đầy râu dài hắc giáp trắng hán, phóng ngựa mới bước tại lâm quý trước mặt đột nhiên dừng lại, đột nhiên đấm ngực như lôi đạo, mặt tướng trương giang tham kiến thiên quan. Lâm quý hơi sững sờ, lập tức nhận ra được, nay người chính là năm đó hắn đuổi theo án đến vân châu, sau đó lại cố tình thả một ngựa trương đại hạ. Này phía sau. Trương Đại Hà đổi tên Trương Giang đặt ở lục Nam đỉnh quân bên dưới. Lúc này gặp lại, hắn chẳng những tu vi tăng rất nhiều, đã tới ngũ cảnh đỉnh phong. Mặt kia bên trên mới cũ điệp sai mấy đạo vết sẹo càng là dựa thêm mấy phần dũng mạnh khí. Nhìn hắn này thân giáp vị trang phục, hẳn là đã là quân bên trong chống đỡ trụ. Khá lắm. Lâm Quý mỉm cười khen, thuận theo sải bước hướng về phía trước bước vào phủ nhà. Tiến đại sành đằng sau, Lâm Quý cũng không có khách khí, trực tiếp chính đầu ngồi xuống. Lục Tiêu Nhi cùng tích độc thành theo sát phía sau phân ra trái phải. Bàn hạt lại là đã sớm không thấy bóng dáng, chắc là gặp một lần Lâm Quý trở về, rốt cuộc không cần lo lắng Lục Tiêu Nhi an nguy nhất thời lười tính phát tác, không biết chạy đến đâu đi. Lâm Quý Quơ Quơ tay ra hiệu hai người là toạn, nói ngay vào điểm chính, đây là có chuyện gì? Lục Chiêu Nhi trả lời, hôm đó phân trang phục hành động phía sau, ta cùng Hạc sư tỷ kia một đường hữu kinh vô hiểm thuận lợi đến kỳ lạ. Mới vừa ở ngoại vi chu sát mấy cái tà thi yêu đạo, lập tức bị cùng công, hiện nhiên là bọn hắn sớm có cái bẫy. Hạc sư tỷ gặp một lần không tốt vừa muốn mang ta chạy trốn, nhưng đột nhiên ở giữa những cái kia yêu đạo lại không có dấu hiệu nào, tất cả đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, từng cái một liên tiếp theo dựa không trung rơi xuống, hài cốt thành tro. Tà thi giáo nhất tử còn sót lại những cái kia còn không thành sự tần gia con cháu tự nhiên chẳng không được liền ngay cả những cái kia bị yêu thuật làm hại bách tính cũng lập tức khôi phục thần trí ta cùng hạ sư thì liền thừa cơ đập ra rào chắn mang lấy vạn chúng bách tính thẳng đến phiên vân thành này trên đường đi rốt cuộc không có gặp được nửa cái đệ thủ lâm quý khẽ gật đầu âm thầm thầm nghĩ kia tà thi giáo lớn nhất bí ẩn chi nhất chính là tới tự khương vong vạn pháp khôi lối thuật, kia khương vong bị cựu sắt tháp thu hóa đằng sau tà thi giáo tự nhiên cũng liền tự sụp đổ thích độc thành nói tiếp phu nhân mang vạn chúng bách tính đột nhiên tới phiên vân hoàn toàn chính xác lệnh ta giật nệ cả mình có thể nghe nói là thiên quan chỗ mệnh lại hạ cũng không dám thất lễ vội vàng mệnh lệnh toàn phủ tận lực mà đi dứt khoát là trần bắc quân trương tướng quân thu nạp tàn quân cũng đang chuẩn bị đi tới cứu viện bách tính đường lối phiên vân lúc nghe nói phu nhân là lục chủ soái độc nữ liền tự đầu cờ hợp nhau phiên vân có thể có được hôm nay hình dạng phần lớn đều là phu nhân cùng trần bắc quân công lao mặt khác nhìn sơn tông kha trưởng môn cũng một mực thế chân vạc tương trợ xuất lực rất nhiều cho đến ngày nay nhìn sơn tông sớm đã không giống di vãng tại phi vân tông tan vỡ đằng sau nhìn sơn tông lấy xét đánh thế. Nhanh chóng chiếm đoạt Vân Châu cảnh nội lớn nhỏ tông môn, giờ đây đã là Vân Châu đệ nhất đại phái. Môn hạ tinh anh cũng hơn nửa bị phái hướng Phiên Vân Thành bên trong, lúc này ngay tại các nơi hiệu lực. Ừm. Lâm Quý chỉ là khẽ lên tiếng, cũng không nhiều lời. Thâm Dung Phật Tâm Thông, hắn nhìn rất rõ ràng. Thích độc thành thật giả trộn lẫn nữa, quá nhiều lời nói đều là tâm không thành thật. Chút làm tưởng tượng, cũng là không khó lý giải đại tần tại lúc, hắn thân vị Phiên Vân Thành chủ hùng bá một phương. Nhưng tại bản thân bị trọng thương, bị khắp nơi cao thủ nhìn chằm chằm lúc, lại tình nguyện thêm vào chịu đỉnh nối giáo cho giặc. Nay ra họa bản thân tu vi không cao, lại không phải Vân Châu đệ nhất đại phái cùng quân đội Giang Thiên Ti cũng không có gì giao tình qua lại nhưng có thể tại cực bắc Vân Châu như vậy hỗn loạn chi địa độc hưởng một thành hùng đỉnh mấy chục năm tự nhiên có chút chỗ độc đáo riêng này xem xét thời thế thuận lợi mà vì bản sự liền xa phi thường người đi tới càng chưa nói kia khi đó ngoại trừ Lục Chiêu Nhi bên ngoài trước sau chạy đến đầu nhập vào chân Bắc Quân Khang Nguyên chức cũng tốt vẫn là Trầm Long La nhu cũng được kia từng cái hắn người nào cũng đắc tội không tới cũng đều là cùng ta rất nhiều dính dáng lấy tính tình của hắn thì là nội tâm có trăm ngàn cái không tình nguyện. Tự nhiên cũng có thể đem này thuận nước dong thuyền làm lộng lẫy không thể bắt bẻ. Thích thành chủ, thích lao tiền bối tình hình gần đây làm sao? Lâm Quý bất ngờ thanh âm vấn đạo. Cái này? Thích Độc thành sắc mặt một khổ lắc đầu nói, không tốt lắm. Gia phụ thọ nguyên lớn gần, lại thân có trọng thương, hôm nay ngày càng xa suốt, sợ là. Chương 1004. Chiều chiều cùng Mộ Mộ. Chương 1004. Chiều chiều cùng Mộ Mộ. Sợ là chống cự không được bao lâu. Thích Độc thành vẻ mặt bi thương rất là bất đắc dĩ nói, Thích thành chủ không cần lo lắng. Lâm Quý có vẻ nhẹ nhàng nói, ta tuy không biết thích lao tiền bối tổn thương ở nơi nào, Có thể hắn nhập đạo chi thể đều khó tự phục, nghĩ đến xác nhận nguyên thần bị thương. Người đem này đan dược tiên hắn ăn vào, cho dù không thể lập tức khỏi hẳn, cũng chắc chắn rất nhiều kỳ hiệu. Nói xong, Lâm Quý lật tay một cái, một đạo tử quang thẳng hướng thích độc thành đi qua. Thích độc thành tiếp trong tay xem xét, kia đúng là cái toàn thân lưu quang màu đỏ tía bình nhỏ. Miệng bình bên trên để ép hoàng gia phong ấn, phía dưới nhãn hiệu bên trên chính là viết năm cái chữ nhỏ, Thất phẩm Quy Nguyên Đan. 7. Thất phẩm Quy Nguyên Đan. Tích độc thành gặp một lần vui mừng không thôi, hô cùng một chỗ lập thân mà tới. Một mực cung kính xông lên lầm quý túi ra người, ngay cả âm thanh đều có chút hưu hưu phát run nói, thiên quan đấn trọng, tại hạ suốt đời khó quên. Lâm Quý khoát tay nói, thích thành chủ không cần như vậy, lão tiền bối bệnh tình quan trọng, ngươi này tiện hắn ăn vào. Quân tình việc vật vãnh ngày mai lại bản cũng là không mượn. Hảo hảo. Thích độc thành liên thanh trả lời, đa tạ thiên quan, ta cái này đi. Nói xong, lại hướng Lâm Quý không người thi lễ, vội vàng đoạt môn mà đi. Mắt thấy hắn đi xa, Lục Chiêu Nhi cười nói, ngươi lúc nào cũng lại thu mua lòng người, kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Lâm Quý cười cười nói, gia gia không phải vẫn luôn tại làm sao? mắt thấy bốn phía không có người, Lâm Quý một bước hạ tới Lục Chiêu Nhi bên cạnh, khéo tay phủ tại trên mặt nàng hai mắt thâm tình nói: Chiêu Nhi, những ngày này cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ngươi còn nói. Lục Chiêu Nhi hốc mắt một giấm, ức có chút ưu ái tại Lâm Quý trước ngực đấm nhẹ bên dưới, vừa muốn thuận thế nào vào Lâm Quý trong ngực, bất ngờ sắc mặt một khổ, ai nhỏ? Thế nào? Lâm Quý sợ hết hồn, vội vàng tiến lên phía trước ngăn cản Lục Chiêu Nhi phía sau. Còn có thể làm sao? Lục Chiêu Nhi nghiêng qua hắn một cái, tay mỏm mẫm bụng dưới nói: Có thể là giáp mang bó buộc quá chặt, mấy ngày nay não động đến có thể vui. Ha ha. Lâm Quý cười nói, "Còn có thể là phụ tử Liên Tâm đã sớm biết ta muốn trở về." Nói xong, Lâm Quý vươn tay ra tại Lục Chiêu Nhi trên bụng nhẹ nhàng sờ một cái đông đông. Thai tức rung động, phá lệ mãnh liệt, tựa như kia đôi không chút nào an phận tiểu cước đang từ nghịch ngẩm đập đập đồng dạng. Làm người hai đời, cuối cùng cũng phải ban đầu làm cha, Lâm Quý lòng tràn đầy vui vẻ, vui vẻ liền miệng đều có chút không khép lại được, tại Lục Chiêu Nhi trên bụng nhỏ nhẹ nhàng sờ soạc lại một mẫm, khi thì lại cách bụng chuyển thành, chương trạng đang hoàng cùng kia còn không thành hình thai nhi đối ngôn ngữ nói, chọc cho Lục Chiêu Nhi mặt mày còn cong ha ha cười không ngừng. Chiêu Nhi Lâm Vĩ bất ngờ ngẩng đầu lên phá lệ nghiêm túc nói: Ngươi sau này nhưng không cho lại xuyên chiến giáp, cái này đối ngươi cùng Hải Tử đều không tốt. Biết rõ. Lục Chiêu Nhi gật đầu nói: Đây không phải là ngươi không có đây không, này thật lớn phiên Vân Thành, liền quân mang dân đến hơn trăm vạn, lại là thế lực khắp nơi chỗ lẫn. Vô luận thích độc thành, Trương Giang vẫn là Kha Nguyên chết đều khó mà chúng phục. May mắn ra gia sớm biết Vân Châu có biến, ngầm chuyên thư, để ta lập ngươi để tin. Ta lúc này mới lấy Thiên Quan Phu nhân danh phận tạm áp nhất thời. Nếu là xuyên quan rộng phục Trường Sam tất nhiên là không tiện khắp nơi hành động. Lần này ngươi trở về, liền rốt cuộc không dùng ta xuất đầu lộ diện. Hảo hảo ngốc ở phía sau phủ điều dưỡng dưỡng thai chính là Lâm Quý suy nghĩ một chút nói, này cũng không thích hợp. Tần gia toàn quân Tinh Anh đều đã rời đi Vân Châu, vô luận bọn hắn là nghĩ ngóc đầu trở lại, vẫn là có khác nhu tính, đều nhất định đem loạn tới gió Tuân ra. Chớ nói này nho nhỏ phiên Vân Thành, sợ là toàn bộ Vân Châu đều đem nằm ở trong. Còn có tận tường bên kia, Cao Quần Thư mang lấy một đám nhập đạo cảnh vẫn không áp đảo được, nhìn tới cũng rất là nguy cơ. Vạn nhất bị ma tộc xông phá phòng tuyến, Vân Châu ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ Nhi Cửu Châu thiên hạ cũng nhất định không bình yên. Ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy, ngươi được mau rời khỏi chỗ này. Ngày mai liền thu thập một cái, để Hạc sư tỷ đưa ngươi hồi Duy Thành. Lục Chiêu Nhi nghe xong, cái mũi nhỏ nhũ một cái quật cự nói, ta không hồi. Thật vất vả trông mong ngươi trở về, lại muốn rời khỏi, ta không. Chiêu Nhi. Lâm Quý sắc mặt nghiêm nghị nói. Lúc này Phong Vân bất ngờ huyễn, thiên hạ đem biến, tuyệt không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Ngươi ta cùng Yến Nhi tình ý kéo dài, lại là há tại mộ mộ chiêu chiêu. Mặt khác, ngươi lần này trở về, còn có một hạng chuyện quan trọng. Lúc đến trên đường, ta trong lúc vô tình nhìn ra một tông tần gia cùng Tây Thổ Phật quốc cấm lưu. Ngươi cùng ra ra giúp ta đi thăm dò một chút lao tam khách sạn, cùng một cái mi tâm có nốt ruồi, tay mọc sáu ngón quái nhân. Nay ngươi khả năng liền là toàn bộ đầu mối nơi mấu chốt. Triêu Nhi, việc này thành bại không kém chút nào Vân Châu thắng bại, trọng cùng tiên hạ nguy hiểm cục. Đổi thành người khác đi ta còn thực sự có chút không yên lòng. Lâm Quý nói xong nói xong, quay đầu nhìn lại Lục Triêu Nhi chính hai mắt không tệ chăm chú nhìn chằm chằm bản thân, tựa như mới quen một dạng cẩn thận ngắm đĩa. Có chút kỳ quái nói, Triêu Nhi, thế nào? Lâm Quý, ta cảm thấy ngươi có chút không giống. Ồ. Chỗ nào không giống nhau? Lâm Quý vấn đạo mới quen ngươi lúc ngươi mặc dù cũng tâm có lương thiện, được có chính nghĩa, có thể lúc nào cũng đồ nhàn hạ, nhưng không có dính đến trên người người tuyệt đối không đi tìm phiền phức, cũng chưa từng chủ động treo chọc dắt dối. Cho dù liên lụy trong đó, cũng tổng lại chú ý đến rất nhiều. Ra ra khi đó đủ kiểu khuyên ngươi, ngươi cũng lúc nào cũng nhìn dạng từ chối. Nhưng hôm nay, giờ đây thì thế nào? Giờ đây ngươi nhưng từng chữ cửu châu câu câu không ly thiên bên dưới, lâm quý giờ đây ngươi mới như cái chân chính thiên quan, lúc này mới không hổ ta lang quần thiên địa đại trưởng vua vậy. Lục chiêu nhi lời nói nơi đây mặt mũi tràn đầy mừng rỡ một đầu sông vào lâm quý trong ngực. Triêu Nhi, lâm quý hai tay ôm lấy lục triêu Nhi, nói khẽ: Ta vốn chỉ là cái tam cảnh nhỏ bắt, quản lý chi địa duy nhất có thanh dương phương viên, khi đó nói đến thiên hạ cũng không tránh khỏi quá buồn cười chút. Tại này yêu ma liên tục xuất hiện chi địa, có thể bảo vệ một thế an bình, đã mấy không dễ, tiêu lại quản được gì đó cựu châu thiên hạ. Nhưng hôm nay nhân quả thiện ác đã hửn ta tâm, thiên hạ thương sinh còn ở ta vai, vô luận mặc cho trọng bao nhiêu, ta đều chỉ có thể rèn luyện tiến lên. Lục triêu Nhi ghé vào lâm quý đầu vai, mường nhẹ nhàng cười nói như gia gia chính thai nghe thấy ngươi mới vừa lời nói này chắc chắn đại hỷ không dứt tốt nghe ngươi ta ngày mai liền trở về giúp ngươi tại duy châu chuẩn bị và toàn bẩm thiên quan Hiện hữu nhìn sơn tông đệ tử gấp tình cầu kiến chính lúc này ở xa ngoài cửa bất ngờ vang rội tới một đạo cao giọng bào kê tiều lục chiêu nhi vội vàng theo lâm quý trong lều thoát ra sắc mặt tưởng đỏ sửa sang lại áo giáp tiến lâm quý quay người lại toàn lâm quý vừa dứt lời một đạo bóng trắng từ ngoài cửa vụ sáng mà vào đáp xuống lâm quý trước người ba trưởng có hơn chắp tay thi lễ nói tại hạ nhìn sơn tông đệ tử lưu thành tham kiến thiên quan Ừm." Lâm Quý Ưng tiếng nói, "Có gì gấp tỉnh? "Bẩm Thiên quan, tại Hạ Thẩm tuần thủ thành lúc, phát hiện một tên cực vì người khả nghi." Lâm Quý lông mày nhướng lên nói, "Gặp có khả nghi, đoạn dừng thiên giao dịch cha chính là, như vậy chuyện nhỏ cũng cần kiện kiện báo cáo a." Lưu Thành bị Lâm Quý lưu lưu tán ra uy áp dọa giật mình, vội vàng trả lời, "Bẩm Thiên quan, kia người khả nghi là là đi theo thích thành chủ con trai độc nhất thích Đình tiến thành." Chương 1005. Thần gia người đưa tin. Chương 1005. Thần gia người đưa tin. Phiên Vân thành đồng này, chễm hơn nửa con phố ngõ hẻm, Hạ Viên trước cửa leng leng thanh thanh nơi cửa phân loại hai bên mười cái kình y đại hán từng cái trường mắt nhìn hằm hằm lệnh người ai cũng to gan trước chính lúc này xa theo đầu phố một đường chạy tới hai mươi mấy thớt ngựa khỏe Liên lập tức đám người từng cái thân mang trọng giáp liền ngay cả bộ mặt đều che một bộ đen nhánh huyền thiết mặt nạ đang lúc cầm đầu lại là cái lưng beo trường kiếm áo gấm thanh niên cả đám ngựa nhanh tới trước cửa bất ngờ chỉnh tề như một rừng ở áo gấm thanh niên dám mạnh bàn đạp đằng không mà lên trực tiếp vượt qua cửa hiên bay xéo mà vào liên tiếp lướt qua tứ chọn bị lạc phá cửa sổ mà vào xuyên tiến một gian điều lường phòng lớn thời gian không dài Bóng người kia đột nhiên lại theo hậu viện một tòa giàn núi đá động bên trong chui ra. Bước nhanh đi nhanh, tại một gian cực không thấy được lùi bại trí cực trước tiểu viện dừng ở, tiến lên phía trước hai bước thận trọng chụp vang lên vòng cửa đang. Đang. Đương đương đương. Tam trường lưỡng đoạn, phía trong kẹp đầu ngón tay khẽ búng thanh âm. Tiến đến. Từ trong một bên truyền ra một cái hơi có vẻ thanh âm giàn mùa. Kia áo gấm thanh niên đẩy ra cửa sân, vừa cẩn thận đóng kỹ, lúc này mới bước nhanh hướng về phía trước mở ra cửa phòng. Kia môn bên trong trống rỗng không một bóng người, thanh niên nhìn chung quanh một chút, tả hữu xoay tròn mấy cái sách gán bên trên ống đựng bút cái âm thanh, tựa ở bên tường giá sách phân hướng hai bên, lộ ra một đạo đen nhánh tiểu muốn đến. thanh niên tiến vào, giá sách khép lại. theo đen xỉ vách đá đường nhỏ lại đi trên dưới một trăm trượng, xe nhẹ đường quen đặt tại nô lên chỗ liền nhấn ba lần, thạch bản xoay chuyển, trước mắt rộng mở trong sáng. nơi nào một bên đúng là cái một bộ ba gian cực đại thạch thất đàn giường nam ghế dựa kim bôi bạc chén nhỏ, rất là đường hoàng. ở giữa kia phòng đầu giường bên trên, ngồi cái tóc trắng phơ mặt nếp nhăn láo giả, đang từ hưu hưu nhắm mắt, tỵ khẩu lỗ mũi hô hấp ở giữa bạch khí phiêu nhiên. dựa vào ngoài cửa phòng bên trong, đứng đây cái thân mang trọng giáp diệm ngắn đại hán, bán cung lấy thân eo mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Ra Ra, phụ thân, ta mang về một tin tức tốt. áo gấm thanh niên, xông lên hai người chắp tay thi lễ nói. Thích Độc Thành thu hồi mặt mũi tràn đầy cung kính, nâng người lên thân quay đầu hỏi. Lúc cho tới bây giờ, còn có thể có cái gì tốt tin tức? Nói, phụ thân. Tuy ở trong mật thất, chỉ có bọn hắn ông cháu ba người, Thích Ninh vẫn là cực kỳ cẩn thận liếc mắt nhìn hai phía. Lúc này mới đệ thấp lấy thanh âm nói. tần gia người đến. Tần gia. Thích Độc Thành giật mình nói. Lúc này thần gia người vừa tới không phải là đâm đầu vào chỗ chết à? Ngươi mang hắn vào thành. Phụ thân, ngươi yên tâm. Thích Linh lời thề son sắt nói, "Ta là mang lấy thân vệ thiết giáp kỵ, cho mượn thành tuần nhìn chi danh, để tần gia người đưa tin xuyên qua giáp vị vào thành." Đi lúc 24 kỵ, trở về cũng là 24, kia người lại trộn lẫn không tu vi. Vô luận chấn Bắc quân vẫn là Quan Vân tông đều phát hiện không được. Lúc này, kia tần gia người đưa tin ngay tại ngoài cửa. Phụ thân, ngươi nhìn." Hỗn náo. Thích độc thành giận không kìm được nói, "Hiện tại là gì đó khoảng trường. Ngươi còn tại đại tần tại lúc a? Nay lầy thành trên dưới, không phải chấn Bắc quân liền là Quan Vân tông, đều là hắn lâm quý người. Tính cả ngươi ta tại bên trong, nay duy nhất có mấy người cao thủ." tại kia bàn hạt yêu vương trước mặt đều không đáng nhắc lên. huống chi hiện tại lâm quý tiểu tử kia trả lại, thì là hắn tần ra lại có nội tình, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. thu vi cao thấp gặp một lần lật xuống, thì là ngươi chuẩn bị lại đầy đủ. quan kia yêu vương cùng lâm quý là ai tới đối phó? phụ thân, thích linh nói kia lâm quý trở về vừa vặn. thần gia chính là vì giải trừ hắn mà tới. ồ, thích độc Thành nói bọn hắn có biện pháp diệt trừ lâm quý. tiểu tử kia có thể đã sớm nhập đạo, thậm chí nghe nói đã là hậu kỳ tu vi. Trừ phi Tần gia đẳng tôn tự mình xuất thủ, đội người bên ngoài thật đúng là chưa hẳn có cái này nắm chắc. Phụ thân, Thích Ninh cười nói, này ngươi ngược lại đánh giá thấp kia Lâm quý, nghe nói hắn lúc này đã là nhập đạo đỉnh phong. Nhưng đồng dạng, ngươi cũng đánh giá thấp Tần gia, Tần gia kia người đưa tin nói, chỉ cần hắn còn không có đạo thành, cho dù giống như Phương Vân Sơn dạng kia khoảng cách nửa bước, bọn hắn cũng có biện pháp một kích nhất định giải trừ. Liền ngay cả Mập nương môn nhi, cũng đừng nghĩ chạy ra nửa cái mau đi. Sau đó, chúng ta lại bắt lục ra kia chân nhỏ." Bước lấy lao lục đầu dâng ra duy thành, chờ Tần gia quay về nhất thống. Đây chính là việc nhân đức không nhường ai công đầu một kiện. Phụ thân, ta thích ra tại Vân Châu đời đời kiếp kiếp tổ chức như vậy nhiều năm, cũng bất quá là một tòa phiên Vân Thành mà thôi. Thật muốn có thể giúp Tần Nhất thống lời nói, nhiều không nói, này hơn phân nửa Vân Châu liền đều là ta thích ra. Phụ thân, ngươi danh vị độc thành, nguyên bản lại là cỡ nào phong quang. Nhưng còn bây giờ thì sao? Này phiên Vân Thành vẫn là nhà chúng ta sao? Bọn hắn ngược lại tốt. Đồ danh tiếng, phát thiệt tâm, đông dưng dẫn tới trăm vạn lưu dân. Những ngày này, mắt thấy liền đem nhà ta mấy trăm năm tích súc đều ăn sạch tạo hết, không nói những cái khác ta hiện tại liền nhà mình phụ thành chủ đều ở không được, đều phải bằng không ngừng lại, này đâu còn có vị thành chủ hình dáng. hiện tại này thủ thành tứ môn, đầu phố tuần tra chờ một đám phản tục sự tình đều bị chân bắc quân tiếp tay. tập yêu trừ ác, tu linh ra vào chờ một đám siêu phản sự tình lại là quan vân tông nói tính. ta thích ra đâu, chỉ có thể làm cái suất tiền suất lương coi tiền như rác ga. la, kia trong đó không ít cũng là thành bên trong phú hộ thương gia gia, có thể kia bình thường không đều là hiếu kính chúng ta à? lần này ngược lại tốt, tất cả đều cho an an không. nhà ta thành đầy trời phía dưới lớn nhất toan trùng. Đi theo hắn Lâm Quý, còn có thể trộn lẫn ra cái cái gì tốt. Tiểu tử kia lại là cái gì đó xuất thân. Một cái đê tiện nhỏ bắt mà thôi. Chỉ bất quá là vận khí tốt, tu hành nhanh. Bắt mấy phần tiên tuổi. Còn tiên quan tiên quan. Phi. Thật đúng là cho là hắn là không trung phái xuống tới đại quan là sao? Vài ngày trước, bọn hắn lúc đến, Ban Hạc, lão Nưu còn có kêu nhắc lên đại đao ngốc đại cá tử, chúng ta thực lực không đủ đấu không lại người ta, không thể không, túi đầu còn chưa tính. Hiện tại tần gia tới viện thủ, chúng ta sao lại không thừa cơ đánh cược một lần, hợp lại hắn cái vạn cổ thiên tu. Thích độc thành nghe nhi tử nói một hơi. Hơi nhíu nhíu mày, không nói một lời hai tay bắt sau lưng, tới tới lui lui đi dạo, tản bộ. Rộng lớn dày đặc ra hổ thảm mềm mại liên tục, có thể hắn mỗi một dưới chân đi, đều như đạp xuống chăn nhị. Lâm Quý, thần da đến cùng cần phải chọn kia một mặt. Thân vương đăng cơ, vẫn là cựu triều phục hồi, có chút sai lầm, thích ra đời đời kiếp kiếp để giành được trăm năm cơ nghiệp đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí, liền ngay cả cả nhà già trẻ đều đem huyết cốt không tồn. Thích Linh Dương mắt nhìn cha hắn đẩy phòng đi loạn tốt nửa ngày, thực tế có chút nhịn không được, lại thấp giọng khuyên nhủ, "Phu thân, này còn có cái cái gì tốt nghĩ?" cùng hắn tại lâm quý kia tiểu bộ đầu tọa hạ làm cái bất bất dứt cứ quan trùng thành chủ kia như đi theo đại tần trọng thống cựu châu đỏ sức hắn cái thế tập vạn hộ hầu kia tần gia người đưa tin còn ở bên ngoài một bên chờ lấy đâu bằng không Ngày trước nghe một chút hắn nói như vậy không cần đột nhiên không nói một lời ngồi ngay ngắn đầu giường lão giả tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra thanh âm chim như lôi chấn hai phát quỹ phụ thân gia gia ngoài phòng hai người tức khắc đại hỉ liên thanh kêu lên lão gia tử tổn thương bệnh nhiều năm bọn hắn rất lâu chưa từng nghe qua như vậy lực lượng nguyệt phần thanh âm trước mặt dẫn đường, các ngươi đều theo ta đi nhìn một chút kia người đưa tin." Lão gia tử nói xong, một bước đi đầu, trực tiếp phóng ra ngoài cửa. "A." Thích Linh sững sở, "Ra. Đi ra ngoài gặp người đưa tin." Chương 1006. Phiên Vân Kinh Thiên kiếm dứt khoát. Chương 1006. Phiên Vân Kinh Thiên kiếm dứt khoát, 1. Thích Độc Thành nhìn một chút mặt mê mang như tử, lại nhìn nhìn sớm đã đi xa lão Cha, một lời không phát, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Thích Linh lòng tràn đầy nghi hoặc, thực tế không mò ra gia gia đến cùng muốn làm gì nhưng cũng không dám có chút vi phạm, chỉ có thể theo sát phía sau ông cháu ba người trực tiếp xuyên qua trùng điệp biệt viện, đáp xuống trước cửa. thủ tại cửa ra vào kinh ý đại hán cùng kỵ sĩ trên ngựa vội vàng thi lễ, lão giả tóc trắng chắp tay sau lưng, cao giọng hỏi: Tần gia người đưa tin ở đâu? Thích ninh dọa khẽ run rẩy, liền ngay cả thích độc thành cũng không khỏi được sát mặt giận mình. Lúc này phiên Vân Thành bên trong, không thể so với nguyên lai, like, sớm không phải hắn thích ra một tiếng độc đoán, vô luận chấn bắc quân vẫn là quan vân tông tất cả đều thái mắt rất nhiều. Tần gia người tới chính là tuyệt mật tần tỉnh, lại có thể nào như vậy tuyên dương? Chúng kỵ sĩ bỗng nhiên sững sờ, không biết đáp lại như thế nào. Thích Linh không dám trở Ra Ra hỏi lại tiếng thứ hai, tranh thủ thời gian kiên trì đi lên phía trước, chỉ vào một người trong đó nhỏ giọng trả lời: Ra Ra, này chính là Tần gia. Hô! Không đợi hắn nói xong, lão giả tóc trắng giương tay háo vung lên, cuốn lên một đạo cuồng phong đem hắn cuốn tại giữa không trung. Đồng thời duỗi bàn tay, phì một tiếng, kia người đưa tin ngoài thân trùng điệp trọng giáp lập tức tán toái một chỗ. Cuồng phong vẫn nổi tới, lão giả tóc trắng khéo tay nắm lấy Thích Linh cánh tay, tay kia bắt lấy kia người đưa tin cái cổ, đàng không mà lên, thẳng hướng thành bên trong phi đi. Ngươi cũng đi theo ta. Đi xa trong tiếng gió, truyền ra một đạo không dung kháng cự tiếng giống thảm. Thích Độc thành sắc mặt đại biến, lập tức rõ ràng lão gia tử ý muốn như thế nào, thế nhưng không dám không nghe theo, vội vàng lướt lên thân hình theo sau lưng. Một đường cuốn bay, thẳng đến phụ thành chủ trước. Lão giả tóc trắng phiêu nhiên rơi xuống đất, xa hướng trong môn chấp tay thi lễ cao giọng quát, tội phu thích chiêm cầu kiến tiền quan. Mời. Môn bên trong truyền ra một tiếng như lôi nổ vang, lay động khởi trận trận tiếng vang. Cho đến lúc này, Thích Ninh rốt cuộc minh bạch ra gia gia muốn làm gì, dọa mặt như màu đất liên tục cầu khẩn nói, gia gia, ta. Lão giả tóc trắng không cho giải thích, kéo tay quảo một cái tới Thích Ninh cùng người đợtin, sải bước như gió đạp mạnh trong đó. Theo sát phía sau thích độc thành sắc mặt phát đắng, cũng theo sát lấy đi vào. Phủ bên trong trên đại sảnh, Lâm Quý ngồi cao chính đầu. Tả hữu hai bên riêng phần mình dựng có một người. Bên trái kia thân người khoác huyền thiết trọng giáp, đỡ đao trợn mắt, chính là trấn Bắc quân trương Giang. Bên phải kia người một thân đạm trắng trương bào, mắt miệng nhìn tâm, chính là nhìn Sơn Tông Lưu Thành. Kia lão giả tóc trắng sải bước gần đây, giương tay một ném. Phu phu hai tiếng, thích linh cùng người đưa tin liên tiếp đập xuống trên mặt đất. Lão phu thích chiêm tham kiến tiên quan. Lão giả kia mặt hướng Lâm Quý túi người hành lễ thuần theo chỉ hướng năm út dấp đáp xuống hai người nói nghiệt tôn thích linh thẩm cùng tần gia liên quan ý đồ bất chính ý thì theo tội đáng giết nói xong dương tay liền hạ xuống gia gia cầu thích linh dọa sắc mặt trắng bệch vừa muốn tiếng buồn bã cầu xin tha thứ lại thấy kia trưởng phong hạ xuống dưới ba xem xét một tiếng toàn bộ nhi đầu đều bị chụp thành bánh thịt chậm chút hai bước thích độc thành vừa muốn tiến lên phía trước giúp nhi tử cầu tỉnh nhưng liếc thấy thảm trạng như vậy không khỏi trong lòng lộn bột một tiếng hưu hưu nâng lên cánh tay cũng treo giữa không trung dừng ở tóc trắng phơ thích chiêm cũng không quay đầu lại lui về phía sau chỉ tay còn nói thêm nghiệt tử thích độc thành nhân đoán khó gãy Thị phi không phân, một từng do dự, án luật tại tàn. Ẩm. Một lời không hạ xuống, khí lãng xông ra, ken két liền vang bên trong, thích độc thành đầu gối xương vỡ đoạn, phù phù một tiếng quỷ hạ xuống tại chỗ. Ngắn ngủi bất qua trong khoảnh khắc, diệt tôn tổn thương con một mạch mã thành. Phân lập hai bên trương giang cùng lưu thành gặp một lần không khỏi rất là kinh ngạc. Lão già này thật đúng là sát phạt quyết đoán. Đối huyết mạch con cháu lại cũng không chút nào nương tay. Cao đầu ngồi Quý Lâm Quý nhìn rất rõ ràng, tâm lý rõ ràng hơn. Lão già này bỏ xe giữ tướng, người sáng suốt nó thân thủ đoạn lại là xa so với con của hắn thích độc thành càng thắng mấy bậc. Nếu không phải hắn trước thời gian trình diễn một màn như thế, sợ hắn từ trên xuống dưới nhà họ Thích đều sẽ bị nổ tận gốc. Thích Chiêm lại hướng Lâm Quý sâu cung kính tri lễ, sắc mặt không kinh động nói: "Thiên quan tại thượng, lão phu tổn thương bệnh tại thân chưa thể sống nên. mong được tha thứ. Từ nay về sau, ta từ trên xuống dưới nhà họ Thích tận lấy thiên quan như thiên lôi sai đâu đánh đó." Nói xong, lại chỉ tay nằm sấp dưới đất người còn lại nói: "Này chính là tần gia chỗ sai làm cho, còn mời thiên quan gần gũi thẩm vấn." Sáng không khác sự tình, lão phu như vậy cáo lui, nếu có phân phó, gọi lên liền đến. Thích Chiêm nói xong, tôi đầu buông xuống vai rất cung kính liền lùi mấy bước đây rõ ràng là tới quân diện thánh cấp bậc lễ nghĩa lâm quý cũng không khách khí cũng không giữ lại chỉ là nói khẽ trả lời thích lao đi thông thả dạ thiên quan thích chiếm nghe lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào một cái lại thi lễ quấn lên tàn đoạn hai đầu gối thích độc thành lui môn mà đi thang đến hai người rời khỏi cửa phụ lâm quý lúc này mới nhìn về phía kia người đưa tin lạnh giọng hỏi nói a kia tần gia lại thi hành gì đó quỷ kế âm mưu trên mặt đất kia người trầm rãi ngẩng đầu lên tóc hoa râm hàm bên dưới không cần hiển nhiên này từng là cái cung bên trong hoa quan kia người mắt nhìn lâm quý Đúng là không chút nào kinh động, ngược lại khẽ mỉm cười nói, quả nhiên thế sự vô thường, nghĩ không ra kia lúc trước một giới bé nhỏ nhỏ bất có thể có như thế bản sự. Lại dọa đến thích lão đầu nhi tự tuyệt tự tôn. Cũng là nên, hắn thích gia có này một kiếp, ta chủ phá thành ngày, chính là hắn từ trên xuống dưới nhà họ thích tận tuyệt thời điểm. Nói xong, hắn lại xa xa chỉ vào Lâm Quý nói, đừng nhìn tiểu tử ngươi vào đạo cảnh, cũng đừng nghĩ tốt đi nơi nào. Im ngay. Trương Giang cả giận nói, ngươi cho rằng kia tần gia lại có thể cản rỡ khi nào? Tiên hạ này sớm muộn không phải tiên quan không ai có thể hơn. Không phải tiên quan không ai có thể hơn. Ha ha ha ha ha. Kia ha. người bất ngờ mà cười ha ha, giấy rùa đứng lên nói, thật sự là buồn cười, đừng quên, hắn này thiên quan chi danh, vẫn là từ Tần gia ban tạo. Giờ đây, nhưng muốn mượn này hư danh nhất thống thiên hạ a. Ha. Chỉ bằng hắn này áo vải nhỏ bắt còn nghĩ nhảy lên chín năm. Ngươi có thể biết kia Cửu Châu long mạch không phải Tần không ai có thể hơn. Ngươi có thể biết kia thiên huyết không phải Tần không có gì vào. Ha ha ha ha. Một nhóm vô chi tiểu nhi, đồ làm hoàng lương đại mộng mà thôi. Ngươi cho rằng chiếm tòa nhỏ nhỏ Phiên Vân Thành, liền có thể hùng bá thiên hạ. Ngươi cho rằng trông cái bờ biển Duy Thành, liền có thể lộc đỉnh Cửu Châu. Ngươi cho rằng kia lớn như vậy tần gia, nhất thống Giang Sơn hơn nghìn năm, một buổi sáng bị thua phía sau, liền vừa vặn thừa lại hắn tần gia tử tôn rồi sao? Ha ha ha ha. Vô chi tiểu nhi, ngồi giếng tàn nết mà thôi. Tần gia lớn, viễn siêu ngươi nghĩ. Tần gia mạnh, cái gì ngươi hy vọng, ta chủ nhất định đem trọng thống thiên bên dưới. Mà các ngươi, sớm muộn đều đem hình phạt đại hạ xuống đầu, chu diệt tiểu tộc. Một cái đều trốn không thoát. Ha ha ha ha. Chỉ dựa vào mấy cái nhập đạo tiểu nhi liền to gan nuốt toàn thiên hạ, cùng tần gia tranh phong. Ha ha ha, thử vấn thiên bên dưới, kia thái nhất môn có thể có này liệm. Tiêu Tam Thánh Động có thể tò gan này nghĩ, ngươi thật sự cho rằng ta chủ? Lên gen, Lâm Quý vung tay ném ra một kiện đồ vật, Tiêu người sững sờ, nhặt lên xem xét không khỏi kinh ngạc nói, đây là, Đang Tôn lệnh bài, vừa mới trước đây không lâu, chết cùng tay ta. Lâm Quý có vẻ nhẹ nhàng nói, cái này. Tiêu người trầm trừ một lúc, lắc đầu liên tục nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Đang Tôn thế nhưng là đạo thành cảnh, đạo thành tôn giả, ngươi một cái nhập đạo tiểu nhi lại như thế nào có thể giết hắn? Này, mới vừa vặn là bắt đầu. Lâm Quý như trước sắc mặt bình tĩnh nói, chính như ngươi mới vừa nói, kia Tử trên xuống dưới nhà họ tần đều đem hình phạt đại hạ xuống đầu, một cái đều trốn không thoát. Trước tiên đem hắn đệ xuống, ngày mai tái thẩm. Đúng. Trương Giang hô to một tiếng, từ ngoài cửa đi vào hai cái trọng giáp quân tốt quăng lên kêu hoạn quan hướng bên dưới liền đi. Lưu Thành mắt nhìn Lâm Quý, có chút lo nghĩ nói, Thiên Quan, kia thích gia. Lâm Quý nhẹ nhàng vỗ xuống ghế dựa tay vị nói, đã thích chiêm như vậy thứ thời, có can đảm tráng sĩ chặt tay. Vậy trước tiên nhìn kỹ hắn nói, phiền ngươi cấp kha trưởng ngôn chuyên bước tư đi, liền nói ta tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Đúng. Lưu thành vội vàng túi lầu đác. Hạ viên, nội viện ám thất. Thích độc thành nửa người là huyết, ngồi liệt trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy đều là bi thương tàn nhẫn, mất con thống khổ còn quanh co tâm can. Phụ thân. Hắn nắm chặt song quyển, đầy đủ qua tốt nửa ngày, lúc này mới to gan lấy dũng khí hỏi, nhà ta. Thật sự từ đó đi theo kia họ lâm. Ngâm miệng. Hai tay bắt sau lưng thích chiêm tức giật quát. Thích chiêm nút ở ống tay áo bên trong tay cũng hưu hưu cũng có chút run rẩy, Kỳ thật, theo hắn thống hạ tử thủ trụ nhưng lại cần phải như vậy. Kia Lâm Quý, Sa không giống ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Thích Chiêm tóc trắng phơ tùy phong loạn Vũ, ngắm nhìn tường bên trên kia một bộ bút tẩu long xà tranh chữ, yếu ớt nói ra, ta ở ngay trước mặt hắn thống hạ sát thủ, lấy hắn bản sự, muốn cản ta tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Có thể hắn nhưng một mực ngồi ngay ngắn nhàn nhìn, liền mí mắt đều không có nháy một cái. Ngươi có thể biết, đây là ý gì. Không đợi Thích Độc thành trả lời, Thích Chiêm lại lẩm bẩm, hắn đã sớm lòng dạ biết rõ, hắn cũng không muốn nhìn ta diễn vừa ra khổ nhu kế, mà là giết gà dọa khỉ cấp ta thích ra, thậm chí hết thảy muốn mọi việc đều thuận lợi cõi sinh hai lòng người một cái trùng điệp hạ mã huy đây là tâm vua từ giờ khắc này hắn sớm đã không phải năm đó cái kia chỉ vì nhất thời thiện ác phân chấn liều chết đấu mau đầu tiểu tử mà là có kế hoạch nhu lược vĩ đại thiên hạ đế vương chi tâm thậm chí còn xa xa không chỉ như vậy ta từng trước sau gặp qua tần diệp ba lần nhưng làm đại tần lập triều tổ đường đường đạo thành cảnh phát tán ra thiên uy lực còn xa xa không bằng hắn vẹn vẹn lấy nhập đạo đỉnh phong liền có như thế uy năng hôm đó phía sau thành cửu nhất định là bất khả hà lượng ngoài ra ngươi có thể từng nghĩ tới Thích Chiêm nói xong, quay đầu trở lại tới nhìn về phía nửa người tàn đoạn Nhi từ nói, Tần gia tàn quân ngay tại Vân Châu, rời cái này Phiên Vân Thành bất quá chỉ là 300 trăm giảm. Đáp xuống thành bên ngoài trăm vạn lưu dân theo gì mà tới? Là hắn lâm quý theo Tần gia trong tay cứu ra, Tần gia vì đó thế như rồi, hắn để ngươi chuyển tặng cho ta quy nguyên đan bên trên ấn lấy hoàng gia phong ấn, loại này viên đan dược cho dù hắn Tần gia cũng vì số không nhiều, bị hắn lâm quý cấp đi sao lại đơn này một khỏa? Kia Tần gia lại đem hắn ra sao? Giống chống thua chiêm tụ tại Phiên Vân Thành đã có mấy tháng lâu dài, Tiêu Tần gia lại từng có gì động tĩnh? đã biết được hắn Lâm Quý ngay tại Phiên Vân Thành, sao lại không trực tiếp phái người lập tức mà sát? Còn sai gì đó người đưa tin lén lén lút lút âm nhu làm cho đổ. Này chỗ nào lại giống tần gia nhất còn đi? Trước đây người tới đủ loại, vừa có Nguyên Thiên Quan trầm lòng, cũng có Kim Định Sơn yêu vương, Minh Quang phủ hai vị chấn thủ đi qua lúc cũng bắt chuyện qua. Hắn hai vị phu nhân, một cái là chiếm cứ Duy Thành trấn quốc công tôn nữ, một cái khác là Tường Châu Linh tôn độc nữ. Này phương nào thế lực lại là chúng ta thích ra có thể đắc tội tới. Ta thích gia độc chiếm Phiên Vân hơn 1000 năm, vô luận là cực Bắc man tộc, Thánh Hỏa giáo, vẫn là đại thần, tất cả đều mảy may tranh giành không được dựa là gì đó liên la tả hữu kiềm chế trên dưới phù nguyên nhưng hôm nay nhưng chọn lê bấm tự lâm quý rơi vào phiên vân thành một khắc kia trở đi ta từ trên xuống dưới nhà họ thích cũng chỉ có thể theo hắn sáng có hai lòng sợ là so với ai khác diệt đều nhanh tần gia trốn hạ xuống tới vân châu vô luận là nghĩ ngóc đầu trở lại vẫn là có khác lưu tính tất cả đều cùng bọn ta không quan hệ thích độc thành suy nghĩ một chút nói phụ thân vậy vẫn nhất cuối cùng vẫn là tần gia thắng đây tần gia không thắng được thích chiêm kiên định lạ thường nói thích độc thành rất là không hiểu là gì Ngươi không có gặp kia thành bên ngoài bách Tính sao? Kia trăm vạn lưu dân theo gì mà tới? Là hắn tần gia loạn sinh âm pháp, dồn ép Vân Châu bách Tính không nhà để về. Là hắn tần gia tự hủy thiên hạ. Không riêng Vân Châu một chỗ, kia Duy Châu lại như thế nào? Ngươi cảm thấy Duy Châu bách Tính tâm tâm chỗ niệm là đại tần hay là hắn Lâm Úy? Kia bờ biển Duy Thành lại thế nào? Cho dù không có lục quảng mục phô trương lan truyền, ngươi cảm thấy Duy Thành bách Tính tâm lý liền không có cơ số a. Trình trình hơn 1000 năm, hắn tần gia thủy chung xem thiên hạ thương sinh như có giữa. Lần này, lại làm trọng được thiên hạ mà mất người trong thiên hạ tâm. Kia trăm vạn lưu dân Tuy là mượn dùng nhìn Sơn Tông bí pháp, trong lòng bên trong sinh ra hư ảnh. Thế nhưng được tâm tôn thành thật bái mới được. Kia Lâm Quý mới vừa vào thành lúc, ngươi cũng gặp, kia chờ vạn dân hô to cùng nhau bái cảnh tượng há có nửa điểm hư giả. Hán tần gia lại chưa từng có qua kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Mà thiên hạ này tất nhiên không lại lại là hán tần gia. Cho nên, ta thích ra không còn lựa chọn, chỉ có thể như vậy đánh cược một lần. Giết chữ nhi là vì bảo toàn thích gia. Nếu không, chớ nói này phiên Vân Thành, sợ lần này Cửu Châu thiên hạ cũng lại không một chút đất cắm rủi nhưng nếu theo chủ có công, nói không chừng còn có thể lớn chói loại môn đỉnh. đến lúc đó, nhưng là không chỉ là tòa này nho nhỏ phiên vân thành. thích chiêm nói xong, bất ngờ mà hai mắt nhìn về phía nhi tử, mặt nghiêm túc nói, ngươi có thể biết, năm đó ta lại là là gì cấp ngươi đặt tên là độc thành. ân, thích độc thành rất là khó hiểu nói, phụ thân, ngài chỉ là, này phiên vân thành từ xưa đến nay, năm đó thánh hoàng hiên viên chạm long phong quan, kia dựng lên tòa thành thứ nhất, liền là phiên vân thành. thích chiêm nói xong, điểm điểm treo ở đầu tường bộ kia như long du đi tranh chữ, chữ này thích độc thành xem qua vô số lần, kia bên trên viết là phiên vân kinh tiên kiếm dứt khoát, rung động cửu châu vạn pháp về. Thích chiêm tiếp tục nói, một ngàn năm trước, phong lôi quân theo tần diệp khởi sự, kia đại tần có tòa thành thứ nhất ao, cũng là phiên vân thành. Phiên vân phiên vân, nghiên trời lệch đất, vân khai nhật hiện, trước sau hai triều đều là lấy phiên vân vì thủy. Giờ đây, này lâm quý lại là vừa lúc đắp xuống phiên vân, coi đây là dựa vào. Như vậy nhìn tới, thật sự là thiên ý như vậy a. Hơn nữa, thành này bí mật còn xa xa không chỉ như vậy, tòa thành này bên dưới có một chỗ càng thêm bí ẩn tồn tại. Đây cũng là ta thích gia thế hệ thủ hộ ở đây nguyên nhân, càng là hắn tần gia cũng tốt. Cực bác Man tộc, Thánh Hỏa giáo cũng được, chỉnh chỉnh mấy ngàn năm qua, chưa từng đoạt ta thích ra trốn cũ nguyên nhân. Nay chờ bí sự phải chờ ta thân tử đạo tiêu phía trước, mới có thể báo cho cùng ngươi. Giờ đây, thiên hạ đem biến, cũng nên để ngươi biết được. Ngươi, đi theo ta. Nói xong, ống tay háo vung lên, cuốn lên thích độc thành thẳng hướng mật đạo chỗ sâu đi đến. Thích độc thành nghe, không khỏi lòng tràn đầy trấn kinh. Hắn lấy độc thành vi danh chỉnh chỉnh hơn trăm năm, chỉ là thành chủ liền thành hơn bảy mươi năm, cho tới hôm nay, mới muốn vừa mới biết được tòa này phiên vân thành bên trong bí ẩn a, chương 1007. Thân hồn ẩn thánh linh đường. Trước 1007, thần hồn ẩn thánh linh đường, một thích độc thành lòng tràn đầy kinh ngạc theo Lão Cha một đường bay đi, thẳng đến vách đá nơi cuối cùng dừng ở chỉ gặp Lão Cha hai tay xếp chỉ, dựng lên cái hắn chưa từng thấy qua kỳ hình phật ấn, bất ngờ mà lớn tiếng gào to nói mở, giắt chi chi, theo một trận cơ lò xo so loạn hưởng, vách đá cuối cùng chính là lộ ra một đạo sáng loáng cửa hiện đến, kia môn có tới ba trượng trên dưới, rộng hai trường hẹp, phản vật không phải để cho nhân tộc thông hành đồng dạng, ầm treo ở vách đỉnh hình thú đèn đồng đống nhiên thắp sáng, lớn như hình tròn trậu, sáng chói phát quang, phanh phanh phanh liên tiếp trên dưới một trăm chén nhỏ theo thứ tự gạt ra xa xa vừa đi mấy trăm trượng cửa hiên hai bên trên vách đá có lồi có lõm khắc đầy bích họa kia họa bên trong cảnh tượng có rất nhiều vạn quân chỉnh thể vận sức chờ phát động có rất nhiều cung điện nguy nga tráng lệ càng nhiều hơn là huyết tinh dữ tận loạn chiến chém giết người trong bức họa kia vật có rất nhiều trường bào mặc giáp nhân tộc có rất nhiều sừng cong răng nanh yêu tộc có rất nhiều uốn lượn loạn vũ long tộc mà này bên trong nhưng có thật nhiều tộc quần chớ nói qua thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua bất quá thích độc thành dù sao từng vì đứng đầu một thành nhã lực kiến thức viễn siêu thường nhân rất nhanh liền tự hiểu rõ Này bức họa bên trên chỗ khắc cảnh tượng, hơn phân nửa xác nhận năm đó thánh hoàng nhất thống thiên hạ lúc hiển hách phong phu công. Bởi vậy có thể thấy được, kia từ trước tin đồn có nhiều không thật. Đều nói năm đó thánh hoàng chém yêu giải trừ dòng định thiên bên dưới, nhưng từ họa bên trong chỗ nhìn, vô luận yêu tộc cũng tốt, long tộc cũng được, tất cả đều cùng thánh hoàng dưới chướng ngàn vạn nhân tộc kề vai chiến đấu, kia cùng đánh nhau, đều là chút chưa từng thấy qua quái vật. Nơi đây nơi bí mật hoàn thành phía sau, giải trừ ta thích ra tổ tông bên ngoài, trước sau chỉ có ba cái ngoại nhân từng vào trong đó. Thích chiêm sải bước hướng về phía trước, hướng nhi tử giải thích, 1000 năm trước, được lấy được thiên truyện bán cảnh mà ra Lan Đình Lan Tiên Sinh. 700 năm trước, một người độc vãng, lấy pháp thuyết Phật, lệnh 800 cuồng tăng thẹn như thế tự vận Liêu Tạ An Liêu Tiên Sinh. Cùng với 75 năm trước Thiên Cơ đạo nhân. Thiên Cơ, thích độc thành nghệ không khỏi sửng sợ. Lan Tiên Sinh cùng Liêu Tạ An hai vị này tất cả đều kinh tài tuyệt diễm, nổi tiếng xa gần, có thể có này một nhóm, cũng không có gì kỳ quái. Ngược lại Thiên Cơ kẻ này, đó không phải là cái ham sống đoạt xá giấu giếm ngày thế hệ a? Cùng trường Sinh điện kia nhóm tai họa có cái khác biệt gì? Hắn lại ở đâu ra tư cách tiến vào trong đó? Cho đến muối vừa này nơi bí mật tồn tại thế nhưng là ngay cả ta cũng không biết. Có thể trừ cái đó ra, lão cha cũng không nói gì thêm nữa, hắn cũng không dám nhàn hỏi. Một đường tùy hành, thổi qua cửa hiên, cảnh tượng trước mắt mánh một cái rộng mở trong sáng. Kia là một chỗ có tới ngàn trượng phương viên rộng rãi như thế lại sảnh, phòng lớn bên trong xen vào nhau tinh tế phân ra trên dưới chín tầng. Kia mỗi một tầng bên trên đều lít nha lít nhít bảy đầy cao hơn một trượng bài vị. Trước bài vị phương, to cỡ nắm tay dạ mình châu sáng rực loé sáng, hoàng người ẩn ẩn có chút không mở mắt được. Thích chiêm vừa vặn áo mũ, phổi phổi ống tay áo, thẳng tóc quỳ dạp xuống đất, thành bình bài nói: các vị tiên linh tại thượng. Van Bối không dám nhẹ nhõm, có thể Van Bối giờ đây thọ lao thể suy, hình đem tiêu tán, chuyên tới để chuyển nhận di nhỏ. Độc thành. thích chiêm ghé mắt đứng ngoài quan sát, lại thấy mất hai đầu gối, thích độc thành chỉ là ngồi liệt tại khắp nơi trông chờ, lại không một chút lê bái chi ý, không khỏi cả giận nói, từ nay về sau, này Thánh Linh Đường liền giao ngươi chấp trưởng, còn không mau mau bái tế liệt vị tiên linh. Có thể thích độc thành nhưng cực vì lạ thường, tựa như không nghe thấy một loại, lại khắp nơi quan sát một phen, lúc này mới chợt hiểu lớn thở dài, thì ra là thế. Ngay sau đó, một đạo người áo xanh ảnh tự ngồi quỳ chân tại thích độc Thịnh thân bên trên phiêu nhiên nhí khởi. Thích Chiêm sắc mặt giật mình, lại xem xét lúc kia Phiêu khởi bóng người đâu còn là con của hắn, mà là Lâm Quý. Trần hôn ẩn: "Thích Chiêm rất là giật mình nói, ngươi là lúc nào?" Giao cấp hắn thất phẩm quy nguyên đan thời điểm, khi đó hắn lòng tràn đầy vui vẻ không có phòng bị. Có thể Lâm Mỗ, nhưng lại không thể không phòng bị. Lâm Quý người lơ lửng giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Thích Chiêm nói: "Ngươi thích ra mấy ngàn năm qua thế hệ chấp trưởng phiên vân thành, chưa từng cùng người phân canh. Sơ tại khi đó tràn ngập nguy hiểm thời khắc, giả ý ném lại tẩn, truyền mà che phủ tẩn. Bây giờ, người nào lại biết các ngươi có phải hay không diễn lại trò cũ?" Thành bên trong có ta gia quyến người thân bạn bè, thành bên ngoài số có trăm vạn lưu dân. Lâm Mộ như vậy cũng là không gì đáng trách. Dứt khoát là, Thích Lao gia tử cao nhìn lên mắt rộng rãi cũng không tin vào kia một phen nói lung tung nói bừa, làm ra gì đó hồ đồ sự tình. Thậm chí còn sát phạt quyết đoán quân pháp bất vị thần. Thích Lao gia tử mắt sáng tâm công khai, mà lại có thể thuận thiên tuân mệnh nỗ lực thực hiện chính độ, Lâm Mộ lấy bội phục. Ngươi yên tâm, ngày sau này Phiên Vân thành còn từ ngươi Thích gia chưởng quản. Chỉ cần Thích thành chủ không còn hài lòng, Lâm Mộ có thể bảo vệ ngươi Thích gia vĩnh thế bình yên. Nói không chừng. Lâm Quý nói xong, chiều đối diện ngàn vạn bài vị nhìn một cái nói ngươi cũng có thể đứng hàng trong đó trong lời này tận ngậm lưỡng trọng hăng liễu có thể thích chiêm làm sao nghe không hiểu hiện tại xông lên lâm quý rất cung kính dập đầu thi lễ nói tạ thiên quan đơn trọng đối diện người thông minh không cần nói nhảm lâm quý lặng lặng nhìn hắn liên tiếp dập đầu chín cái lúc này mới hỏi ngươi tổ tiên cùng thánh hoàng hiên viên lại là cỡ nào liên quan lại sẽ đem như vậy thánh địa giao từ thích gia trưởng quản xoay chuyển trời đất quan thích chiêm cung kính trả lời sớm tại tám năm trước ta bản gia cũng không họ thích chính là tần ồ lâm quý ngạc nhiên nói tần gia tần phải, cũng không phải. Thánh hoàng chính thê chính là tần gia nữ, mà ta cùng tần gia tổ tiên thật là đồng bào cùng một mẹ. Tần tổ Vi huynh, Vũ Dũng thiệt chiến nhất thống thiên hạ phía sau, được phong làm từ châu trấn thủ. Tại Trinh Đông đại soái dưới trướng, chịu trách nhiệm trông coi duy thành đại lao. Ta tổ vi đệ, hướng tới cẩn thận nhỏ, bị thánh hoàng sắc mệnh trông coi thánh linh chốn cũ, cũng chính là tòa này phiên vân thành. Sau đó, thánh hoàng vô tội mất tích, thiên hạ bạo loạn. Tần gia Vi huynh này một nhánh họa loạn thủy lao phía sau, khắp nơi trầm trọng, cuối cùng trú tại Thiên Kinh. Mà ta tổ tiên này một nhánh cái gì sợ dính dáng, lại không dám quên mất thánh hoàng ngân trọng đặc biệt lấy quốc thích, thích, chữ làm họ, cẩn thận tổ chức. Mấy ngàn năm qua, lệ truyền hơn 200 thay, Thinh không tăng, suy không giảm, chỉ là gắt gao giữ vững tòa này phiên vân thành, không dám có làm trái tiên tổ nguyện vọng. Tuy cùng tần gia vượt sâu ngược dòng giống nhau, có thể chỉnh chỉnh tám ngàn năm qua, lại không một chút liên quan. Cho đến giờ đây, ngoại trừ ta cùng tần diệp bên ngoài, sớm đã không người biết được việc này. Hai nhà ở giữa cũng chỉ là không xâm phạm lẫn nhau mà thôi, vừa chưa nói tới gì đó huyết mạch chi tình, cũng không có nửa điểm lợi ích giao. Nghĩ không ra, lại còn có như vậy một phen qua lại. Lâm Quý Điểm gật đầu, lần nữa nhìn về phía kia đến ngàn vạn bài vị. Kia rất nhiều bài vị chia chín tầng, ở vào phía dưới tầng thứ 9 lít nha lít nhít nhất là rất nhiều, càng lên cao càng là thưa tớt. Phía dưới cùng bài vị bên trên, phần lớn chỉ có ghi lại tên họ cùng chiến tử chi địa. Lại hướng lên chữ viết liền dần dần nhiều hơn, có ghi lại khi còn sống hoặc chết phía sau truy phong chức quan, cùng với rõ rệt công tích. Thẳng đến tầng thứ 3 bên trên, ít đòi bất quá hơn trăm người bài vị bên trên, Lâm Quý ngược lại từ trong phát hiện thật nhiều tên quân thuộc. Tống vạn bên trong, Nội Viễn, Lúc không tốt, Viên Chấn Xuyên, đây đều là kim đỉnh bát kiệt danh tử kia mỗi người công tích càng là lít nha ít nhít vô số mà kể tại ở trong đó còn có không ít yêu tộc tên họ tử vân thanh lưu cùng thanh khâu hồ tộc đều chính là đang nhìn lại hướng lên một tầng nhưng vẹn vẹn chỉ có 9 người trinh đông đại soái địch văn phu trinh bắc đại soái không có gì dứt trinh nam đại chủ soái nam cung thương tuyết long chủ nga miểu yêu chủ kỳ văn chiêu phật chủ như lai quỷ chủ sấm la đạo lam cho thiên cơ tử phật lam cho an gặp mấy cái này danh tự đằng sau lâm quý không khỏi ngẩn người nếu nói Kia Tam Phương chinh phạt đại xoáy đứng hàng trong đó, đây là nhất hợp lý bất quá. Thế nhưng là, cùng Thánh Hoàng Hiên Viên cùng cảnh mà ra bốn vị khác cũng vị trí tại trong đó, nhưng là lệnh người rất là khó hiểu. Dựa theo trước đây đủ loại nói, vô luận là lục quảng mục hay là quy vạn niên giảng thuật, Thánh Hoàng Hiên Viên không phải đại chiến tứ phương, đem Phật, Rồng, Yêu, Quỷ bốn tộc đều trước sau đổi ra Cửu Châu trung nguyên rồi sao? Mấy người kia bải vị, tại sao lại lại cung phụng ở đây? Mặt khác, kia cuối cùng hai người là ai? Hắn chính Thánh Hoàng không phải liền là đạo, đại biểu sao? Kia Cửu Châu trên dưới, mỗi cái đại đạo pháp đều là từ hắn cho truyền. Này đạo làm cho lại là bắt đầu nói từ đâu? Như nhau, đã có Phật chủ. Này Phật làm cho lại là cái gì tới chỗ? Lâm Quý lòng tràn đầy không hiểu bên trong, hào vô ý thức bước về trước một bước. Vụt. Theo hắn bước ra một bước, từng đạo thất thải quang ảnh máy một cái từ hắn dưới chân tứ tán cổ ra. Ân. Lâm Quý ngẩn người, bỗng nhiên dừng bước. Có thể cái kia đạo đạo quang ảnh đã đáp xuống tầng thứ 9 san sát bài vị bên trên. Bài vị bên dưới Minh Châu chính là sáng lên, trăm ngàn đạo hư ảnh lập tức hiện hiện đông dưng. Có thân mặc trường bào cầm trong tay trường kiếm, có toàn thân kim giáp ngang qua đại thương, có thân người thú mặt trợn mắt dữ tợn có đỉnh đầu chọc quang mặt mũi tràn đầy hình ảnh mấy ngàn đạo nhân ảnh bỗng dưng chợt hiện vụ sáng ra hết nhóm nhóm ở trước mắt phảng phất thời gian lưu chuyển nháy mắt quay về ngàn năm lâm quý hai nhiên kinh ngạc thích chiêm càng là rất là không hiểu vội vàng liên tục dập đầu bài nói thánh linh chớ trách thánh linh chớ trách yên lặng một lát sau lâm quý gặp những bóng mở kia ngoại trừ bỗng dưng tán ra hình ảnh ngược lại không còn cái khác động tĩnh càng là không có nửa điểm phẫn nộ tới ý sắp phạt lúc này mới bình tĩnh lại lại đi trước bước đi đầu dạng từng đầu thất thải quang mang đi tứ từ tán từng đạo hư ảnh lơ lửng hóa mà ra chín tầng tầng tám tầng bảy Lâm Quý từng bước hướng về phía trước, cái kia đạo đạo hư ảnh cũng càng ngày càng nhiều, đầy áp tung bay đầy cả tòa phòng lớn. Thích Chiêm không kịp hoặc là nói cũng không dành chỗ tội, chỉ lo nhìn chằm chằm hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "Đừng nói là hắn." Thích ra cung cấp nuôi dưỡng Thánh Linh chi địa chỉnh chỉnh hơn 8000 năm, cũng chưa từng có qua như vậy đại kỳ chi tượng. Cho dù là khi đó, Lan Đình, Liêu Tà An, Thiên Cơ ba người lúc đến, những cái kêu bài vị nhiều nhất hưu hưu rung động, ẩn có nhẹ vang lên mà thôi. Chuyện này là sao nữa? Lâm Quý này nhỏ. "A, không." "Này Lâm Thiên quan đến cùng có gì thần thông?" có thể lệnh thượng cổ thánh linh vì đó động dung tiến tới đại hiển hắn hình lâm quý từng bước hướng về phía trước rất nhanh liền đi tới tầng thứ ba kim đỉnh bắt kiệt hư ảnh cũng tại mọi người ở giữa tránh hóa mà ra cùng cái khác hư ảnh bất đồng là mấy người kia tựa hồ thầm có linh trí lại cùng một thời gian cùng nhau hướng lâm quý trông lại tiến tới khéo tay đấm ngực, làm kế quân lễ lâm quý xông lên mấy người khẽ gật đầu lại đi đi lên hắn chân chính muốn nhìn liền là tầng này vút từng đạo quang mang đi tứ tán chín vị hư tượng hành nhóm mà ra địch vạn phu là cái dâu quai nón vẫn nổ mày đại hán này ra hỏa cũng giống như tâm có linh trí một loại xông lên Lâm Quý liều lĩnh cả đầu. Lâm Quý trong lòng biết, khả năng này là tam hoàng đao trong tay hắn, nhiệm có chỗ rắc nguyên nhân. Không có gì rết là cái thư sinh bộ dáng, chỉ bất quá kia hai con ngươi màu tím ánh mắt bên trong đều là âm lãnh chi ý, chỉ là nhìn lên một cái, liền lệnh người không rết mà run. Nam Cung Thương Tuyết là cái mỹ diệu nữ tử, mặc dù ngăn cách ngân giáp mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng có thể khiến nhân hồn rắc một quấn, trải qua thế khó quên. Phật chủ, Long chủ, Yêu chủ, Quỷ chủ bốn người này, nhưng chỉ là một đoàn mơ mơ hồ hồ ảnh tử, chớ nói tướng mạo diện mạo, liền ngay cả thân hình cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái duy nhất ấn tượng rõ nét là phật chủ sau lưng tựa như còn kéo lấy một đạo vừa dài lại hất ảnh tử quay đầu lại nhìn về phía đạo làm cho cung phật làm cho hai người đạo làm cho là cái mảy phát như xương lao đầu tử phật làm cho là cái mặt to như bàn bàn tử cung toàn bộ nhi trong đại sảnh mấy ngàn đạo nhân ảnh tất cả đều bất đồng là hai người này tất cả đều thật chặt nhắm hai mắt trước người khắp nơi vừa nhờ một tầng nhàn nhạt vân vụ vừa thấy được nhưng lại nhìn không rõ ràng vừa có chút quen thuộc tựa như ở nơi nào gặp qua có thể lại cực kỳ lạ lắm ẩn ẩn tựa hồ còn có chút gì lâm quý tả hữu quan sát đường này lại hướng về phía trước bước một bước đi thánh địa tầng thứ 9 bên trên chỉ lập một chương bài vị hiện nhiên đây chính là thánh hoàng hiên viên vô cực linh vị có thể kỳ quái là này bài vị bên trên chẳng những không có nửa điểm chữ viết thậm chí trống rỗng không có cái gì đúng là một mặt vô tự không địa cái kia đạo đạo thải quang đắp xuống bài vị phía trên cũng không giống trước đây một loại hiện ra khi còn sống hư ảnh đến liền ngay cả nửa điểm biến hóa cũng không có lâm quý ngay tại kỳ quái liền nghe không biết chỗ nào bất ngờ truyền đến một tiếng trung vang đang thanh âm kia không lớn nhưng giống như vang ở trong lòng đồng dạng lâm quý thần sắc một bừng tỉnh lại vừa mở mắt không biết làm tại sao Không ngờ trở xuống trước đại sảnh vương, một cước bước ra, nửa người hơi nghiêng đã không có gì đó từng đạo thải quang, cũng không có cái gì đầy trời hư ảnh. Mới vừa kia hết thảy đều như mộng bên trong huyễn cảnh. Quay đầu mắt nhìn thích chiêm, cái kia mặt kinh ngạc mạc danh kem chút liền ánh mắt đều phẫn nộ phồng ra không thần sắc, tựa hồ tại nói cho hắn, mới vừa kia hết thảy đều là thật. Chỉ là chẳng biết tại sao, hoàng hốt một sai, cũng đều hư không tiêu thất đi. Lâm quý nghĩ nghĩ, thu hồi bước chân mặt hướng thích chiêm nói, thích lão, năm đó thánh hoàng mệnh ngươi tổ tiên trông nơi đây thánh linh chi địa, có thể có gì đó di mệnh lời khen tặng chưa từng. A. Thích Chiêm Lận ra thần, lúc này mới theo vừa rồi kỳ cảnh bên trong giật mình giật mình tỉnh lại, liên tục gật đầu nói, "Có có có." "Chỉ là?" "Chỉ là cái gì?" "Chỉ là kia di mệnh cũng không phải là văn tự, mà là một bức họa." "Trải qua mấy đời tiên tổ, lĩnh hội đến nay vẫn không rõ là hàm nghĩa gì." "Thiên quan xin mời đi theo ta." Nói xong, quay người liền đi. Lại đối ngồi liệt tại giống như cọc gỗ Thích Độc Thành nhìn cũng không nhìn một cái. Lâm Quý lắc đầu, nguyên thần đưa về, thao Tung Thích Độc Thành thân thể một đường bay đi. Rất nhanh, hai người một trước một sau, rời khỏi hành lang. Thích Chiêm lập lại triều cũ lại cầm bút lên kia đạo kỳ quái chỉ ấn thét lên, cửa ải, giắt chi chi âm thanh bên trong, vách đá hạ xuống, lại cùng nguyên lai like giống nhau như lúc, lệnh người nhìn không ra mịn may sơ hở, trước đây lâm quý liền nhìn này chỉ ấn có chút quen mắt, cùng mỹ cảnh thuyền đắm bên trên cái kia cố tình ẩn giấu đi dung mạo của mình thân phận vô danh láo giả giống nhau như lúc, hiện tại không khỏi hiếu kỳ nói, thích lao, này chỉ ấn có thể có gì đó nói ra, ta cũng không biết tới chỗ, trước tổ truyền bên dưới vẹn vẹn này hai thức, vừa vô danh đầu, cũng không hắn dùng, chỉ có thể mở ra thánh linh chi địa, thiên quan, thánh hoàng di mệnh ngay tại này một bên, thình theo ta đến, nói xong. Thích Chiêm đột nhiên tăng nhanh chút tốc độ, thẳng hướng tiến lên. Lâm Quý Nguyên thần hạ xuống trên người Thích Độc Thành, đi theo lão đầu nhì kia xuyên qua mật đạo, trực tiếp bay ra dàn kia lùi bại không chịu nổi tiểu viện, xa xa thẳng hướng lên bầu trời phi đi. Trong ngay mắt đã có cao trăm trượng. Lâm Quý đang từ không hiểu, vừa định đề ra nghi vấn kia hoạ ở nơi nào, liền gặp Thích Chiêm bất ngờ giữa không trung treo ở thân thể, xa xa hướng phía dưới chỉ tay nói, "Thiên quan ngươi nhìn, vậy được rồi." Tấu chương xong, chương 1008. Băng lưỡi như ngày, biển lượn như nước thủy triều. Chương 1008. Băng lưỡi như ngày, biển lượn như nước thủy triều. Lâm Bỉ theo tay hắn chỉ túi đầu xem xét, không khỏi hãi nhiên kinh hãi. Trước đây đến Phiên Vân, đều là tại mặt đất hành tẩu cũng không thấy được toàn cảnh, nay quay về tuy là lăng không mà tới, lại cũng chỉ là nam nghiêng cấp không thấy hình dáng. Có thể hiện tại treo lơ lửng giữa trời trăm trượng lại hơi túi trông chờ, kia cảnh tượng trước mắt lập tức lại biến. Liên miên bất tuyệt long vi dư mạch nghiêng như giải phòng, quần quần đi xa cựu đạo giang hạ xuống kiếm như hồng. Gần tại dưới mắt Phiên Vân thành vực châu ngoạc như huyền nguyệt, Bắc Bộ Sơn cốc vây vách tròn trịa lớn như đại ngai. Sơn mạch sông chảy ra hội như kiếm, thành cốc tôn nhau lên nhật nguyệt đồng huy kia chính là xuất hiện ở trước mắt, đúng là một bức rất tinh tưởng đồ án. Cùng bí cảnh thuyền đắm bên trong, vị kia vô danh lão giả trước ngực huy hiệu giống nhau như lúc. Song kiếm giao nhau, nhật nguyệt đồng tại. Cái này, đến cùng lại là cái gì ý tứ? Thiên Quan, thích chiêm chỉ điểm xuống phương nói, này chính là Thánh Hoàng di mệnh sở tại, lịch đại tiên tổ đau khổ lĩnh hội mấy ngàn năm, cho tới hôm nay vẫn không khám phá. Im lặng sau một hồi, Lâm Quý gật đầu nói, thích lão, ngươi nhất tộc nhận Thánh Hoàng di mệnh, mấy ngàn năm qua tận hết chức vụ công tích nổi bật. Giờ đây, lại minh tâm đại nghĩa, phiên mộ mỗi ngày nay phiên vân thành giao cho người tay, tất nhiên là thỏa thỏa đáng bất quá, lâm mộ rất là an tâm. Nói xong, lâm quý nguyên thần tản ra, thẳng hướng thành bên trong rơi xuống, xa xa chuyển thanh nói, nguyện ngươi chủ chỉ chính nghĩa mà đi, tốt mà thôi. thích chiêm vội vàng thi lễ, cung kính trả lời, cẩn tuân tiên quan thánh mệnh. gió nhẹ phất qua, nguyên thần phục vị thích độc thành giật mình tỉnh lại, nhìn bốn bề mắt kinh ngạc ngạc như nói, phụ thân, đây là? thích chiêm nghiêng trông trời trường thiên, bất ngờ mà thở dài một tiếng nói, này thiên, thật muốn biến. tháng bảy ngày, tiểu hải khuôn mặt thật đúng là thay đổi bất thường, vừa mới còn bầu trời trong trẻo đột nhiên liền cuốn phong được khởi mưa rào xối xả cửa sổ bên ngoài vũ đả ba tiêu lâm ly tự nhiên trong phòng thủy nấu nổi đồng sôi bừng bừng thương châu trung gia hậu viện trung kỳ luân theo sôi nổi đồng bên trong tràn đầy kẹp một nũa vừa mới hâm tốt chân mềm không gì sánh được tươi thịt dê đưa tới đối diện trung tiểu yến nhi chén bên trong liên thanh thúc rụp rụp do rụ nói yến nhi à nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn ngày mưa âm hàn này thịt dê à vừa mỹ vị lại đại bổ trung tiểu yến mắt nhìn đã sớm xếp thành núi nhỏ hình dáng trẻ lớn rất không thấy ngon miệng buông xuống nũa phụ thân ta ăn không ô ngươi nhìn đũa nhỏ này Trung kỳ luân miệng đầy ván giận nói, thì là ngươi không ăn, kia trong bụng tiểu A Nhi cũng không ăn sao? Mẹ ngươi lúc đi dặn đi dặn lại, muốn ta nhất định chiếu cố tốt ngươi, có thể tuyệt đối đừng bãi bụng. A Nhi này không chỉ có là ta chung gia truyền tiếp vương hỏa, càng là phụ thân Lâm Quý có tin tức a? Trung tiểu Yến Nhi bất ngờ thanh âm ngắt lời nói, cái này a? Trung kỳ luân út út mở mở hạ đạo, ta nói Yến Nhi à, ngươi cũng không cần đi theo quan tâm ớ vẩn. Tiểu tử kia tu vi gì? Nhập đạo hậu kỳ, nay cửu châu thiên hạ tu sĩ theo mắt thấy, nhập đạo có mấy người? Chống chi tiểu tử kia lúc trước thế nhưng là cửu tiếp nhập đạo lúc này mới ngắn ngủi mới thời gian mấy năm lại vào hậu kỳ đại cảnh chỉ bằng khả năng này thiên hạ có một không hai người nào cùng tranh phong ta trung kỳ luân con rể có thể là nhân vật tầm thường a lại nói tiểu tử kia hướng lai phúc thiên mệnh đại tạo hóa lớn liền thực tính gặp cái chuyện gì cũng nhất định có thể gặp dư hóa lành tới nghe theo trước tiên đem thì ăn Người bây giờ gì đều không cần nghĩ hảo hảo đem dưỡng thai hơi thở chờ hắn trở về chính là đến lúc đó a ta nói như vậy liên lam một mực còn không có tin tức trung tiểu yến lập tức có chút nóng nảy đẩy ghế dựa đứng lên nói không được ta được đi xem một chút. Nói xong, quay người liền đi. Dừng lại. Luôn luôn ái nữ như mệnh trung kỳ luân cực vì hiếm thấy nổi giận, bột một tiếng quẳng xuống đua nói, ngươi đi đâu nhìn? Vân Châu sao? Ngươi cũng đã biết kia Vân Châu hiện tại cũng loạn thành hình dáng ra sao. Đừng nói là ngươi, thì là ta đi cũng chưa chắc có thể giúp đỡ gì đó bận điệu. Hiện tại cũng không so với ban đầu. Theo ngươi nói đi là đi. Liên ngươi bây giờ thân thể này, thì là ngươi gặp lâm quý thì thế nào? Chỉ có thể liên lụy, chỉ có thể là phiền phức. Ngươi muốn hại chết hắn a? Ngươi muốn cho tiểu a này sinh ra liền không có. Phụ thân. Trung tiểu yến vành mắt đỏ lên quay đầu trở lại nói, "Ta, ta chính là lo lắng hắn." Trung Kỳ Luân thở dài một tiếng, đưa khí hòa ôn nói, "Phụ thân biết rõ, có thể phụ thân cũng biết tiểu tử kia là cái thành đại sự, cũng không thể cả ngày nương môn chít chít tình ý kéo dài. Nghe phụ thân, ngươi bây giờ liền giả thành thật thực ở lại nhà, liền là giúp hắn lớn nhất bận nghĩa. Lại nói, mẹ ngươi không phải đã sớm đi qua Đừng quên, nàng giờ đây thế nhưng là đường đường đạo thành cảnh tốt giả, có nàng che chở, ai còn dám đem tiểu tử kia làm sao?" Trung Kỳ Luân nói xong nói xong đột nhiên dừng ở, vụt một cái từ trong ngực móc ra một khối hình tròn ngọc bội đến chỉ gặp khối kia toàn thân tinh trắng trên ngọc bội đã nứt ra một đạo đen nhánh vết nước, hơn nữa kia vết nước đang từ càng lúc càng lớn, một cô đen nhánh khí cũng dần dần tràn ngập ra. Trung kỳ luân gặp một lần, sắc mặt đống nhiên đại biến, hoàng nhiên khởi thân ở giữa bắt đua rơi xuống đất vỡ thành một mảnh. phụ thân, thế nào? Trung tiểu yến phát giác có cái gì không đúng, gấp rộng vấn đạo. không, không có việc gì. Trung kỳ luân trà sát đem mặt bên trên mồ hôi lạnh nói, ta giấu tại nơi khác bảo khố bị người cậy mở môn. yến nhi a, ngươi ăn trước. ta đi qua nhìn một chút ta. vừa mới nói xong. Trung kỳ luân hóa thành một đạo khói xanh bận bịu tam hỏa bốn thẳng hướng ngoài cửa phóng đi. Trung tiểu hiến đầy bụng hồng y, vừa muốn đuổi theo, liền nghe kia khói xanh xa xa truyền thanh nói: "Hiến nhi, chớ đi loạn, cẩn thận trong bụng trẻ con a." Trung tiểu hiến sờ lên hự hự bụng to ra, thu chân đứng ở, có thể trên mặt lo nghị chi sắc nhưng càng ngưng trọng thêm lên tới. Cái này, đến cùng là thế nào? Trung kỳ luân hai bước bay lên không trung, thẳng hướng bắp đi. Duẫn Dậy bưng lấy Ngọc bội lòng tràn đầy vội la lên: "Linh nhi, ngươi có thể tuyệt đối đừng ra sự tình a." Giang giác. Ngọc bội kia bên trên lại bạo tác một vết nứt, ngang qua như lôi. Vân Châu Phi Vân núi, chủ phong mỏng núi bên trên, Âu Vân quần cuộn tiếng sấm chấn thiên. Hô, một đạo cực đại bạch quang, nháy một cái từ trên trời giáng xuống. Giang giáp, giang giáp, trăm ngàn đạo lôi quang, tùy ý phi dương. Hơn phân nửa không trung đều giống bị đập sập một loại, vết dạn đầy dây, chặt chẽ như lưới lớn. Theo kia bạch quang kinh động hạ xuống, cả tòa Phi Vân núi ầm vang trầm xuống, lại bị nện xuống mặt đất trên dưới một trăm trượng. Mỏm núi trên dưới, loạn thạch như sa liên tiếp lăn vào lòng sông. Sóng nước cuộn cuộn, sông mạnh phấp phới, Phi Vân núi bên dưới trăm dặm phương viên trong nháy mắt biến thành một mảnh đầm lầy vũ bùn. Tốt lớn thuyền a đứng tại bên bờ sông duyên hùng phách thiên ngửa đầu thở dài đúng vậy a hùng chấn thiên cũng hai mắt mở người lòng tràn đầy cả kinh nói này khí lực cũng thực lớn a kia đạo kinh thiên mà hạ bạch quang liên tiếp ba hạ xuống hộ sơn đại trận đã bị đều phá hủy cho đến lúc này bọn hắn mới nhìn rõ kia bạch quang nguyên lai đúng là một chiếc cực đại không gì sánh được bạch ngọc long chu đi mau lộc trường minh gấp giọng gọi gọi hai người nói đây chính là linh tôn a anh em nhà họ hùng nhất thời có chút không có kịp phản ứng ngây ngốc lẫn nhau nhìn thoáng qua rất là kỳ quái đồng thanh hỏi linh tôn cái nào linh tôn sớm đã nhảy ra trên dưới một trăm trượng lộc trường hồng vừa khí vừa vội quay đầu kêu lên, còn có cái nào linh tôn? trăm năm trước giết yêu cốc trên dưới ngưng huyết thành sông bạch linh tôn giả, ta thích đứa hai chạy trốn. hai gấu nghe xong, dọa giật mình, lập tức gì đó cũng bất chấp, vội vàng hóa làm hai đạo hắc quang ra sức phi nước đại. giang dắc kia long chu trong nháy mắt đi xa lại trở về, nên ở giữa không trung chấn tới một đạo tiếng trầm lướt lôi. Ao hảo hảo! hộ sơn đại trận triệt để pha thoái, một cỗ chính là uy áp cùng hạ xuống mà xuống. núi đá pha thoái, loạn nổ kinh không. đại địa loạn chiến, vết nứt như điện. Hậu chi hậu rắc trăm ngàn đạo bóng người ảo ảo theo mỏm núi đại điện bên trong loạn tuân ra củ già bốn phía kinh động trốn. Kia trong đó tu vi thấp thế hệ vừa mới chạy ra đại điện liền bị cái kia đạo đạo vô hình uy áp chấn choáng trên mặt đất. Thậm chí còn có không ít đã sớm thất khiếu chảy máu hải cốt vỡ vụn. Mắt thấy kia long chu một khi hạ xuống, chớ nói này từng đạo nhỏ bé chí cực bóng người, sợ là cả tòa phi vân núi đều sẽ bị đập cho nát bét chìm vào trong đất. Hô. Chính lúc này xa theo phía tây nam bay tới một đóa ô vân, mây đen kia hóa thành một đôi kinh tiên tự thủ liều mạng hướng về phía trước nâng lên một chút tầm. Bạch Ngọc Long Chu nện ở cự thủ bên trên, lập tức chấn tầng mây nổ tung, bên trong lộ ra từng đạo kim quang. Có thể Long Chu cũng bởi vậy treo giữa không trung, rốt cuộc khó hạ xuống nửa bước. Bạch Linh, từ tây nam phương đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ hét lớn, ngay sau đó một đạo chói sáng kim quang từ xa tới gần, trong nháy mắt đắp xuống mỏm núi phía trên, hóa thành một đạo có tới cao mười mấy trượng cực lớn thân ảnh. Thân ảnh kia khôi ngô thẳng tắp, toàn thân cao thấp mang lấy một cỗ hãi nhiên vô song thịnh nội áp. Ngươi, thế nhưng là đến tìm cái chết sao? Chữ chữ như lôi, chấn động đến trăm dặm phương viên long long sinh văn rồi. Ha ha ha ha. Bạch Ngọc Long Chu bên trên vang dội tới một chuỗi thanh thúy như trống tiếng cười vui, đồng vụ như sa, bốn phía tràn ngập, lại bao quanh tụ lên. Trung Phu nhân tự trong sương ngủ vừa xài bước ra, dây thắt lưng phiêu phiêu, mặt mũi tràn đầy màng cười, tần diệp. Ngươi này lão cẩu quả nhiên còn chưa có chết, làm sao? mới vừa giết ngươi tần gia mấy cái tiểu su trùng, ngươi liền không giữ được bình tĩnh rồi. Tiêu ngươi, đối quý nhi ám hạ độc thủ lại làm như thế nào tính? Trung Phu nhân ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, kia đầy trời vũ khí lập tức nung kết, hóa làm từng mảnh tuyết hoa phiêu nhiên hạ xuống. Mặc dù cuối cùng quý nhi gặp dự hóa lành, phản sát tần đẳng có thể ngươi vận dụng đạo thành lực trước phá hư quy củ, vậy coi như trách không được ta. ngươi từ trên xuống dưới nhà họ tần đều phải vì thế trả giá đắt. giết cho ta. Vụt. theo nàng một tiếng gào to, kia từng mảnh tuyết hoa ngưng thực như đao, lưới dao sáng như tuyết, lít nháy lít nhít bay xuống mà xuống. tần diệp đứng ở đỉnh núi cao lớn thân ảnh manh vung ống tay náo lên, trong lúc nhất thời sấm rền trận trận, cuồng phong vẫn nộ tới, kia từng mảnh tuyết hoa đều bị đều vượt qua đột nhiên, tự trong cuồng phong manh thò ra một cái to lớn vô cùng kim sắc bàn tay, nhanh như chớp thẳng hướng bạch ngọc long chu vỗ tới, thúc ngươi cái lao cầu, quả nhiên bị hủy, đã đạo thành đại cảnh còn có thể như vậy chơ chẽn trung phu nhân lớn tiếng quát mắng thuận theo lấn người hướng bên dưới xa xa cách nhau mấy trăm trượng giơ tay lên kích ầm một tiếng vang trầm bạch ngọc long chu nhanh như xà bằng không thấy bóng dáng hừ tân diệp lạnh rõ quát chỉ là đạo thành sơ kỳ lại là giả thiên một đường liền dám ở trước mặt lão phu diều võ dương ngoài à thật sự là tự không đo hô hắn một chữ cuối cùng không đợi nói xong liền gặp kia chiếc vừa mới bị hắn một trưởng đánh bay bạch ngọc long chu xa so với vừa rồi càng nhanh gấp mười 10 gấp trăm lần tốc độ nghiêm cước mà quay về hơn nữa kia trên thuyền rồng bên dưới còn kết một tầng thật dày tảng băng long lanh chiet quang thất thải xuất hiện ồ tầng thứ 2 a thì tính sao chết đi cho ta tần diệp tức giận giống to hai tay háo lắc một cái hai đạo sáng chói không gì sánh được trưởng phong cùng sông lên mà ra kia hai đạo trưởng phong đắp xuống giữa không trung lập tức hóa thành hai đầu ngũ trảo kim long từng đạo kim quang lóa mắt bức người nóng dự phi thường cùng cách nhau mấy trăm trượng trên thuyền rồng tảng băng lập tức tan dã tích tích tuyết thủy lặng không rất xuống nên ở mặt đất bên trên tích tích đá vụn đi sâu vào mặt đất vài chục trượng ẩm lại là một đạo tiếng trầm vang lớn song trưởng đều tới thung hăng nện ở trên thuyền rồng. Tiêu cái... Long Chu tuôn ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó chợt lóe lên thẳng lướt chân trời. Hừ, gì đó cầu thí linh tôn cũng không gì hơn cái này. Tần Diệp rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, có thể cho dù nhưng vẻ mặt đại biến, kinh ngạc quay người vừa muốn bỏ chạy. Tần lão cậu chạy đi đâu? Theo một tiếng gầm thét, bên trên một nháy mắt vừa mới bị kích tới thiên ngoại bạch ngọc Long Chu lại đống nhiên xuất hiện ở phía trước. Cái trên thuyền rồng từng đạo vết dạn chặt chẽ như lưới nện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ như thế phá toái. Treo đứng chu đầu trung phu nhân như chiếc dây thắt lưng phiêu phiêu tiêu sái trí cực, có thể trên khoẻ miệng nhưng ẩn ẩn có vài tia đỏ thấm vết máu. Liền ngay cả cánh tay trái cũng run nhẹ nhẹ, tựa hồ sớm đã kiêng không động đậy lên. Bạch Linh, ngươi hảo hảo bị gọi." Tần Diệp Cả giận nói, lại cùng Thu Như quân kia lão yêu bà liên thủ, hãm ta cùng lưng buộc. Trung phu nhân cười nhạt một tiếng, thêm mỹ kinh người, hoa diễm không gì sánh được. "Luận ban bị gọi, người nào lại so sánh được ngươi Tần lão cậu? Năm đó, ngươi thầm cùng yêu tăng liên quan nưu cốc độ thiên hạ. Nay giờ đây, chẳng những mượn tác nỗ lực, liền ngay cả yêu cốc dư nguyệt cũng đều thành người thượng khách." Này thiên hạ thương sinh bởi vì ngươi mà chết, ước vạn không tính. ngươi còn mặt mũi nào ngóc đầu trở lại lại làm nhân hoàng? Này cửu châu tu sĩ bởi vì ngươi đường đoạn, ngàn vạn đâu chỉ. ngươi lại dựa vào cái gì lại thống trung nguyên, dựng thẳng đạo người cầm đầu? hôm nay ta bạch linh, vừa ở vì riêng nguyện, cũng vì thủ công, nhất định phải triệt để ngoại trừ ngươi này lão cẩu. vì này thiên hạ thương sinh, cửu châu tu sĩ đòi cái công đạo, chết đi cho ta. trung phu nhân nói xong, xa xa điểm chỉ vung lên ảo ảo một tiếng, long chu giãn nước, chỉ một nháy mắt liền vỡ thành vô số khói. ngay tại lúc đó. Đầy trời trên dưới từ không tới có sinh ra từng căn lớn bằng cánh tay tảng băng tới, xoành tới thẳng đi lít nha lít nhít kết thành một mặt đầu thiên lưới lớn. Giày đặc khí lạnh, lạnh kết băng xương. Toàn bộ không trung đều bị gắt gao độc ở, phản phất kia lấp lánh tại tảng băng bên trên dương quang đều lạnh như băng một mảnh âm hàn. Sắt. Trung phu nhân tức giận hét lớn, băng lưới như ngai, cuồng hạ xuống mà xuống. Ngay tại đầu thiên băng lưới ngưng tụ thành thời điểm, phía tây nam gặm mỏ chỗ sâu, lại là một mảnh lửa giận minh mông. Thân nhóm đỏ tươi áo khoác thu như quân hai chân rời địa phương. Kia một đôi trắng như tuyết tiểu cước tại đỏ như máu sóng lửa bên trong lúc gần lúc hiện, tựa như một chiếc bay đi tại vạn dặm biển lửa bên trong độc mục trắng chu. Thu Như Quân, động phía trong chỗ sâu, tần Diệp Thanh em đồng thời vang dội tới, ngươi này lao yêu bà, hảo hảo bị ổi. Lại thừa dịp ta đại pháp không thành lúc cùng Bạch Linh kia tiểu tạp trùng đánh lén hạ thủ. Phi! Thu Như Quân tức giận mắng, luận bàn bị ổi người nào lại hơn được ngươi? Kia năm đó, nếu không phải thừa dịp chúng ta hòa hợp nhất đang từ suy yếu cơ hội, chỉ bằng ngươi cùng Bạch Lạc xuyên lại há có thể hạ thủ? Ta chỉ bất quá là ăn miếng trả miếng, nợ đòi ngàn năm mà thôi. Lão cậu, chết đi! Ẩm. sóng lửa như nước thủy triều, thẳng hướng đáy động cuồn trào mãnh liệt mà đi. Tạch tạch tạch. Từng đạo cấm chế, tại không công khai thánh hỏa bên dưới dựng thành cho tàn, liền ngay cả động bên ngoài vách đá cũng bị đồng loạt đốt thành đất vụn phân cho. Đi chết. Thu Như quân tức giận điểm chỉ, tính cả bản thân cũng hóa thành một mảnh hỏa diễm, thẳng hướng lửa biển bên trong kia đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh phóng đi. Băng lưới như ngày, biển lửa như nước thủy triều. Theo ngươi tần diệp hồn phân hai nơi, đạo thành đại hiện lại như thế nào? Chương 1009. Đạo thành đại chiến, âm Phật chi đạo. Chương 1009. Đạo thành đại chiến, âm Phật chi đạo. Phi Vân sơn thượng, từng căn long lanh sáng như tuyết, lớn bằng cánh tay tảng bằng chặt chẽ kết thành lưới, phô thiên cái địa cuồn cuộn mà tới. Ngay vì đó lạnh lẽo, kết kết âm thanh bên trong, liền ngay cả không trung đều bị cứ thế mà đông lạnh ra từng đạo vết rạn. Vì đó phát lạnh, phanh phanh vỡ vụn bên trong, trăm dặm sơn hà lập tức ngưng kết, thế gian vạn vật chợt hạ xuống hầm băng. Giang giác một thanh âm vang lên, Phi Vân phong vỡ vụn gãy, quần cuộn đại hà bế tắc đông lạnh ở trăm dặm phương viên bên trong, tuyết lớn loạn tung bay, nghiêm túc gió như đao, tàn mát tại trong đó trăm ngàn đạo bóng người. Cũng như tượng sắc vẫn không nhúc nhích đứng ở kia trong đó tu vi hơi kém chút, trong nháy mắt liền bị Đông Cứng Tứ phân ngũ liệt, ầm ầm loát nát. Đây là Bạch Linh tôn giả chấn vỡ Long Chu, ngưng hóa toàn thân đạo thành lực, ngang nhiên kích phát một kích mạnh nhất. Băng lưới chợt hạ xuống, đột nhiên siết chặt, gắt gao bao lại mỏm núi kia đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh. Vụt, âm hàn chi khí đột nhiên hội tụ. Kia nguyên bản hư vô mở mịt thân ảnh, lập tức ngưng sương dựng tuyết, hóa thành một tôn sinh động như thật băng điêu. Kia băng điêu trợn mắt ngư vọng, chỗ lẫn thân trên dưới tản ra một cô hoàng sợ không ai bì nổi vương giả chi khí. Chỉ tiếc bị kia tầng tầng âm hàn, từng đạo băng sương bao quanh bao khóa ở liền ngay cả kia trong hai mắt sáng rực bức người quang mang cũng tại dần dần tan đi quăng bộ chỗ sâu từng đạo nóng rực đỏ tươi giống như nộ hải như cuồng triều sóng lửa tùy ý cuồn cuộn một làn sóng lại một làn sóng liên tiếp nhào về trước phương. hào hào hào từng khối châu tảng đã sanh dựng thành đất khô cằn từng mảnh từng mảnh động huyệt liên tiếp sụp đổ kia trong lửa có hận như muốn thôn phệ hết thảy kia trong lửa có phẫn nộ như muốn đốt sạch vật vật tại cái kia đạo đạo sóng lửa tùy ý dâng trào bên trong vô luận ngươi là cầm trong tay lợi khí sáng loáng chém giết hướng về phía trước cùng đồ vẫn là nuốt trong bóng tối tùy thời chuẩn bị suy tàn một kích tâm chủ đều đem hóa thành cho bụi như vậy tiêu trừ. Đại hỏa lướt qua, vô thanh vô tức, một mảnh hư vô. ầm ủ ủ từng khối cự thạch liên tiếp hòa tan, không chờ vách động sổ xuống, sớm bị sóng lửa kia quét qua thành thuốc. Đây là thánh hỏa giáo chủ ngàn năm giật giữ. Hô, biển lửa như nước thủy triều, chỉ một máy mắt liền ngập đóng động phía trong hết thảy không gian. Đáy động chỗ sâu nhất, tầng tầng sóng lửa bao quanh bao vây lấy một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh kia cao cao nâng hai cánh tay lên, giống như tại tức giận hò hét, dường như không có căng lỏng. Nhưng tại này không tình thánh hỏa trước mặt, chỉ có thể đổ như thế. Sắt, Chung Vu nhân hai tay nắm chặt, đột nhiên quát giận. ầm, băng lưới chợt co lại vánh một cái vỡ thành nứt và phiến, bị chùm vào cao lớn thân ảnh tính cả cả tòa phi vân núi, tức khắc không còn sót lại chút gì. Toàn bộ trăm rằm phương viên bên trong, trống rỗng không có gì cả. Liên phản phất tất cả mọi người chưa tới qua, cũng bao gồm kia núi, kia sông, chết. Thu Như quân hai tay hợp lại, cao giọng gầm hét. Hô! Sóng lửa vội vùa, hô một cái bạo tạc một đạo bạch quang. Kia bạch quang một phi kinh ngải, trực tiếp nổ xuyên mặt đất, xa xa vọt lên trong mây toàn bộ địa huyệt tính cả bên trong cái kia chỉ có tự dãy rùa khôi nô cao lớn thân ảnh tất cả đều hóa thành cho tàn ầm ủ ủ mặt đất sụp hạ xuống, tạo thành một cái có tới ngàn trượng phương viên cực lớn hố sâu. Kia hố bên trong tĩnh mịch nặng nề, phản phất hết thảy tất cả đều thành đi qua. Trung Phu nhân thân thể mảnh nhoáng một cái, thâm tại vết máu ở khè miệng càng thêm đỏ tươi chút, nàng đưa ra giống như tảng băng ngọc thủ nhẹ nhàng một vệt, trong hai mắt bất ngờ tuôn ra một mảnh có chút lo nghĩ hàn quang, thuận theo thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Qua trong giây lát, lại xuất hiện tại ngàn trượng hố sâu bên cạnh, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía kia đáy hố nói, vẫn là bị hắn chạy trốn à? Tóc hai bổ sù thu như quân chậm rãi từ trên trời giáng xuống, chẳng như tuyết hai chân đáp xuống đều là bụi đất mặt đất bên trên, khẽ gật đầu nhưng lại rất nhiều không cam lòng. Vâng. Nay tấn Lao cậu quả nhiên có mấy phần bản sự, nếu không phải lúc trước bị Tư Vô Mệnh đả thương nguyên thần đến nay còn chưa khôi phục đỉnh phòng, chúng ta thật đúng là không nhất định làm gì được hắn. Bất quá, hắn Tam Thi chân thần đã bị chúng ta giải trừ diệt hai thi, nhưng nghĩ hồi phục đạo thành lực, chí ít cũng phải mấy trăm năm phía sau. Chung Phu nhân nghe xong hận hận cắn răng, bất ngờ mà nhớ ra cái gì đó, rất là không yên lòng nói, như hắn lựa chọn Thứ Tam Thi, nguyên bản là thánh đế đâu? Người nói là thu như quân hơi kinh ngạc nói, thì như tây thổ cửu pháp lẫn nhau, trung Phu nhân điểm gật đầu rất có lo nghĩ nói, bất động minh vương hải nhiên xuất thế, chính là vì đoạt lại bản tôn nhục thân. năm đó cửu pháp lẫn nhau bị làn tiên sinh mang về đằng sau, cùng nhau bị trấn áp ở các nơi đại trận bên trong. nay một ngàn năm qua ngược lại không nghe nói kia tòa đại trận gặp qua phá hư mất đi pháp tướng chân thân. thế nhưng là lấy tần lão cầu tâm cơ cùng thủ đoạn, khó đảm bảo hắn lúc trước liền lưu lại cái tâm tư ngầm hạ thay xà đổi cột,ẩn giấu một bộ. cái này thu như quân khẽ nhíu mày nói, này cũng không thể không phòng bị. thần gia sợ là sớm đã có này dị thuật. Tựa như kia Tần Lâm, nếu là người bên ngoài đoạt ta lại ra thức lục thần, sao có thể như thế nhanh chóng liền linh lô hợp nhất? Hơn nữa, kia Tần Lâm khi đó mới vừa vặn là bậc nào tu vi? Như Tần Lão Cầu sớm tại ngàn năm phía trước liền lưu này hậu thủ lời nói, thật đúng là phiền phức. Trung Phu nhân suy nghĩ một chút nói, nếu như hắn lúc trước lừa qua Lan tiên Sinh, âm thầm lưu tới một bộ pháp tướng chân thân, kia giờ đây hắn vẫn có hai lựa chọn, ta ngược lại thật ra lo lắng hơn điểm này. Thu Như con Như có điều suy nghĩ nói, Hiên Viên Thái Hư thân vì Thánh Hoàng huyết mạch, như bị Lão Cầu chọn làm Thiên Thi lời nói, tự cũng thỏa thỏa đáng. Hơn nữa kia tần gia đế vương đạo nguyên bản liền phải tự cùng thánh hoàng thiên hạ nếu là bị hắn đoạt xá. tất nhiên là không tốt. có thể kia hiên viên thái hư hiện đã trốn vào kinh châu đại trận bên kia đã có bảy tám vị đạo thành cảnh liên tiếp chạy tới, thì là đã gần bù tắt thân bất động minh vương kiến lừa ra có thể chạy ra thăng thiên, có thể hai thi hủy hết tu vi tổn hao nhiều tần lão cầu còn dám đi. mấy vị kia ai có thể tùy tiện tha hắn? người khác không nói, chỉ là bạch lao gia tự cùng kia lão nê thu liền mong muốn lột ra hắn. ngược lại, thu như quân ngừng tạm nói, ngược lại hắn muốn đánh tới lâm quý chú ý, nhưng có chút phiền phức. lâm quý thân vì toàn cảnh mà ra thiên tuyển chi tử. Như bị đoạt xá thành thiên thi, đối với Tần Diệp tới nói tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Lâm Quý tiểu tử kia mặc dù tu vi tăng lên cực nhanh, đã vào địch phòng, mà dù sao không phải đạo thành. Với liên tần lão cẩu thương thế nặng hơn nữa, dù sao cũng là đạo thành chi thể. Một khi bị hắn bắt tại trận, hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm. Có thể ngươi tổng không tốt một mực bảo hộ ở hắn bên người Tả Hưu A. Thu Như quân nói đến chỗ này, quay đầu mắt nhìn Trung phu nhân, tiếp tục nói: chắc hẳn ngươi tìm ta liên thủ, cũng chính là có này một nghi a. Muốn nhất cử diệt tần lão cẩu vinh viễn giải trừ hậu họa, thậm chí không quản lấy thân làm dẫn, lại dựa vào bạch ngọc long chu. Cha cha, biết đến là ngươi con rể, không biết đến còn tưởng rằng. Trung Phu Nhân nghe sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, Thu Như Quân có chừng có mực thu lời lại đầu cười nhạt một tiếng nói, này nói đến, ta cũng thiếu cá nhân hắn tỉnh. Nếu không, cho dù ta cùng kia lão cẩu đem có thủ án, nhưng cũng không vội tại này nhất thời. Một ngàn năm đều đợi, lại là cần gì phải tại mấy ngày nay. ở xa cực bắt nhàn nhìn cửu châu phong vân chẳng phải càng tốt. Ngươi nếu là thật lo lắng lâm quý an nguy lời nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Trung Phu Nhân lạnh lùng nhìn trầm trầm nàng một cái, cũng không truy vấn. Thu Như Quân với tay một làn khói cho phiêu nhiên như khởi lượn vòng giữa không trung ngưng tụ thành lâm quý bộ dáng ngay sau đó nàng tiện tay vung lên kia lâm quý liền theo gió phiêu lãng thẳng hướng bắc đi trung phu nhân mà người ngươi nói là đúng không đợi trung phu nhân lối ra thu như quân liền liền giành nói để hắn một đường hướng bắc lại hướng bắc đi liền là thật tượng. đây chính là tần chính lao cẩu phá vỡ phong ấn mà dưới đất gây phản vệ chi uy càng ngày càng mạnh mẽ lấy hắn giờ đây tu vi linh lực tất nhiên là không dám tới gần thì là thật muốn cưỡng ép bước tiến cũng so nhập đạo đỉnh phong không mạnh hơn bao nhiêu cùng lâm quý liều chết đánh cược một lần lời nói ai thắng ai thua càng cũng chưa biết huống chi cao quần thư mang lấy một nhóm nhập đạo còn thủ ở bên kia, một khi đột nhiên xảy ra dị biến, tất nhiên giấu giếm hắn bất quá. tên tiêu kể từ được lấy được lục tổ đàn kinh đằng sau, tựa như biến thành người khác, tuyệt sẽ không lại đóng dưng mất nhân quả. lâm quý thế nhưng là nhân tộc thiên tuyển, hắn tự nhiên càng sẽ hội chu toàn. lại hướng bắt đi, chính là ta cực bắt chi địa, nộ thần thế nhưng là thích nhất hắn hiện tại loại trạng thái này. tần lao cẩu lại thế nào đoạt thể sát tinh thần cấp thiết cũng không dám tới. nếu không, người nào nuốt hay còn thực nói không chừng đâu. trung phu nhân hơi khẽ cao mày, rất có bất ta nói, có thể kia thận tưởng cũng không phải gì đó bình yên chi địa liên ngay cả thánh hoàng năm đó cũng chỉ là phong kết thúc miệng mà thôi trình trình 8.000 năm ai ngờ ma tộc bên kia lại xảy ra điều gì nhân vật vạn nhất thu như quân cười nhạt một tiếng nói thật tường cũng không phải là bình yên tri địa có thể kêu bí cảnh lại như thế nào hắn đã có thể theo bí cảnh bên trong chỗ hết tài năng tất nhiên có hắn phúc báo tạo hóa Người khi đó nếu là thành thành thật thật ngốc tại thiên kinh thành có thể có hôm nay tạo hóa lâm quý tiểu tử kia nếu là một mực ngốc tại thanh dương huyện hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay bất nhập hắn nguy hiểm nào đáng hắn phúc tiểu tử kia ngày sau thành tựu tạo hóa nhất định không tại ngươi ta phía dưới Nói không chừng phen này bắt hướng hành trình có khác lớn phúc duyên. Người ta đều biết, thiên đạo cơ duyên cũng như đi ngược dòng nước, Người trợ giúp chi nhất lực, vừa có thể dương muồm, cũng có thể thủy lận. Ai, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại a ngược lại. Đây chính là ngươi bảo bối con rẻ, thì là nghĩ đau cũng vòng không ở ta à. Ha ha ha ha. Ngươi. Trung phu nhân trợn mắt chừng một cái, lại xem xét lúc. Thu Như Quân lại đã hóa thành một đạo xích diễm lưu quang thẳng hướng thiên bắc phi đi. Kia tùy tiện không kiêng sợ tiếng cười liên tiếp, tùy phong bốn hạ xuống. Trung phu nhân nhíu nhíu mày, âm thầm thầm nghĩ, có lẽ, đây mới là đường chính. Vẫn là, Tiêu bà điên có cái gì khác dự định? Phi Vân Thành, phụ thành chủ. Lâm Quý người lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn Tây Nam. Bên kia chính là Phi Vân núi phương hướng, cũng là tần gia chuyển tới Vân Châu tổng bộ đại doanh. Cũng không biết lại chọc giận vị cao nhân nào, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cách xa hơn 300 dặm, thành trung thượng bên dưới vẫn một mực chấn động không nghỉ. Hắn tung bay ở giữa không trung nhìn tốt nửa ngày, có thể ngoại trừ một mảnh hơi nước trắng mịt mở vân vụ bên ngoài, gì đó cũng nhìn không gặp. Lại qua rất lâu bên kia phong lôi kích lay động âm thanh cuối cùng tại tiêu hạ xuống đi. Hắn vừa muốn vụng trộm sờ lên tiến đến xem rõ ngọn nành, bất ngờ cảm giác truyền niệm thạch hơi chấn động một chút. Thứ này là tại bí cảnh lúc Quy Vạn Niên vì tiện bề liên lạc mới nhịn đau lấy ra. Tại bí cảnh loại nào thiên đạo hạo nhiên chi địa đều có thể thông suốt không ngại, trở về cựu châu đằng sau tất nhiên là càng thêm thuận tiện. Lâm Đạo Hưu, lão phu để ý tới. Quy Vạn Niên niệm ý lực nhiều nhưng mà ra, từ trong bên trong ba động đến xem, lão đầu nhi này tu vi sớm đã phục nguyên, thậm chí càng thêm hùng hồn quá nhiều. Ngươi khi đó không phải hướng ta nghe ngóng một cái tên là Li Nam Cư sĩ sao? Lão phu khắp nơi tuần thám hạ xuống, cuối cùng tại có tin tức. Ồ. Lâm Quý vui mừng nói: "Đạt Tạ quý lão, một chút chuyện nhỏ mà thôi." Lão Quý rất là đại khí trả lời: "Căn cứ ta thăm dò, tên kia thuật pháp phức tạp, có thể am hiểu nhất thuật chính là âm Phật chi đạo." Ngược dòng bản nguyên a cùng nghiên tập ra thiện ác song thân pháp phá lại ra thức rất là tương tự. "Âm Phật chi đạo." Lâm Quý âm thầm ngạc nhiên nói, kia Ly Nam lão tặc rõ ràng không phải tu tập tà pháp một đạo a, tại sao lại cùng Phật gia có liên quan rồi? "Đúng rồi. Mấy một cái." Lâm Quý nghĩ tới, sớm tại Duy Thành lúc, trước sau gặp qua Ly Nam lão tặc ba cái đệ tử, Lộ Thông cùng hắn học nghệ không lâu, chỗ tập thuật chỉ là lấy tà pháp tăng cường thể phách mà thôi. Lôi hổ cùng hắn tập học nhiều năm, chỗ tập pháp chủ muốn lấy hồn niệm vị chủ, hắn công hiệu cũng chỉ là tu vi tăng lên tương đối nhanh chóng mà thôi. Có thể lão Tặc kia đại đệ tử Trương Tử An, cho tới hôm nay, Lâm Quý đều có chút không mò ra đường về. Mặc Danh kỳ diệu dẫn kiếm tự giết, quỷ dị không gì sánh được giống như như được giải thoát tiêu dung. Cùng với tòa kia càng thêm huyền diệu cự sắc bảo tháp, kia tháp đích thật là Phật gia chi vật. Thậm chí, dưới cơ duyên xảo hợp, còn làm hắn ẩn ẩn nắm trong tay tiến ngưỡng chi lực. Có thể kia tháp đến cùng là cái thứ gì? Trương Tử An cùng Ly Nam lão Tặc, lại tại trong đó đảm nhiệm gì đó nhân vật, nhưng thủy chung không được giải thích. Không tệ." Lao Quy trả lời, kia âm Phật một đạo, nguyên tại Tây Thổ cực vì thịnh hành. Căn cứ Lao Phu biết, này pháp hẳn là một thân song hồn mới có thể luyện thành, Tây Thổ yêu tăng nhiều mượn luân hồi chi thuật tu luyện này nói, nhưng tại Nạp Lan Đa đại kiếp đằng sau, liền liền hào vô tung ảnh. Này gia hỏa vốn là thầm cùng thất long con chặt chẽ bên dưới cấu kết, có thể chờ Lao Phu tra hạ xuống đến tận đây lúc. Thất long con không biết bị người nào chém đầu, vỡ nát hồn. Tay kia pháp nhìn như là tà thuật, có thể trải qua lão phu cẩn thận thăm dò, lại phát hiện kia chí mạng nhất kiếm, lại là tới tự cùng ngươi bên trong gần tạm môn môn. Thái nhất môn lâm quý ngạc nhiên giật mình nói, tia thất long con lại là tu vi bực nào? dựa theo các ngươi nhân tộc đạo môn thuyết pháp xác nhận nhập đạo trung kỳ. hơn nữa, tia kiếm thương là ở chính diện trước ngực. nói cách khác, tia giết hắn người nhất định tại trung kỳ phía trên. hơn nữa đối thái nhất thuật pháp cực vị thành thạo. việc này đã náo động đến long quốc trên dưới quần tình quấy động, long tộc trên dưới đã có không ít thanh âm thúc ép ta vương khởi binh phạt cửu châu, diệt giải trừ thái nhất. lời ngươi nói tên là ly nam cư sĩ tên kia, sớm tại thất long con bị hại trước ba ngày liền đã rời khỏi long quốc. hắn vương hướng sắp đi là vân châu, vân châu lâm quý ngẩn ra nói lại cụ thể chút vân châu nơi nào cái này lão phu liền không biết hiểu bất quá kia cuối cùng biết được tin tức là lần này cùng hắn đồng hành còn có một cái tới tự yêu quốc nữ tử cụ thể tường tỉnh ngươi có thể hỏi lại hỏi kỳ thiên anh cái kia tóc quan thú mặt khác quy vạn niên sơ sơ trần trừ một lúc nói nam hải một nhóm ta chỉ kém cuối cùng một vật liền có thể chuẩn bị hoàn toàn tùy thời đều có thể khởi hành việc này ngoại trừ ngươi cùng linh lung Quỷ vương bên ngoài có thể không người biết được quy lão yên tâm ta tự sẽ tâm nắm chắc số vậy thì tốt cái kia a cũng không có gì đến Nam Hải phế tích lại cùng ngươi nói tỉ mỉ a? Quy Vạn Niên tựa như bất ngờ nhớ ra cái gì đó lại vẫn cứ lại ấp úng không chịu nói trực tiếp dập máy truyền niệm thạch Lâm Quý cũng không có lại truy vấn vừa mới thu hồi thạch khối liền thấy phía trước xa xa bay tới một cái bóng mờ kia hư ảnh liên tiếp trăm ngàn đạo nhanh như tật lôi trong khoảnh khắc hạ tới tiếp cận Lâm Quý xem xét kia đúng là Nhàn Vân đạo trưởng hành ngộ hành ngộ Nhàn Vân đạo trưởng thu rồi hư ảnh xa xa xông lên Lâm Quý liền ôm quyền nói đại huynh hữu lễ Lâm Quý chắp tay đáp lễ lòng tràn đầy hiếu kỳ cười nói làm sao kia đào nhi rượu uống hết hay sao? Thế nào có nhàn tâm tới Vân Châu? Này, Nhàn Vân đạo trưởng hất một cái ống tay áo nói, đừng nói nữa. Thật sự là một lời khó nói hết ta. Tấu chương xong, chương 1010. Nhàn Vân phái ngữ. Chương 1010, Nhàn Vân phái ngữ. Lâm Quý cười nói, đã là một lời khó nói hết, vậy liền không ngại nhiều lời vài câu. Nhàn Vân đạo huynh, mời. Nói xong xa xa hướng phía dưới chỉ tay. Cũng tốt. Nhàn Vân đạo trưởng cũng không phải thác, nói thẳng, một đường thông gấp đường nhỏ tới Vân Châu, thật có mấy phần mệt mỏi, như vậy đòi ngươi vài hũ rượu đây. Hai người hạ xuống giữa không trung, thẳng vào phủ bên trong. Lục Chiêu Nhi đã cùng bàn học quay lại duy thành, phiên vân thành phía trong không cố kỵ nữa. Lâm Quý sai người đưa mấy món ăn sáng, lại dọn mười mấy vỏ rượu ngon, cùng Nhàn Vân ngồi đối diện phủ đầu. Nhàn Vân đạo trưởng cũng không khách khí, khéo tay bắt qua rượu tới, bột một tiếng đẩy ra buồn phòng, họ có hung hăng rót một vỏ, lúc này mới tay áo một vệt kéo ra máy hát, "Thiên quan, ngươi nói ta này tới Vân Châu muốn hướng nơi nào?" Lâm Quý suy nghĩ một chút nói, "Còn có thể là đâu?" Lúc này Vân Châu quan trọng chi địa, đơn giản liền là kia tận tường thôi. Đối một nửa, Nhàn Vân đạo trưởng dương giũi tay ra, lại một vỏ rượu đáp xuống trong tay. Ngựa đầu uống một hớp non nửa đàn, chỉ tay một cái, hai quả đậu tầm nhảy ra bàn bên ngoài. Nhan vân Đạo trưởng chỉ vào trong đó một quả nói, này chính là kia thật tượng nơi này, liền là ngươi cũng từng qua trảm ma chấn. ồ, Lâm Quý phá vỡ rượu phòng, tế phẩm trầm trầm uống uống một hớp nói, hai chỗ này ở giữa có thể có liên quan. liên quan. Nhan vân Đạo trưởng uống một hớp làm trong vò thừa lại rượu, buột một tiếng đánh rất đàn thực chất, mặt hướng Lâm Quý cơ cười nói, thấy không, này trong vò thế giới liền vì ma giới, cuối cùng miệng lớn chính là kia thật tường, cái này phía trước miệng nhỏ a, liền là kia trảm ma chấn. này nơi đây người nhân, ta vốn cũng biết được không nhiều đều là trước khi đi nghe đại sư huynh nói lên năm đó thánh hoàng hiên viên còn chưa khởi binh truyền đạo lúc kia ma tộc liền dòm ngó ta cửu châu nao ngoe muốn động trước sau mở ra hai nơi vượt biên trí môn nhan vân đạo trưởng chỉ vào mặt bàn hai quả đậu tầm nói một chỗ đã đại thành ngàn vạn ma tộc đại quân tùy thời đều có thể vượt biên mà ra cũng chính là kia thật tưởng một chỗ khác vừa mới động phá tần vách cũng chính là trả mã chấn như bị ma tộc phá sông lên mà ra chớ nói cửu châu trên dưới ngũ tộc sinh linh sợ là loại như ngươi ta một loại nhập đạo người cũng khó sống sót chính lúc này thiên tuyển thánh hoàng phá cảnh mà ra đột vang chỗ thủng nhất kiếm phong quan nghe nói năm đó kia nhất kiếm có thể so thiên uy thần phạt một loại trực tiếp chặt đứt long tích đường núi thiên trượng cao phong hơi khói ngút trời ngàn năm không tuyệt kia bừng bừng trong sương khói khi thì kinh động hiện vô số dị tượng kỳ cảnh thật tường chi danh cũng chính là bởi vậy mà tới lưỡi kiếm kia dư uy nhảy một cái mấy ngàn dặm lại đem hạc minh sơn một phân thành hai gắt gao phong bế ma khi đến nay tám ngàn năm hơn mượn thánh hoàng chi uy cựu châu trên dưới thậm chí tây thổ yêu long hai nước ước vạn sinh linh mới may mắn thoát khỏi tại khó nhiều thêm đến nay nguyên nhân chính là như vậy hắn mới biết bị ngũ tộc tu sĩ thành tâm kính ngưỡng cộng tôn vì thánh hoàng cho tới hôm nay kia còn lại mấy tộc vương giả cũng vẹn vẹn dám xứng cái, hoàng, chữ mà thôi, thánh hoàng, hai chữ, người nào lại gánh vác tới. Tự thánh hoàng phong lớn ma giới lối đi chỉnh chỉnh 8000 năm qua, nơi đây thiên địa tuy có huyết chiến chính phạt, có thể thiên nhãn nhìn, cùng bầy sói tranh vương, hiệu bên trong đoạt khôi cũng không có gì khác biệt. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, dù sao vẫn là vùng rừng rậm này, này phương thiên địa nguyên trụ sinh linh, có thể kia ma tộc nhưng không giống nhau. Một khi bị ma tộc đắc thủ, phương thế giới này đem không một chút sinh tức. Môn phái nào hay mạnh, Phật đạo chi tranh, thậm chí tộc quần hung suy tất cả đều hiu hiu nhỏ bé, không đáng giá nhất tới. Đây chính là chân chính tuyệt thế diện chủ chiến. Lâm Quý nghe xong, không khỏi ngạc nhiên nói, đã như vậy, kia tần gia lại là bị thần kinh à? Giang không quản đại giới phá vỡ phong ấn, liền kia tần chịu mất, có thể hắn tần gia còn tại. Một khi thận tường thất thủ, ma tộc dâng lên, hắn tần gia liền có thể độc thân thế ngoại, được chỗ tốt gì a? Hừ. Nhan Vân đạo trưởng hừ lạnh một tiếng nói, tần Diệp kia lão cẩu khi nào lại quản qua người bên ngoài sinh tử? Trong mắt hắn, chớ nói gì thiên hạ bữa ăn tương sình, cho dù là hắn tần gia huyết mạch hậu nhân, cũng bất quá là khỏa con cờ mà thôi. Cùng kia tư vô mệnh so sánh cũng không có gì khác biệt này lao cậu là đang đánh cược, hắn đánh cược là thận tường nổ phá chắc chắn sẽ có người đi quản, đi càng nhiều người tu vi càng cao mới càng tốt, tốt nhất tất cả đều chết tại kia, một cái cũng không về được, mỗi chết một cái, hắn ngóc đầu trở lại con đường liền ít đi một cái đối thủ, khám phá thiên nhân chi cảnh liền ít đi một phần trở ngại. Đồng thời, hắn cũng đang đánh cược, cực chính hắn có thể tại ma tộc diệt hết phương thế giới này, phía trước có thể tu vi tiến nhanh, đập vào thiên nhân con đường. Năm đó thánh hoàng, nhất kiếm phong quan thời điểm liền là thiên nhân cảnh, tiêu tần diệp nhất thống cửu châu làm qua nhân hoàng, lại rửa cửu châu long khí một bước tạo thành. Vô luận quyền thế vẫn là tu vi nhất thời có một không hai. Hắn kỳ vọng là có thể như năm đó thánh hoàng một dạng, tứ hải độc phong ngũ tộc bái phục, hạo nhiên thiên địa, duy ngã độc tôn. Đây cũng là tần gia đế vương đạo chí tôn vô thượng cảnh giới tối cao. Phi. Chỉ bằng kia cậu tạm trùng cũng xứng cùng thánh hoàng so sánh. Theo ta thấy, kia đế vương đạo đơn thuần liền là cầu thí. Đế vương, đế vương, kia đầy trời hạ xuống, liền còn lại chính ngươi, còn xưng gì đó đế. Tại gì đó vương. Nhàn Vân đạo trưởng chán ghét không gì sánh được thống mạo một trận, nắm lên vỏ giọo họ có cực mạnh một mạch phía sau, lại tiếp tục nói, kể từ tần gia mở ra thận tưởng phong lớn đằng sau, thiên hạ các phái tất cả đều tâm sinh bất an, nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dứt bỏ tần gia nhìn chằm chằm không tính, ai cũng có ngầm hạ lòng đề phòng. Sợ bởi vậy tổn hại thực lực bản thân, bị người bên ngoài thừa cơ tiêu ngạo, thậm chí nuốt bản thân. Ma tộc xâm lấn cố nhiên đáng sợ, có thể này nguy cơ lại là đại gia. Người nào cũng không nguyện ý tại ma tộc giết tới trước sơn môn chủ động xuất kích, đều đang đợi người khác động thủ trước. Cái kia cái quỷ tâm tư đều so tần lão cậu không mạnh hơn bao nhiêu có thể Minh Quang phủ nhưng đợi không được. Ngươi khả năng cũng đã sớm biết, kia Minh Quang phủ tiền thân, liền là thánh hoàng dưới trướng trinh Đông Đại xoáy chủ doanh. Hộ Sơn đại trận cùng Thần Tường Phong ấn đồng quy một hối, một khi ma tộc vượt biên phá xuất, không đợi giết ra Vân Châu tới, Minh Quang phủ liền đem phá thành mà nhỏ. Thậm chí, cũng sẽ thành ma tộc một chỗ khác lối ra. Cho nên, nghe xong tận tường nguy cơ, Sở huynh mới gấp gáp như vậy, không quản vốn liếng kéo thần câu 800 kỵ phi tốc đi tới. Liên tiếp mấy tháng, ma tộc tuy là không tiến được bước, có thể Minh Quang phủ nhưng tổn thất nặng nề. Cầm kỳ hai thủ đã đem trong đảo 12 đi lên đệ tử trong tộc đều đều mang đi Vân Châu. Giờ đây Minh Quang phủ duy nhất có họa thủ trong non, bên trong toàn là tu vi thấp như già trẻ phụ nữ trẻ em. Trình trình mấy ngàn năm qua, đây là Minh Quang phủ suy yếu nhất thời điểm. Cũng không biết có phải hay không tần ra chỗ làm trò, Quang Minh bên ngoài phủ trước sau tụ tập không ít ác yêu tàn tu, lớn mật yêu tộc, lại muốn thừa cơ công chiếm Minh Quang phủ. Kim đỉnh sơn cùng Minh Quang phủ cùng ở tại Từ Châu, lại từng cùng là Trình Đông đại xoáy dưới trướng đồng đội, tự nhiên không thể làm xem mặc kệ. Những ngày này, ta cùng giá học sư đệ nửa khắc không lưu, một mực tại Minh Quang bên ngoài phủ liệu mạng chậm giết. Chỉ là yêu vương liền trạm 67. Thật sự là khổ sát ta vậy. Tháng đến vài ngày trước Lục lao ra theo duy thành phái chút viện thủ tới, ta cùng đã hạc sư đệ lúc này mới hòa hoãn thở ra một hơi. Có thể ta vừa mới về núi, lại nhận sư huynh tru mệnh, ngàn dặm xa xôi chạy đến vân châu gấp rút tiếp viện. Này không ha, một đường đi nhanh, liền rượu đều không uống bên trên một ngụm. Vừa mới gặp thiên quan, nhàn vân đạo trưởng nói xong đẩy ra bùn phòng, ngước cổ lên lại họ có uống một hớp làm. Thông khoái. nhàn vân đạo trưởng buông xuống vào rượu, tay áo một vệt khởi thân thi chỉ nói, đa tạ thiên quan quản đại. Việc này không nên chậm trễ, bần đạo lúc này đi. Lâm quý khởi thân hóa lễ, lo lắng hỏi, nhàn vân đạo huynh lần này đi thận tường vẫn là trả mã chấn chạm mã chấn, nhàn vân đạo trưởng trả lời, thật tướng nơi nào tuy là ma tộc đại quân chủ công phương hướng, nguy hiểm nhất, có thể có cao quần thư chấn thủ, thâm long, tử tình hai vị tướng trợ, thêm nữa minh quang phủ bà thủ cùng mấy ngàn con cháu, tạm thời ứng với cũng không ngại. kia chạm mã chấn chố kiếp nhưng rất là chống rỗng, nếu không có nhập đạo chấn thủ, sợ là dị tượng liên tục xuất hiện đều không thể nào biết được. thiên quan, không tốt lại lưu, vân đạo cái này, lâm quý dương một tay lên, mười mấy đàn mỹ tiệu thẳng hướng nhàn vân đạo trưởng phi đi. nhàn vân đạo huynh, bảo trọng, tốt. nhàn vân cũng không khách khí, thư ảnh bay ra mười mấy đàn mỹ tiểu tận tại tay háo bên trong ảnh trong phòng, động lòng người sớm đã vọt lên giữa không trung, xa xa quát. ngày sau gặp lại, không say không về. xoát, lời nói chưa dứt, thư ảnh chớp liên tục, sớm đã không thấy bóng dáng. lâm quý mắt thui xuống, nhìn về nơi xa bắc cường, không khỏi âm thầm thầm nghĩ, nhìn tới, ta cũng phải nhanh một chút tiến đến mới là. có thể này phiên vân thành trọng tại cửa ải, lại là nửa điểm không được khinh thường. này kha hạt tử lại là chuyện gì xảy ra? một mực chậm chạp không tới. người tới, lâm quý bất ngờ mà hướng ra phía ngoài cao giọng quát, tại, ngoài cửa hạ xuống một đạo hắc ý nhân ảnh. Chuyển thư kha trưởng môn, làm hắn hai ngày sẽ đến. Nếu không, này Vân Châu đệ nhất môn hạ xuống không được nhìn sân tông. Đúng. Tiêm người lên tiếng, vội vàng quay người phi đi. Vân Châu Nam Cảnh, Đại Phong Huyền. Nơi đây thực như kỳ danh, cuồn cuộn dâng trào khi thì bão tràn đầy lan tràn cựu đạo giang nhưng cực vì quái dị tại Đại Phong Huyền phía trong tĩnh như xử nữ. Chẳng những không có thủy ứng lụt lũ lụt tuần, thậm chí còn vì Đại Phong Huyền dân sông ra ruộng màu mỡ thiên bình, thu thu lương thực đầy kho, hàng năm lớn phong phú cảnh. Nếu nói lương châu là thiên hạ kho lúa, kia Đại Phong Huyền chính là Vân Châu bao gạo thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy đại tần vong diệt đằng sau các lộ bại binh loạn phí tất cả đều hai mắt tỏa sáng giống như nhặng xanh gắt gao tập trung vào đại phong huyền này khối thịt màn đầu cho đến giờ đây đầy thành trên dưới sớm đã người ở diệt hết thậm chí mỗi một chỗ phòng ốc đều bị tầng tầng gỡ ra mỗi một khối thổ địa cũng không biết bị lật bao nhiêu lần gần như tất cả mọi người nghĩ tại đại phong huyền ép khô một điểm cuối cùng nước luộc tiên nguyên bản toàn bộ vân châu giàu có nhất đại phong huyền nhưng thành thê thảm nhất hoàng vũ chi địa liền ngay cả khắp nơi có thể thấy được chó hoang đều không gặp được nửa cái liền ngay cả lão tử đều chuyển nhà trông chờ môn mà đi trăm dặm phương viên bên trong không có nửa điểm sinh tức khí. Hô, đột nhiên, một đạo lung la lung lay bạch quang nghiêng từ phía chân trời bay xuống mà xuống hầm. Trung điệp đâm vào một tòa nửa sụp trên tiểu lâu. Vẫn có hai mặt tàn đoạn tường đã nỗ lực chèo chống lâu thể rốt cuộc chịu đựng không được, ao ào một cái vỡ thành một phiến đất hoang vu. Kia bạch quang lăn khỏi chỗ, hóa thành một cái máu me khắp người hán tử cao lớn, vội vội vàng vàng chui vào một bên từ rối bời đoạn lương chống lên lỗ thủng bên trong. Siêu Hán tử kia vừa mới chui vào, theo hắn trốn tới phương hướng, lại hạ xuống một bóng người. Kia mặt người sắc sơ lực hắc, có ở sau lưng ba thanh dài ngắn không đồng nhất rộng hẹp khác nhau pháp kiếm chưa bất luận kia kiếm uy lực làm sao, chỉ là trên chuôi kiếm lít nha lít nhít vây quanh bảo thạch liền chiếu đến dương quang sáng rực tỏa sáng. sợ là kia mỗi một khỏa cầm tới Thái Nhất các đi đều chí ít có thể trên đỉnh vạn huyền tinh. chỉ có như vậy hào khí pháp kiếm còn không tính, tại bụi đất thổ rách nát không chịu nổi trường bảo hạ xuống, còn ẩn ẩn lộ ra hóng ánh khắp nơi không gì sánh được kim quang. nếu có biết hàng tu sĩ tại tràng, chắc chắn kinh động trận mắt hô muộn. kia đúng là dùng thiên niên băng tản tơ biên chế mà thành hộ thân giáp. thứ này chưa nói xong to gan Đường Hoàng mặc lên lời, sợ là giấu ở đâu cái đạo môn đại gia trong bí thất đều biết đồ gặp dị môn. Cho dù có nhập đạo người chiến thủ, đều chưa hẳn có thể phòng bị được, có thể càng làm cho người ta giật mình, lại là người này trong tay chỗ xiết phụ chú, thất phẩm bạo liệt phù. Hơn nữa, đều là bôi lên yêu vương nguyên huyết, số trải qua ra chỉ uy lực tăng gấp đôi bản. Phóng nhãn thiên hạ, sợ là không có cái nào nhập đạo dám đi mặt chính cứng rắn nếm cái đồ chơi này. Nhưng như thế quý giá phụ chú này ra hỏa trong tay vậy mà nắm đuốt ba trường, như lâm quý có biết, thậm chí liền nhìn đều không cần nhìn, liền có thể đoán được hắn là ai. Không sai, như vậy hào khí kinh người tu sĩ, thiên hạ vô song, chỉ có thể tiên nhị đại hà lệ. Hàn Lệ theo sát kia đạo bạch quang đáp xuống vừa mới sụp đổ trên tiểu lâu, triển mắt khắp nơi quan sát, thở phì phò mắng, "Mẹ nó, bản sự không ra thế nào, chạy trốn cũng thật là nhanh. Tới tới tới. Cút ngay cho ta ra đây." Lại một phù thử một chút. Nốt ở cửa động bên trong hán tử tức giận đến tâm lý chỉ muốn chửi thề, nhưng lại liền thở mạnh cũng không dám, tranh thủ thời gian chủ trì ở hô hấp động cũng không dám động. "Mẹ nó, ngươi ngược lại ra đây a?" Hàn Lệ cao giọng mắng, "Ngươi không phải đại yêu vương a? Ngươi không phải châu làm sao? Còn nghĩ đến cấp lão tử? Tới a, ngươi cái tiểu tạp chủng, có bản lĩnh liền giết lão tử." này hết thảy bảo vật đều là ngươi. tới a. động bên trong hắn tử gắt gao cắn chặt răng, nhưng lại không dám làm ra nửa điểm âm thanh. âm thầm thầm nghĩ, ta đường đường tộc trưởng, đường đường Nam Hải đại yêu vương, chưa từng nhận qua này trợ bất khí, lại bị chỉ là một cái dạ du đỉnh phong bắt con bức đến như vậy tình trạng. a, thật là tức chết ta vậy. lại một lần nghĩ, bạch tượng vương càng là giận không chỗ phát tiết. vốn cho là lần này trung thổ hành trình tất nhiên là dễ như trở bàn tay dựng có một phen bất thế công hân, tại yêu hậu trước mặt lớn thụ phong thưởng, tại tộc nhân trước mặt phong quang vô hạn. nhưng ai có thể tưởng? Này một đường xuống tới, đúng là liên tiếp gặp được vốn không ứng với gặp người, cái thứ cái đều là lệnh yêu tâm kinh động quái vật. Đúng, đều là quái vật. Đầu tiên là tại Duy Thành, nguyên lai tưởng rằng có phản thủy độn thần thông địch viên ra, bố cục hồi lâu ly nam trấn thủ, lại thêm bị hắn kéo tới bốn đại yêu vương. Kia nho nhỏ Duy Thành tất nhiên là không chịu nổi một kích, đã ý được công đầu một kiện. Nhưng ai có thể tưởng, lại bỗng dưng đụng tới một cái họ Lâm, phá hư đại sự. Tiểu tử kia tu vi kinh người thì cũng thôi đi, cuối cùng đúng là toàn cảnh mà ra thiên tuyển chí tử. Ngại mãi, mãi 8000 năm mới ra một cái a. Liên đệ ta đụng phải may mắn ta chạy nhanh, chỉ bị Tiêu Minh Quang phủ cái kia tử tâm nhãn chém mới kiếm, thật cũng không bị thương gì. lại nghĩ đến, ta chạy đến Tần gia tại Vân Châu đại bảng doanh, kia có thể có hai vị đạo thành cảnh chiến thủ, dù sao cũng nên không có chuyện gì à? không nghĩ tới, đầu nhập vào ta biểu huynh đệ bạch lao ngũ chết tại mũi kẹt đại đao thầm lòng trên tay, bị biểu thúc chửi mắng một trận chút lửa không đợi tiêu đâu, lại tới cái linh tôn. đây chính là linh tôn A. năm đó huyết tẩy yêu quốc ai có thể chống đỡ được? ngươi để ta làm cái gì? dưới cơn nóng giận, lại diện tần diệm phân thân, ngươi để ta làm cái gì? dứt khoát là, kia linh tôn không phải hướng ta tới dựa vào lấy ra giày thịt béo, hơn nữa bỏ một kiện bảo mệnh bà bối, thật vất vả mới trở về từ coi chết chạy ra. nửa đường gặp phải cái tiểu tu sĩ, người mang to lớn bảo, vốn định thuận tay giết, lấy cái tiền nghi, lại không nghĩ rằng này gia hỏa cũng là quái vật. hắn này một thân pháp bảo phù lục, đều là ở đâu ra? ở đâu ra? như vậy nhiều quái vật, từng cái một vậy mà đều để ta đủ phải. mụ nội đó. lao tử thế nào liền xui xẻo như vậy đâu? trước một nghìn không trăm mười hai, khổ cực hai yêu vương. trước một khổ cực hai yêu vương. ra đây, Hàn lệ đứng tại phế tích đỉnh cao lớn đồ đần mới ra ngoài đâu. Bạch Tượng Vương chủ trì ở hô hấp, ngầm hạ chửi rồi nói, trong tay ngươi nắm ruột ba chương thất phẩm bạo liệt phủ, người nào ra ngoài cùng ngươi liều mạng. Đổ nước vào náo chán sống rồi sao? Có loại lời nói, ngươi ném phủ lục, lột bảo giáp. Nhìn buồn tọa không đồng nhất trưởng đập chết ngươi. Ta nhìn thấy ngươi, nếu không ra, ta có thể động thủ. Hàn Lệ nói xong, nâng lên một chương bạo liệt phủ, hung hăng nói. Bạch Tượng Vương nghe xong càng là khịt mũi coi thường, tại ta là ba tuổi tiểu hài tử a. Con nhìn thấy ta, có bản lĩnh ngươi liền ném a. Thủ dọa ai đây? Ai? Kia là. Bạch Tượng Vương đang nghĩ ngợi bất ngờ phát hiện phía trước không xa đống đất bên trên chậm rãi dâng lên một khối treo ở trên nhánh cây vải trắng đầu thượng tiên thượng tiên cấp thiết không động tới tay ta cái này ra đây theo kia bố điều chậm rãi dâng lên từ đống đất phía trên chậm chậm lộ ra một cái đỉnh lấy đầu to tiểu lão đầu nhi gặp một lần này người Hàn Lệ cùng Bạch Tượng Vương không khỏi đồng thời giật mình Hàn Lệ thầm nghĩ kia vừa rồi đánh lén ta yêu vương không phải cái thân hình cao lớn trắng hắn a này làm sao bất ngờ liền biến thành tiểu lão đầu nhi rồi chẳng lẽ yêu quái này sau khi bị thương Tu Vi biến thấp liền biết dần dần già yếu sao Bạch Tượng Vương ngầm hạ ngặc như nói đây con mẹ nó không phải ríu lao cửu a này lao hoạt đầu không phải cùng chu hậu, lớn thiềm vương cùng nhau ra chiến sau đó đều bị lâm quý tiểu tử kia một kiếm mà sát rồi sao giờ đây nhìn tới lại là này lao gia hỏa thấy tình thế không tốt đã sớm chạy trước cũng là này ríu lao cửu bản sự không lớn tuổi tác lại không nhỏ cùng hắn cùng thời kỳ hóa hình ngoại trừ kia mấy đại yêu thánh bên ngoài không còn một mống tất cả đều chết sạch không nói những cái khác trải qua lớn tiểu ác chiến vô số hồi vẫn có thể đang liên đang lành sống đến bây giờ này cũng không thể chỉ nói người ta vận khí tốt bất quá hắn đã đã sớm giả chết mà chạy Vì sao không tránh xa xa, lại còn tại Vân Châu lắc lư? Vì sao lại ở thời điểm này bất ngờ xuất hiện? Bạch Tượng Vương mãn tâm không hiểu, thận trọng xuyên thấu qua xà nhà khẽ hở, bình tĩnh hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hàn Lệ lòng tràn đầy nghi ngờ từ trên xuống dưới mắt nhìn díu lao Cựu nói: Ngươi là phương nào yêu quái? Sương Thiên Gia mới vừa đánh lén ta thế nhưng là người a? Thượng Tiên rung bẩm. Díu lao Cựu hai tay chắp tay, hướng Hàn Lệ rất cung kính cong người thi lễ nói: Tiểu lão nhân đích thật là yêu thân, có thể ta tầm bảo thử nhất tộc, thường tới nhất gan, lại từng cái pháp lưu thấp, chưa hề làm qua cái gì chuyện xấu, càng không tổn thương qua gì đó người ngoại trừ lại tìm kiếm tàng bảo bí địa, giúp người tìm kiếm linh thảo tiên dược bên ngoài, không còn thần thông. Con mươi thượng tiên, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Hàn Lệ xen lời hắn, ngươi nói, ngươi là Tầm Bảo tử? Đúng vậy. Dữu Lao cựu thân eo chõng thấp hơn, mặt mũi tràn đầy đều là khiêm tốn chi sắc, thậm chí còn thỏa đáng đến chỗ tốt giả trang ra một bộ cực vì kinh sợ dáng vẻ liên tục run rẩy lên. Bạch Tượng Vương âm thầm mắng, thực mẹ nó không biết xấu hổ. Ngươi rõ ràng là người đê tiện có được hay không? Giả trang cái gì Tầm Bảo tử? Mặc dù hóa nguyên hình đằng xòe đều dáng dấp giống nhau, có thể thực chất nhưng kém cách xa và rộng liên ngươi này lão giả khốn kiếp còn không có làm qua chuyện xấu, chớ nói nhân tộc, sợ là bị ngươi hại chết yêu tộc cũng không biết có bao nhiêu. giả trang cái gì nghèo đáng thương, ta ngược lại muốn xem xem ngươi này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Hàn lệ suy nghĩ một chút nói, ta trước đây ngược lại cũng nhận biết một cái tầm bảo thử tới. ồ, đó nhất định là ta hậu bối tử tôn. díu lao cửu mặt mày không nay mắt, kia nói láo lại là mở miệng liền lại. tiểu lao nhân tuổi tác dài nhất, tộc trung thượng bên dưới đều là ta hậu thế tử tôn, không biết cùng thượng tiên quen biết lại là cái nào. ngày sau gặp, nhất định phải hảo hảo khen thưởng một phen. Có thể làm quen thượng tiên như vậy kỳ lớn chi tài, thật là hạo thiên đại vận, nghìn thế khó gặp. Hàn Lệ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng quên kia lúc trước hóa thành thiếu niên bộ dáng tầm bảo thử lại gọi cái tên là gì. Bất quá nếu là tầm bảo thử nhất tộc, theo bản năng liền sơ sơ giảm chút tâm phần bị, ngoại trừ qua đời có quen biết thêm phần thân thiết bên ngoài, này nhất tộc giống như cũng hoàn toàn chính xác không có gì có thể đem ra được thủ đoạn thần thông. Dữu Lao Cửu liếc mắt đứng ngoài quan sát Hàn Lệ trong tay linh phù hữu hữu thu hồi, một mực treo ở ngực thạch đầu đột nhiên một đệ, đột nhiên lại nghe Hàn Lệ cao giọng hỏi, kia mới vừa đánh lén ta thế, nhưng là ngươi a? Không dám không dám. Diếu lao Cựu vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, Thượng Tiên vừa biết tộc ta con cháu, tất nhiên biết được tộc ta thủ đoạn. Tại này loạn thế thiên hạ, sống sót cầu mệnh đã số không dễ, thế nào lại to gan bỗng dưng treo chọc thị phi? Hùng chi Thượng Tiên như vậy anh minh thần võ, tiểu lão nhân xa xa tránh không kịp, thế nào lại dám lên trước đâm đầu vào chỗ chết? Xin hỏi Thượng Tiên, Diếu lao Cựu có chút dừng lại nói, thế nhưng là tại tìm một cái thân hình cao lớn, máu me khắp người yêu vương à? Tiểu Lão Nhân mới vừa thấy tận mắt, hắn liền trốn ở kia. Nói xong, xa xa hướng phía trước chỉ tay, chính là Bạch Tượng Vương chỗ ẩn thân. Bạch Tượng Vương dọa dần mình còn chưa kịp thầm trong lòng chửi ầm lên, liền gặp Hàn Lệ quay đầu trông lại, trong tay phủ lục cũng dơ lên cao cao ẩm. Bạch Tượng Vương nào còn dám có nửa điểm chần chờ, mang một cái phá tan xả nhà liền xông ra ngoài đây chính là thất phẩm bạo liệt phủ a. hắn thả rằng kiên trì chúng vào trăm ngàn kiếm, cũng không muốn nếm một cái cái đồ chơi này. chạy đi đâu? Hàn Lệ gặp một lần tên kia cuối cùng tại hiện thân, tiêu to một tiếng nhanh chóng đuổi theo. thốt ngươi cái díu lão kiều, chờ đó cho ta. Bạch Tượng Vương giận không kềm được, thực mong muốn một trưởng vỗ chết cái này lao già khốn nạn. nhưng lúc này nhưng bị Hàn Lệ gắt gao đuổi theo tại sau lưng nửa điểm bước ra không được. Không có cách, bạch tượng nhất tộc tốc độ bay là không may. Mắt thấy kia một người một yêu trực tiếp bay ra đại phong huyền, díu lao kiểu mò lấy dâu cá chê rất là khinh thường lạnh giọng nói ra, còn gọi bọn ta đây. Biết rõ ngươi này ngu xuẩn chọc cỡ nào lớn phiền phức a? Đừng nhìn tiểu tử kia tu vi không cao, nhưng lại toàn thân là bảo, nhất định là nhà nào danh môn đại phái tâm đầu đủ. Dạng này người ngươi cũng dám nhớ thương? Thì là giết hắn bảo bảo, ngươi còn nghĩ bình an trốn về yêu quốc hay sao? Thật sự là chẳng sống. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, lao phu là gì không dám sớm rời khỏi vân châu a? Này bên cạnh làm đến sôi sùng sục lên, bao nhiêu nhân tộc tu sĩ đều nhìn chằm chằm đâu. người nào rời đi trước người nào liền thành chim đầu đàn. hiện tại từ ngươi tới làm này coi tiền như rác, lão phu này một đường nhưng là thông thuận nhiều đi. đầu mút phía sau sáng loáng đi theo cái đại phiến thoại, ta nhìn ngươi này ngu xuẩn có thể chạy được bao xa? có thể hay không trốn về yêu quốc đều khó nói lấy. thì là ngươi mệnh đại chân trở về, có thể ngươi biết có bao nhiêu yêu tộc đều chờ đợi tìm ngươi tính sổ xét a. Nhân tộc, thiên bộ, còn có chết tại phi vân núi hết thề yêu chúng đều phải tính tại trên đầu ngươi. đến lúc đó, lão phu ta liền. Dữu Lao Cửu đang từ dương dương đắc ý tính toán, bất ngờ cảm giác giữa không trung như có một con mắt đang gắt gao chằm chằm đến hắn sau lưng phát lạnh. Quay đầu nhìn lại, kia giữa không trung treo lấy một cái cực vì mập mạp mập tiên hạ. Kia tiên hạ trên lưng, còn ngồi cái càng thêm mập mạp mập đạo nhân đạo nhân kia mở ngực lộ nghi ngờ, quang lấy một đôi đại cước. Trong tay nắm lấy căn thô tráng bò nướng chân, chính gặp đầy miệng chảy mỡ, gặp hắn trông lại lật ra đại nha hướng ra, không liên quan nhau nói, ngươi hổ lâu kia không tệ. Dữu Lao Cửu thật nhanh quét mắt một cái đạo nhân kia là nhập đạo trung kỳ, tòa hạ tiên hạ cũng là đại yêu vương cảnh. Một đối một, đánh không lại. Hai chọi một, chết chắc gì đó bảo khí không bảo khí, bản mệnh trọng yếu nhất. Dữ Lao Kiều nhãn châu xoay động, lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Chân Chu Nhi từ phía sau lưng lấy xuống đại hồ lô, hai tay giăng lên nói, thượng tiên như ưa thích, tiểu yêu cái này giăng lên. Thức thời. Giá Hạc Đại sư gật đầu khen, vây tay, kia đại hồ lô liền tự tung bay không mà tới, đáp xuống lưng hạc bên trên. Kia thiềm bỉ cũng rất tốt. Giá Hạc Đại sư gặm miệng thịt bỏ, mơ hồ không rõ còn nói thêm. Dữ Lao Kiều hiến bản mệnh hồ lô vốn là đau trong lòng đổ máu, nghe xong này gia hỏa lại vẫn được một tức lại muốn tiến một thước, càng là hận hàm răng trượt dương dương có thể hắn trên mặt nhưng cố giả trang ra một bộ càng thêm khiêm nhường biểu lộ mặt mũi tràn đầy cười nói thượng tiên tốt nhã lực nay thiềm bì chính là ngàn năm đại yêu để lại chi vật luyện bảo chế khí không còn gì tốt hơn nói xong mau từ bên hông lấy xuống thiềm bì hai tay dơ cao thượng đạo giả hạc đại sư vung tay lên kia thiềm bì cũng đáp xuống lưng hạc bên trên thượng tiên diếu lao kiều rất cung kính không người thi lễ nói tiểu yêu nghèo rất mồm hơi không còn hắn bảo có thể dơ cao đánh khẽ tha ta một đầu tiện mệnh ta cũng không nói muốn giết người a giả hạc đại sư rất là vô tội giang tay. Dữu Lao Cửu trong lòng vui mừng, lại bái thi lên nói, "Tạ thượng tiên." Nói xong, quay người liền phải đi. "Chờ một chút." Giá Hạc đại sư bất ngờ thanh âm kêu lên, "Có thể ta cũng không nói muốn để ngươi đi a." Ha? "Ân." Dữu Lao Cửu lòng tràn đầy nghi hoặc, cố nén giận khí đạo, "Nào dám hỏi tới tiên, lại muốn làm sao?" Giá Hạc đại sư lại cắn một cái thịt, tựa như không liên quan nhau nói, "Ta sư huynh tại Hậu Sơn trong rừng đảo, dưỡng bầy khỉ, kia hầu tử lại cất rượu. Ta tại phía trước núi đồng cỏ bên trong, tán chút dê bò." Dữu Lao Cửu trừng mắt nhìn, có chút nghe không hiểu, bất ngờ mà hỏi, "Thiếu cái trân châu?" "Ai?" Thông minh, Giá Hạc Đại sư cười nói, díu lao cựu nghe xong, trong lòng lửa giận đằng đằng dấy lên, âm thầm thầm nghĩ, hóa hình đến nay hơn nghìn năm, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vốn cho rằng, hắn liền là ủy mạnh hiếp yếu cấp ta mấy món bảo vật, cái này vốn là cũng không thể gỡ trách nhiều. Ta hai thứ đồ này cũng đều là như vậy tới, có thể hắn nhưng nghĩ thu ta làm nô, giúp hắn chăn trâu, này nhưng là quá phận, lại thế nào nói, ta cũng là đường đường ngàn năm đại yêu a, có thể hắn lại nhìn mắt kia mập đạo nhân tọa hạ đại hạc, lập tức lại không được lượng, kia hạc thế nhưng là đại yêu vương cảnh. Như tại yêu quốc cũng là nhất phương bá chủ tồn tại, không phải cũng làm tọa kỵ a. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, tựa hồ là thích thú, một điểm đều không phải là bị miễn cưỡng. Ta díu Lao Cửu mặc dù tu vi không tốt, có thể trên yêu quốc bên dưới cũng coi như rất có danh tiếng, liền như vậy bị người thu hóa thành nô, thật sự là. Nhưng nếu không đáp ứng, lại nên là cơ nào hạ chẳng? Cái này, díu Lao Cửu đang nghĩ ngợi cần phải thế nào xin trả lời. Siêu. Giá hạc đại sư Dương vung tay lên, xương châu bay ra, tọa hạ đại học mạnh mẽ mở miệng ngậm vào trong đó. Đi thôi. Giả học đại sư rất là tùy ý tại trên bụng Lao hai cái bóng nhây lại tụ. Đảo mắt xem xét Dữu Lao Cửu vẫn tự do dự không động. Ánh mắt quan thai lạnh lẽo nói, "Nghe cho kỹ, ta cũng không phải tại thương lượng với ngươi. Như vậy đi, ta đến ba tiếng, ngươi nếu là còn chưa nghĩ ra lời nói, vậy cũng chỉ có thể làm sơn châu." "Một, ta đồng ý." Dữu Lao Cửu vội vàng đè xuống trong lòng tạm nghiệm, nhanh thanh âm đáp, "Có thể vì thượng tiên tận cực khổ, thật là tiểu yêu phúc, vạn hạnh không dư." "Ân, sáng suốt." Giá Hạc Đại sư cười ha ha một tiếng, tay áo vung lên, đem Dữu Lao Cửu cuốn tại lưng Hạc bên trên. Kia đại hạc phảng phất rất là ghét bỏ quay đầu nhìn Dữu Lao Cửu một cái, nhưng cũng lười nhác mà miệng hai cánh mở ra, vèo một tiếng không thấy bóng dáng ẩm, ẩm. hai đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ liên tiếp vang dội lên. bạch tượng vương chưa hề nghĩ tới, lại có người xa xỉ như vậy. đây chính là thất phẩm bạo liệt phù a. mỗi một chương đều đủ để lệnh nhập đạo người, đại yêu vương kinh hồn bạc vía. có thể tiên kiếp nhưng giống như tiểu nhi đổ xuống sông xuống biển một dạng, hơi vung tay liền là hai tấm thể phát. một cái không tránh kịp, bị tạc vừa vặn. tha cho hắn thân vị thượng cổ thần trùng, phong ngự thần thông rất là kinh người cũng có thể không chịu nổi. Càng chưa nói trước đây, vì chống đỡ ngự linh tôn băng vóng dư vì đã bị thương, đánh lén không thành lại tiểu tử này không cần tiền giống như liên tiếp thi triển các loại pháp bảo đau khổ đổi một đường. Bạo liệt phù cao cao dâng lên trong mây mụ, hóa thành nguyên hình bạch tượng vương lay động giữa không trung, sau đó lại nặng nghề đập về phía mặt đất tầm mù hủ cự thạch nổ nát vụn, bụi đất tung bay. Mặt đất kia bên trên chính là xuất hiện một cái dài rộng mấy chục trượng cực lớn hố sâu. Một nửa là bạo liệt phù nổ, một nửa khác là bị bạch tượng vương cứ thế mà ném ra tới. Chạy trốn. Ngươi lại chạy à? Hàn lệ một cái bước xa vọt tới hố trước, hung tận mắng, to gan đánh lén lao tử nhìn ta không nổ chết người nói xong hắn dương vung tay lên dơ lên cuối cùng một trương bạo liệt phù Chập. Chập. toàn thân là huyết bạch thượng vương cao cấp tại đáy hố vẫn không nút đít doạ liên thanh cả kinh kêu lên phục ta phục còn không được a hảo hán thượng tiên Ra ra. ta đau khổ tu hành hơn ngàn năm mới có thành tựu này hôm nay thực thuộc tính không dễ chỉ cần ngươi tha ta cái mạng này muốn ta làm gì đều được phi Hàn lệ mắng ngươi này không biết xấu hổ nhiệt trướng, nếu không phải lao tử vốn liếng đủ cứng sớm đã bị ngươi giết hiện tại biết cầu tha có thể ta lưu ngươi làm gì dùng Chờ ngươi thương lạnh, lại đến trả thù lao tử a. Chết đi cho ta. Đừng. Đừng. Bạch Tượng Vương dọa toàn thân run rẩy nói, ta thề với trời, bằng vào ta Bạch Tượng nhất tộc danh dự vi danh, ta tuyệt không to gan trả thù. Ngày sau định đem sông pha khói lửa, đi theo làm tùy tùng mặc ngươi điều động tuyệt không to gan có nửa điểm vi phạm. Chờ một chút. Hàn Lệ bất ngờ mà nhớ ra cái gì đó, xem lời hắn, ngươi mới vừa nói gì đó? Bạch Tượng Vương tranh thủ thời gian đáp, ta thề với trời, bằng vào ta Bạch Tượng nhất tộc danh dự vi danh. Không phải, câu tiếp theo. Định đem sông pha khói lửa, đi theo làm tùy tùng. Đúng. Liên là câu này. Hàn Lệ cơ cơ trong tay bạo liệt phù ép hỏi, "Ta lại hỏi ngươi, ngươi là thật muốn sống sót?" Nghĩ. Bạch Tượng Vương gặp một lần hình như coi chỗ cơ, vội vàng dị thường gian nan điểm gật đầu. "Thật sự là làm gì đều được." "Vâng. Làm gì đều được. Chỉ cần ngươi có thể tha cho ta cái mạng này." "Tiếc tốt." Hàn Lệ mặt lộ cười nói, "Kia ngươi có bằng lòng hay không cho ta làm tọa kỵ a?" "Ngồi." Bạch Tượng Vương mánh mặt người. "Tọa kỵ? Ta thế nhưng là đường đường đại yêu vương, Bạch Tượng nhất tộc tộc trưởng, thế sống chết hiệu chung một cái nhân tộc tu sĩ đều đủ mất mặt. Vẫn còn muốn cho hắn tại tọa kỵ?" Đây không phải là đem lão tổ tông mặt đều vứt sạch ra. Từ nay về sau, kia yêu tộc trên dưới lại nên như thế nào nhìn ta? Ách, giống như cũng không đúng. Nhân tộc tọa kỵ còn có thể xem như yêu tộc a, lại không quan tâm những chuyện này. Như bị hắn nổ chết tại chỗ ở chỗ này, mặt kia mặt, vinh hổ thẹn còn có cái gì chỗ dùng? Chỉ cần ta còn sống sót, liền còn có lật mình cơ hội. Chỉ khi nào chết rồi, liền thuốc cho buổi diệt, triệt để xong đời. Thuốc yêu không ăn thiệt thòi trước mắt, ta trước ứng thuận hắn là được. Tiểu tử này giờ đây cũng bất quá chỉ là dạ du đỉnh phong mà thôi, chỉ chờ ta thương thế tính dưỡng tới, chờ đúng thời cơ. Ừ. đến lúc đó, ta muốn làm sao trả thù liền làm sao trả thù. Ngươi hôm nay làm sao nhục nhã ta, ta nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần đòi lại. Tiểu tử ngươi, chờ đó cho ta." Bạch Tượng Vương trong lòng nghĩ như vậy, có thể ngoài miệng nhưng cực vì thành thật đáp, "Nguyện ý." "Nguyện ý." Có thể vì chủ nhân cống hiến sức lực, tiểu yêu cầu còn không được. Chương 1013, Loạn tượng bộc phát. Chương 1013, Loạn tượng bộc phát. Phiên Vân Thành, phụ thành chủ đại sảnh. Lâm Quý Chính ngồi cao đầu, phía dưới tả hữu mỗi nơi đứng lấy hai đạo nhân ảnh. Trương Giang thân khoác trọng giáp, áo khoác tung bay, thích chiêm lưng eo chút chỗ ngặt mặt trầm như nước ngay tại trong đó lưu thành chính không người hồi bẩm căn cứ tông môn hồi thư kha trưởng môn sớm đã khởi hành án cước trình 3 ngày trước lẽ ra đến tận đây tại hạ cùng tông môn liên tiếp phái người hai hướng tìm kiếm vẫn là không thấy hành tung gần như chỉ ở hắt nha đường núi phụ cận phát hiện một nửa quả trượng nói xong lưu thành theo tay áo bên trong móc ra một nửa hơn một thước một trượng tới hai tay giơ cao khỏi đầu lâm quý lông mày hưu hưu một trận hơi chút giương tay kia một trượng bay ra đáp xuống trước mắt lưu thành vội vàng giải thích đây là kha trưởng môn tùy thân không rời chi vật là từ thượng phẩm sắt gỗ lim kiến tạo mà thành thầm thường đao kiếm chớ nói cắt gọn sợ là đang suy nghĩ ở bên trên nhi lưu đạo vết cắt đều khó có thể thiên quan ngài nhìn kia chỗ gãy nhưng một lần là song nhiên mạt như gương hiển nhiên là bị gì đó lợi khí bảo vật chúa đoạn mặt khác kia hắc nha đường núi ở xa tây bắc hướng theo quan vân sơn đến phiên vân thành cũng không đường lối chỗ kia kha trưởng môn được vội vã càng không đáp quấn cho nên tại hạ lường trước kha trưởng môn khả năng lâm quý nắm lên một trượng nhìn chung quanh một chút bất ngờ thanh âm hỏi hắn cùng người nào đồng hành lưu thành trả lời a lan sư tỷ cùng hai cái nhỏ theo Người nào biết hắn hành tung? Tại hạ cùng sư huynh A Thành. Lâm Quý Điểm gật đầu, ngầm hạ thẩm nghĩ, tuy nói kia Kha Hạt Tử tu vi không cao, mà dù sao cũng là lục cảnh đỉnh phong. Phong vu Hải ngược loạn đằng sau, Vân Châu các phái bên trong đã không nhập đạo cảnh. Nếu không phải ngoại nhân nhúng tay, hẳn là không người có thể làm hại hắn. A Thành sớm bị phế đi tu vi, Lưu Thành cũng chỉ là tứ cảnh trung kỳ, thì là lòng mang ý đồ xấu làm nội tặc Chuyện này hậu Quán Sơn Tông cũng luận bàn không tới bọn hắn tới chấp trưởng. Huống chi, hai người này một cái bị Kha Hạt Tử phái tới phiên Vân Châu Thành, khác một cái thủ tại nhìn núi tông mộ, tất nhiên là cực kỳ quan trọng. Nhìn Sơn Tông vừa mới quản lý các phái không lâu, hai người bọn họ càng là cánh chim không gió. Tuyên hiện tại động thủ còn không phải thời gian. Lại nói, rõ ràng biết được ta ngay tại Phiên Vân Thành, còn dám như vậy là vì, liền không sợ ta một đường truy sẽ đến. Hả? Đột nhiên, Lâm Quý Mạnh giật mình, cảm thấy giật mình nói, khả năng này nguyên bản là xông lên ta tới. Gõ tay vịt, vừa trầm nghĩ nửa ngày, bất ngờ mà điểm nhiên như không có việc gì hỏi Hướng Thích Chiêm nói, thích lao, lương thực vật có thể đủ. Thích Chiêm hiu hiu người, tranh thủ thời gian lưng eo khẽ cong nói, xoay chuyển chơi đất quan, kia thành bên trong lương thực dưa nguyên bản gần đủ tháng ba chi dụng gần đây liên tiếp sai thành bên ngoài lưu dân gặt gấp ruộng vàng, dần dần có thể tự mãn. mặt khác mới vừa tiếp truyền báo, lục gia xa theo duy thành đưa tới số lớn lương tiền, ta đã phái quyền tử tự thân đi tiếp ứng. Ừm. lâm quý khẽ gật đầu, lại nhìn về phía trương giang nói, sĩ khí làm sao? xoay chuyển trời đất quan. trương giang vội vàng vượt trước nói, hiện tại thành bên trong đã có đại quân năm vạn, một vạn lấy trấn bắc tướng sĩ vì cốt khí giáp sung túc, tùy thời đều có thể hùng hãn chết một trận chiến. dư bộ đều là chọn tự lưu dân thanh niên trai tráng, tuy giáo huấn có hình dạng, nhưng lại còn không thấy huyết. vậy con chờ gì? lâm quý ngữ điệu lạnh lẽo nói trọng binh tụ tập chỉ làm thủ ở này nho nhỏ phiên vân thành a lập tức truyền lệnh dẹp yên vân châu cờ chỉ kinh thương a trương giang mảnh người thuận theo bột một tiếng trọng quyền coi trưởng chấn động đến giáp la hào hào âm thanh đúng thuận theo xài bước như gió thẳng hướng ngoài cửa lưu thành đến ngay đây lưu thành vội vàng đáp đưa thư a thành làm hắn tạm thay chức trưởng môn quản lý vân châu các phái dốc hết sức hiệp nhận không được sai sót đúng lưu thành đáp lời lại ngẩng đầu lên cẩn thận hỏi kia kha trưởng môn ta tự có an bài ngươi đi trước đi đúng lưu thành không còn dám hỏi vội vàng thi lễ rút đi. Thích Chiêm cũng chấp tay thi lễ, vừa muốn rời đi, lại thấy Lâm Quý loay hoay kia nửa cái đoạn trượng bất ngờ hỏi, thích lão, ngươi có thể biết thanh khâu nền tảng à? Cái này, Thích Chiêm trần trở bên dưới nói, thiên quan hoài nghi, đây là thanh khâu hồ tục làm, không cần hoài nghi. Lâm Quý nói xong, giương tay hất một cái, kia một nửa một trượng rơi thẳng vào Thích Chiêm trong tay. Thích Chiêm có chút không hiểu, thuận theo triển khai thần thức xem xét, lập tức liền phát hiện manh mối, kia một trượng bên trong lẩn lẩn còn xuất lại lấy một kia yêu khí. Lâm Quý tự nhiên nói ra, ta tuy chưa hề đi qua thanh khâu, nhưng trước sau cùng mấy vị hồ yêu rất nhiều ân cứu thủ đoạn của bọn hắn nhìn một cái mà biết chỉ từ này vết đứt đến xem đích thật là thanh khâu hồ tộc thủ pháp có thể hết lần này tới lần khác lại cố tình che đậy mấy phần đây rõ ràng là càng che càng lộ có ý khác trước đây ta từng tới vân châu mấy lần thanh khâu cùng tử vân lưỡng đại yêu tộc điểm phân định chính là kia hắc nha đường núi nghe nói tử vân thanh lưu nhất tộc vong diệt đằng sau hơn phân nửa địa bàn đều đã bị hồ tộc chiếm đoạt giờ đây này hắc nha đường núi xác nhận hồ tộc địa bàn kha trưởng muôn sa theo quan vân sơn mà tới vô cớ đi vòng hơn một dặm hết lần này tới lần khác ngay tại hắc nha đường núi xảy ra chuyện một nhóm bốn vết chân người dấu vết đều không, không rõ sống chết, lại vẫn cứ lại lưu lại một nửa mục chưa tại. đây không phải là sáng loáng cạm bấy lại là cái gì? chỉ là không biết kia bố trí người là muốn mượn ta giết hồ, vẫn là coi đây là dẫn, muốn giết ta. thích chiêm vuốt vuốt râu dài nói, như thế nói đến, thiên quan chỉ cần tĩnh mà không hướng, vô luận kia người mưu tính làm sao chẳng phải đều biết thất bại. vừa vặn ngược lại, lâm quý cười nói, ta nếu không đi, cũng là bên trong hằn cái bấy, liền lấy này phiên vân thành vì lồng giam, gắt gao đem ta vây ở nơi này. ồ, thích chiêm nhéo lại hai mắt suy nghĩ một chút, bất ngờ mà giật mình nói cho nên thiên quan binh ra vân châu cũng là kích nổ chỉ là hắn một lâm quý dựng thẳng lên một cái thủ chỉ nói năm đó thánh hoàng một kiếm phong quan dồn tới vân châu tần diệp nhất thống trung nguyên cũng là binh tới nơi đây ta cũng thừa cơ dương cờ, đem hắn một quân nhìn hắn lại như thế nào ứng đối thứ hai kia nhìn sơn tông tân phái vừa lập kia a thành tu vi hủy hết có thể ta hết lần này tới lần khác liền dựng lên hắn vì trưởng môn cố tình lưu lại cái sơ hở hắn không phải lấy nhìn sơn tông vì châu đột phá nghĩ tại vân châu đạo môn bên trên làm vần chương sao vậy ta liền lưu một đầu đoòng lại nhìn hắn con hạ xuống nơi nào hắn ba Ta cũng không hướng Thanh Câu, cũng không thủ Phiên Vân, càng không theo quân chạy kinh tường, mà là thẳng đến trước mắt, lại nhìn hắn dáng là không giãn, thích chiêm liên tục gật đầu, bất ngờ mà cả kinh nói, "Thiên quan phải đi thật tường." "Này nhưng không được a, kia." Lâm Quý khoát tay áo sen lời hắn, tần mất đằng sau, thiên hạ đại loạn, có thể này loạn bên trong chi nhãn, chính là thật tường. Bởi vậy vì kiếp, loạn thủy tử sinh, Phiên Vân thành, Thanh Câu chi địa, thật tường này ba chỗ chân vạc lẫn nhau dựng. Ta thẳng đến tận tường cũng đúng lúc tìm kiếm kia người loạn cục hư thực, chỉ là không biết kia Thanh Câu nền tảng làm sao, đến cùng là người tiên phong vẫn là quân cờ thích chiêm trả lời năm đó thánh hoàng khởi binh lúc thanh câu tử vân hai tộc liền đi theo hai bên phía sau bị thế hệ tứ phong tại đây này phía sau chỉnh chỉnh mấy ngàn năm vô luận là thái cổ thời kỳ thánh hoàng mất tích cựu châu đại loạn vẫn là tần gia khởi binh nhất thống trung nguyên thanh câu nhất tộc đều chưa hề tham dự thủy trung cố thủ tổ phong thánh địa chợt có yêu hồ loạn được thế gian cũng không phải thanh câu tộc ý trước đây vân châu ba mây quỷ dị thanh câu nhất tộc cùng các đại thế lực không phải địch không phải bằng hữu tất cả đều không có liên quan nay bên dưới là bị người chố hám gì dùng vẫn là có mưu đồ khác thực khó suy đoán nghe nói tại kia thanh khâu chi địa, có một vị bát vĩ lão hổ có thể lão phu từ nhỏ sinh tại vân châu chỉnh chỉnh trong mấy trăm năm chớ nói gặp qua liền nghe đều chưa từng nghe qua nàng từng rời khỏi tổ điện ngoài ra thất vĩ đại yêu ngược lại có ba năm cái cùng ngoại giới cũng không cái gì gặp nhau kia thanh khâu chi địa, càng là thần bí sở tại nói ra thật xấu hổ tuy cùng phiên vân duy nhất có hưu hưu chưa tới tám trăm dặm lão phu nhưng lại chưa bao giờ đi qua đối hắn nội tình cũng không thể so với ngoại nhân tưởng tận quá nhiều bất quá lấy nàng thanh khâu xưa nay đi việc này không hề giống cố ý hành động lâm quý cười nói. Thích lão khả năng có chỗ không biết, Nam Hải yêu quốc mới phía sau, liền là Thanh Khâu hộ tộc. Hắn dã tâm có thể một điểm đều không thể so với tần Diệp nhỏ. Quan tâm nàng là bị người hãm hại, vẫn là bản ý như vậy. Ta trước đơn độc hạ xuống một con, nhìn nàng ứng đối ra sao là được. Nói xong, Lâm Quý khởi thân, hướng thích Chiêm dính lưu lưu chắp tay nói, ta đi lần này, thích lao nhưng là hao tổn nhiều tâm trí. Không dám. Thích Chiêm vội vàng túi đầu hoàn lễ nói, lao phu tự nhiên kết lực. Lại ngẩng đầu một cái, Lâm Quý sớm đã không gặp. Nam Hải yêu quốc. Xuyên thấu qua kim quang lóng lánh linh châu bảo gièm mơ hồ có thể thấy được tòa kia rộng lớn chói mắt sập em bên trên nghiêng nằm sấp một cái tinh tế thể cao to bạch hồ kia bảy đầu đôi dài khi thì đại triển như phiến khi thì hạ xuống ảnh như một từng đợt làn gió thơm nổi lên bốn phía tràn ngập thảng lệnh người mệt mỏi muốn ngủ xa xa rụt tiên từng tiếng ngâm khẽ liên tiếp cho dù ai nghe đều biết xương vỡ tê dại thần mê ý loạn êt êt giường lênh nhẹ thanh sắc chập chởn a bà bối bà bối ngươi thực thật tốt một đạo giàn mua hương phấn không thôi thanh em gấp rút chuyển đến ngay sau đó lại biến thành một chuỗi mỏi mệt không dứt tiếng ấy siêu chính lúc này một đạo yếu ớt dạo kim nhẹ nhàng quang mang xa theo cửa sổ bên ngoài bay tới rơi thẳng vào bàn lúc trước tôn treo đầy thần thạch bảo ngọc vương miệng bên cạnh hóa thành một cái lớn bằng ngón cái tiểu thất màu rực rỡ chim nhỏ chim chiếc chim chiếc tia chim nhỏ liên thanh kêu to đổi lấy dèm châu bên trong một tiếng khoan thai thở dài sau đó dèm châu hơi động một chút theo bên trong đưa ra một cái tinh tế lại thêm hôn nếu không có cốt trắng non ngọc tủ lòng bàn tay hơi gấp nâng mấy quả vàng nóng hạt đạo tia chim nhỏ đáp xuống trong lòng bàn tay liên tiếp nuốt sạch hạt đạo thuận theo hóa thành một đạo quyền chủ Từng đạo chữ viết lấp lánh kim quang tự trên quyển trục phiêu nhiên dâng lên, trong nháy mắt lại bỗng dưng tan đi. Phế vật. Gièm châu bên trong kia đạo đủ để khiến người quên hết tất cả thanh âm, tựa hồ hơn oán chưa tiêu rất tức tối, trầm thấp chửi rủa một tiếng, ngọc thủ một vệt. Kia quyển trục lại hóa thành lưu quang, vẫn theo cửa sổ bay lượn mà ra. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tinh tế, cho dù kia phía dưới yêu tộc ngàn vạn, người nào cũng nhìn không cẩn thận. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, cho dù kia khắp nơi của phòng dâng lên, một đường cũng đuổi theo không bằng. Nhanh như lưu quang, nhanh giống như thiểm điện. Từng chiếc từng chiếc tuyên cá, từng tòa cung điện, đảo mắt thành mộng ảo từng mảnh từng mảnh trang viên, một cái mắt rực hoàng, nháy mắt thành vân yên, dương châu pha tạm, hoàng thành trống vắng, vân châu zét bua rời, chợt lóe lên, quang mang kia một đường xuyên qua cựu châu đại địa, theo một đầu hưu hưu nô lên đen như mực sơn lĩnh nghiêng cấp mà hạ, trực tiếp chui vào một mảnh màu xanh nhạt trong mây mù. thằng đến nơi này, kia lưu quang tồn tại phảng phất mới rốt cục bị phát hiện đi. kia trên dãy núi, bờ sông một bên, từng cái tất cả lớn nhỏ bạch hồi ly, đồng thời ngửa đầu trông lại, kia mỗi một cái trong mắt đều sáng rực phát quang bất ngờ mà sinh ra muôn vạn hào quang, tiêu lên vui mừng lấy, cười lớn, một đường truy đuổi. Kia trên đường Bạch Hồ càng ngày càng nhiều, có rất nhiều hai cái đuôi, có rất nhiều ba đầu. Hết thảy Bạch Hồ một đường ngày nhỏt, trực tiếp đuổi tới một tòa cự đại không gì sánh được, gần như xông thẳng tới chân trời hình vông trước mộ bia rừng ở kia trên bia mộ Vân vụ lở lờ. hết thảy chưa viết đều nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được, kia mỗi một đạo khoa tay đều hành bình dọc theo giống như cắt đồng dạng. Quang mang kia theo mộ bia bên cạnh chợt lóe lên, theo cao cao nghiêng bên trên một cái trông không đến một bên bậc thang vọt tới cuối cùng, trôi vào một đạo vương như lôi quang cực lớn trong khe hở. Khe hở kia bên trong đen sì một mảnh, nhưng tại giữa không trung nhưng tung bay ngàn vạn đạo yêu đất dây tóc lưu quang. Liên cung này đường xa theo Nam Hải bay trở về giống nhau như lúc. Siêu. Tiêu Lưu Quang nhẹ nhàng hạ xuống, tiếp được nó là một cái đều là nếp vốn mao dính dính đại thủ. Tiêu Lưu Quang hóa thành quả trụ, lóe sáng sáng dâng lên tám chữ to tới, Tộc ta đại kế, ngay tại lúc này. Ầm. Lưu Quang vỡ vụt, bóng trắng chợt tránh. Hắc cá bên trong hiện ra một trương cực đại không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy nếp vốn mao dính dính gương mặt. Trong nháy mắt lại lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Tiên ngàn vạn đạo Lưu Quang liên tiếp bay ra, ào ào chui ra khe hở, bay ra thế vụ, tán làm từng đạo Lưu Tinh bay hướng Cửu Châu các nơi bốn từ châu bờ biển một chiếc rách nát không chịu nổi nhỏ thuyền cá bên trên một cái chính ra sức kéo lưới ngư phụ bất ngờ trên chắn Lưu Quang lóe lên máy một cái buông lỏng tay đẩy lưới tôm cá ra sức dây ruổi chạy sạch sành sanh lôi kéo thuyền nhỏ ầm vang như lật ngay tại đầu thuyền treo thuyền trưởng phu vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào trong nước mới từ mặt biển nô đầu ra liền bị một cú cự lực gắt gao bắt được cái cổ mô hình mơ mơ hồ hồ trong tầm mắt liền gặp sóng nương tựa lẫn nhau bà nương mặt mũi tràn đầy dữ tợn Giang Ninh tuôn ra hung hăng cắn một cái đi qua duy thành kim cang tự một cái hiểu điệu sinh đẹp tiểu thư trinh quỷ gối phật tiền thành kính lạy bái phía sau hòa thượng từng cái gõ mõ Vụ trộm mở mắt ra ngắm nhìn thèm người thân eo nhi liên tục nuốt nước miếng. Chính lúc này, tha thức hương Phật bên trong bất ngờ bay ra một đạo lưu quang, rơi thẳng vào kia xinh đẹp tiểu thư Trô mi Tâm. Tiểu thư kia mãnh một cái đứng dậy, thẳng hướng hòa thượng đi tới. Hòa thượng coi là bị phát dắt đi, tranh thủ thời gian bế mắt, thành thành thật thật gõ ngõ. Giang rắc. Sau một khắc, mỗi cùng đầu tất cả đều vỡ thành hai nửa. Chỉ gặp kia xinh đẹp tiểu thư bưng lấy hòa thượng kia vỡ vụn trên đầu gầm toét không điên cuồng. Kinh châu đông nó hẻm. Tam trọng trong biệt viện, thân xuyên gấm lụa gầy lao đầu nhi, khéo tay tiếp nhận bát trà, thuần thế bắt được đẹp đẽ nha hoàn tay nhỏ, một bà kéo tiến trong lực. Tiểu Nha hoàn mới vừa nhăn nhó mấy cái, bất ngờ một đạo lưu quang xuyên qua sặc sỡ cửa sổ cách, một bay mà vào. Tiểu Nha hoàn mảnh một cái hai mắt lóe sáng, ôm thật chặt ở trước ngực kia khỏa không ngừng vây quanh động gầy đầu, miệng sinh to lớn răng hung hăng cắn một cái xuống dưới. Thương Châu Thái Nhất môn, tháp nước phía dưới bách hoa trinh hương, một nam một nữ đang tử cầm kiếm đối luyện. Diện mạo bên trong, ẩn ẩn ẩn tỉnh, kiếm tới kiếm hướng, đều là yêu thương đột nhiên. Một đạo lưu quang phá không mà đến. Nữ tử kia hai mắt mảnh sáng lên, lên ken một tiếng bỏ trường kiếm thẳng hướng nam tử phóng đi. Nam tử kia hoàng thanh âm kêu lên, sư muội, ngươi thế nào? Không đợi nói xong, liền gặp nữ tử kia một bà bẻ gãy trường kiếm, tay kia bắt lấy cổ của hắn. Giang rắc một tiếng, cái cổ đứt gãy, máu tươi dâng trào. Nữ tử kia hô một cái nhào tới trước, từ ngực từ ngực uống thông khói. Cùng thời khắc đó, cảnh tượng như vậy vạn vạn ngàn ngàn, tại liền Cửu Châu đại địa thê lương trình diễn, chương 1014. Mười dặm gió tuyết, tinh quang trường hạ. Chương 1014, mười dặm gió tuyết, tinh quang trường hạ. Vân Châu tuy cùng cực bắc chi địa duy nhất có một núi cách, có thể lưỡng địa ở giữa thành tựu nhưng một trời một vực. Từ trước được xưng làm vùng đất nghèo nạn Vân Châu, Thực cùng cực Bắc so sánh quả thực liền là nhân gian thánh địa, Thường Xuân tri quốc. Lâm Quý một đường đi nhanh, cách Bắc cảnh còn có xa xa hơn 50 dặm, liền có thể rõ ràng cảm nhận được kia hướng mặt thổi tới âm hàn chi khí càng thêm sắp bén. Cùng trước đây cực Bắc hành trình rất là bất đồng là, kia âm hàn bên trong còn kẹp lấy cô như muốn lệnh người buồn nôn mùi máu tanh. Lại tiến 10 dặm, giữa bầu trời sám xịt hạ xuống tuyết. Kia tuyết lớn đến kinh người, mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay, phiêu phiêu vậy vậy rơi thẳng mà xuống. Mở hai mắt, cản trở linh thức, cho dù hắn đã nhập đạo đỉnh phong, nhưng cũng vừa vặn có thể nhìn ra xa mấy chục trượng. Cũng không biết kia tuyết rơi bao lâu lại tự mòm núi sụp đổ mấy lần phóng nhăn thấy hết thể nếp nhăn sơn cốc sớm bị lấp đầy có thể kia trước kia liên miên bất tuyệt cao vút trong mây ngọn núi nhưng không cao hơn bao nhiêu càng thêm kỳ lạ là kia bay xuống tuyết lớn không trung giống như bị người nào chém một đao giống như danh rơi có tuyết bình thẳng chỉnh tề như cấp thiết cho dù ai đứng tại khoảng này thẳng ngàn dặm trung tuyến bên trên nghiêng người nhìn một cái đều sẽ bị trước mắt này bức tuyệt vô cận hữu thiên địa kỳ cảnh rung động một phương hàn phong gào thét tuyết lớn như trường một mảnh trắng xóa loạn mê người mắt một phương khác gập gềnh hoa dã loạn thảo như tế dại phóng nhăn cho hoàng viện vô tận đầu mà kia xám trắng tương giao chỗ nhưng như đao chém phủ chém một loại xa xa vừa đi mấy ngàn dặm làm người ta nhìn tới kinh hãi lâm quý sơ sơ nốc nhìn chỉ chốc lát một bước đường nhỏ vào trong đó vừa vào trong tuyết liền bị kia cố mang theo bọc lấy thấu xương băng hàn mùi máu tanh bao quanh bao khỏa ở lâm quý mơ hồ cảm giác được tại kia biển tuyết mênh ngông bên trong tựa hồ cất dấu ánh mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm. kia khí tức rất quen thuộc lại không có mảy may địch ý đã tiền bối kia vô ý lộ diện lâm quý cũng không tình yêu điểm nhiên như không có việc gì xài bước đi về phía trước nơi xa kia tuyết lớn cuối cùng khi thì truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng la giết cũng không biết là cách quá xa vẫn là bị này vô biên tuyết lớn ngăn lại cách nguyên nhân, loan thoáng đầy mắt mơ hồ, càng là nghe không rõ ràng. ngược lại tuyết, lại tiến mười dặm, cảnh tượng trước mắt đống nhiên sáng lên. danh giới có tuyết cuối cùng, vẫn là thẳng tắp như cấp thiết. tại kia đạo trắng ngần tường trắng đằng sau, lại là một mảnh sáng rõ xích huyết mênh mông. trên dưới chập trùng, ba đạo hung dũng, xa xa nhìn một cái lại có hơn mười dặm. mới vừa kia cấu ngập trời mùi máu tanh, phảng phất chính là tới từ nơi này. kia hồng nhiễm đến không trung diễm huyết tứ đát, kia huyết đâm vào hai mắt sáng rực đầu nhức. thiên là hồng, cũng là hồng. phóng nhanh thấy, bên mông vô tận, xích huyết một mảnh. Vụ. chính lúc này một đạo trong veo tiếng kiếm gieo phá không vang dội lên siêu siêu siêu ngay sau đó chặt chẽ như cuộn vũ rung động thanh âm liên tiếp hô huyết hà cuối cùng sáng lên một đạo bạch quang giống như khải minh mới lên đại nhật lăng không phanh phanh phanh từng đạo sáng chói ánh sáng ảnh liên tiếp bạo tạc nhanh như sao băng cuốn cấp chân trời mở lâm quý thầm quát một tiếng triển khai thần nhãn thông Liên gặp kia huyết hà cuối cùng tựa hồ ngang một tòa liên miên đại sơn tia mỏm núi phía trên cao cao treo đứng lấy một đạo giống như đã từng quen biết cao lớn thân ảnh tia núi một mảnh huyết hồng thân ảnh tia càng là hồng và sáng Cách xa hơn 10 dặm vẫn là chói sáng chói mắt. Lâm Quý dặm chân đi nhanh, lại đi tiến đến, 8 dặm, 6 dặm, 5 dặm. Tới gần 3 dặm phía sau, cuối cùng tại nhìn thấy tòa kia Liên Miên Đại Sơn thực cảnh hình dáng. Kia núi đúng là từ từng cỗ tàn đoạn hải cốt đống liên tục mà thành. Kia mỗi một bộ tàn thi đều hình thù kỳ quái chính là khủng bố. Có thân châu lớn nhỏ đầu, có bàn tròn kích thước xúc tu, có vừa vặn một cái hàm răng liền có cao hơn nửa trượng. Càng nhiều hơn là hình thù cổ quái liền là kia chỗ bộ phận đều không phân rõ. Này, liền là ma tộc sao? Lâm Quý hai nhân kinh hãi nói, kia tận tường hạ xuống, chính là như vậy thế giới sao? Lâm Quý Phi thân hướng về phía trước, lại tiến bên trong cho phép ầm ủ ủ kia phía trước bất ngờ tuôn ra một mảnh ầm ủ ủ nổ vang, tòa kia cao tới trăm trượng nát chi cao sơn cũng liền lắc liên tiếp động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn sụp đổ. Vạn kiếm quý nhất. Chính lúc này, theo một tiếng lớn tiếng quát lớn, treo giữa không trung thân ảnh cánh tay dài vung lên. Xa theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến ngàn vạn đạo lưu tinh bỗng nhiên sáng rõ. Toàn bộ âm ủ đỏ như máu không trung cũng theo đó một công khai, cái kia đạo đạo lưu tinh nghiêng cướp mà qua, liên tiếp thẳng hướng mặt đất hựu hựu nho lên quái ảnh phóng đi. Cạch, cạch cạch cạch. Kiếm hạ xuống kinh động theo chớp mắt mà qua cấp thiết ra đoạn thịt giòn vang liên tiếp bạo tạc. Mắt thấy kia quái ảnh trong khoảnh khắc liền bị vỡ thành vô số khối, ầm vang đổ xuống. Tiên ngàn vạn đạo lưu quang xoay nhanh mà quay về, vừa như ánh nến lại như tinh quang trong nháy mắt đốt sáng lên huyết sắc trường không. Càng chiếu sáng kia đạo treo cao cùng thiên thẳng tắp thân ảnh, chính là Phương Vân Sơn. Lúc này Phương Vân Sơn máu me be bết khắp người, liền ngay cả mép tóc đuôi lông mày bên trên cũng không ngừng lăn xuống lấy tích tích huyết châu. Kia quả tinh tinh lóe sáng kiếm hoàn liền đứng ở trước người hắn, giống như giữa trời đại nhật một loại, chính là chiếu sáng 10 dạng phương viên. Phương huynh, hồi lâu không gặp. Ngươi cái này kiếm pháp ngược lại càng thêm tinh thuần. Lâm Quý mỉm cười chắp tay, xài bước lên trước. Phương Vân Sơn thu hồi kiếm hoàng, quét Lâm Quý một cái như chút được gánh nặng nói, ngươi có thể tính tới, Sỉu Tự Thiên như thế nào? Sỉu Tự Thiên, Lâm Quý ngẩn người, rất là khó hiểu nói, gì đó Sỉu Tự Thiên, làm sao? Ngươi không phải từ Sỉu Tự Thiên tới? Nghe hắn kiểu nói này, Phương Vân Sơn ngược lại càng thêm giận mình, thuận theo gấp giọng mắng lão cao lão quỷ này làm loạn manh mối gì? Ta chỗ này còn chống đỡ ở, nhưng phải ngươi đến. Sỉu Tự Thiên sớm đã báo nguy lâu này, nhưng chậm chạp không có người đi tới. Một khi Sỉu Tự Thiên bị công phá nhất định đem toàn tuyến nguy cơ lui thêm bước nữa lời nói chờ ma xoáy ra đây liền phiền toái hơn lâm quý rất là khó hiểu nói phương minh ta mới từ phiên vân thành chạy đến này phương tình hình còn chưa quen thuộc ngươi trước ầm ủ lại một đường tiếng trầm đống nhiên vang dội lên nơi xa trên mặt đất hiu hiu nô lên một đạo to lớn vô cùng hít cầu ầm hình cầu nổ nát vụn một cái cự đại không gì sánh được đầu tròn quái vật mánh một cái từ dưới đất nô đầu ra rối bời vỡ bể tăng cái vạc rượu kích thước yêu đất sụp tu ra sức chống lên mặt đất liều mạng hướng ra phía ngoài kéo túm lấy thân thể bá bá bá ngay tại lúc đó mặt đất khắp nơi liên tiếp sáng lên trên dưới 100 đạo phù hình ánh sáng, giống như vân thiên tinh hà một loại lít nha lít nhĩ. gần như chỉ ở quái vật kia rẫy rủ muốn ra lỗ thủng xuống quanh đỏ tươi một mảnh, u ám không ánh sáng. cho đến lúc này, lâm quý mới giật mình đại ngộ. nguy lai, like, đây mới thật sự là thật tượng. này chút ít tinh quang liền là từng đạo phong ấn, có thể phong ấn phía dưới lại cũng không là thổ địa cát đá, mà là ma tộc thế giới. kia mỗi một cái phong ấn tổn hại chi địa, chính là ma tộc đi tới phương thế giới này lối đi. tỷ như trước mắt chỗ này lối đi, liền là phương vân sơn tử thủ chỗ. Vụ. một đạo kiếm quang cực nhanh mà qua vừa mới thò ra hơn nửa người quái ảnh, mạnh bông chốc bị hết thảy hai đầu ở ngực, kẹt tại trong phòng lớn, ném dưới mặt đất tàn thi, không biết bị cái gì đó một bà chảnh xuống dưới. ngay sau đó, kia phía dưới truyền đến một mảnh chưa hề nghe nói, quái dị không gì sánh được kinh thành quái thiếu. tựa như một nhóm xì xào bàn tán giỏi bõ một loại, thẳng lệnh ra đầu run lên. phương vân sơn thu hồi kiếm quang, mắt nhìn lâm Quý khẽ gật đầu nói, không tệ. vậy mà lại vào một cảnh, thẳng tới đỉnh phong. nhưng bây giờ nhưng không phải chúc mừng thời điểm. ngươi nhanh đến xỉu tự thiên đi chợ giúp lão lưu, chấm thêm khả năng liền lại đã không kịp. Nói xong, không chờ Lâm Quý đặt câu hỏi, Phương Vân Sơn giãi tay chỉ tay, ngắn gọn giới thiệu nói, trông thấy này đạo tinh quang trường hà sao? Đây chính là năm đó Thánh Hoàng Phong Ấn Ma tộc thật tượng. Theo đông đến tây, tổng cộng chia làm tử, xỉu, dần, mao chờ thập đại đầu tiên. Phong Ấn bị phá đi phía sau, 10 ngày đều có tổn hại lớn nhỏ không đều. Tổn hại càng lớn, có thể nhờ vào đó thông hành ma tộc thực lực càng mạnh. Tạm thời cũng không mò ra ma tộc nội tình, kia chiến lực cao thấp lại là làm sao phân chia. Trải qua chiến mấy ngày phía sau, bọn ta dựa theo đạo môn tu vi, liên tiếp công khai vì ma tốt, ma tướng Ma soái, ma thần này mấy các loại. Ma tốt so như lục cảnh trở xuống. Phương Vân Sơn nói xong, xa hướng dưới thân tòa kia liên nguyên bất tuyệt thi sơn xa xa chỉ tay nói, cho đến trước mắt, phần lớn ma tộc đều là loại này, bị chớ ngoại hình của bọn hắn tướng mạo chỗ mê hoặc, thực lực cao thấp cùng hình thể lớn nhỏ không hề quan hệ. Bất quá, tuyệt đại đa số đều này lý lẽ, nơi nơi hình thể càng lớn, thực lực cũng càng mạnh chút. Ma tướng so như nhập đạo trên giới, tỉ như mới vừa, ta cần phải tụ tới vạn kiếm uy nhất mới có thể chém giết kia một đầu là được. Loại này ma tướng xuất thế, luôn kèm thêm liên tục xuất hiện dị tượng, ngươi giết nhiều mấy cái liền rõ ràng. Ma xoáy hình so nửa bước đạo thành, cho đến trước mắt, vẹn vẹn xuất hiện bảy cái, một cái bị ta làm thịt, dư lại kia sáu cái đều xuất từ vị tự tiên, đều bị cao quần sơn giết. Địa phương khác tạm thời còn không có xuất hiện qua, lại hướng lên ma thần, liên la hàng thật giá thật đạo thành cảnh. Theo phong ấn chập trùng đến xem, kia phía dưới ma tộc thế giới xứng đáng không ít, chỉ là tạm thời chỗ thủng con nhỏ, còn chưa xuất hiện qua. Bất quá, theo ma tộc liên tục trùng kích, cái kia đạo đạo chỗ thủng đều càng lúc càng lớn, nói không chừng lúc nào, liền sẽ có ma thần xuất thế. Rác rác rác. Theo một trận chói thai quả tiếng tê từng đạo sương mù hình hắc ảnh liên tiếp tự mặt đất trôi ra. Phương Vân Sơn nhìn cũng không nhìn, giương tay hất một cái, kiếm ảnh cực nhanh. Mấy chục đạo hắc ảnh liên tiếp phá thoái, tàn đoạn khối thịt bị sóng chiều huyết thủy một làn sóng lại một làn sóng đẩy hướng thi Sơn danh giới. Lâm Quý Âm thầm thầm nghĩ, án hắn mới vừa nói, đây chính là không có ý nghĩa ma tốt. Phương Vân Sơn trên tay quang ảnh ngưng lại, hóa thành một thanh dài hơn ba thước tinh quang trường kiếm, xa xa chỉ về phía trước nói, bên kia liền là vị tự tiên, cho đến trước mắt, hết thảy ma soái đều tự ra nơi nào, từ lão cao tự mình trấn thủ. Cũng là toàn bộ nhi thần tường tiền tuyến điều động đại doanh. Ta chỗ này là Ngọ tự thiên, thầm long tại thân tự thiên, tử tình tại Mậu tự thiên, thể thiên hạ tại dần tự thiên, Yến vân tiêu tại tử tự thiên, sở vị ương tại hợi tự thiên, lão Ngưu tại sửu tự thiên, quang minh phủ cái khác tướng sĩ, phân biệt thủ tại dư lại bốn ngày. Sở vị ương chỗ chấn thủ sửu tự thiên hiện tại giống như có chút không tốt, đã liên tiếp xuất hiện 10 cái ma tướng, khả năng này là xuất hiện ma xoáy điểm báo trước. Lần trước vị tự thiên chính là như vậy, có thể tạm thời thực tế đánh không ra nhân thủ tới, ai cũng thoát thân không mở. Ta coi là lại có cường viện, lão cao chắc chắn phái người đi tới nơi nào, không nghĩ tới, ngươi nhưng tới chỗ này. Ai? Đúng rồi. Ngươi làm sao lại bất ngờ xuất hiện ở ta nơi này? Mới vừa chưa thấy qua lão cáo a? Lâm Quý Cương cơ đầu, còn không có. Thuận theo có chút khó hiểu nói, án lời ngươi nói, này mười ngày tự hướng đông tây đặt song song mà thành, ta xuất hiện ở nơi nào đều vô cùng có khả năng, vì sao nhất định sẽ trước gặp đến hắn đâu? Vị tự thiên ma khí nam nhất, nằm ở trong, vừa mới tới gần tận tường liền sẽ bị hấp nhập trong đó. Bọn ta đều là như vậy, ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác không giống chứ? Phương Vân Sơn nói xong, lại kiếm quang rung động, càng quét mấy đạo muốn phá cảnh mà ra hắc ảnh. Lâm Quý cũng có chút kỳ quái nói, ta vừa mới bước ra mười giảm gió tuyết liền đến nơi này, ngược lại chưa phát giác có cái gì mà khí lực. Mười giảm gió tuyết. Phương Vân Sơn ngạc nhiên nói, ở đâu ra gì đó gió tuyết? Lâm Quý quay đầu nhìn một cái, sau lưng đều là huyết hải minh ngông, ở đâu ra gì đó nửa điểm gió tuyết hành tử? Được rồi. Phương Vân Sơn vung tay lên nói, nơi này nhất là cổ quái, sinh ra chuyện gì cũng không đủ vì kỳ. Dưới mắt việc này không nên chậm trễ, ngươi mau mau đi tới xỉu tự thiên a. Kia lão nhiêu vốn là bị thẩm long cương ép kéo tới, lòng tràn đầy trên dưới một cái không tình nguyện. Nếu là thấy tình thế không tốt quay đầu liền chạy nhưng là phiền toái nói xong phương vân sơn trường kiếm chỉ tay nói này thận tường pháp trận rất là huyền liền diệu tự đứng ngoài xem ra là thẳng tắp một đầu chỉ khi nào bước vào trong đó lại là mâm tròn cũng giống như cái phương hướng này chính là xỉu tự thiên ngươi nói theo trước đi thẳng là được ầm ủm ủm chính lúc này nơi xa dưới mặt đất lại mãnh nổ ra một tiếng nganh minh hào hào hào huyết chiều cuộn cuộn kích thích một đạo sóng lớn ngập trời cuồn cuộn huyết thủy bên trong bất ngờ hiện ra một đạo cực lớn vòng xoáy kia vòng xoáy xoay tròn cấp tốc xung quanh huyết thủy triều vị cấp tốc hạ xuống trong khoảnh khắc liền lộ ra một mảnh lớn mặt đất hô Đông nhiên, một bộ gắn đầy rỉ xanh quan tài đồng vèo một tiếng phá suốt mặt đất. Đang quan tài đồng rơi xuống đất, phát ra trùng điệp một vang. Ân, quan tài đồng. Phương Vân Sơn sắc mặt run lên nói, này vân vân hình lại là chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng là mà xoá a. Dắt chi chi. Phương Vân Sơn giọng nói không hạ xuống, liền gặp kia quan tài đồng rung động không ngừng, liên tiếp phát ra cực vì chói tai tiếng sắt thép và chạm. Ngay sau đó, theo quan tài đồng hựu hựu mở ra trong khe hở thò ra một cái gậy chờ cả xương cánh tay tới. Các tia ngón tay tinh tế lại thêm đen nhánh như sắt, trong đó kia trên ngón trỏ còn mang lấy mai cực đại giấy chỉ lộ ra một đạo chướng mắt bạch quang. 3. Kia khô gầy thủ chỉ, bất ngờ chập ngón tay như kiếm, một đạo hình kiếm quang ảnh sông thẳng vân thiên. Giang rắc. Quan Tài Đồng tấm che đột nhiên đánh ra, thẳng hướng hai người bay tới. Đang. Phương Vân Sơn cầm kiếm nơi tay, nhanh tiến tới một bước ngăn tại Lâm Quý trước người. Kiếm mang đắp xuống nắp quan tài bên trên nổ ra một tiếng vang thật lớn, Phương Vân Sơn thân hình chậm xuống, nhanh thanh âm thúc dục nói, "Ta ứng phó đến, ngươi đi mau." Sửu tự thiên ngàn vạn nệm cũng được. Tuyết, Lâm Quý cũng không tại nói nhảm, vèo một tiếng rút ra nhân thánh kiếm, dựa theo Phương Vân Sơn chỉ điểm phương vị, thẳng hướng trong huyết vụ phóng đi. Siu chính lúc này trong quan tài đồng bạch quang nói lên một đạo đen sì thân ảnh lăng không vọt lên thẳng tắp ngăn tại lâm quý trước người lâm quý dương mắt xem xét này ra hỏa cùng bốn phía xung quanh ma tộc tàn thi rất là bất đồng, nhìn cái kia thân hình ngược lại càng giống nhân tộc nói xác thực hơn kia gần như liền là một bộ nhân tộc cương thi nhìn cái kia thân hình xác nhận một bộ nữ thi trên mặt nàng mang lấy một bộ cực kỳ cổ quái mặt nạ đồng xanh trên dưới quanh người cuốn lấy một đầu đầy sinh dị xanh dài xiềng xích bạch quang lấp lánh bên trong lâm quý một cái thấy rõ trên ngón tay của nàng giới chỉ kia bên trên đồ án lại là lưỡng kiếm giao nhau nhật nguyện đồng tại hà Lâm Quý không khỏi tâm sinh một người, "Này người đến cùng là ai? Vì sao cũng lại mang lấy như vậy tiêu ký? Vì sao lại xuất hiện tại ma tộc thế giới bên trong?" Chương 1015, phá tan mặt. Chương 1015, phá tan mặt. Vốn một cái, sau mặt nạ hai mắt đống nhiên huyết lượng. Bóng đen kia nhanh như tật lôi, thẳng hướng Lâm Quý đánh tới. Lâm Quý vừa muốn huy kiếm, Phương Vân Sơn thân hình nhảy lên, ngăn tại phía trước đang. Đường đường đường. Tinh quang trường kiếm cùng hắc tế trường chỉ liên tiếp chạm vào nhau, kinh động tê nổi lên bốn phía, hàn quang tung tóe. Đi Phương Vân Sơn cũng không quay đầu lại lớn tiếng quát, trường kiếm trong tay càng múa càng nhanh, chặt chẽ như cuồng vũ gắt gao chụp vào bóng đen kia. Bảo trọng. Lâm Quý chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Siêu. Bóng đen kia manh thân hình thoát một cái, phản phất cách không thuận lớn gì, lại theo Phương Vân Sơn trùng điệp kiếm vòng bên trong thoát khốn mà ra, như cũ gắt gao chặn lại Lâm Quý đường đi. Hắc Quang bùng lên, mùi thanh trùng thiên, thẳng hướng Lâm Quý đánh tới. Hả? Phương Vân Sơn cùng Lâm Quý không khỏi đồng thời sững sờ. Này ra hỏa tượng như cùng trước đây mà tốt khác nhau rất lớn, chẳng những thần trí thông thụy, liền ngay cả mục đích cũng cực kỳ minh xác. Nàng giống như liên là chạy tới lâm quý, không kịp nghĩ nhiều, lâm quý vội vàng giơ kiếm quét ngang đang. một tiếng kích vang dội, bóng đen kia mười ngón như câu, gắt gao khóa lại mũi kiếm, thừa cơ kéo một cái, lại gần hơn một xích. lúc này lâm quý cùng bóng đen kia ở giữa duy nhất có hưu hưu chưa tới xa bát thước, kia đôi tinh tế lại thêm hồng như diễm hỏa ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm quý trên dưới quan sát. trong chốc lát, lâm quý cảm giác kia trong mắt không phải là hỗn độn bộ trì, cũng không phải khát ngao cuồng giết, mà là một loại mạc danh dọa xét. tựa như là tộc bên trong trưởng bối nhìn về phía hậu thế tử tôn, tựa như là ưu oán si nữ nhìn về phía ruồn bỏ tinh lang kia trong mắt không có sắc ý, lại là tràn đầy vô tận lũy oán. bóng đen kia cứ như vậy gắt gao giắt lấy mũi kiếm, cũng không chém giết cũng không hướng về phía trước. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại một lời khó nói hết. trong lúc nhất thời không biết bắt nguồn từ nơi nào đột nhiên, một hàng thanh lệ từ cái này trong mắt lã chả mà xuống. nàng, vậy mà khóc. vạn kiếm quý nhất. chính lúc này, theo phương Vân Sơn mạnh mẽ thanh âm quát lớn, âm trầm huyết sắc không trùng đống nhiên sáng rõ. ngàn vạn đạo kiếm quang nhanh như sao băng cùng nhau vọt chân trời, thẳng hướng bóng đen kia bỗng nhiên tụ đến. vút, bà bà bà. Từng đạo kiếm ảnh liên tiếp đâm thủng vây quanh ở quanh người khắp nơi trùng điệp vũ khí, bóng đen kia thân hình cũng run nhẹ nhẽn lên, có thể nàng Như Cũ cũng chưa hề động tới. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm quý, trùng điệp lại liếc mắt nhìn, bất ngờ vung lỏng ra hai tay. Vụt. Chính lúc này, một đạo kiếm quang bay xéo mà tới, trực tiếp theo trên mặt nạ sẽ qua. Giang rắc một tiếng, kia mặt nạ vỡ thành hai nửa rớt xuống, lộ ra bên trong hình dáng. Kia là một trương vừa khủng bố âm u, lại mỹ luân mỹ hóa mặt. Lấy mũi vị tuyến, má bên trái mọc đầy từng chiếc như gai bạc mao, nhất đạo giống như ngô công dạng huyết sắc xẻo dài nghiêng xuyên qua nửa gò má, khỏa khỏa trường đao dạng răng nanh tuân trang ngoài môi một cỗ hung bạo khí bốn phía hình ra, bên phải trên gương mặt kia lại là da như tuyết đầu mùa, mày giống như Loan Nguyệt, quả thực đẹp khuynh quốc khuynh thành, không thể phương vận. Bá Bá Bá, cái kia đạo đạo kiếm ảnh càng ngày càng nhanh, có thể bóng đen kia lại là không tránh không né, mặc cho kiếm khí xuyên thân, đưa tay chỉ u ám không ánh sáng không trùng, lại điểm điểm tinh hà gắn đầy đỏ như máu mặt đất, hai tay hợp thập phía sau lại đống nhiên một phần, Lâm Uy không khỏi lòng tràn đầy sinh kỳ, nàng giống như muốn nói cho ta biết thứ gì, nhưng lại không nói ra được a. Vụt, lại một đường sắc bén kiếm quang thấu ngược mà qua, bóng đen kia đột nhiên nhói một cái có thể như cũ không tránh không trốn đưa ra căn kia tinh tế lại thêm đen nhánh như sát thủ chỉ điểm điểm lâm quý, vừa chỉ chỉ bản thân liên tục đung đưa trên tay kia mai khắc lấy cổ gáy đồ án giới chỉ sau đó lại hư cắt giữa không trùng giống như tại vội vã viết chữa dị ẩm đột nhiên bóng đen kia ẩm vang pha toái hắc vụ tan hết huyết nục thành cho đông dương tiêu tán vô ảnh vô tung siêu siêu siêu liên tiếp mà đến kiếm quang đông thấu mà qua lại ngưng tụ thành một chỗ phương vân sơn tay nâng kiếm hoãn lòng vẫn còn sợ hai nói này ma xoáy hảo hảo lợi hại sợ tại lão cao thủ hạ cũng có thể hoành tẩu số gặp Nếu không phải ngươi mới vừa định trụ nàng thân hình, ta cũng thật khó tổn thương nàng. Ai? Ngươi vừa rồi kia một kích cuối cùng lại là cơ nào chưa pháp? Thế nhưng là định phong đằng sau mới nộ có thành sao? Lâm Quý cũng không trả lời, xông lên Vương Vân Sơn ôm quyền chắp tay nói, "Phương huynh bảo trọng, ta đi trước." Nói xong, giẫm chân hướng về phía trước thẳng vào trong sương mù. Lâm Quý nhìn rất rõ ràng, bóng đen kia mới vừa hư cắt mà ra chữ viết là, "Thiên hạ." "Thiên hạ." Kia rõ ràng là nhân tộc chữ viết, Thánh Hoàng đạo cảnh. Nếu nàng là ma tộc, vì sao lại viết nhân tộc chữ viết, vì sao lại hết lần này tới lần khác viết ra hai chữ này tới? Tự nàng chui ra quan tài đồng, cũng không giống như cái khác ma tộc một loại đối với mình cùng Phương Vân Sơn thống hạ sát thủ, nhưng tựa như đang cực lực biểu đạt gì đó. Nàng đến cùng muốn nói gì đó? Nếu nàng là nhân tộc, vì sao lại bị Trần Phong địa hạ, khốn cùng ma tộc thế giới? Nàng cùng cái khác ma tộc không giống nhau, linh trí còn tại, nhưng lại trở ngại cùng mạc danh nguyên nhân lời nhà không ra, vừa muốn lộ ra trợ tướng, nhưng bị lập tức bánh sát. Kia là tới tự ma giới âm chủ a. Cho nàng bên dưới âm chủ người, đến cùng lại nghĩ che giấu gì đó. Kia ức vạn vô số ma chúng đại quân, duy nhất có chính nàng là đặc thù một lệ, vẫn là vạn vạn ngàn ngàn đều như vậy kia trên mặt nhẫn đồ án, lại đến cùng là có ý gì? Lâm Quý lòng tràn đầy hoang mang, có thể trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Huyết vụ nồng đậm, tinh hài chớp động. Theo từng đạo phong ấn liên tiếp sáng lên, trước mắt thời không dũng nhiên và mẹo, lại xem xét lúc, cảnh tượng trước mắt đã đại biến. Xanh ngân mọn huyết thủy mênh mông vô mô bờ, ung ung cục bọt khí liên tiếp dâng lên. Lớn nhỏ không đều thô thô tinh tế bạch cốt hành nhóm đầy chỗ, khắp nơi tràn ngập từng tầng từng tầng kẹp lấy gai muối mùi lạ màu tím nhạt vân vụ. Càng đi đến đi, kia vụ khí càng trọng. Không đợi thấy rõ bên trong cảnh tượng, trước liền nghe đến một cái rất tin tưởng lớn giọng niệm niệm không nghỉ nói, mụ nội nó Lão tử thật sự là chịu đủ. Gì đó cầu thí cựu châu hưng vong, quản lão tử thí sự. Lão tử thân vì yêu tộc, giúp các ngươi liều sống liều chết trong lâu như vậy, thế nào nói đều đủ ý tứ. Ân, lại giết một cái. Liên một cái. Lão tử quay đầu liền đi. Ngươi cái mũi kẹt đừng nghĩ tìm lão tử phiền phức. Lão tử nói đi là đi. Gì đó thiên hạ thương sinh, giới này an bình, cùng lão tử có nửa cái nguyên tình quan hệ a. Phi, thanh âm này, lâm quý không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là lão nhiêu. Theo thanh âm tới chỗ, lâm quý đạp xương ngủ đi nhanh rất nhanh, ngay tại tầng tầng vụ ảnh bên trong gặp được lão nhiêu thân ảnh, hắn lúc này hóa nguyên hình, dâng lên một đoàn tử sắc vân vụ cuốn quanh cái đen xì cửa động không ngừng xung quanh rú tẩu, từng đạo xương mù tím từ hắn trên người bốn phía tràn ngập, đem cửa động khắp nơi bị phong lại cái cực kỳ chặt chẽ, cuốn quanh cửa động đắp lên một vòng cao cao thi sơn, cùng phương vân sơn trôi chấn thủ ngọ tự thiên rất là bất đồng là, trên những thi thể này toàn không một chút vết thương, chỉ là quanh thân xanh lét, sưng như phồng, cùng lấy tốc độ cực nhanh nát thành sền sệt nước biếc. tự nhiên, đây đều là từ lão nhiêu thiên phú thần thông tự vân xương động tru đến, ngũ nội nó, lão nhiêu đi tới đi tới ngắm nhìn cử động. Có chút tức giận bùng to, ngươi mẹ nó ngược lại trở ra một cái à. Lão tử tốt. Đột nhiên cảm thấy phía sau có người, lão Ngưu tâm thần khẽ động, vội vàng thuận thế sửa lời nói, lão tử hiếu sát thông khái. Vì ước vạn thương sinh, thiên hạ an bình. Lão tử không thèm đến chuyện, thì là ném này hơn 2000 cân cũng ở đây không quản, lão tử định ngươi ma tộc thể không lượng sức đổ máu tới cùng. Lão Ngưu vừa nói, một bên nhìn trộm quan sát, liền gặp sau lưng không xa, Lâm Quý Chính cũng lấy hai tay mặt mỉm cười. Chương 1016. Bạch cốt Trường Long. Chương 1016, Bạch cốt Trường Long. Ai? Lâm Minh Lão Nưu vừa thấy là Lâm Quý, lập tức mừng rỡ. Thân châu nhoáng một cái, hóa nhân hình. Một bước nhảy đến Lâm Quý trước người nói, Lâm huynh thế nhưng là tới giúp ta a? Đa tạ đa tạ. Lão tử này liền. Lão Nưu lại nói một nửa, quay người muốn đi, có thể thấy được Lâm Quý ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, nhìn như vô tình rút ra một thanh sáng như tuyết trưởng kiếm ở trước mặt hắn hừ hừ cợt cơ. Hả? Giống như có cái gì không đúng. Lão Nưu dọa khẽ run rẩy, ung quýt kéo về câu chuyện như nói, lão tử này liền cùng Lâm huynh kể vai chiến đấu, cùng ngự ma tộc. Mũi nội đó đám gia hỏa này quả thực đáng hận, lại nghĩ nuốt ta cửu châu giết hại thương sinh, lão tử lại há có thể tha cho hắn? Nói lòng đầy căm phẫn, hào khí ngất trời. Lâm quý tự nhiên biết rõ này toàn thân tâm nhãn gia hỏa đánh gì đó quỷ tâm tư, nhưng cũng lời nhắc vạch trần hắn, ngược lại cười tán dương, như huynh đại nghĩa. Thuận theo khiêm kiếm nhất chỉ, lại nói, nghe nói xỉu chữ nơi hiểm yếu tượng cái này tiếp cái khác, như muốn bị ma tộc phá sông lên mà ra, có thể đây không phải là đang yên đang lành không có việc gì gì không? Hạt là cái gì gọi là không có việc gì nhi? Lão lưu nghe xong lập tức không làm, trừng lớn hai mắt gấp biện luận, ngươi là không có trông thấy. Yêu ma tộc có nhiều hung, kể từ bị mũi kẹt lừa gạt đến nơi này tới, lão tử liền chỉ chốc lát không có nhàn qua. Tiểu binh tiểu quái cũng không nhắc lại, chỉ là ma tướng liền giết mười cái. Nếu không phải lão tử tu vi cao thâm, này một thân độc khí thần thông đủ bá đạo, cũng không biết chết rồi bao nhiêu quay về. Thấy không? Lão Nưu nói xong, đại thủ Dương lên chỉ hướng xung quanh xanh mơn mởn nước hồ nói, đây đều là bị lão tử độc chết ma tộc, ngươi tính toán có bao nhiêu? Hừ, nếu không phải, Ầm ù ù lão Nưu hai tay trống lạnh, vừa muốn thống thống khoái khoái lớn tội một hồi, bất ngờ liền nghe phía trước mãnh nổ ra nhất đạo tiếng vang. Ngay sau đó, nơi xa đoàn kia tầng tầng tràn ngập từ sắc vân vụ đãng nhiên phá thoái nhất đạo đen sì thân ảnh mảnh một cái nhảy vọt đến cao thiên ngao quái vật kia to lớn vô cùng đen nghịt phủ lên nửa bên vân thiên nộ hống như lôi chấn động đến lục thủy hồ mà xong cả nổi lên bốn phía lâm quý triển mắt xem xét quái vật kia liên tục xuất hiện hai cánh có tới bảy tám chục trượng quái thú linh thân cầm trong tay một thanh ba răng trường xoa hai mắt thẳm sâu dài miệng như câu đỉnh đầu sinh lấy hai cái nhọn thật dài sừng cong như minh ngươi nhìn lâm quý nhìn về phía long nhưu chỉ vào quái vật kia mặt mũi tràn đầy là cười nói quái vật này sừng cong hai cánh dài miệng đại nhãn Sợ là con của ngươi liền phải dài như vậy đi. Phi, lao nhưu trừng hai mắt một cái, lao tử thế nhưng là thượng cổ thần trùng, thế nào sẽ xảy ra cái cái đồ chơi này? Mẹ hắn là chim cũng không được. Giang giác, chính lúc này, quái vật kia manh cự xoa một điểm, nhất đạo đỏ như máu kinh lôi xéo xuống mà hạ, thẳng hướng hai người bộ tới. Ngưu Vinh, ngươi trước hơi dừng chỉ chốc lát, ta tới diệt hắn. Lâm Quý nói xong, trường kiếm lắc một cái, thẳng hướng lên bầu trời phi đi. Giang giác, giang giác, từng đạo lôi quang kích tránh không ngừng, Lâm Quý phản quang đi lên, toàn bộ thân ảnh bị bỗng nhiên chiếu sáng. Nịch Thiên, cầu vòng thẳng hướng quái vật kia phóng đi. Mắt thấy Lâm Quý xông đến tiếp cận, quái vật kia vung lên cự xoa đúng ngay vào mặt đả tới. Lâm Quý không tránh không né, một kiếm đi nhanh dàng. Kiếm hạ xuống xiên đầu đâm vào một tiếng vang thật lớn, trong chốc lát ngập qua quần quật tiếng sấm, vang vọng vạn thiên. Quái vật kia bị mảnh một cái đánh lui vài chục trượng, đầy mắt kinh ngạc nhìn một chút Lâm Quý, lại hơi liếc nhìn trong tay cự xoa, xiên đầu ở giữa một răng đã bị chém thành hai đoạn. Giết! Lâm Quý hét lớn một tiếng, lang không dậm chân thẳng hướng quái vật kia đối diện phi đi. Quái vật kia không còn dám cùng Lâm Quý liều mạng, một bên thân hình vội vàng tối lui một bên vung lên cự xoa hô hô gió vặn rồi lôi quang chợt tụ, cuồng phong gào thét, lại tạo thành một đoàn lôi quang cuồng phong. Hô. Theo quái vật kia manh hất một cái, kia toàn phong khuấy động mà ra, thẳng hướng lâm quý cuồng bay mà đến. Mở. Lâm quý thân hình không ngừng vẫn hướng thẳng trước, tức giận vừa quát kiếm sinh hàn quang. Vụt! Nhất đạo thanh sắc dài quang vạch phá bầu trời. Ca một tiếng, đối diện bay tới lôi quang toàn phong tức khắc vỡ thành một mảnh, có thể kia kiếm mang không chút nào chưa giảm thẳng hướng về phía trước nhanh quét mà đi. Quái vật kia gấp thân né tránh, có thể vẫn đã chậm nửa bước, bị kiếm mang một cái quét vào cánh trái bên trên. Nửa cánh bước gãy, lệ người đi, quái vật kia còn chưa kịp điều chỉnh quay người mắt thấy lâm quý phá không như ánh sáng, sớm đã gần đến trước người, tay nâng kiếm hạ xuống lại là nhất đạo thanh quang. bất đắc dĩ, quái vật kia đành phải rơi xin tới trận đang. theo nhất đạo kim tiết vỡ vụn thanh âm, kia cự xoa lập tức cắt thành hai đoạn. kiếm quang xéo xuống, theo quái vật kia đầu vai chợt lóe lên. giang rắc. hơn phân nửa đầu cánh tay tính cả dài ước chừng hơn hai mươi trượng cự hình cánh hô một cái rất xuống giữa không trung, phu phu một tiếng nện vào lục thủy hồ bên trong. quái vật kia nhận đau nhất không dứt, quái thanh tiêu to quay người muốn chạy trốn, nhưng bị lâm quý lấn người bắt kịp, nhanh như như thiểm điện bá bá bá lại là liên tiếp ba kiếm. cánh tay trái hai chân lại bị liên tiếp chặt đứt, trực tiếp rơi vào trong nước, chấn động tới từng đạo sóng lớn loạn tới quần của lầm. Lâm Quý xoay chuyển thân kiếm, trung điệp đập vào tên kia trên đầu, lại tới một cước đá vào lồng ngực. Theo quái vật rơi thẳng mà xuống ngầm một tiếng, một người nửa quái thẳng theo giữa không trung rất xuống, trung điệp đắp xuống còn chưa hóa thành nước biết thi sơn bên trên, thẳng nện đến vái thi bay loạn, cốt nhục hành dương. Thông khói. ở xa phía dưới quan chiến lao nhiêu tiếng hoan hô kêu lên, lại tại đồng thời cũng âm thầm tĩnh toàn nói, lúc này mới bao lâu không gặp, mắt thấy tu vi của tiểu tử này lại tăng vọt quá nhiều. May mắn năm đó lao tử thông tuệ tuyệt luân, đã sớm cùng hắn ngầm hạ kết liên minh nếu không một kiếm này chém trên người ta cũng không thể so với quái vật kia mạnh tới đâu. Lão Niu thân hình thoát một cái chạy vội tới tiếp cận, vừa định lại miệng phun liên hoa chụp vài câu cầu vồng dám, lại thấy Lâm Quý cũng không giết chết quái vật kia, mà là kiếm chống đỡ cái cổ, phản phất tại ép hỏi lấy gì đó. Cái kia, Lâm Minh, Lão Niu hảo ý nhắc nhở, ta nói ngươi cũng đừng phí sức, những này ma tộc tất cả đều mơ màng nghiêm túc thần trí mơ hồ, chớ nói khảo vấn gì đó lai lịch, từng cái liền từng cái lời nói đều sẽ không nói. Giống như vậy ma tướng còn khá tốt đâu, chỉ ít còn hiểu thần thông, biết tiến thôi. Những cái kia ma tốt liền chỉ biết đần độn xông loạn loạn giết. Theo ta thấy, kia ma tộc từng cái đều là không giải náo tử ngu xuẩn. Ngươi lại thế nào ép hỏi cũng không dùng. Ai nói bọn hắn không có náo tử? Ngươi nhìn. Lâm quý triều nơi xa mặt nước chỉ xuống. Lão Hưu theo Lâm quý thủ chỉ xem xét, chỉ thấy mới vừa bị hắn chém thẳng bên dưới tàn chi như cũ phiêu phù ở trên mặt nước. Nơi này trước thi thể rất là bất đồng là kia mấy khúc tàn chi ngoại trừ đất gãy bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, lại không chút nào bị độc dịch chỗ nhiễm. Lão Hưu ngẩn người, lại nhìn một chút thi sơn xung quanh sớm đã lay động không xương nụt tím, lập tức hiểu. Cái gì cảm giác kinh ngạc nói, ngươi nói là Tiêu Ma tộc đã biết rõ ta thủ đoạn là độc, cố ý phái không sợ độc vật này ra hỏa tới dọn sạch trở ngại bằng không đâu Lâm Quý cái cầm dương lên, lại điểm điểm quái vật kia trong tay một nửa cự xoa nói, còn có vũ khí này, lại là ở đâu ra? Tuy kém xa đạo khí, thế nhưng không phải tầm thường linh vật nhưng so sánh, này giống như là mơ màng nghiêm túc liền nao tử cũng không có chủng tộc có thể làm ra tới sao? Lão Nghiu sờ lên đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, cầm ra dáng binh khí ta cũng là lần đầu gặp, ai? Mấy một cái, Lão Nghiu hai mắt tỏa sáng, chỉ vào quái vật kia trong tay một nửa đình ba kinh thanh kêu lên. Ngươi nhìn, kia bên trên còn có chữ đâu?" Lâm Quý túi đầu xem xét, chỉ gặp kia đinh ba đại sáng loáng khắc lấy hai chữ, "Âu Dã." Am hiểu luật khí, "Âu Dã, thế ra sao?" Mới vừa, Lâm Quý thế nhưng là tận mắt nhìn đến này, ra hỏa là theo tinh hà phong ấn lại phương ma tộc thế giới bay ra ngoài, có thể trong tay của hắn tại sao có thể có Âu Dã thế gia luyện chế đồ vật. "Mở." Lâm Quý sắc mặt cứng lại, lớn tiếng quát, lập tức hai mắt phát quang, hắc kim rõ ràng. Tại nhân quả nhã ngưng mắt nhìn hạ xuống, kia tàn đoạn quái vật sau lưng bỗng dưng sinh ra từng đạo sợi tơ. Lệnh Lâm Quý rất là giật mình là như vậy hung thần ác sát quái vật lại không có nửa điểm ác quả. Đầu kia đầu sợi tơ vậy mà đều là kim sắc. Huy quang lập lòe, sáng rõ không gì sánh được. Lâm Quý lòng tràn đầy hoang mang rút ra một sợi tơ. 3. Kim tuyến cắt ra, hiện ra một bộ hư cảnh huyền tượng đến. Kia là một tòa nguy nga không gì sánh được thẳng chọc trời ở trong hình kiếm cao sơn, từng đóa mây trắng thả nhẹ chậm cuốn tung bay ở bên hông. Ngay tại dưới chân, một đầu lại thêm vô tận thềm đá thẳng vào trong mây. Nhất đạo màu vàng nhạt thân ảnh tự vân trung chui ra, theo kia bậc thềm dài từ từ hướng bên dưới. Dời có chút xa, thấy không rõ bóng người kia dung mạo. Liền ngay cả quần áo đều có chút mơ mơ hồ hồ. Tới gần, càng gần. Ngay tại bóng người lập tức liền muốn đi cận thị tuyến thời điểm ẩm. Mạnh một tiếng nổ vang, quái vật kia tàn thi bỗng nhiên phá toái, hóa thành một mảnh khói bụi. Cùng cái kia mang lấy mặt nạ mạc danh nữ tử giống nhau như đúc. Trong nháy mắt tiêu vong, vô ảnh vô tung. Này, lại là âm trùng a. Nếu như là, như vậy điều khiển toàn bộ ma tộc người sau lưng là ai? Còn có, quái vật này mới vừa nhân quả tàn ảnh, làm sao nhìn có chút quen mắt. Thật giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Âm u hù đột nhiên, địa hạ tuôn ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, Mặt đất run dậy, nước biếc cuộn. Xung quanh phong ấn trường hạ, cũng mảnh một cái kích tránh sáng rõ. Màu tránh ra, lão Nưu kêu lên, có đại gia hỏa ra đây. Lâm Quý Thả người nhảy một cái, treo giữa không trùng, lại xem xét lúc lão Nưu đã sớm tối lui đến trăm trượng có hơn ầm ầm, Ở u u địa hạ tiếng vang liên miên bất tuyệt, liền tựa như thiên địa đổi chỗ, kia vang vọng ở phía dưới là quần cuộn tiếng sấm. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run dậy lên, một trận mạnh hơn một trận. Dậy sóng nước biếc không ngừng cuộn, từng đạo sóng lớn liên tiếp. Soạn. Vây quanh ở khắp nơi toái thi cao sơn nầm vàng sụp đổ, quần quần nước biết mấy một cái thẳng hướng ở giữa kia lỗ không đen xì lỗ thủng rớp ngược mà đi, trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung. Liên tựa như kia phía dưới sinh lấy cái xa không bờ bến thôn tiên miệng lớn, ầm ù ù liên tiếp vang vọng, một trận mạnh hơn một trận. Ken két. Gần sát lấy cửa động phong ấn bất ngờ liên tiếp phá toái, Kia đen nhánh cửa động mắt thấy lại chỉnh chỉnh biến lớn một vòng. Cái kia, xa sau lưng Lâm Quý xa mấy chục trượng lão ngưu chần trừ một lúc, rất là kinh sợ kêu lên, ta vẫn là chạy mau a nhìn bộ dạng này, nhảy quay về ra đây nên là ma sói. Lâm Quý quay đầu nhìn hắn một cái. Lão Lưu lại sau này lui hai bước, sắc mặt phát đắng nói, thực. Lão Tử vừa rời lúc đến, kia cửa động chỉ có rộng hai trượng hẹp, theo bên trong chui ra ngoài đều là chút tiểu ma tiểu quái, chớ nói phóng độc, để cái dám đều có thể bán chết. Thế nhưng không biết làm tại sao, kia cửa động càng lúc càng lớn, lại chui ra ngoài quái vật cũng càng ngày càng mạnh. Thang đến vài ngày trước, liên bắt đầu chui ra ngoài ma tướng. Ngươi nhìn, cái kia phong ấn lại phá hết nhiều như vậy, cửa động cũng trở nên như vậy lớn, khẳng định là ma xoáy ra đây. Lâm Minh, không phải Lão Tử nhát gan, thực đồ vật thực không phải bình thường hung, ta cùng mũi kẹt lúc mới tới thấy tận mắt một cái ma xoáy có thể cùng Cao Quần Thư đánh có tới có quay về, kêu Cao Quần Thư thế nhưng là đạo thành cảnh a, giết Lão Tử như xúi trùng, có thể nghĩ kia ma xoáy lại hẳn là lợi hại. Ngươi là nhập đạo, ta là yêu vương, đánh không lại ma xoáy không mất mặt, lại nói thì là này ma tộc lao ra cũng không riêng gì chuyện của hai ta, dựa vào cái gì đều tại kia xem náo nhiệt, liền ta tại này liều sống liều chết. Ngươi vạn nhất, Lão Tử nói vạn nhất ha, ngươi vạn nhất chết ở chỗ này, ngươi tân tân khổ khổ gom lại tiền liền biến thành tiền của người khác, ngươi kia hai như hoa như ngọc bà nương liền biến thành người khác. Lão Ngưu nói xong nói xong, lại gặp Lâm Quý ánh mắt có chút không đúng, tranh thủ thời gian dừng lại câu chuyện nói, "Lão tử ý tứ, vậy cũng không phải chạy trốn, ta đổi chỗ khác thủ, để người khác tới thôi." Cũng tỉ như cái kia mũi tẹn. Hắn đau lớn, khẳng định so ta rất nhanh. Lâm Quý có chút im lặng, cũng không biết rõ lúc trước Thẩm Long là thế nào đem hắn lừa qua tới, may mắn lão Ngưu không phải là đối thủ của Thẩm Long, nếu không sợ là đã sớm đánh hắn trăm ngàn lần. Bất quá, này cũng trách không được lão Ngưu. Này ra hỏa hướng tới không lợi không dạy sớm, chỉ cần có chỗ tốt, hắn liền bản tốc đều tính kế. Khi ra tay đối với người nào đều không chút nào nương tay, nhưng bây giờ lại làm cho hắn vì gì đó? Đại đức công chính nghĩa, thiên hạ thương sinh, những này hư vô chỗ tốt tên tuổi hợp lại bên trên tính mệnh, hoàn toàn chính xác có chút làm khó hắn. Tốt. Lâm Quý gật đầu nói, này sỉu tự thiên liền từ ta một mình tới thủ, vô luận ngươi đi hắn chỗ việt thủ, vẫn là như vậy rút đi, ta đều sẽ không trách ngươi nửa phần. Ngươi nói đúng, này thận tường nguy hiểm chính là thiên hạ cùng nguy hiểm, ngươi kia phần lực đã sớm đi ra, tuy lui còn đinh. Sau đó lại ngữ khí một nhạt nói, ngươi ta tuy nhân yêu thuộc dị, nhưng cũng mấy trận chiến đồng tâm, có này một câu, không hưởng công quen biết một hồi nếu ta bất hạnh, cũng nhờ ngươi nhiều chiếu ứng chút. Nói xong, quay người thẳng hướng chỗ kia đen nhánh cửa động phóng đi, cũng không quay đầu lại. ầm ủ ủ tới tự địa hạ tiếng nổ càng thêm nặng nghề, cửa động khắp nơi mặt đất hiu hiu nhô lên, từng đạo vết dạn hoành ra nổ lên. kia phía dưới chính có cái quái vật khổng lồ phá đi muốn ra. lâm quý treo giữa không trung, tinh khí ngưng thần chậm rãi rơi lên kiếm đến. tạch tạch tạch, cái kia đạo đạo vết dạn đột nhiên to dài, xung quanh phong phong ấn lại trong nháy mắt tan vỡ quá nhiều ẩm. mãi một cái, mặt đất nổ tung, nhất đạo đen sì quang ảnh cuồn cuộn mà ra, xông thẳng tới chân trời. chạm. Lâm Quý tức giận quát lên điên cuồng, một kiếm chợt hạ xuống. Hô! Thanh quang nổ lên, nhất đạo ba trượng rộng bao nhiêu kiếm mang hoành lây động tương khủng, phá không mà đi. Kiếm mang như điện, trực tiếp theo kia đạo đen sì quang ảnh bên trong xuyên qua. Vô số đạo thê thảm không gì sánh được tiếng rên rỉ liên tiếp vang dội tới, kia rộng dài không gì sánh được hắc ảnh mang lấy nhất đạo sáng loáng lôi thủng đội sông chân trời, lập tức bản thân nhất chuyển, phịch một tiếng hất vụ tiêu tán, hiện ra hình dáng. Kia đúng là một đầu bạch cốt trường long. Đến ngàn vạn khỏa hoặc người hoặc thú hoặc là kỳ tộc dị quái xương đầu chặt chẽ đụng vào nhau, kinh ngạc tạo thành một đầu bề rộng trường mấy trượng, dài ước chừng ngàn trượng sừng sững cự long hoành triển giữa không trung trận mắt như điện giật chết chết nhìn chằm chằm lâm quý. Kia cự long quay thân chỗ tàn đoạn lỗ thủng bên trên, liên tiếp dâng lên một mảnh đỏ như máu vũ khí, phản phất vô số đầu ban đầu chết mới hồn tùy phong tứ tán. Kia long đầu phía trên, trắng bạch như xương sừng nhọn ở giữa, sừng sững như thế đứng thẳng một bóng người. Bóng người kia ăn mặc một thân trường bào màu đen, mang lấy một bộ cổ quái mặt nạ đồng xanh, trong tay nhấc theo một thanh dị xét loang lổ kiếm gãy. Chỉ từ hình dáng tướng mạo nhìn lại, không phải gì đó ma tộc, rõ ràng liền là cái nhân tộc tu sĩ. Chương 1017, Thái nhất kiếm thức. Chương 1017, Thái nhất kiếm thức. Trước đây thấy Vô luận là từ Phương Vân Sơn chỗ chấn thủ huyết tinh trường hà ngọ tự tiên, vẫn là hiện tại từ Lao Nghiêu chỗ chống cự độc khí nước biết dịu tự tiên, hết thảy toái cốt hải cốt tất cả đều hình thể cao lớn hình thù cổ quái. Nhưng trước mắt này cái treo tại bạch cốt long đầu bên trên cao lớn thân ảnh, nhưng rõ ràng là nhân tộc. Liên ngay cả gắn vào trên mặt mặt nạ đồng xanh cũng cùng cái kia bán nhân bán ma quái dị nữ tử hoàn toàn nhất tề. Lâm Quý không khỏi lòng tràn đầy kinh ngạc, này ma tộc đến cùng lại là cỡ nào tồn tại? Chỉ sợ không chỉ là dị loại bên cạnh tộc đơn giản như vậy. Đang treo tại đầu rồng thân ảnh. Vung lên trong tay kia nửa trôi dị sét loang lộ trường kiếm, tại long giác bên trên nhẹ nhàng gõ một kích. Theo một trận thanh thúy thiết cốt giao mình thanh ầm, một cỗ màu đỏ nhạt vũ khí liên tiếp theo kia cự long trên dưới quanh người cốt trong khe dâng lên mà ra. Ngay sau đó, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, kia cốt long lại ngưng huyết hóa thịt, lập tức lại vô cùng nhanh chóng sinh ra từng mảnh từng mảnh gắn đầy hắc văn lân giáp. Uy như thế bao la hùng vĩ, ngàn trượng lang không. Trong khoảnh khắc, hóa thành một đầu chân chính hắc giáp cự long. Ngào! Kia rồng ngựa đầu giống to, mãnh tuôn ra một tiếng kinh động thế Bốn cái cự trảo xung quanh, lôi quang bùng lên vân ảnh kinh phong. Hô! Theo kia thân ảnh cao lớn dương kiếm nhất chỉ, Tự Long bốn trảo phát quang mãnh một cái lao xuống thẳng hướng Lâm Quý và tới. Ken két. Lôi quang nổ lên, liền ngay cả kia phiến bầu trời âm u cũng theo đó kịch liệt chấn động lên. Mở. Lâm Quý nghiêng kiếm hướng thiên, tức giận vừa quát. hai con mắt hắc kim rõ ràng lập lòe phát quang. Vụt. Một mặt cực đại không gì sánh được âm dương ngư từ hắn dưới chân hoành triển mở rộng, chỉ một nháy mắt liền bao phủ nước biết gấp đảo đầy toàn bộ nhi tiểu tự thiên. Từng đạo kim quang liên tiếp sáng lên trong không, tại kia đen nghịt trên bầu trời ngưng tụ thành điểm điểm tinh thần, chỉ một nháy mắt liền chiếu sáng phương thế giới này. Từng đạo kim tuyến chặt chẽ kết như tơ sau lưng hắn hợp thành một đôi to lớn vô cùng kim sắc cánh. Nay hết thể biến hóa gần như chỉ ở trước mắt nửa niệm ở giữa. Thằng đến Lâm Quý treo đứng giữa không trung trường kiếm lại hạ xuống lúc, kia nhanh như tật lôi cự long mới vừa vặn vọt tới trước mắt. 3. Nhân thánh kiếm tán ra một đạo bạch quang, mũi kiếm kia chính đẻ vào cuồng vũ hướng về phía trước cự long chân trước bên trên. Kia cự long có tới 10 trượng kích thước ngàn trượng dài ngắn, cuốn bánh sông sáo hoàng sợ không ai bì nổi, nhưng lại bị chôi này tình tế nho nhỏ còn không có nó nửa cái chảo chỉ thô mũi kiếm gắt gao chống đỡ ở, đứng là lại khó tiến tới nửa phần. Địa sinh hắc bạch, thiên diệu tinh hà một người một kiếm, không gì phá nổi. ngắn ngủi một mấy mắt, phảng phất này vội vàng thời gian sớm đã đình trệ, kia khắp nơi thế giới đều là đã ngưng kết. hết thảy cảnh tượng như đồ họa dừng lại bất động, hết thảy thanh âm tức khắc tiêu không. kết kết đột nhiên, tĩnh lặng vô thanh liên tiếp tuôn ra hai đạo nhẹ vang lên. ngay sau đó kia tiếng vang càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. chính đối mũi kiếm cự chảo bên trên chợt ra một vết nước, lập tức kia vết dạng càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, thẳng hướng tiêu cự long vô cùng to lớn thân thể bản kéo dài đi lên. tạch tạch tạch, vuốt mặt tiếng nổ tung liên tiếp không ngừng, giang giác bất ngờ tuôn ra một tiếng kinh thiên vang lớn, mắt thấy kia cự long huyết nục nổ bay, đầy trời trên dưới đỏ mưa lan tràn, liền ngay cả kia hành không ngàn trượng bạch cốt âm vú bên trên cũng vết dạn từng đạo răng khắp nơi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang pha toái. siêu treo đứng tại đầu dòng phía trên kia đạo cao lớn thân ảnh bị một cố vô hình cự lực, cứ thế mà bước bay vài chục trượng, ở giữa không trung hóa thành một đạo màu mực hắt quang, mới vừa tĩnh lặng vô thanh, nhìn như không có chút rung động nào, lại tại dòng chảy ngầm vội vựa hạ xuống, này một người một ma linh lực của ra, liều chết lực đấu trăm ngàn lần. Lâm Quý cũng lui về sau 3 4 bước, nơi đặt chân âm dương song Ngư cũng đã tẩm tẩm nổ tung đối diện thân ảnh kia trùng điệp nhìn Lâm Quý một cái, thuận theo vụt một cái hai mắt huyết hồng, bỏ rơi kiếm nhất dung hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang thẳng hướng Lâm Quý vọt tới. Cái đó là Thái nhất kiếm thức. Lâm Quý một cái nhận ra được, tên kia mới vừa dung kiếm khởi thế sử dụng chính là Thái nhất kiếm pháp. Trước mắt hắn vội xông mà tới, Lâm Quý cũng không dám kinh thường, hai tay cầm kiếm nhảy lên một cái. Hạo nhiên tiên điệu giọng dãi, một kiếm lay động tần hồn. Zết. Hô. Một đạo thanh sắc kiếm mang đột nhiên mà ra, thẳng đón đối diện kia đạo hắc sắc quang ảnh cùng xông lên mà đi. Siu hai ánh sáng tương giao vô thanh vô thức một vệt mà qua giang dắc giang dắc ngay sau đó sau một khắc lại tại giữa không trung nổ ra liên tiếp tầm ầm nổ vang thanh quang lướt qua đầu kia toàn thân vết dạng cốt long ầm vang pha toái từng tấc từng tấc bạch cốt nước nổ thành cho tinh tế tuyết đầy trời lộn xộn bay như khói thanh quang đi xa trăm ngàn trượng trực tiếp xuyên phá đen nghị tầng mây chính là đâm ra một mảnh lóa mắt qua mình hắc quang chạy qua đầy trời ngôi sao ảm đạm phai mở khỏa khỏa rớt xuống kim tuyến tàn mát phía dưới kia cực đại không gì sánh được âm dương lưu cũng bị hắc quang bỗng dưng luốt qua tuốt một khối to giống như vực sâu không đáy đen thui không ánh sáng Lâm quý thân bên trên thanh thông liễu cũng bị kia hắc quang chỗ xâm nhiễm, từng mảnh hạ xuống tùy phong tứ tán. Liên ngay cả Trần Trùi thân trên bên trên cũng rơi xuống trăm ngàn đạo màu đen như mực điểm lấm tấm. Này chút ít đốm đen như là nhỏ vào mặt nước mực nước một loại, nhanh chóng tản ra, khắp nơi tràn ngập. Ngắn ngủi một nấy mắt, Lâm quý toàn thân cao thấp liền đã một mảnh đen nhánh, duy nhất có đôi mắt kia vẫn là hắc kim rõ ràng, sáng ngời một mảnh hồng. Treo giữa không trung kia đạo thân ảnh cao lớn, áo bào đen vỡ vụn, lộ ra bên trong xích hồng sắc thân thể. Hoặc là nói, chỉ là một bộ tàn thể. Toàn thân hắn trên dưới da sớm đã bị người bóc đi, từng đạo vết thương tinh la mật bố khối khối ra thịt cũng không biết bị cắt bao nhiêu đao, dãy núi trùng điệp gập gành liên tục sai, liền ngay cả kia khỏa xích hồng sắt trong trái tim cũng đau ảnh trùng điệp thủng trăm ná lỗ. thật không biết hắn từng gặp cỡ nào cực hình kịch liệt đau nhất. ẩm, Vấn tóc dây lụa từ trong cắt ra, đầy đầu tóc rối tùy ý phi dương. cách, gắn vào trên mặt mặt nạ đồng xanh vỡ thành một mảnh. bên trong dung càng là làm người giật mình. lấy mũi vị tuyến, bên trái da sớm đã bị người gọt đi, lộ ra một mảnh khủng bố trí cực bạch cốt âm u bên phải lại là một bộ mặt trẻ con dâu dài đạo cốt tiên phong dáng vẻ. cùng trước đây thấy cái tên nửa người nửa ma kỳ dị nữ tử cực vì tương tự cuối cùng là ma tộc hay là nhân tộc lâm quý đang tử tâm nghi lại thấy quái nhân kia đỏ như máu hai mắt bên trong được ra một tia kinh dị thuận theo trường kiếm nhất chuyển lần nữa vào tới không sai lâm quý chắc chắn không gì sánh được kia đích thật là thái nhất kiếm thức hơn nữa còn là hắn rất tinh tưởng thất tinh kiếm pháp mặc dù cùng hắn trước đây sở học kiếm chiêu rất là bất đồng có thể lâm quý vẫn một cái nhận ra được Cùng là một phái truyền thừa tự có chỗ tương tự mắt thấy quái nhân kia thi triển chiêu pháp xa so với thất tinh kiếm bài bản chứa đựng càng thêm huyền diệu tinh thần tức là cô hồng đạo trường đích thân tới cũng chắc chắn rất là sợ hãi thán phục Một kiếm gần đến, Lâm Quý nghiêng người tránh cản, đồng thời thần niệm tàng hắn ra, chín đạo hư ảnh đông dương tràn ra. Này ra hỏa kiếm thế huyền diệu phi thường, xa không phải bản thân sở học thất tinh kiếm pháp nhưng so sánh, chỉ có thể thi triển tiêu trường thanh truyền thụ cho hắn cửu li kiếm pháp, lấy nhiều thắng. Lại tại đồng thời, Lâm Quý không khỏi ngầm hạ sinh kỳ. Quái nhân này đến cùng là ai? Nếu là ma tộc, lại như thế nào có thể sẽ như thế huyền diệu thái nhất kiếm pháp? Nếu là nhân tộc, lại là làm sao rơi vào ma quật luân lạc đến tận đây? Ù chính lúc này, nơi xa mặt đất lại nổ ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một đạo xích sắc quang ảnh cuồng sông lên mà ra, nhanh như thiểm điện thẳng hướng Lâm Quý chạy tới. Chương 1018, Thất tinh trục nguyệt. Chương 1018, Thất tinh trục nguyệt. Hô, một đạo hồng quang bay lượn mà qua ẩm. Không đợi Lâm Quý thấy rõ kia rốt cuộc là cái thứ gì, một cái bóng mờ liền bị chém thành hai nửa ẩm vàng pha toái. Hắn hơi chút phân tâm, gần ngay trước mắt từng đạo kiếm ảnh lại nhanh hạ xuống mà hạ, bước hắn liên tiếp lui về phía sau. Kia hồng quang vụt qua trong chưởng, đột nhiên nhanh chuyển phía sau lại hướng Lâm Quý cuồng tập kích mà đến. kia hồng mang như điện, vừa mới xông ra trên dưới 100 trượng. Giữa không trung bất ngờ nổ tung một mảnh xương mù tím, tiêu nguyên ngung trong xương mù loạn thanh âm khói động, liên tiếp truyền ra trận trận tiếng sắt thép và chạm đương đương đương, đương đương đương, tiếng vang kia lúc đông lúc tây, lúc lên lúc xuống, đồng thời còn kèm thêm một đạo thô thanh thô khí lớn rộng, kéo lấy cái cổ hết lớn, tới a, tới a, lão tử ở đây này, hắc, này đâu này đâu, tôn tử, tới a tới a, chính là lão lưu thanh âm, lâm quý lúc này bị quái nhân kia huyền diệu không gì sánh được thất tinh kiếm pháp bứt liên tiếp lùi về phía sau, mấy đạo hư ảnh liên tiếp bị đâm trúng, gần như phá toái, nếu không phải lão lưu kịp thời ngăn cản kia màn hưởng quang sợ là càng khó ứng phó. Ba ba ba. Đồng nhiên, quái nhân kia kiếm thế chợt gấp, liên tiếp vài kiếm phá không mà ra. Thiên su đảo ngược, một kiếm hoa bốn mùa. Giao quang điên đảo, nửa thức diễn xuân thu. Cái kia đạo đảo kiếm quang hợp thành một đường, giống như lưu quang cực nhanh, nguyên sinh chợt huyết. Ầm. Ầm. Lâm Quý một cái né tránh không kịp, tả hữu hai bên hư ảnh bị liên tiếp đâm trúng, ầm vang pha toái. Liền ngay cả hắn cầm kiếm cánh tay đều chận chận run lên, suýt nữa cầm đem không được. Đây là Lâm Quý không khỏi hãi nhiên kinh hãi này đúng là thất tinh kiếm bài bản bên trên chỗ ghi lại tới đạt đến vô thượng cảnh giới, thất tinh trùng nguyện. Này loại huyền bí pháp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. căn cứ khi đó từ đỉnh thiên nói tới, thất tinh kiếm pháp luyện tới cứ chỗ, có thể diễn nhật nguyệt chi luân quay về, hóa thiên địa sinh diệt. Chỉ bất quá, như thế kỳ thuật sớm thất truyền hồi lâu, toàn bộ thái nhất trên dưới không người đến truyền. Sợ là huyền tiêu lão tổ cũng chưa chắc có thể thi triển ra. Nghĩ đến cũng là, kia huyền tiêu tuy là thái nhất môn đạo thành lão tổ, cũng bất quá ngàn năm vọt tuổi, có thể này thận tường sớm tại tám năm trước liền đã bị phong ấn. Như Quái nhân này thật sự là thái nhất môn học trò, vậy ít nhất cũng là huyền tiêu sư tổ thế hệ. Ba ba ba. Quái nhân kia rất bước tới trước, kiếm giống như lưu tình, lại hướng Lâm Quý cuồng chém mà đến. Thiên quyền như ngộng, xuân phong nhất độ vạn vật tô. Ngọc hành như nước, Giang Sơn vạn dặm một chiều bình. Từng đạo gợn sóng tứ tán mà ra, Lâm Quý liên tiếp công ra hết thảy kiếm thế trong khoảnh khắc liền bị hóa giải tiêu không. Vụt. Một đạo dài ánh sáng đầy tháng nên không, theo Lâm Quý trước người khẽ quét mà qua. Phanh phanh phanh. Mấy đạo hư ảnh liên tiếp phá toái. Lâm Quý cuốn quít vội vàng thối lui phía dưới vẫn là chậm non nửa bước, sớm đã trần chuỗi trước ngực bên trên chính là bị vạch ra một đạo dài nửa xích miệng màu tím. Thật nhanh kiếm, Lâm Quý hai nhiên kinh hãi, chút lui một bước lớn tiếng hét to, tới. Nguyên thần tán ra, quanh người khắp nơi lần nữa ngưng ra mấy đạo hư ảnh đến. Nơi này trước bất đồng là, đây cũng không phải là là cựu ly kiếm pháp châu diện hóa ra hư ảnh giả thân, mà là từng đạo nguyên thần chỗ hóa. Cũng có thể nói, kia mỗi một đạo phân thân đều là chính hắn, lại bị anh phá lời nói, hắn tự thân cũng lại rất là nhận tổn hại cái kia cái phân thân cầm trong tay chi vật cũng không phải trước đây hư ảnh giả khí, từng cái là đao thật thực kiếm. một người giữ thiên thanh kiếm, một người giữ địa thành kiếm, một người giữ nhân thành kiếm, một người giữ cửu ly kiếm, một người vác tam hoàng đại đao. tứ kiếm một đao, năm thân ảnh sóng vai cùng nhau dựng, mười mắt như điện. tới, kia năm thân ảnh cùng tiêu lên quát, quả ngươi là người hay là ma? lại tới ăn ta một chạm. vụt, ngũ ảnh tế phi, cao vọt lăng không. hô, tứ kiếm một đao cùng nhau hạ xuống mà xuống. ngũ đạo trường quang cùng nhau chạm của ra, thiên thánh kiếm vạch ra một đạo thanh quang. Đây là hắn chém giết tần đẳng lúc, Ngự Thiên Nhân giả cảnh sở ngộ hóa mà ra Thiên Phạt kiếm. Địa Thánh kiếm đã xuất một đạo bạch quang, đây là hắn tập tự hạo nhiên quyết, Tổ Thiên Điệu tàn tâm ý đã nhiên mà ra hạo nhiên kiếm. Nhân Thánh kiếm sinh ra một đạo hắc quang, đây là hắn nhân quả chi đạo, hóa thiện ác ngưng nhân quả giận dữ mà ra nhân quả kiếm. Cựu Ly kiếm ngưng ra một đạo hồng quang, đây là hắn tụ nguyên thần chi lực, linh thần hợp vừa tạc nhưng mà ra quên mình xá thân kiếm. Tam Hoàng đại đao chém ra một đạo hoàng quang, đây là hắn tụ tu vi khí, hãi nhiên nổ lên thẳng tiến không lùi đoạn sinh tử chi nhận. Hô! Ngũ quang tê xuất, lướt ngang giữa trời. Quái nhân kia xích huyết đỏ bừng trong hai mắt bất ngờ sinh ra một tia cực vi thần sắc quái dị, veo một cái nên không mà tới, kiếm gay vung lên, vạch ra một đạo màu trắng nhạt quang mang. Tức khắc, quang mang kia đầu đôi tương giao sáng ngời một mảnh, giống như minh nguyệt tới không, gần thước treo cao. Tia trong sáng không gì sánh được ánh trăng như tuyết như khói, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa thời không. Keng! Thanh, hoàng, đỏ, trắng, hát năm đạo quang ảnh điên cuồng chém mà tới, tựa như cắt vào mỡ bọ dao nóng lóe lên qua. Trong sáng bắn ra bốn phía ánh trăng tức khắc bị cắt ra mấy đạo năm màu xuất hiện quang ảnh. Xoẹt! Năm màu hồng quang vụt qua. Keng keng! liên tiếp bạo tạc cơm bạo thành, quần quần như lôi kinh động đều xuyên qua hai. giang rắc. lại một tiếng nổ vang, treo cao vân thiên, có tới mấy chục trượng phương viên trăng tròn phảng phất mới vừa bị cửu thiên kinh lôi đập tới một loại, nổ ra từng đạo vết nước tùy ý cuồng trương, phin một tiếng, phân thành vô số khối, liền ngay cả cái kia thiên không, phảng phất đều bị tạc vỡ nát một nửa, xa xa nước ra ngũ đạo trưởng hoa văn ầm ủ ủ kinh lôi nổ vang, ngũ sắc nước tương gừng, quái nhân kia treo giữa không trung bình tĩnh mắt nhìn lâm quý trong mắt huyết hồng trong nháy mắt tối lui, thâm thúy sáng như tuyết trong mắt lại đều là hiền lành cùng ý cười, liền ngay cả kia trương nửa người nửa cốt vô cùng kinh khủng trên mặt cũng hiện lên một kia rất là kỳ quái tiếng run ảo ảo một tiếng, quái nhân kia bất ngờ vỡ thành vô số khối, trong nháy mắt lại hóa thành từng mảnh khói lửa, ào ào tàn mát tại ngũ quang đậy nôi theo quang ảnh bên trong ầm, phất nộ một kích phía sau, lâm quý mệt mỏi không dứt tầm ẩm rơi xuống đất, bốn đạo phân thân đống nhiên nát đi, tu vi linh khí trong nháy mắt hao hết hơn phân nửa, liền ngay cả khe miệng cũng tràn ra một đạo nhàn nhạt với máu, quái nhân kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, lâm quý tâm lý rất rõ ràng. Như tên kia tu vi tận ở đây, sợ là lại có 10 cái bản thân cũng xa xa không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, Lâm Bích Mơ hồ cảm thấy, một kích cuối cùng thời điểm, quái nhân kia tựa như cũng không xuất tận toàn lực. Cho dù là mới vừa lúc đối chiến, quái nhân kia cũng rất giống cố tình kiếm kiếm đâm về hư ảnh, cũng không đối hắn chân thân phát lực. Thật giống như, tiểu trưởng thanh một loại, nghĩ đang liều chết trong tranh đấu giáo tập hắn kiếm pháp giống như. Nay cổ quái suy nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên, không kịp nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ gặp bên ngoài trăm trượng tử sắc vụ khí đã dần dần giảm đi. Mơ mơ hồ hồ vụ ảnh bên trong, thân hình cao lớn lão Nưu một tay cầm chuôi dài khoảng nửa thước sáng lấp lánh dao nhỏ, tay kia nâng cái bát cơm lớn nhỏ chậu, một bên liên tục đập một bên thở hồng hộc kêu lên, "Tới a, tới a. Lao tử ở chỗ này đây." Mắt thấy đối diện kia đạo hồng quang thẳng hướng hắn xông đến như bay, lão Nưu vội vàng thân hình lóe lên, chạy tới một bên khác đi, một bên đương đương đương liên thành đánh, một bên lại kéo lấy cái cổ kêu gào nói, "Tới a, tới a. Lao tử ở đây này." Hô. Mắt thấy hồng quang chạy tới, vội vàng chợt lách người lại lách mình tránh ra. "Tới a, tới a. Ai? Đánh cũng ở. Đánh cũng ở." Liên La đánh không ở. Lão tử tươi sống tức trên ngươi. Lão Nưu mặc dù nói rất khinh xảo, có thể kia thở hồn hển thanh âm lại là càng ngày càng nặng, thân hình di động cũng càng ngày càng chậm. Lâm Vinh, Trộm nhăn rồi, Lão Nưu ngăn cách vũ khí gặp một lần Lâm Quý chính hướng bên này trông lại, cuốn quít kêu lên, đừng nhìn lấy. Mau tới cứu mạng A. Lão tử sắp không chịu được nữa. Thanh âm kia bên trong lại vẫn mang theo vài phần giọng nhẹ nào. Ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa a. Lão tử thế nhưng là vì cứu ngươi mới chọc cái đồ chơi này. Ngươi có muốn không cứu lão tử, sinh nhi tử đều không có dám. Ai du, mắt thấy hồng quang chợt tới. Lão Nưu vội vàng thân hình nhất chuyển, vội vàng lé qua. Kém một chút liền bị tia hồng quang đắp xuống trên ngông. Chương 1019, Ly ca một khúc. Chương 1019, Ly ca một khúc. Lâm Quý Lăng không bật lên, liền đạp hai bước thẳng vào trong sương ngủ. Siêu. một đạo xích hồng sắc quang ảnh thẳng theo trước mặt hắn lướt ngang mà qua, cũng không biết là bị lão Nưu sương độc chỗ xâm nhập nguyên nhân, vẫn là liên tiếp vội sông sớm đã ma khí tổn hao nhiều. Mắt thấy quang ảnh kia tốc độ xa so với mới vừa vừa mới xông ra mặt đất lúc chậm quá nhiều. Mơ hồ có thể thấy được, quang ảnh kia bên trong tựa hồ có một cái sần sinh hai cánh quái vật. Quái vật kia cũng không lớn, cũng liền dài hơn nửa thước, toàn thân huyết hồng, trướng mắt tỏa sáng, chỉ có kia miệng đầy nhọn răng nhỏ sáng như tuyết một mảnh đương đương. đương. Lão Lưu khéo tay nắm lấy đao nhỏ, khéo tay nắm châu, thu thanh âm lớn tiếng nói cao giọng kêu la, dẫn kia Hồng Quang thẳng hướng hắn bay xông lên mà đi. mắt thấy kia Hồng Quang gần đến trước người, vội vàng lại né qua một bên. Không đợi Lâm Quý đặt câu hỏi, Lão Lưu liền tự quay đầu giới thiệu nói: Lâm Minh, cái đồ chơi này gọi viêm quan bước, cùng Lão Tử một dạng đều là thượng cổ thần trùng. Lão Tử thiện độc, cái đồ chơi này thiện hỏa, trừ phi Thánh Bảo Đạo khí, nếu không liền không có gì đồ vật có thể chống đỡ được hắn đốt kia hồng quang hút qua mà ra hơn trăm trượng, đột nhiên chuyển biến nhi quay đầu, lại hướng lao lưu vội sông mà đến. Lao lưu lại nhanh chóng gõ mấy cái, mắt thấy kia hồng quang vọt tới trước người hai mươi mấy trượng xa, lúc này mới cuốn quýt trợt lách người xa xa lánh lên. hô, hồng ảnh như gió gào thét mà qua. nhìn thấy à, tuy nói cái đồ chơi này hung vô cùng, nhưng lại là cái người mù, chỉ có thể nghe thanh âm phân biệt vị. tạm thời đồ không gây thương tổn được lão tử, có thể lại như vậy đối tiếp, không phải mệnh chết không thể. Lâm Minh, nhanh lên nghĩ cách mới được. ta có thể. Lời nói không đợi nói xong, mắt thấy kia hồng quang đối diện vào tới, lão Nưu cuống quýt trợn mắt người, lại chạy ra ngoài. Ồ. Lâm Quý nghe xong, nói khẽ cười nói, chuyện này thì lại dễ xử lý. Nói xong, thu hồi trường kiếm trở tay một chảo, xuất ra hai loại nhi đồ vật đến, một thanh quạt giấy, một chiếc gương. Bộp một tiếng, quạt giấy triển khai, màu mực như khói, tùy phong cuồn quện. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trước mắt lập tức lại biến. Dãy núi liên tục trướng vạn dặm liên miên, giang hà như xả quay quanh trong đó, đâu còn có cái gì nước biết hạ thiên, phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn, đều là cẩm tú giang sơn chính là đạo khí giang sơn bảo phiến Ao ao một cái lại lấy ra gương đồng mặt kính mở ra vụ ảnh mê ly tương đạo vụ ảnh năm mẫu xuất hiện tựa như ảo mộng vĩnh người hai mắt núp ở phía xa lão nhiêu mắt nhìn khắp nơi bỗng nhiên mà ra giang sơn mê vụ không khỏi hai mắt trợ to hào hào hâm mộ thuận theo lại nhẹ lắc đầu nói ngươi cái đồ chơi này là không tệ có thể có cái dám dùng a lao tử không phải nói a này viêm quang bực đời đời kiếp kiếp đều là người mù gì đó đều nhìn không gặp người đây không phải là hô mắt thấy kia hồng quang xa từ thiên ngoại bay tới một đường phá tan cao sơn chém loạn trường hạ liền giống bị người nào mánh một cái sẽ nát họa quyển thế như trẻ tre. Lão Hưu vội vàng quay người, hiểm lại càng hiểm tránh ra. Trên đầu lông dài đều bị kia hồng quang đuôi lửa cháy lấy một mảnh lớn. Lão Tử nói sớm đi. Lão Hưu liên tục vô một nửa lo lắng phát, rất là bất mãn phàn nàn nói, cái đồ chơi này có cái dám dùng à? Ngược lại còn vướng bận. Nhanh nghĩ cái hữu dụng pháp. Lại tới. Lâm Quý khẽ mỉm cười nói, một hồi, ngươi sẽ biết. ầm ủ ủ chính lúc này, Giang Sơn sương mù bên ngoài mánh lại nổ ra một tiếng kinh động vang dội. Thanh âm này không thể quen thuộc hơn nữa. Lâm Quý biết rõ, khẳng định lại có ma vật lao ra ngoài, lưu hình. Ngươi trước đi dò thám hư thực, ta thu rồi viêm quang bức liền lại. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận chút. Lão Nưu đã sớm ngึก gì Lâm Quý sớm một chút tiếp nhận này phi phức, một bả thu hồi dao nhỏ trộng, đóng chặt miệng nhanh chân liền chạy. Lâm Quý điểm lật đầu, bất ngờ giơ lên hai tay cao rộng quát, tạo ý liền tiên ý. Lúc đầu kia viêm quang bức bất ngờ mất phương hướng, chính treo tại trăm trượng có hơn chân trời mỏm núi bên trên, nghe song âm Thanh lập tức cuồng sông lên mà đến. Giống như mới lên đại nhật một loại, hồng quang loá mắt, vụt qua mà tới. Nhân quả có thứ tự, hình như tơ dắt. Lâm Quý Phượng phất không có trông thấy kia vội sung mà đến hồng quang một loại, điểm chỉ hướng về phía trước cao rộng gào to nói. Vụt. Mênh mông vạn giang sơn trong mây mù, bất ngờ xuất hiện hai đầu như ẩn như hiện sợi tơ. Lâm Quý Dương tay vồ một cái, nhanh một cuốn. Ba. Kia hai đạo sợi tơ nhanh một cái cuốn ở một chỗ. Vân Yên phát lên, hồi ước lại xuất hiện. Giang Sơn như mực, xâm nhiễm váy sam, hóa thành một cái trường sam tùy phong hết lần này tới lần khác thiếu niên. Vũ ảnh phiêu miểu, màu kết vũ đái, biến thành một cái váy lửa màu điệp bay nữ tử xinh đẹp. Vụt. Sa như vậy chỗ hồng quang băng băng mà tới san sát đại sơn vỡ thành một mảnh, từng cái từng cái đại hà loạn thành vân yên. mắt thấy liền chỗ sung yếu đến lâm quý trước người. Vu ảnh bên trong thiếu niên thâm tình ngắm nhìn cô gái trước mặt, tay áo dài lắc một cái móc ra một chi ống sáo đến ô. một đạo trong chèo tiếng địch đống nhiên vang dội lên. nữ tử kia ẩn ý đưa tình nhìn nhòm mắt, không người một tòa xuất hiện trước mặt một giá đàn tranh. tranh, dây đàn khẽ nhúc đích, tình ẩn và trùng. tiếng địch kéo dài, trong chèo như tố. tranh thanh âm tha thướt, duyệt tiêu như khúc ca. tranh địch thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, du dương chập trùng khúc thanh phảng phất nước bên trong gợn sóng tầng tầng lay động đi. hô chính lúc này kia hồng quang vội xông mà tới ba một cái vân vụ phá tán thổi sao thiếu niên đánh tranh nữ tử tức khắc vân tiêu phá tán có thể ngay sau đó sau một khắc ngay tại nơi xa kia đứng thẳng tại từng lớp sương mù trên đỉnh núi lại nguyễn ra hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc đến tiếng địch nẹn nạo tranh thanh yếm viễn xa lần nữa yếu đốt mà lên hô vừa mới phi nước đại mà ra hồng quang lần nữa cuồng xông lên mà quay về bốn một tiếng mê vụ hỗn loạn mỏm núi pha thoái tính cả hai đạo thân ảnh kia cũng lập tức tán thành một đám mây ố ô, ô tranh tranh tranh tranh không đợi khói bụi tán hết xông dài cuộn cuộn bên mở cổ Tùng thúy bách hạ xuống, xuất hiện lần nữa hai thân ảnh, một cái giữ địch thủ dài, một cái đánh đàn khẽ búng, không hưu tình, điều hưu ý tình ý liên tục, quân khanh như một, hô, hô, Lóng lánh ánh sáng đỏ, liên tục không ngừng, từng đạo hồng quang liên tiếp vào tới, một lần lại một lần đem hai người xông lên thành gói bụi, có thể ngay sau đó sau một khắc, hai người lại tại nơi khác lại tụ họp trùng vung, kia từng tiếng địch tranh hợp đều trong khoảnh khắc liền vang vọng này bên ngông vạn lý giang sơn, giang sơn xa, ngọng giao nát, ly ca một khúc lại không về, hoa long đỉnh trong miệng dẻo rất thảm thiết cảnh tượng, giờ đây nhưng thành thiên cổ kỳ sướng chỉ cần này hai kiện đạo khí không phá không nát như thế cảnh tượng liền đem vạn cổ trường tồn lâm quý mắt nhìn cảnh này hội tâm nhất thiếu lại chờ một lúc mắt thấy kia bên trái chạy bên phải bất ngờ liên tục chớp thoáng không ngừng hồng quang cũng cuối cùng tại chậm xuống dưới bên trong hình dáng cũng triệt để hiện lộ ra kia là một cái duy nhất có dài hơn nửa thước biên bức quái đầu sinh ba thai toàn thân huyết hồng hai con mắt cũng không nhỏ nhưng lại sang sảng một mảnh cũng không có đồng tử nhăn châu. nhìn ngược lại không có gì đáng sợ thậm chí còn có điểm nỗ manh có thể này tiểu gia hỏa bản sự cũng không nhỏ có thể khiến lâm quý rất là không hiểu là đã lâu như có thể một cái nhận ra này gia hỏa Thậm chí liền ngay cả thần thông, sơ hở cũng không kém chút nào. Theo lý thuyết, hắn hẳn là là chỉ thuần trùng yêu tộc mới đúng, làm sao lại chìm vào ma giới bên trong? Còn có vừa mới vị kia thái nhất tiền bối, trước đây quái dị nữ tử, khi còn sống cũng đều là nhân tộc. Này ma giới, đến cùng là phương nào sở tại? Hoặc là nói, này ma tộc đến cùng là vật gì? Chương 1020, dưới mặt đất. Chương 1020, dưới mặt đất. Vạn Lý Giang Sơn hoành triển như họa, một đạo đỏ rực như lửa quang ảnh nhanh như tật lôi cuồng lay động trong đó, thẳng hướng tòa kia tòa đối cao, từng cái từng cái đại hạ vội sông không tới mỗi một lần hạ xuống, đều như cuộn ngà rơi xuống đất đâm vào một mảnh lớn lôi thùng tới, có thể lập tức lại bị men mông mê vụ che đậy đi, lần nữa hóa thành trùng điệp xuyên vân chi sơn, quần cuộn phẫn nộ tuân ra hàng ngũ, vòng đi vòng lại, kéo dài không thôi. sừng sừng sơn hạ ở giữa, tranh tiếng địch thanh âm, liên miên không dứt. tiếng địch như tố, tình ý trên miên. tranh thanh âm như khúc ca, âm thanh thiên nhiên hướng qua đời. ngay tại kia một trận tiếp một trận, tiếp liền không ngừng địch tranh hợp kêu bên trong, mắt thấy kia hoảng sợ không ai bị nổi hồng quang càng ngày càng tới chậm, càng ngày càng mở. thẳng đến cuối cùng, diệu nhân hai mắt hồng quang dần dần tán đi lộ ra một cái dài hơn nửa thước con rơi nhỏ đến tiêu biên bức rốt cuộc không còn mới vừa uy phong sức lực tủ rũ túi đầu lúc nhi chợt vỗ một cái cánh lung la lung lay thẳng hướng âm thanh chỗ phi đi chẳng những không có nửa phần hung ác khí thậm chí còn ngốc manh có chút đáng thương lâm quý cười nhạt một tiếng thầm quyết tâm nói yêu cũng tốt mà cũng được lần này ta nhìn ngươi còn có thể nhấc lên sóng gió gì tới thuận theo lại nhìn mắt đỉnh phong vũ ảnh bên trong kia hai đạo tình ý truyền miên thân ảnh không khỏi tự nhiên thở dài nói giang sơn xà ngọc giao nát ly ca một khúc lại không lại nhưng hôm nay lại là sơn trưởng thủy cửu đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đi theo có lẽ đây cũng là kết cục tốt nhất ta hai vị tiền bối làm viền nói xong lâm quý triều hai người hiu hiu thi lễ thối lui ra khỏi nguyễn cảnh thu hồi kính phiến quay đầu nhìn lại lão lưu chính quấn quanh cái ba đầu tám tay quái vật liên tục không ngừng đi lòng vòng từng tầng từng tầng ám tử sắc nồng vụ đem quái vật kia trùng điệp bao khỏa ở mặc cho quái vật kia làm sao sôm sáp nhưng thủy trùng cũng dễ rủa không ra quái vật kia có tới ba mươi mấy trượng cao tám cái đại thủ bên trên đều cầm lấy một thanh cánh cửa lớn nhỏ đèn nhánh tự phụ toàn thân trên dưới cơ bắp như núi gân xanh nổi lên phảng phất có sức lực dùng thoải mái Có thể lão Ngưu, nhưng dị thường cẩn thận xa xa cách hắn trên dưới 100 triệu xa, chỉ cần xương độc tầng tầng vì trướng, chậm chậm xâm nhập. Mắt thấy quái vật kia thân gặp trên dưới xanh đậm một mảnh, đâu đâu cũng có to cỡ nắm tay xanh mơn mởn bóng bóng nước. Mỗi hướng phía trước gian nan phóng ra một bước đi, thân bên trên bóng bóng nước liền sẽ liên tiếp nổ phá, thịt nháo rơi thẳng. A. Quái vật kia có lực nhi không có chỗ làm cho tức giận đến ba đầu triều thiên cuồng thanh kêu to. Có thể lão Ngưu, nhưng không chút nào để ý, như cũ không nhanh không chậm quấn quanh quái vật kia từng vòng từng vòng nhi vần quanh. Tuy nói biện pháp này chậm chút, có thể thắng ở ổn định. Thì là thật có nguy hiểm gì? nhanh chân liền chạy tổng còn tới cùng đừng nhìn lão nhiêu này ra hỏa lớn lên ngu ngơ ngốc đóc, tựa như không có gì tâm cơ, thật muốn động thủ, nhưng hướng tới bị ội rất. nay chỉ sợ cũng là hắn rõ ràng dài chương miệng túi, lại ăn cây táo rào cây sung làm yêu gian trá vẫn còn có thể đang yên đang lành sống đến giờ đây tiền vốn. Lâm Quý gặp một lần lão nhiêu thành thạo điêu luyện không có gì nguy hiểm, cũng liền không có tiến lên nữa ở xa trăm trượng có hơn khoanh chân ngồi xuống, có chút hiếu kỳ cười nói, nhiêu minh, ngươi mới vừa rồi không phải muốn đi à? lão nhiêu nâng lên đại nhãn ra nhìn Lâm Quý một cái nói, đây con mẹ nó địa phương bị quái lao tử thật sự là một hồi đều không muốn ở lâu. Nếu không phải ngươi, lão tử đã sớm chạy mất tằm nhi. Có thể ngươi đủ ý tứ, lão tử cũng không thể không phải là một món đồ, cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết thấy chết mà không cứu sao? Bất quá, lão nâng vòng quanh quái vật kia lại vung một vòng xương độc, tiếp tục nói, bất quá, từ giờ trở đi, ta nhưng phải có lời giải thích. Lão tử thân vì đường đường đại yêu vương, dựa gì liều sống liều chết giúp các ngươi nhân tộc bán mạng? Cái này, dù sao cũng phải có điểm tốt ta. Lão tử chưa từng lòng tham, hướng tới công bằng hợp lý. Như vậy đi, vô luận lớn nhỏ, mỗi giết một cái quái vật, cấp lão tử 5000 huyền tinh khổ cực phí tổng không quá phần a. 5000. Lâm Quý cười nói, ngược lại so cấp lại càng dễ chút. Phi. Lão Ngưu thở phì phò trả lời, "Đây chính là lão tử lấy mạng đuổi. Lại nói, "Này tiền cũng không cần ngươi cầm, để Minh Quang phụ ra thôi." Lão tử trông thấy bọn hắn kỵ binh, kia một thân nhi xuống tới chí ít vạn đem khối. Lão tử rết nhiều một cái, bọn hắn liền ít đi bước lên một phần nguy hiểm, nói không chừng còn có thể chết ít mấy người. "Lâm huynh, ngươi chỉ cần chuyển cáo đi qua, bút chướng này bọn hắn tự nhiên sẽ tính." "Nổ." Lão Ngưu lời nói không đợi nói xong, bất ngờ liền gặp quái vật kia một cái đứng không vững ầm vang ngã xuống đất. Lão Niu cũng không nóng lòng tiến lên phía trước, lại liên tục không ngừng lượn quanh ba bốn quyển, mắt thấy kia to lớn cự quái hóa thành mở ra nước biết bạch cốt, lại đợi chỉ chốc lát, thực gặp tên kia không núc đích, Lão Niu lúc này mới hóa thành nhân hình thận trọng đi ra phía trước, lượn mấy trôi lưới bùa cất vào sau lưng túi trong bao đeo, nguyên tinh không đủ, dùng ma quái vũ khí đổi cũng thành. Hai trăm một cái, già trẻ không gạt. Ngươi ngược lại làm tốt mua bán. Lâm Quý cười nói, vậy ta trước tiên đem này hai cái chứa trong một cái, miễn cho thiếu ngươi ân tình lại kéo mơ hồ. Nói xong, giương tay hất một cái ném cái long lãnh bình sứ nhỏ. Lão Nưu tiếp trong tay xem xét, kia miệng bình bên trên còn ấn lấy đại tần phong ấn, Thất phẩm quy nguyên đan. Lão Nưu mánh một cái trừng lớn hai mắt, tranh thủ thời gian điều tức bộ một chút yêu khí. Lâm Quý nói xong mở ra cái giống nhau như lúc bình sứ nhỏ, một ngụm nuốt viên đan dược mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, phong ấn liên tiếp vỡ vụn, này vết nứt càng lúc càng lớn, trở ra quái vật chỉ sợ khó đối phó hơn. Lập tức cũng không để ý tới Lão Nưu, nhắm mắt trầm tâm, thôi động thể nội linh khí tan mở quy nguyên đan. Thất phẩm quy nguyên đan cực kỳ hi hữu, cho dù là đại tần trong bảo khố cũng duy nhất có ba quả. Vài ngày trước đưa thích chiêm phía sau, còn sốt lại hai hạt mới vừa nếu không phải lão nhiêu giúp hắn chặn lại viêm quá mức, thật đúng là sinh tử khó liệu. mắt thấy tinh hà phong ấn liên tiếp phá thoái, mặt đất chỗ vết nứt càng lúc càng lớn, lại lao ra ma quái vật chắc chắn càng thêm cường đại. tất nhiên là nửa điểm tiết kiệm không được. rất nhanh, dường lực huyết tán thuận được kinh mạch tràn đầy vận hành bảy đại chu thiên, lúc này mới nhàn nhạt tán đi. lâm quý cảm giác, điên phong chi lực lại khôi phục hai ba thành. mở mắt xem xét, lão nhiêu cách xa mặt đất khe hở tránh sau lưng hắn trên dưới một trượng bên ngoài, nhắm chặt hai mắt vẫn chưa tỉnh đến. xung quanh tĩnh lặng kỳ, ngoại trừ xanh muôn muộn trong vũng nước thỉnh thoảng phá thoái bọt nước bên ngoài, yên tĩnh không có nửa điểm âm thanh chỉ là đỉnh đầu kia phiến kia bầu trời âm ngũ phảng phất so vừa rồi thấp hơn quá nhiều có điểm là lạ lâm quý hơi như mày vừa mới kêu một phen chấn động sau đó vết nứt phụ cận phong ấn liên tiếp phá thoái vô luận là thi triển thất tinh trục nguyệt cổ quái lao giả vẫn là xích quang như điện viêm quang bức đều so trước đây thấy lợi hại nhiều đã gần như ma xoáy thực lực án vương vân sơn nói theo khe hở càng lớn cùng sông lên mà ra quái vật liền càng mạnh có thể lâu như vậy lại ngay cả nửa cái ma tốt cũng không xuất hiện tất nhiên là cực không bình thường lâm quý đứng dậy móc ra một kiện thanh thông liếu thay đổi cầm trong tay nhân thanh kiếm từng bước thẳng hướng vết nứt đi đến hắn lại bắt đầu tò mò Này duy nhất có một nguồn cách dưới mặt đất phương, đến tụt cùng là cái thế giới như thế nào? Ô, ngay tại Lâm Quý cách vết nứt duy nhất có xa hơn 10 trượng lúc, phía dưới bất ngờ tuôn ra một đạo vang dội tiếng kèn. Ngay sau đó, bốn phía phong ấn liên tiếp tiếp thước, vết nứt bốn phía mặt đất đột nhiên nâng lên, từng đạo nhất quyền kích thước vết nứt bốn phía phi dương, phản phất tùy thời đều muốn nổ tung đồng dạng ẩm. Phanh phanh, mười mấy đạo phong ấn liên tiếp phá thoái, đặt ở không trung tầng mây cũng bỗng nhiên hạ xuống thấp. Tiếng kèn thanh âm liên tiếp, kim thiết tranh đều, loạn hưởng không ngừng. Tựa như chính có thiên quân vạn mã vận sức chờ phát động, chương 1021. Phá ấn mà ra. Trước 1021, phá ấn mà ra ô, xa theo dưới mặt đất phương truyền đến kèn lệnh tranh tiêu càng ngày càng vang rội đùng đùng thùng thùng. Một trận lại một trận dồn dập tiếng chống trận, tự xa đến gần càng lúc càng lớn, mạnh mẽ thanh âm kinh động vang rội, tự đen nhánh vết nước bên trong dâng lên một mảnh hấp vụ, cuộn cuộn bốc lên thẳng phá thiên cung. Vết nước khắp nơi từng đạo phong ấn liên tiếp phá thoái, tinh nguyện trường hà long lánh lập lội dung chuyển không thôi. Tràn ngập tại trên bờ sông phương từng lớp xương ngủ dần dần tối lui, hai bên trái phải loáng riêng phần mình hiện ra một thân ảnh đến. Bên trái bóng người kia mạn diệu linh động, thân mang một bộ thải sắt váy dài. Trên mặt bảo bọc tầng bạch nguyệt khát lửa, phía sau dựng thẳng giá kim sắc trường cầm. Bên phải kia người vĩ ngạn thẳng tắp, trước người tả Hữu Lít nha lít nhít phân tán thủ đoạn trăm khỏa đen trắng rõ ràng quân cờ. Lâm Quý một cái nhận ra, hai người này chính là trước đây có qua gặp mặt một lần Minh Quang phụ kỳ thủ Tề Thiên Hạ, cầm thủ Yến Vân Tiêu. Căn cứ Phương Vân sớm nói, hai người này xa cách chấn thủ tại tử, dần hai ngày. Ngay tại Sửu tự tiên hai bên trái phải, mới vừa luân phiên kỳ chiến, một mực chưa trải qua gặp. Nhưng hôm nay, chẳng lẽ ma tộc đã phá vỡ phong ấn a? Tề Thiên Hạ cùng Yến Vân Tiêu tạ hữu nhìn một cái cũng nhìn thấy Lâm Quý, khẽ gật đầu thi lễ cũng không mở miệng. Mấy người tất cả đều chăm chú nhìn trầm trầm kia phiến phá thiên mà tới hắc vụ ảo ảo ảo. Chính lúc này, kia cuộn cuộn trùng thiên hắc vụ đống nhiên tản ra, hình thành một đầu núi liền đất trời phẫn nộ tuôn ra cùng sông. Kia lại hà nội lãng dậy sóng tự đông tới tây một cuốn mà qua. Hết thảy phong ấn tinh quang trong nháy mắt đều bị dìm ngập đi. Cuộn cuộn hắc vụ che lớp băng lãnh, tầng ngoài danh giới chỗ tràn ngập tầng một tốt tươi bạch sương, tiến tới lại dây lát đông thành băng. Từng tiếng quỷ khắc sói gào gào thét, từng đạo chói hai tiếng sắt thép va chạm trộn lẫn lôi hồng gió táp cùng sông lên loạn, cuốn thẳng xuyên qua hai lốt hai. Giống như tại trạm mã chấn thấy mênh mông đêm tối không khác nhau chút nào. Ô cuộn cuộn nổ lãng bên trong, lại một tiếng kèn lệnh nổ như thế truyền đến, lui, mau lui lại phía sau. Tề Thiên Hạ kinh thanh quát, hô, Tề Thiên Hạ thanh âm chưa dứt, kia quần cuộn đại hạ đột nhiên biến rộng, bóng đêm chiều dâng mánh một cái sông lên của tới. Lâm Quý cuốn quít thối lui trên dưới một trăm trượng, quay đầu nhìn lại, mới vừa còn tránh sau lưng hắn nhắm mắt tính tỏa lão như đã sớm không còn ảnh nhi, chỉ ở ánh mắt nơi cuối cùng hơi lộ ra một đạo tử sắc quan ảnh. tiếng ngựa tê minh, chân đạp có thanh âm, Lâm Quý trở lại nhìn một cái, chỉ gặp Tề Thiên Hạ bên phải một đội độc giáp kình kỵ phi nước đại trăm trượng phía sau đống nhân dừng một gương mặt giáp trụ trên dưới máu me đầm địa không ít người đau kích đứt gãy nửa cánh tay mất hết có thể vẫn từng cái hai mắt như điện hung hãn không sợ ý kỵ binh lại bên phải cao cao đứng sừng sững lấy một tôn có tới cao mười trượng pho tượng rơi có chút xa thời gian lại tràn ngập tầng tầng vân vụ có chút thấy không rõ lắm có thể lâm quỷ nhưng cảm thấy pho tượng kia có chút ánh mắt giống như ở nơi nào gặp qua đủm đủm trong bóng đêm mịt mờ bất ngờ chấn tới từng đạo rồn rập tiếng chống trận ngay sau đó bóng đêm trường hà bên trong đống nhiên sáng lên điểm điểm tinh quang Lại xem xét lúc, kia mỗi một đạo tinh quang vậy mà đều là một chiếc dài ước chừng mấy trăm trượng, hải nhiên thì lớn. Thân tàu trên dưới đều là bạch cốt tầm u, mạn thuyền phía dưới lít nha lít nhít vươn trên dưới 100 đầu thần châu kích thước xúc tu, liên tục huy động hắc vân sóng nước thẳng hướng bên bờ vào tới. Đầu kia trên chiếc thuyền, ác ảnh rõ ràng, có rất nhiều nhân hình, có rất nhiều thú ảnh, càng nhiều hơn chính là hình thú kỳ quái, không biết là loại nào quái vật. Giữa không trung kinh động kêu nổi lên bốn phía, từng đạo to lớn vô cùng vĩ ảnh, hai cánh luân chuyển, che kín bầu trời. Quân quân đại hà bên trong, khi thì chấn động tới từng đạo sóng lớn, hình như có vô số cái cường tráng không gì sánh được thân ảnh đang từ lớp sóng cùng xuống lên, Thô mắt nhìn một cái, nghìn thuyền vạn ảnh nhiều vô số kể, càng tại bờ sông cuối cùng, vụ ảnh trùng điệp tinh quang dày đặc, vẫn có số mơ hồ ma quái đại quân tuôn trào ra, các vị đồng đạo toàn bộ lui ra phía sau, hướng ta tập trung, đột nhiên nghe được sau lưng truyền ra một tiếng hét to, lâm quý lập tức nghe ra, đây là cao quần thư thanh âm, sau lưng ở xa theo như mắt có thể thấy chỗ cao cao treo lấy một thanh trường kiếm, như ngày sáng chói lóa mắt phát quang, tại quang mang kia hạ xuống, chính là treo lấy một đạo gác tay mà dựng cao lớn thân ảnh, lui, thế thiên hạ hướng về bên phải vung tay lên móng ngựa kinh động bay, tề buồn mà đi. Lâm Vinh, đi mau. Tề Thiên Hạ quay đầu chào hỏi Lâm Quý một tiếng, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lâm Quý quay đầu ngắm nhìn gần trong gang tấc ma tộc đại quân, cũng không dám dừng lại, nhanh thân dậm chân thẳng hướng quang mang chỗ phi đi. Sắp đến tiếp cận xem xét, cao quần thừa cũng không treo giữa không trung, mà là chiến đấu tại một khối nô thật cao trên bệ đá. Bệ đá chính giữa đứng thẳng một khối ước chừng cao 6, bảy trượng đá xanh, kia trên đá hạ xuống một đạo đi sâu vào nửa thước chính là kinh người kiếm ngân. Kia kiếm ngân chói sáng phát quang, vang dội ken keng, tựa như một thanh tùy thời đều muốn phá không mà ra lợi kiếm đã xanh phía trước, sớm đã tụ đầy người. tới hiển nhiên quang phủ độc giác kỵ binh, đội ngũ rõ ràng chỉnh chỉnh tề tề xếp thành bốn đội phương trận. thầm long chạm đạo trên đại đao đỏ thấm một mảnh, sớm đã thấy không rõ diện mục thật sự. tử tinh giải lụa màu tính cả trên dưới quanh người cũng là máu me đồng địa. sớm nhất chạy tới thận tường sở vị ương càng giống là mới từ trong huyết hà leo ra, ngoại trừ một đôi đen trắng rõ ràng đồng tử bên ngoài, toàn thân cao thấp máu tươi như mưa, vẫn tự cuồng hạ xuống không thôi. tế thiên hạ, tiến vân tiêu cũng không có tốt hơn chỗ nào, toàn thân trên dưới đều là thịt nát cát bã, từng đạo vết máu tùy ý lan tràn. so sánh hạ xuống, ngược lại phương vân sơn nhất thể diện. Toàn thân cao thấp mà ngay cả nửa cái huyết điểm nhi đều không lọt. Nơi đây mọi người cái đều là nhập đạo cảnh người nổi bật, lại thêm sớm đã đạo thành cao quần thư, phóng nhãn toàn bộ cửu châu thiên hạ, sợ là cũng không có phương nào thế lực có thể cùng so sánh. Nhưng lại hết lần này tới lần khác đều bị buộc đến nỗi này tình trạng, đủ để có thể thấy được, nay thận tường phía dưới ma tộc lại cần phải cỡ nào hung ngoan. Lão cao, chuyện gì xảy ra? Phương Vân Sơn gấp giọng hỏi, này đang yên đang lành tại sao lại bị nổ phá phong ấn? Chỗ nào thất thủ? Cao quần thư tóc bạc phi dương, mắt nhìn phía trước nói, thị tự thiên pho tượng bị xông lên hủy. Dì đó. Phương Vân Sơn cả kinh nói, kia vạn xà cự tượng có lưu cổ vu huyết, hơn có thánh hoàng tân niệm, sợ là liền ngươi cũng khó có thể phá hủy a. Kia ma tộc lại là làm sao làm được? Cao Quần Thư đưa ra hai ngón tay nói, ma tộc liều mạng hai tôn ma thần chi lực, cùng vạn xà cự tượng đồng quy vu tận. Ma thần? Phương Vân Sơn mở ra, rất là giật mình nói, ngươi nói là? Ma thần đã xuất thế a? Còn đồng thời xuất hiện hai tôn, không chỉ như vậy. Cao Quần Thư hướng phía trước chỉ tay nói, chí ít còn có một tôn lấy cái chết vì dẫn, nổ phá tinh nguyện phong ấn. Mà lúc này thống linh bọn ma phá ấn mà ra, tất nhiên cũng là một vị ma thần. Lâm Vũ nghe xong cũng không khỏi hãi nhiên kinh hãi, Ma tướng cùng quỷ tướng cũng không đồng dạng, là cùng cấp với mượn đường khí mà thành nhập đạo cảnh, cũng chính là cùng triển thừa phong, trung kỳ luân tương xứng nhập đạo sơ kỳ. Ma xoáy cùng cấp nửa bước đạo thành, cùng phương vân sơn sai biệt không nhiều. Ma thần vậy coi như là viễn siêu cao quần thư đạo thành sơ kỳ lực, không thể so với lúc trước tần đế tư vô mệnh kém bao nhiêu. Lấy bọn hắn những người này muốn đối phó một tôn ma thần đã là không dễ, chúng chi còn có đếm mãi không hết ngàn vạn ma tộc đại quân. Lại nói, ai có thể bảo đảm, tại kia quần quần hất vân đằng sau duy nhất có một tôn ma thần? Đám người mặt tướng mạo nhìn nhau người nào cũng không có mở miệng. riêng phần mình đều rất rõ ràng. đối diện ma tộc dơ toàn giới lực mãnh liệt như vậy đột kích. cho dù nơi đây đám người liều chết một trận chiến cũng chưa chắc thật có phần thắng. mẹ nó. phương vân sơn khí đạo chuyện cho tới bây giờ đám kia lão gia hỏa còn từng cái một nhàn rỗi chế dêu sao. thực bị ma tộc xông lên mờ, ta nhìn hắn kiêm một môn kiêm một phái lại có thể bình yên vô sự. cùng lắm thì chúng ta đều chạy trốn tới chân trời góc biển, xem bọn hắn lại có thể đem sơn môn chuyển tới đi đâu. chương 1022. trả ma đài. chương 1022. trả ma đài. cao quần thư cười khổ một tiếng. Sasa hướng phía trước chỉ tay nói, Thánh Hoàng năm đó, nhóm bên dưới thập nhị thần giống như chấn thủ ở đây, giờ đây chỉ còn trúc long còn tại, kia ma thần khí thế hung hung nhất định là vì thế mà tới. Một khi tượng thần bị hủy, cả tòa phong ấn đại trận liền thừa lại cuối cùng một đạo cửa ải, cũng chính là tòa này chạm ma đài. Cao quần thư mắt nhìn phía dưới đám người, làm việc nghĩa không chuồn bước nói, ta trước đi ngăn cản một trận, chạm ma đài liền làm phiền các vị. Nói xong, Cao quần thư hướng đám người chấp tay, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng hất chiều cất đi. Lão cao, Phương Vân sơn phi công tiêu một tiếng. Thập long cùng tử tình cũng bay đầu ngóng nhìn. Ngàn vạn ma tộc đại quân tuôn ra mà tới, ngoại trừ một tôn ma thần bên ngoài, còn có đếm mãi không hết đem chủ soái Cao Quần Thư sớm đã ở đây thủ vững mấy tháng, cho dù là đạo thành cảnh cũng có chút mệt mỏi không chịu nổi, lúc này lại dứt khoát đột vãng. Tất cả mọi người minh bạch, điều này có ý vị gì? Nơi xa, kia quần quần Hắc Vân càng ngày càng gần, sớm đã che đậy hơn phân nửa không trung đầu thuyền bên trên cao cao ánh sáng sáng lên sán lạn như phồn tinh, đen kịt ma ảnh khủng bố dữ tợn, thẳng hướng đám người quẩn trào mãnh liệt mà đến. Ngay tại Hát Vân phía trước, ngạo nghễ đứng thẳng lấy một tôn pho tượng to lớn. Từ phía sau lưng thấy không rõ mặt mũi, chỉ gặp trong tay hắn ngang một thanh đại đao. Theo hắc vân cuộn cuộn, mấy chiếc thuyền lớn càng ngày càng gần, một đám ma tướng binh tốt chờ không bằng, ào ào nhảy xuống đầu thuyền lướt sóng mà đến ào ào một cái, pho tượng kia đột nhiên chợt sáng, trong tay đại đao chém ngang mà đi. Hô! Một đạo bán nguyệt hình bạch quang phi nước đại mà ra. Vừa mới vọt tới tiếp cận ma quân binh tốt lập tức hóa làm từng mảnh khói lửa, liền ngay cả bên ngoài hơn 10 chưởng mấy chiếc bạch cốt thuyền lớn cũng trong nháy mắt ầm vàng phao toái. Kia bạch quang vút qua mà đi mấy trăm trượng, từng đạo ma ảnh liên tiếp phá toái, chiếc chiếc thuyền lớn ngừng diệt thành tro. Đoạn cánh tay huyết nhục loạn như mưa xuống. Hát Hải Vân tiên ở giữa, đột nhiên lộ ra một mảnh thanh minh. ầm! Ngay tại kia Bạch Quang cuồng quyển mà đi, lập tức liền phải rơi vào một chiếc cực kỳ to lớn trên chiến thuyền lúc. Đống nhiên đầu thuyền đưa ra một cái to lớn vô cùng hấp thủ, tiện tay một vệt, kia sắc bén không gì sánh được Bạch Quang trong nháy mắt phá thoái, hóa thành từng đạo ánh nến đom đóm, dần dần biến mất trong bóng đêm. Một màn này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, ngoại trừ tới hiển nhiên quang phủ độc giác thần kỵ bên ngoài, từng cái đều là nổi tiếng cựu châu nhập đạo cường giả. Mới vừa kia Bạch Quang ngang nhiên một kích, sợ là không có ai có thể tiếp ở, nhưng bị kia cự thủ dễ dàng như thế hóa giải đi tất cả mọi người minh bạch, điều này có ý vị gì? ma thần, Xa so sánh với đạo thành cảnh cao quần thư kinh khủng hơn tồn tại. ô, chính lúc này, từ cái này chiếc thuyền lớn phương hướng, manh chuyển đến một tiếng rồn dập tiếng kèn, theo kia kèn lệnh một vang, mặt hướng đám người cuộn trào mãnh liệt mà đến quần quần hắc vân lập tức phân làm hai nơi, lượn quanh đứng bất động ở phía trước pho tượng, cùng nhau hướng chảng ma đài mà tới. nhanh, chia giang nên địch. phương vân sơn gấp dọn tiêu lên, sở huynh, thâm long, tử tình các ngươi mang một nửa thần khí theo ta tới bên trái. nói xong, phương vân sơn trường kiếm lắc một cái thẳng phía bên trái phương hắc vân phóng đi. cõi trưởng. Thẩm Long tại Lâm Quý trên bờ vai trùng điệp vỗ một cái, kéo lên đại đao bước nhanh đuổi theo. Bảo trọng, Tử Tình chắp tay xuống, mua tới giải lụa màu hai bước bay lên không trung. Sở Vị ương mắt nhìn còn lại mấy người, cuối cùng ánh mắt đáp xuống cầm thủ Yến Vân Tiêu trên thân thoáng qua dừng lại chỉ chốc lát, há to miệng lại là không hề nói gì. Quay đầu quát, không sợ doanh, ra chiến đấu. 3. Bên trái hai nhóm kỵ binh đồng thời trường đao ra khỏi vỏ, tiếng như kinh lôi. Thuần theo, đầu ngựa nhanh chuyển lẹ sẹt như một, thẳng phía bên trái phía trước chạy đi. Tề Thiên Hạ quay đầu mắt nhìn Lâm Quý, hưu hưu chắp tay nói, Lâm đạo hữu, ta cùng Yến sư muội liên thủ bố trận có thể sinh kỳ hiệu chỉ là trận thành phía trước vẫn cần đạo huy ngăn cản một hai tốt lâm quý cũng không nhiều lời luân phiên trưởng kiếm quay người liền đi chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng một lần cao quần thư từng vì thoát khỏi dằn buộc, xem vạn dân tính mệnh như cỏ rác nhưng hôm nay nhưng làm việc nghĩa không trốn bước dũng cảm chống đỡ ma thần ngăn tại phía trước nhất phương vân sơn từng vì nghĩa khí chi tranh xem thiên hạ đại loạn tại không cần biết đến nhưng bây giờ nhưng không thối lui chút nào quyết chí tiến lên huyết chiến đạo cuối cùng hắn lại há có thể do dự trả ma đài bên trên thanh quang sáng rõ như ngày càng cao treo Hai bên trái phải hắc vân cuồn cuộn che trời tránh nguyện. Lâm Quý vừa mới hướng bên phải sông ra trên dưới 100 trượng, liền gặp đen ngịt vân lãng ở giữa, trăm ngàn chiếc thuyền lớn nhanh như điện chớp một loại cuồn sông lên mà đến ở mù mù. Liên tiếp mấy tiếng bạo hưởng, mười mấy chiếc thuyền lớn đồng thời đến mở. Một cỗ hắc tà khí đột nhiên phun trào, nối liền đất trời một loại bốn phía tràn ngập. Giang rắc giang rắc. Đồng thời bung ra, là tự đầu thuyền trên dưới cùng như thủy triều chạy bật ra nhảy ra ngàn vạn ma tộc đại quân. Ngẩng lên ba đầu đầu ngao ngao kêu to, tám cái xúc tu bốn phía luân vũ, đầu thú thân người cầm đao phi nước đại, triển khai hai cánh gào thét mà đến. Kia vạn năm ma tộc đủ loại gặp nhiều không thấy, chưa từng nghe thấy. So so với lúc trước trấn yêu tháp phá thoái, bầy yêu loạn ra càng kinh người hơn. Hô! Ngay tại kia ngàn vạn ma tộc đại quân vừa mới vọt tới bên bờ một mấy mắt, một đoàn ám tử sắc vân vụ đột nhiên nổ tung. Trước vọt tới bờ vô số ma tộc đại quân lập tức hám tại trong sương ngủ dày đặc, liên tiếp phát ra từng đạo thê thảm không gì sánh được tiêu đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, mang theo bọc lấy thịt nát tàn cốt nước biết ảo ạt dâng lên, khắp chảy một chỗ. Lâm Quý quay đầu nhìn lại, lão Hưu tránh sau lưng hắn bên ngoài hơn 10 trượng, liên tiếp không ngừng đem từng quả lớn chừng hạt đậu viên đan dược gảy hướng các nơi theo mỗi một quả viên đan dược rơi xuống đất, liền có một cỗ nồng đậm xương mù tím nổi nhưng mà ra. vừa vẫn ngăn chặn ma thuyền đại quân phía bên phải bên cạnh tiến công đường đi. Ngưu Minh, khá lắm. Lâm Bị cao giọng khen. Khỏi phải cấp Lão Tử mang mũ cao, này đều tính tiền. Lão Ngưu mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, Lão Tử cũng không nhiều muốn. Một quả châu độc đan một vạn nguyên tinh. 83, 84. Theo tử vụ lan tràn, ma tộc đại quân ồn ào thế công lập tức đại giảm. Có thể kia số lượng thật sự là quá nhiều. Vẫn có không ít ma tộc binh đem dẫm lên tàn thi thoái cuốt thỉnh thoảng theo trong làn khói độc cuộn trào mãnh liệt của ra. Lâm Quý Trường kiếm liền múa, từng đạo thanh quang tứ tán mà ra. Một đạo thanh quang hạ xuống, liền có vô số ma tộc dựng thành vai cốt. Trong khoảnh khắc, ngay tại trước mặt đắp lên một tòa cao mấy trượng bên dưới toái cốt thi sơn. Có thể kia ma tộc lại không chút nào nửa điểm thần trí, cũng không biết sợ cũng không biết lui, như cũ che giả măng mọc tuôn ra mà đến. Lâm Quý liên tục lật vung chém đằng sau, lại phát hiện kia ma binh tốt càng tuôn ra càng nhiều, chẳng những giết bất tận, thậm chí đều có chút không ngăn cản được ma binh đẩy về phía trước tiến tốc độ. Trong ngay mắt, Lâm Quý lấy liên tiếp chém giết hơn vào chúng, có thể mắt thấy kia toái cốt thi sơn lại mạnh mẽ hướng phía trước đống được vài chục trượng. Một bên khác, Tề Thiên Hạ cùng Yến Vân tiêu chính riêng phần mình loạn bận điệu, cuốn quanh trảm ma khăn bàn cấp dưới tầng pháp trận, nhất thời không thoát thân nổi. Lão Ngưu vẫn xong rồi độc đan đằng sau, chẳng những không có mảy may tiến lên phía trước hỗ trợ ý tứ, thậm chí còn lui về phía sau hơn 10 trượng, xem ra là chuẩn bị gặp một lần thời cơ không tốt tùy thời liền chạy đương nhiên, đối diện như vậy phong phú không sợ chết ma tộc đại quân. Cho dù lão Ngưu đem hết toàn lực cùng hắn kề vai chiến đấu cũng là không thể làm gì. Nay tạm thời xông lên mở, vẫn chỉ là tu vi thấp ma tốt. Như ở trong đó, lại giết ra mấy cái ma tộc tướng xoáy tới, lại nên làm cái gì? Ai? Lão Ngưu là tiểu tử này a. Chính lúc này, ở xa sau lưng truyền ra một đạo thô thanh thô khí thanh âm. Chương 1023, yêu tộc người tới. Chương 1023, yêu tộc người tới. Lâm Quý quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng trong mây chính là đứng thẳng bốn đạo nhân ảnh. Bên trái hai người thân hình cao lớn, có tới 3 trượng có hơn, toàn thân cao thấp mau dính dính một mảnh cường tráng không gì sánh được, thô mắt nhìn đi vậy đơn giản liền là hai tòa nhỏ nhục sơn. Hai người này chẳng những dài giống nhau như lúc, liền ngay cả đỡ trên vai căn kia mũi nhọn tuân gia nặng nề vô cùng lang nha cự bổng cũng giống như đồng suất một lò bên phải hai người kia bộ dáng ngược lại bình thường chút, một cái là váy lụa màu phiêu phiêu tuyệt đẹp thiếu nữ, một cái khác là cầm kiếm trường sam thiếu niên nhanh nhẹn, chỉ là đỉnh đầu chỗ đuôi tóc hơi có vẻ quá cao chút. Lâm quý trường kiếm vung lên, vừa mới bỏ qua thi sơn mấy trăm ma tốt tất cả đều hai đoạn, vạn bệ quay đầu đi thần thức nhìn một cái, lập tức nhìn ra, bốn người này vậy mà đều là yêu tộc, mà là từng cái đều là không thua kém một chút nào lao lưu đại yêu vương cảnh. Trước có ma tốt đại quân tùy ý cuộn trào máy liệt, sau có bốn đại yêu vương bất ngờ thống trị đến, Lâm quý xéo xuống chạm ma đài nhìn một cái, chỉ gặp tề thiên hạ kiến vân tiêu hai người chính loạn bận biệu không nghỉ trong lúc nhất thời cũng không rảnh hắn chú ý, không khỏi hơi khẽ to mày. Xin hỏi đạo huynh, thế nhưng là Lâm Quý Lâm Tiên con sao? Chính lúc này, cái kia cầm trong tay trường kiếm thiếu niên chắp tay thi lễ, cực vì khách khí vấn đạo. "Làm sao?" Lâm Quý đôi lông mày nhíu lại lãnh đạm trả lời. "Đạo huynh, đừng hiểu lầm." Kia người gặp một lần Lâm Quý thân hình nửa nghiêng mắt lộ bất tiện, dường như rất nhiều địch ý vội vàng giải thích nói, "Ta chính là yêu quốc Lộc gia lão ngũ, Lộc Trường Minh, đây là cháu muội Lộc Trường Hồng. Ta gọi hùng Phái Thiên, ta gọi hùng Trấn Thiên." Không đợi cầm kiếm thiếu niên giới thiệu, bên trái hai cái tráng hán vượt lên trước báo ra môn lâm quý gặp một lần này mấy yêu phảng phất cũng không có gì ác ý cũng tự yên tâm sơ qua mà dù sao nhân yêu lương tộc hướng tới ngàn năm không hòa thuận lại thỏa đáng lúc này đống nhiên hiện từ sau lưng lệnh người cần phải phòng bị như cũ nữ khí lệnh như băng nói thì tính sao cái này lộc trường minh bị đỉnh cái xử trí lời không bằng ngừng lại hạ đạo ta hùng lộc hai nhà đều là thẩm theo tam hoàng tử tam hoàng tử đây không phải là kỳ thiên anh a ngày hôm trước vừa mới tiếp vào tam hoàng tử phi tấn đưa thư để cho chúng ta mau tới tận tưởng trợ lực thiên quan bình định ma tộc hỏa lớn tận dụng thời gian vẫn là đã chậm nửa bước còn mời thiên quan tư tội Lộc Trướng Minh hừ hừ thi lễ, quay đầu mắt nhìn anh em nhà họ Hùng nói, đừng nhìn lấy. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Được. Anh em nhà họ Hùng tề ứng một tiếng, mấy một cái phóng lên tận trời, cao cao vọt giữa không trung bên trong, dần dần chỉ còn hai đạo lang nha bổng bên trên kích tránh mà ra tiểu bạch điểm. Sau một khắc, kia hai đạo điểm trắng hô một cái hóa thành hai đạo lưu tinh thẳng hướng ma tộc đại quân cuồng hạ xuống mà đi. Nổ. Giang rắc. Theo một đạo cùng tê lên nổ vang, đại địa đột nhiên run lên. Vừa mới trào lên thi sơn vô số ma binh lập tức vỡ thành một mảnh, tàn đoạn huyết nhục mảnh vụn đầy trời bay loạn, ào ào qua một lúc lâu. Lại xem xét lúc tiêu phiến liên miên vài chục trượng hiển hách thi sơn đã sớm không thấy bóng dáng, thậm chí còn mặt đất bên trên còn bị cứ thế mà ném ra một tòa mấy chục trượng phương viên hố to tới. hô! tự hắc vân sóng biển bên trong dâng trào mà ra ngàn vạn ma tộc lại cuộn trào mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt liền lấp đầy hố sâu, đem anh em nhà họ hùng trôn ở trong đó ẩm. lại một tiếng nổ vang, loạn thi thành trò, máu chảy như mưa rơi. kia hai tên giá hỏa yêu lực hùng hồn lực lớn vô cùng, tốt một hồi còn vung mạnh đập mạnh hạ xuống, vừa mới dâng trào mà đến ngàn vạn ma tộc lại thành thịt nát. Lâm Quý gặp một lần tâm lý lúc này mới sơ sơ hạ xuống thực chất, có hai người này tại, chỉ dựa vào ma tốt nhất thời nửa khắc cũng khó có thể xông ra. Lộc Trường Minh gặp một lần Lâm Quý sắc mặt hòa hoãn, hưu hưu đưa khẩu khí tiếp tục nói, Thiên Quan chớ lo, Tam Hoàng Tử mệnh bọn ta mau tới gấp rút tiếp viện, hắn sau đó mang theo chúng liền đến, định đem Niên tộc ta lực cùng Thiên Quan cùng chống đỡ ma sâm. Nghe hắn kiều nói này, Lâm Quý ngược lại cũng muốn lên tới. Ban đầu ở bí cảnh lúc, hoàn toàn chính xác từng củng kỳ Thiên Anh có nảy một đước, Lâm Quý đáp ứng giúp hắn mình định yêu quốc loạn, trợ giúp hắn đăng cơ sương hoàng. Kỳ Thiên Anh cũng bảo đảm cuối cùng thế không đối địch với nhân tộc, thậm chí còn cùng nhân tộc sóng vai hiệp lực cùng ngự thận tưởng nguy hiểm. Tiểu muội, ngươi đi phía trước liệu địch, nhưng có không ổn lập tức hồi báo. Lộc Trường Minh nói xong quay đầu phân phó cô gái kia nói. tốt. Lộc Trường Hồng lên tiếng, xông lên Lâm Quý chắp tay thi lễ, lập tức hóa thành một đạo thất thải cầu vòng thẳng hướng về phía trước cấp đi. trước mắt bất ngờ tới mà đến bốn đại yêu vương, không giữ lại chút nào trước sau thêm vào đỡ ma đại quân. Lâm Quý lúc này mới yên lòng lại, gật đầu khen, tam hoàng tử quả nhiên lời có tin, ta Lâm Quý cũng tự nhiên tin thật rứt khoát. Tạ Thiên Quan, Lâm Quý cũng không ăn nói thẳng thắn điểm đấu. Có thể Lộc Trường Minh lại tựa hồ như sớm đã hiểu hết hắn bí mật, lại hướng Lâm Quý Thi lễ phía sau mắt nhìn trước mặt cuộn cuộn mà đến ma tốt đại quân bất ngờ thanh ngâm hỏi, thiên quan, này ma tộc khí thế vùng hùng sắc nhọn không thể cản. Giờ đây trận thế lâu không tốt, không biết chư vị nhưng còn có đến tiếp sau lương sách. Ồ, nghe hắn vừa hỏi như thế, Lâm Quý không khỏi ngạc nhiên nói, hẳn là ngươi có rượu kế hay sao? Chuyện cho tới bây giờ, không cần khiêm tốn từ khách bộ, đi thẳng nói đến là được. Tốt. Lộc Trường Minh cũng không khách khí. Huy kiếm như cây roi xa xa chỉ về phía trước nói, ở giữa chỗ kia Hắc Vân đứng đầu đồng, ma khí nặng nhất, nghĩ đến là xác nhận ma tộc đại năng đối diện thẳng tới. Ma pho tượng kia trước sau, kích tránh không ngừng buôn lôi không ngừng, chắc hẳn ta phương chiến lực mạnh nhất cũng ở nơi ấy. Hai bên ma tốt chia ra tấn công vào ma lên, giống như hàn chứng. Pho tượng kia chỗ, cũng chính là chống cự ma tộc đạo thứ nhất phòng tuyến. Nói xong, Lộc Trường Minh lại dương kiếm hướng về phía sau, chỉ chỉ cao ngất tại tề thiên hạ, tiến vân tiêu phía sau hai người thanh thạch thay nói, ma khí như vậy trọng hậu, kia bệ đá vẫn liền uy quang đại thịnh, nghĩ đến xác nhận phong ấn hải tâm, cả tòa đại trận cuối cùng nhất đạo bình trướng lúc này, kia ma tộc chia ra làm ba, mạnh hướng trung tâm, chia ra hai nơi. ta phương cũng bị bức bất đắc dĩ hai nơi là địch. có thể này ma tộc tả hữu hai đường phía trên, duy nhất có thấp tối binh, nhưng cũng không có nửa cái mạnh mẽ địch. này đã là bọn hắn âm thầm tính toán, nhưng cũng là sơ hở. lâm quý nghe xong, đông nhiên bình tĩnh. này gia hỏa nhìn tuổi tác không lớn, toàn thân dáng vẻ thư sinh, có thể này nhãn lực kiến thức nhưng quả thực không tầm thường. mới tới trận đạo mới gặp vài lần, lại một cái nhìn ra vấn đề. ma tộc đại quân chia binh hai đường cuộn trào mánh lẹo cùng tới, có thể cho tới hôm nay, trước đây thấy từng cái thủ đoạn vô cùng ma tộc đem chủ soái vậy mà một cái cũng không có xuất hiện. này bản thân liền là lớn nhất nghi địa điểm tại. chỉ là mới vừa mắt thấy ma thế như nước thủy triều, lâm quý chỉ lo cùng giết ngăn cản, căn bản là chưa nghĩ lại. bị lộc trường minh một nhắc nhở, tức khắc hiểu ra. lộc trường minh cũng không bán tiền cáo, huy kiếm điểm chỉ tả hữu hai bên tiếp tục nói, này ma tộc đại quân khoảnh giới mà tới ước vạn vô số, mà ta phương chấn thủ nhưng ít đòi có thể đến được. bọn hắn nghĩ dùng khỏe ứng mệnh đồ tự tiêu hao chư vị linh khí tu vi, đợi ta phương không chịu nổi mệt mỏi lúc một kích mà lên. mà này chỉ là hắn một, này thứ hai a, lộc trường minh trường kiếm chỉ tay nói. Thiên Quan người nhìn, Lâm Quý theo mũi kiếm của hắn chỉ phương hướng xem xét, chỉ thấy phía trước đen như mực vân thiên bên trong treo một đạo thất thải trường hồng đó chính là mới vừa bị hắn phái đi ra trong chờ phía trước cảnh tượng lộc trường minh chỗ hóa. Ngay tại kia đạo cầu dầm ngay phía trước, một chút đỏ thẫm quang mang khi thì sông sáo trong mây thiểm tức không ngừng. Tuy không một chút âm thanh, nhưng uy áp hiển hách, tuy cũng không quá mức kỳ dị, lại có vẻ có chút quỷ diệu dị thường. Như ta đoán không lầm, đây mới là ma tộc chân chính lưu tính sở tại. Chương 10204, dẫn vật xuất thế. Chương 10204, dẫn vật xuất thế. Ngươi nói là dưới mắt này ma tộc nhìn khí thế hung hung nhưng toàn là giả tượng mà là dùng công thay thủ muốn để ẩn tàng càng lớn sắc cơ lâm quý hải nhiên cả kinh nói không tệ lộc trường minh cực vì khẳng định trả lời nếu không lại là cần gì chia ra ba đường ra vẹn nghi trận này hai bên trái phải càng ứng với gắn đầy tinh binh tụ lực cùng sông lên mới đúng nhưng bây giờ lại là như thế một phen cảnh tượng theo như cái này thì chỉ có một loại khả năng kia ma tộc đang cố ý trì hoãn thời gian bọn hắn đang chờ cái gì lâm quý như có điều suy nghĩ lại chiều nơi xa nhìn lại chỉ mỗi ngày một bên cuối cùng kia phiến càng thêm nồng đậm trong mây mù Khi thì lay động tới một đạo hồng mang. Từng đạo hồng mang liên tiếp chớp hiện hạ xuống, dị tượng ngàn vạn, thần vận tán ra một cỗ chính là uy áp, tựa hồ thật có cái gì đó vọt muốn lớn ra. Vụt, lại một đường hồng mang cấp thiên mà qua, ngay tại chớp mắt lóe sáng ở giữa. Lâm Quý kinh ngạc phát giác, kia phiến dần dần ngưng thực vân ảnh tựa như ở nơi nào gặp qua. Thủy lao phía trên bí động bên trong, duy thành bên ngoài dưới núi nhỏ, chằm mã chấn hai bên hẻm núi, bí cảnh bên trong cựu pháp lẫn nhau. Từng đạo tàn tượng dỗng nhiên hợp nhất, dần dần rõ nét. Thì ra là thế. Lâm Quý mánh một cái giật mình đại ngộ, chuyển hướng Lục Trường mình nói, ta đã biết kia vân ảnh bên trong cất giấu một tôn phật phật mặc dù lộc trường minh đã sớm liếc mắt nhìn ra ma tộc sơ hở nhưng lại không thể nhìn xuyên vân ảnh lại càng không biết hiểu lâm quý là gì có này một lời hơn nữa còn như vậy chắc chắn đúng lâm quý gật đầu đáp ta từng số gặp dấu diếm cửu châu đại phật cự tượng chân trời kia đạo vân ảnh cũng không phải là cả tòa phật thân mà là một cái tay một cái nắm nuốt phật ra không sợ chỉ cự thủ lộc trường minh hiu hiu mà người bất ngờ mà quá sợ hai nói ma tộc là nghĩ dẫn phật xuất thế vẫn là nói kia ma bản tướng nguyên bản là phật vù vù chính lúc này lại là mấy đạo hồng quang hiện lên Trân trời vân ảnh càng thêm công khai thấu lên tới. Tiêu Đích thật là một cái tay, một cái nắm đuối không sợ pháp tấn hại nhiên cử thủ, đang dần dần tự địa hạ dâng lên. Chỉ là một cái tay, liền nối liền đất trời uy nhưng không so, như trời Phật thân toàn bộ thánh ra mặt đất lại nên là cỡ nào cảnh tượng. Ta hiểu được. Lâm Quý nhìn hai bên một chút hai bên vẫn tự tuôn ra không nghỉ ức vạn ma tộc đại quân, cực vì chắc chắn nói, cự Phật thăng thiên, tất nhiên kỳ tượng ngàn vạn. Sợ bị chúng ta nhìn ra sơ hở, lúc này mới không quản liên tiếp tự tổn mấy tôn ma thần, giả trang ra một bộ toàn lực xuất kích muốn nhất cử công phá trả ma đại tư thế tiêu mục đích thực sự liền là muốn mượn lấy che giấu cự phật xuất thế trận tướng sở dĩ một mực không thấy ma tộc tướng xoái, gì đó dùng khỏe ứng mệnh thao tổn bọn ta linh khí tu vi hết thảy đều là hư biểu giả tượng là tại đề phòng bọn ta liều lĩnh thẳng hướng cự phật trúng kích không tệ lộc trường minh đáp kế sách hiện nay liền ứng với nhanh chạm giải quyết nhanh nếu không chờ kêu cự phật ngang nhiên xuất thế nhưng là khó đối phó hơn mỗi chế một khắc liền hiểm ác một phần ta cái này để xá mọi truyền tin nói xong lộc trường minh nhắm hai mắt xa xa hướng lên trời bên trên hồng quang điểm chỉ vung lên cũng không thấy hắn môi tới mở miệng càng không một chút yêu khí chập trùng kia hồng quang liền giống như nghe hiểu một loại veo một cái thẳng phía bên trái bên cạnh tiếng kêu giết dầm trời chỗ vút qua mà đi lâm đạo hưu gần đây tốt chứ kia lưu quang vừa mới bay ra sau lưng trong sương mù bất ngờ vang rội ra một cái lớn rộng ngay sau đó một đạo đỏ thấm lưu hỏa lóe lên mà tới tại lâm quý trước người hiện ra một cái hai trượng có hơn cực lớn thân hình đến mái tóc màu đỏ toàn thân kim rác chính là yêu quốc tam hoàng tử kỳ thiên anh lộc trường minh vội vàng không người thi lễ nói gặp qua tam hoàng tử kỳ thiên anh rất là quen biết tại lộc trường minh trên bờ vai nhẹ nhàng gõ xuống xài bước thẳng hướng lâm quý đi đến cười ha ha nói thế nào ta không tới chậm a, tới thật đúng lúc. Lâm Quý triều Thiên một bên cuối cùng khối kia dần dần ngưng thực hắc vân xa xa chỉ tay nói, một hồi liền chiến đấu hắn thông phái. Kỳ Thiên Anh theo Lâm Quý chỉ nhìn về nơi xa xem xét, bất ngờ mà ha ha cười nói, kia là tốt nhất, ta bản tự sát phạt nhập đạo, kia bí cảnh đoạn đường tốt không phải mái. giờ đây rời yêu thánh đại cảnh chỉ kém nửa điểm mà thôi, đang từ một trận chiến khó cầu, cái đồ chơi này đều có thể một trận chiến, thật là trời cũng giúp ta. đều đi ra a, theo Kỳ Thiên Anh cao giọng một cú họng, sau lưng vụ ảnh bên trong lại thoát ra mấy đạo quang ảnh đến. Quang ảnh kia rơi xuống đất, lập tức hóa thành bảy cái hoặc nam tử hoặc nữ chiều cao không đồng nhất thân ảnh. Mỗi người thân bên trên đều huyết ảnh phủ quang, tản ra một cỗ cực kỳ nồng đậm yêu tà khí. Hiển nhiên, đây đều là Kỳ Thiên Anh tự yêu quốc mang đến đắc lực thuộc cấp. Vị này liền là Lâm tiên Quan. Kỳ Thiên Anh chỉ chỉ Lâm Quý, phân phó thuộc hạ nói, một hồi các ngươi đều nghe hắn điều hành. Nếu có không theo, như đỡ ta lệnh. Đúng. Chúng yêu chấp tay thi lễ, cùng kêu lên áp. Kia trong đó có một cái không lưng thân mặt mũi nhăn meo lão đầu tử, tựa như đột nhiên phát hiện gì đó, không đợi Lâm Quý đáp lời, đóng chặt tại trên chán mắt buồn ngủ đột nhiên mở ra hô một cái tán ra một đạo bạch quang, kia bạch quang vụt qua 30 trượng, sáng loáng bao lại một đạo vừa muốn quay người chạy trốn thân ảnh. Lâm Quý xem xét, chính là lão Nưu. Tập chủng. Lão đầu nhi kia hành tán răng nhanh, thống hận không dứt kêu lên, "Ta ba cái tôn nhi đều là bị ngươi giết chết a." Lão phu nay gặp liền kết này thủ bán. Nói xong, kia bạch quang bỗng nhiên co rụt lại. Lão Nưu tráng kiện thân ảnh cũng theo bạch quang dần dần thu nhỏ, chỉ có tự mọc ra miệng rộng, nhưng lại gì đó cũng tiêu gạo không ra đến. Mắt thấy, liên bị tươi sống ngưng tụ thành một quả trứng hoàng đại nhỏ ẩm. Máy một cái, bạch quang nổ nát vụt. Lại xem xét lúc, lại là Lâm Quý cùng Kỳ Thiên Anh đồng thời ra tay. Lâm Quý sắc mặt hơi lạnh nói, mặc kệ trước kia có thù oán gì, hôm nay bọn ta cùng địch chính là dị giới ma tộc. Vô luận là ai, muốn thừa cơ làm loạn, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe thấy được a?" Kỳ Thiên Anh hét. "Đúng, chúng yêu tề ứng." Này lão đầu tử mắt nhìn lão như hung hăng méo một cái năm đấm, cứ không tình nguyện nhắm lại mắt buồn ngủ không nói nữa. Chính lúc này, từ bên trái phương hướng liên tiếp bay tới từng đạo lưu quang, gần đến trước người từng cái hiện ra thân hình, chính là ngăn cản bên trái ma tộc đại quân phương Vân Sơn, Thẩm Long, Từ Tỉnh, Sở Vị Ương mấy người mấy người gặp một lần bất ngờ thêm ra mấy vị đại yêu vương theo bản năng ly tan xa bảy tám trượng đều đứng ở chính lúc này tại năm màu hồng quang kéo lơ lửng bên dưới tề thiên hạ cùng yến vân tiêu cũng sau đó tụ đến cũng không biết hai người này mới vừa bày ra cỡ nào pháp trận lại tiêu hao bao nhiêu nguyên khí tề thiên hạ sắc mặt có chút tái nhợt liền ngay cả thân hình đều có chút hụt hẫng lay động yến vân tiêu sáng ngời ánh mắt trong suốt cũng có chút tan tác thẳng đến trông thấy trong đám người sợ vị ương lúc lúc này mới sơ sơ sáng lên tốt hầu như đều đến đông đủ việc này không nên chậm trễ lâm quý cũng không nói nhảm cũng không khách khí chỉ về đằng trước cái kia càng ngày càng rõ ràng đã lộ ra pháp ấn toàn cảnh, cự thủ nói, mục tiêu của chúng ta liền là cái kia giấu tại trong mây đen cự thủ, không quan tâm hắn là ma vẫn là phật, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Kia cự tượng phía trước, tất nhiên có thật nhiều ma tộc tướng xoáy liên tiếp ngăn cản, mà hắn người nào tới, một tên cũng không để lại. Có thể ở trong đó, nhưng nhân quả hướng tiếp, thiên đạo sinh uy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không bằng tình tế biểu. Nói xong, Lâm Quý hướng tất cả mọi người chắp tay thi lễ, sắc mặt nghiêm nghị nói, Lâm Mộ bất tại, còn mời chư vị chiếu cố lấy ngươi. Chương 1025, gia lễ. Chương 1025 ra lệnh tốt lâm quý thanh âm chưa dứt kỳ thiên anh cái thứ nhất vô trước ngực kim giáp hoa hoa tác hưởng nói tộc ta trên dưới từ ngươi chỉ huy thứ ngươi làm chủ phương vân sơn mỉm cười thầm long tử tình đồng thời gật đầu minh quang có lệnh mọi mệnh không chịu nổi tề thiên hạ bất ngờ thanh âm kêu lên tại tiến văn tiêu sở vị ương đội vàng nhất quyền ngay ngực tại khắp nơi kỵ binh dương cao trường nao ào ào âm thanh tiếng nổ như sấm lấy lâm thiên quan sắc mệnh vi tôn nếu có chống lại kẻ không theo trảm lập quyết đúng minh quang phủ thượng bên dưới cùng kêu lên hết to thính ta một người nút ở phía xa lão nhiêu cũng la ầm lên, lão tử cũng nghe ngươi. phương vân sơn, thầm long, tử tình ba người đều là giám thiên ti ngày xưa đồng liêu, số từng sóng vai sinh tử, tình hình như thế tất nhiên là khỏi phải nói. bí cảnh một nhóm trước sau đã cứu kỳ thiên anh mấy lần tính mệnh, cũng coi như sinh tử chi giao, kia bí cảnh bên trong ác chiến liên tục không kém chút nào hiện tại. còn lại yêu chúng đều là đi theo lòng trung thành của hắn cấp dưới, cũng là không cần lo ngại. thật tương như phá minh quang phủ nhất là nguy cấp, ba thủ chúng kỵ càng là làm việc nghĩa không trúng bước. lão nhiêu mặc dù cực vị gian hoạt, thế nhưng tính còn có tình ý, nếu không mới vừa hắn đã sớm trốn càng sẽ không liên tiếp hai lần xuất thủ, trước sau giúp hắn cản lại Viêm Quang Biên cùng Ma Tộc Thi Minh. Lâm Quý nhìn lướt qua trước mặt đám người, gật đầu nói, tốt. Vậy tại hạ liền ngại ngùng mà nhận. Chư Vị nghe lệnh, tại. Tất cả mọi người cao giọng hết lại, thế như thiên kinh động. Thế Thiên Hạ, Tiễn Vân Tiêu nghe lệnh, tại. Hai người thân eo thẳng tắp cùng tiêu lên đáp. Mệnh người hai người thống trưởng thần kỵ lấy trận vì y theo, tử thủ trạng ma đài không được sai sót. Đúng. Hai người nhất quyền ngay ngược, xoay người rời đi. Kỳ Thiên Anh nghe lệnh, tại. Kỳ Thiên Anh tiến lên phía trước một bước, kim giáp chấn động ảo ảo có thanh âm. Mệnh tiêu ngươi bộ tả hữu vị phòng, nhưng có cản trở giết không tha. Đúng. Kỳ Thiên anh mạnh mẽ o quyền, lui ra phía sau nửa bước, hai tay một phần. Chúng yêu vương lập tức phân hướng hai bên. Lộc Trường Hồng, Lộc Trường Minh nghe lệnh. Tại. Gần tại bên người Lộc Trường Minh túi đầu chắp tay, tung bay ở giữa không trung hồng quang bên trong truyền ra một đạo giọng nữ dễ nghe. Mệnh ngươi hai người nhìn xa định tỉnh, tương hỗ thông tin. Đúng. Hồng quang lại lên, thẳng hướng về phía trước cứ đi. Sở Vị Ưng, Phương Vân Sơn nghe lệnh. Tại. Sở Vị Ưng nhất quyền ngay ngực, Phương Vân Sơn chắp tay. Mệnh ngươi hai người lấy kiếm vị nhận, đầu mở kỳ phòng đúng hai người ứng thanh kiếm quang trận tránh tử tình lão lưu nghe lệnh tại a tử tình chắp tay lão lưu có chút không được tự nhiên liền ôm quyền thô thanh ngấm đáp mệnh ngươi hai người vụ ảnh lúa mỏng chiếu cố tả hữu đúng được hai người trước sau ứng thanh thầm long nghe lệnh tại thầm long nhấc lên đại đao chắp tay không tiện cũng học lấy minh quang phủ đám người nhất quyền coi trưởng cao giọng quát. mệnh ngươi chút phía sau gáy đuôi để phòng bị tấn công đúng thầm long cao giọng đáp lâm quý liên tiếp truyền xuống mấy đạo lệnh chỉ phía sau trường kiếm dung động thẳng hướng chân trời cái kia càng ngày càng rõ nét không nứt cự thủ ngang nhiên vung lên nói, Chư vị, nay gặp một trận chiến chỉ có tiến không có lùi quản hắn là ma vẫn là phật, phạm ta giới giả nhất định chém, giết, giết. vây quanh ở bốn phía hơn 10 vị nhập đạo cảnh đại yêu vương cùng kêu lên gầm thét, ngay sau đó lần lượt từng thân ảnh liên tiếp bay ra, Vụt! phương vân sơn giương tay hất một cái, đang không mà lên kiếm hoàn lập tức hóa thành trăm ngàn đạo lưu tình, trực tiếp xuyên thấu hất vân thẳng hướng về phía trước cuồng sông lên mà đi, hất vụ nổ tung, lít nháy lít nhíu tùn ùn mà đến ma tốt vỡ thành một mảnh, giang giác. Sở vị ương nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang cuồng bệnh mà đi đối diện một chiếc trăm trượng thuyền lớn lập tức vỡ thành phân trò. Lưu tinh lấp lánh, kiếm khí trùng thiên. Trong nháy mắt tại ngàn vạn ma tốt bên trong bổ ra một con đường máu, cùng sông lên mà đi. Kỳ Thiên anh một tay cầm đao, khéo tay cầm vấn, gào thét một tiếng mang lấy bốn năm cái đại yêu vương, theo huyết lộ bên trái chợt lóe lên. Hùng ra con nít, theo ta đi. Cái kia gặp cong lưng còn kém một chút nhất cử diện sát lão ngu lão giả, chuyển hướng nơi xa trong hố sâu vẫn tự cuồng giết không chỉ hùng gia hai huynh đệ chào hỏi một tiếng, lập tức chỉ huy cái khác mấy đại yêu vương, thẳng đến bên phải xung ra. Lâm Quý trưởng kiếm lấp một cái lách vào trong sương ngủ, theo đầu kia đều là thịt nát cặn bã đại dương huyết lộ cũng nhanh mà đi. từ tình, lão ngưu theo sát phía sau, thầm long đại đao vấy một cái, đặt ở nơi lôi. tả hữu phân binh trước sau có thứ tự, hơn 10 đạo bóng người lưu quang trong nháy mắt lặn vào quần cuộn hắc vân bên trong. giang rác giang rác, từng đạo lôi minh kinh ngạc nổi lên bốn phía, từng mảnh từng mảnh quang ảnh lấp lánh như điện. trong lúc nhất thời, kia bên ngông hắc vụ giống như chảo dầu rơi xuống nước một loại khói động không ngừng, liền nổ tung hoa. Ô. Lâm quý theo huyết nhục trường hà một đường tiến lên, vừa mới vọt ra bốn năm trượng, liền nghe vụ ảnh bên trong bất ngờ vang rộn ra một đạo trong lệ tiếng kền. Ngay sau đó, xung quanh cuồng phong được khởi, quân quận vân vụ thẳng hướng bên này tụ đến. Xem ra là ma tộc cũng phát hiện bọn hắn phát sinh biến hóa, tranh thủ thời gian triệu tập lực lượng phòng ngự ngăn cản đang. Đương đương đương. Đột nhiên, tự phía trước đột nhiên truyền đến một trận chói thai reo lên. Trong mây đen bạch quang bạo khởi, vô số đạo lưu tinh lên lên xuống xuống, trong ngay mắt chiếu sáng hơn phân nửa vân thiên. Lâm quý định mắt xem xét, chỉ gặp quang ảnh kia bên trong chính là đứng thẳng một tôn cực kỳ to lớn tự thần. Kia tượng thần bên dưới không hiện đủ, bên trên không lộ đầu, tất cả đều bao phủ tại quần quần trong mây mù. Tám cái cánh tay đều cầm một vật, uy như thế như núi, đỉnh thiên lập địa ngăn ở huyết lộ ngay phía trước đi đầu một bước Phương Vân Sơn cùng Sở Vị ương đều bị cứ thế mà ngăn cản ở mặt cho hai người kiếm mang khí lãng làm sao sắc bén, kia tượng thần vẫn là vẫn không nhúc nhích không chút nào tổn thương. Hô. Chính lúc này, một cơn gió lớn manh theo bên trái quần quyền mà đến. Phản phất bên trong cất giấu một bộ quái vật khổng lồ, quái quần quần vân khí phả vào mặt như nước thủy triều. Hô. Mạnh một cái, tự trong mây đen thò ra một cái có tới Phương Viên 78 trượng cự trưởng thẳng hướng lâm quý mặt phẳng nghiêng đánh tới đang lâm quý vừa muốn giơ kiếm cả nữa liền nghe trong mây truyền ra một đạo lặng lẽ tiếng vang ngay sau đó lại là liên tiếp thanh âm ken kết chênh lệch đi ngươi. cái đồ chơi này giao cho ta này thô thanh âm thô tiếng nói thanh âm chính là kỳ thiên anh cẩn thận lâm quý dặn dò một tiếng chỉ chốc lát không ngừng thẳng hướng về phía trước chạy đi Vụ. phía trước quang ảnh chốc động phương vân sơn cùng sở vị ương lại liên tiếp phát động mấy lần đánh kích bạch quang kích tránh bên trong đối diện tia tôn hoành lập thiên địa ở giữa tượng thần càng thêm rõ ràng lên tới đồng thời còn vang lên từng đợt rất nhỏ hong long thanh âm Lâm quý lại được chăm trượng gần trước người, lúc này mới phát hiện kia tượng thần trên dưới quanh người khắc đầy từng đạo kinh văn, theo kiếm mang hạ xuống, từng đạo kinh văn lơ lửng mà tới, hợp thành một đạo lưu quang màn ảnh. Kia vạn vạn ngàn ngàn đạo sắc bén không gì sánh được kiếm mang đắp xuống màn ảnh bên trên, ngoại trừ chấn tới từng đạo ong ong bên ngoài, lại mảy may tổn thương không được, lại là Phật gia thủ đoạn. Đây rốt cuộc là ma tộc hay là phật môn? Mở. Lâm quý đột nhiên vừa quát, hai mắt phát quang, hắt mắt như đêm, tịch diệt vạn cổ, kim mục như ngày, chói lọi tránh thái hư. Từng đạo kim ti bay vút lên mà ra. Sáng giữa không trung hóa thành điểm điểm tinh thần âm dương song lưu bỗng nhiên cực đại, hoành khắp rung động bao phủ xuống ngàn trượng vư viên. Một tòa cổ cũ sắt chín tầng bảo tháp chính là treo lơ lửng giữa trời, từng đạo quang ảnh thiểm thức không ngừng. Lâm Quý mắt nhìn phía trước màn tường, chậm rãi giơ lên kiếm tới, cao giọng quát, "Thiên ý liền ta ý, chương 1026, Cửu Vĩ Hồ yêu." Chương 1026, Cửu Vĩ Hồ yêu. Ta ý liền thiên ý. Lâm Quý cầm trong tay nhân thánh kiếm chỉ phía xa phía trước, cao giọng quát, "Phật không vốn lẫn nhau, duy ta đơn độc thật." Vụt. Theo Lâm Quý cao giọng vừa quát, cổ xác bảo tháp uy quang đại thịnh. Hắc, trắng, đỏ cam, hoàng, xanh, thanh, lam, tím chín mang lớp lấp lánh. Khe tháp bên trên ngàn vạn tòa phật thần tích cũng phảng phất đồng thời tỉnh lại, từ đỉnh đầu sau lưng bất ngờ mà sáng lên từng mảnh từng mảnh năm màu ánh sáng. Có liên hoa loé sáng, có quang hóa lưu ly, có màu ánh quắc áo. Ngàn phật và tượng, không phải trường hợp cá biệt. Từng đạo quang ảnh bên trong kinh chú lơ lửng, loạn như thải điệp thẳng hướng lâm quý bay tới. Chỉ một máy mắt, ngay tại lâm quý trước người hợp thành một mặt to lớn vô cùng, vạn tự phủ. Tào ý liền thiên ý, lâm quý nguyên thần tán ra, hóa thành một đạo cầm trong tay địa thánh kiếm thân ảnh, cao rõ quát, ma không vốn tâm duy ta đơn độc ý, Vụt. theo lâm quý vừa quát, phân tán đầy trời điểm điểm tinh thần bỗng nhiên loá sáng, quang ảnh trong mê ly, hình như có từng cái từng cái kim ti lộn xộn bay như rồng, lít nháy lít nhít hoành nhóm đầy trời, thuận theo lại rồng quy nhất chỗ, vụt một cái tại lâm quý trước người tụ thành một cái cực đại không gì sánh được, vạn tự phủ, kia hai đạo phù văn nhất chính nhất phản lập loẹt phát quang luân chuyển không thôi, ta ý liền thiên ý, lâm quý nguyên thần lần nữa tán ra, hóa thành một đạo cầm trong tay nhân thánh kiếm thân ảnh, cao dọa quát người không vốn niệm, duy ngã đầu tôn. Theo Lâm Quý vừa quát, thực đại không gì sánh được âm dương song ngư bên trên bỗng nhiên sinh ra vô số đạo các loại người ảnh, có đứng thẳng như tung ngay tại trắng nghiêm, có xoay người cong lưng dần dần ra đi, còn có hoa được châu bước còn tại ổ sĩ. Cái kia đạo đạo bóng người bỗng nhiên hợp nhất, tại Lâm Quý trước người hợp thành một đạo sán lạn như đại nhật hiển hách Kim quang. Hai phù nhất quang chợt hiện bỗng dưng. Ba ảnh tồn tại cùng lúc, trường kiếm dương thiên, thiên đạo thần phạt. Theo Lâm Quý mãnh thanh âm gào to, cùng thân mà dựng ba đạo thân ảnh bỗng nhiên hợp nhất, hai phù nhất quang cũng trong nháy mắt dung thành một khối. Sau một khắc, một đạo ba đầu sáu tay hư ảnh đột nhiên dâng lên, càng lúc càng lớn hai cốt tự cực đại âm dương song ngư bên trong đông thấu mà qua đỉnh đầu xuyên phá hoành phủ đầy không điểm điểm tinh thần cao tới mấy ngàn trượng xa xa không mong muốn lại so đối diện kia tôn đỉnh tiên lập địa ma thần chi tượng còn cao hơn hơn phân nửa đầu đối diện kia tượng thần vai sinh ba đầu một cái nhẽ răng trứng mắt một cái mặt mũi hiền lành khác một cái nhắm mắt trầm tư mà lâm quý hư ảnh cũng như nhau ba đầu tồn tại cùng lúc bên trái cái kia chỗ mi tâm hiện ra sen đông hoa đóa mặt nhân tử trạng thái bên phải cái kia chỗ mi tâm thái cực độ hiện âm dương luân chuyển mặt vẻ mặt nghiêm trọng chính giữa cái kia chỗ mi tâm kim quang như ngày phát ra ánh sáng sáng lạn chạm lâm quý ba đầu cùng hét tức giận hô to ba thanh trường kiếm đồng thời vung ra vụt ba đạo to lớn ảnh cùng xông lên mà đi một đạo kim sắc ánh sáng rực rỡ như mặt trời ban trưa một đạo tử sắc giải vân như lôi mình không một đạo thanh sắc huyết ảnh như thần lâm thế Cách. ba đạo to lớn ảnh chợt lóe lên mới vừa kia đạo vạn pháp bất xâm màn tường tức khắc phá thành mảnh nhỏ liền ngay cả kia hoàng sợ không ai bị nổi tượng thần cũng tức khắc tan vỡ thua bay hóa thành từng đạo lưu quang tàn mát khắp nơi kia ba đạo to lớn ảnh vụt qua mà ra trăm ngàn trượng tại này mênh mông trong đêm tối vung xuống một mảnh kinh thế dài hết bốn phía quần quận hắc vân trong khoảnh khắc liền bị ma sát sạch sẽ, đống nhiên lộ ra một mảnh như tẩy bít không. treo giữa không trung phương vân sơn cùng sở vị ương hai người gặp một lần cảnh tượng bực này không khỏi hãi nhiên kinh hãi. hai người mới vừa một đường cùng giết đánh đâu thằng đó, thẳng đến bị kia tượng thần ngăn cản đường đi, ra hết nặng tay có thể thủy trung đều không thể phá vỡ kia đạo kinh chú màn tượng. mắt thấy lâm quý chạy tới vừa muốn tiến lên phía trước cùng hắn sóng vai hợp lực, lại không nghĩ lại bị lâm quý một kiếm đẵng xuất, chẳng những phá màn tường, liền ngay cả kia tượng thần đều bị trong nháy mắt ma sát đi. này nhưng vẫn là lúc trước cái kia thanh dương nhỏ ba ta, phương vân sơn lòng tràn đầy chấn kinh ngạc năm đó gặp lần đầu lúc tiểu tử này còn chỉ là cái tu vi yếu ớt tứ cảnh tiểu bối tại ta cùng quỷ vương trước mặt nơm nớp lo sợ lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm mượn thiên phạt chi lực nhất cử diễn sát ra lại ra thức lôi vân cựu kiếp nhập đạo ngàn năm không có dốc hết sức chiến đấu bạch thiếu đều địch bạch thiên tiểu tuổi xây dựng sự nghiệp liền có thể có các loại như vậy kinh ngạc thành tiệu đã là trước đây chưa từng gặp mới vừa thấy càng làm phương vân sơn giật nảy cả mình giờ này khác này liền ngay cả hắn cũng không dám nói có thể chắc thắng lâm quý hô hư ảnh biến mất lâm quý tán đi nguyên thần phân thân cùng nhân quả đạo vực. Dơ trưởng kiếm lên hướng lên trời xa xôi chỗ xa xa chỉ tay nói nhanh. Phương Vân Sơn cùng sở vị hưng xem xét nơi xa kia phiến tay loại hình hắc vân sớm đã càng phát rõ nét tiến tới lại dâng lên quá nhiều đã lộ ra hơn phân nửa cánh tay đến mặc kệ vật kia đến cùng là gì đó như chờ hắn triệt để thăng ra mặt đất tới nhất định là khó đối phó hơn hai người không dám chỉ hoãn vội vàng hóa thành hai đạo lưu quang thẳng hướng vọt tới trước mắt thấy hai người đi xa lâm ý theo cản khôn tụ bên trong móc ra tự tần ra trong bảo khố đến lấy được viên đan dược một mạch ăn xong mấy quả mới vừa một kích kia linh lực hao tổn rất lớn gần như khô kiệt những nải viên đan dược đối hắn lúc này nhập đạo đỉnh phong tu vi mà nói sớm không một chút tăng lên lực nhưng làm lương bộ linh khí chi dụng vẫn còn không tệ đang Đường đường đường. bên trái trong mây đen liên tục kinh thanh không ngừng quân quận vân vụ lúc gần lúc hiện trồi lên từng đạo hồng ảnh bạch quang hẳn là là kỳ thiên anh chính cùng chạy tới ngăn cản ma tộc đem chủ xoáy cuồng chiến không nghỉ bên phải bên kia ngược lại rất tiến tĩnh có thể mắt thấy xung quanh hắc vân càng ngày càng ngưng trọng nghĩ đến bên kia mấy đại yêu vương cũng ngay tại đấu pháp chết giết lâm quý sơ sơ điều tức chỉ chốc lát lại đi phía trước đi nhanh mà đi hắn mới vừa kia một phen điều phối chính là muốn đánh ma tộc một trợ tay không kịp muốn đuổi tại những cái kia chấn thủ hai bên trái phải ma tộc đem, chủ soái không bằng trở về thủ phía trước, trước tiên đem kia tôn ma giới Phật diện sát đi. Nếu không, một khi ma Phật xuất thế, chớ nói hiện tại những người này, sợ là cửu châu thiên hạ đều sắp hết số hủy diệt, cả thế gian vô sinh. Lại được trên dưới một trăm trượng, tự bên phải trong mây đen mảnh xuyên ra một đạo màu trắng quang ảnh. Nhanh như như thiểm điện thẳng hướng Lâm Quý vọt tới. Lâm Quý tranh thủ thời gian giơ kiếm chặn lại đang. Kinh động tiếng kêu bên trong, kia bóng trắng lui ra phía sau mấy bước, hiện ra một bóng người đến. Lâm Quý linh lực không khơ bị chấn cánh tay hơi tê tê dương mắt xem xét bóng người kia là nữ tử ăn mặc một thân váy dài trắng trên mặt mang theo một bộ cùng trước đây hai lần thấy giống nhau như lúc mặt nạ đồng xanh nữ tử kia cầm trong tay một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm sau lưng tung bay mấy cái lông sù cái đuôi to lâm quý một cái quét tới không khỏi hãi nhiên kinh hãi lại có chín đầu đuôi dài thanh câu hồ tộc lấy đôi vì cảnh thất vĩ nhập đạo bát vĩ đạo thành cửu vĩ nhiều đối ứng đạo môn tu vi đây chính là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh này ma tộc bên trong lại còn có cửu vĩ yêu hồ trước đây thấy có thi triển thất tinh chuột nguyệt kiếm pháp thái nhất môn tiền bối vừa mới kia thượng thần lại đến từ phận môn Này ma tộc đến cùng là bực nào sở tại? Lâm Quý ổn định lại tâm thần, không khỏi lòng tràn đầy rất nghi hoặc. Theo lý thuyết, cung cấp thiên nhân cảnh cửu vị yêu hồ cho dù tại ma tộc bên trong, chí ít cũng xác nhận ma thần tồn tại. Chớ nói âm thầm đánh lén, sợ là mặt chính tiện tay một kích là có thể đem ta chạm cái đập tan. Có thể nàng mới vừa lần này, nhưng tựa như không có uy ý gì, chỉ là chấn tê dại cánh tay ta mà thôi. Hơn nữa một kích sau đó, liền đứng ở nơi xa cũng không còn đọ thủ. Nàng đến cùng muốn làm gì? Chuyện này là sao nữa? Tấu chương xong, chương 1027. Như thế ta gặp trước 1027 như thế ta gặp lúc này cảnh tượng vừa khoáng đạt tráng lệ lại quỷ dị huyền bí hát vân quần cuộn nộ lãng như nước thủy triều một đầu đỏ thấm huyết lộ ngàn trượng nhìn về nơi xa ngay tại huyết hà coi chừng xa xa chân trời bên trong treo lấy một đạo phiêu giật trắng như tuyết thân ảnh Váy dài tùy phong dây lụa phiêu lãng chín đầu đôi dài như tuyết giống như xương loạn vũ phi dương trời như nhún mực người như lưu trắng xích huyết đường dài một vệt ngậm thương gung kia cựu vĩ yêu hồ tuy mang theo bộ mặt nạ đồng xanh có thể hán mỹ giật chi tư nhưng làm thiên địa thất sắc thần lạc vận cảm giáo vạn linh messi có chút chưa tới là trên mặt nạ phương vốn nên mọc ra một đôi sáng như tuyết mắt hiếp địa phương lại là đen ngòm một mảnh thế nhưng dựa này nhiều hơn mấy phần âm đẹp rõ cửu vĩ yêu hồ cầm trong tay đồ châu đao trường kiếm cứ như vậy yên tĩnh treo đứng giữa trời cũng không tiến lên phía trước công sát cũng không để cho mở đường lui chỉ là không nhìn chăm chăm một đôi sâu xa như biển ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm quý trong thoáng chốc lâm quý hảo giác hoạt động tấp nập phản phất nữ tử này không phải là ma tộc cũng không phải yêu hồ mà là cá nhân ở giữa nữ tử hiếm thấy hơn nữa còn từng cùng hắn đoán đoán tình trường số thế chiến biên nay tuyệt không phải hảo giác càng không phải là gì đó huyền bí dị thuật Lâm quý thật sự rõ ràng cảm nhận được, nữ tử kia lôi trống tính mịch trong hai mắt tràn ngập lấy một mảnh vô tận chân tình, hát vân cuồn cuộn, gió xoáy váy lụa mỏng, cửu vi yêu hồ đôi vai du lên, thuận theo toàn thân cao thấp liên tục lắc lư lên tới, Phản phất niệm ghi nhớ hồi ức tình không kiềm nén, như lúc này trong mắt có lệ sợ là sớm đã khóc không thành tiếng. Vụt. Chính lúc này, một đạo năm màu lưu quang bay xuống trước mặt, lưu quang hóa niệm, thất hải bên trong truyền đến lộc trường hồng thanh ấm nói, Lâm Thiên Quan, huệ lao nói tự bên phải bôi qua một đạo lưu quang, ít nhất cũng là ma xoáy cảnh, còn mời Thiên Quan Lưu Tâm, cấp thiết lớn lao ý. Thần niệm vối lui. Lưu Quang tiêu tán, nhìn tới, Lộc Trường Hồng bản lĩnh là lấy quang truyền niệm, tán ra Lưu Quang cũng không thể mắt thấy hai nghe trước mắt cảnh tượng. Tạch tạch tạch, càng xa xôi kiếm mang mới động, ngàn vạn đạo lưu tinh phá không cực nhanh. Nhìn tới Phương Vân Sơn cùng Sở Vị Uyng hai người lại gặp được tình địch, không thể đợi thêm nữa. Lâm Quý tụ miệng linh khí, trường kiếm lắc một cái thẳng hướng yêu hồ phóng đi. Quản hắn là yêu là ma, lại là tu vi bực nào, như bị ma tộc phá phong ấn, phóng nhãn thiên hạ cũng không nửa truy tồn sinh chi địa. Cùng hắn ở đây cho chết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Trong tay kiếm mang vừa mới sang lên, liền gặp cựu vị yêu hồ khẽ nhấc tay một cái. Lâm Quý vừa mới ngưng tại kiếm bên trên linh khí tức khắc tiêu tán trống không. Lâm Quý hơi sửng sốt, lần nữa khí đẩy quanh thân. 3. 3. liên tiếp 3 lần, mỗi lần linh nhuận mũi kiếm vừa muốn khởi thế phá không, liền bị kia yêu hồ tiện tay hóa đi. Sát thân, hạo nhiên, nhân quả, liên tiếp tam thức vậy mà mảy may thi triển không ra, chỉ có thể không cầm trường kiếm, khiếu chiêu bất lực. Kể từ tu hành đến nay, Lâm Quý một đường thấy cường giả vô số, vẫn còn chưa từng gặp qua liền linh khí đều ngưng kết không ra, mới vừa ra tay liền bị niệm ý tiêu tán cường địch. Đây chính là thiên nhân cửu vĩ thực lực ga, có thể nàng đến tột cùng muốn làm gì? Nếu nàng thật muốn giết ta, sợ là đã sớm yên diệt bụi bay. Lâm Quý đang từ kinh hãi, lại thấy kia yêu hồ nhoáng một cái biến mất thân hình, hóa thành một đạo trắng sáng lưu quang thẳng hướng Lâm Quý chạy tới. Lâm Quý cuốn Quitser kiếm cản đỡ, có thể kia bạch quang nhưng khoan thai vạch một cái, cũng không đáp xuống kiếm bên trên, cũng không hướng Lâm Quý đánh tới, mà là đột tự tung bay ở giữa không trung lộn xộn bay như sách. Lâm Quý ngẩn ra thần, bất ngờ phát hiện quang ảnh kia tựa hồ ngay tại viết chữ. Như, là, ta, gặp, Phật tại, mới vừa biết ra mấy chữ, Lâm Quý lập tức lòng tràn đầy chấn kinh. Kia yêu hồ biến thành quang ảnh chẳng những thật là tại viết chữ, hơn nữa kia viết vẫn là một bộ Phật kinh trung hợp này kinh văn hắn trước đây còn gặp qua trước sau hai đời ở giữa lấy như thế ta gặp khúc dạo đầu kinh văn lâm quý chỉ gặp qua một lần chính là khắc vào thiên ngoại thôn bên ngoài thạch bản bên trên nửa bộ tàn kinh có thể này yêu hồ như thế nào lại biết được chỉ ít 8.000 năm trước nàng đã từng đi qua thiên ngoại thôn a lại xem xét kia chữ viết cũng cùng thạch bản chỗ khác giống nhau như lúc mượt mà xinh đẹp dị thường tinh tế kia thạch bản tàn kinh chẳng lẽ liền là trước mắt này yêu hồ chỗ khắc theo thạch bản bên trên tàn đoạn dài tỉ vết đến xem Năm đó thời khắc đó trải qua người còn chưa hoàn thành, liền bị người ám hại, rất có thể cứ thế mất mạng. Như kia tàn kinh thật sự là cựu vị yêu hồ lưu lại, năm đó mất mạng phía sau lại hóa thân ma tộc xuất hiện ở đây. Bỗng nhiên, Lâm Quý tựa như một cái nghĩ đến nơi mấu chốt, nhưng lại giống như ngăn cách tầng xa trướng không nhìn thấy được thấu. Ba ba ba. Bạch quang chớp liên tục, càng ngày càng nhanh càng lúc càng nhanh. Quang như lưu tinh, bút đi cùng phong. Chữ tự kinh văn hành giữa không trung rõ mồn một trước mắt. Đạo tôn vẫn nộ tới giơ kiếm phần thiên, ta Phật lù lù đung tay, chín pháp phát quang. Lưu quang cực nhanh, chử hạ xuống trường không lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết toàn đầy bộ kinh văn lâm quý nhìn thấy nơi đây không khỏi lòng tràn đầy chấn kinh kia nửa bộ phận trước kinh văn nói phật tại 33 trọng thanh tịnh thiên triệu tập các giới đại huyền có thành người dựng đàn thuyết pháp trải rộng phật duyên tiến tới lại lệnh ái học cho linh thiền tử hạ giới truyền pháp cựu đại bồ tát thập bát la hán tất cả đều tùy hành đại hội sắp tàn lúc có một cánh cửa đại năng phá thiên mà đến đầu tiên là cùng phật tranh luận sau đó lại thi đấu thần thông kinh văn ngay tại chỗ ngấu chốt liền bất ngờ im bặt mà dừng có thể lần này bộ trải qua kinh văn nhưng nguyên nguyên bản bản ghi nhớ soạn hơn phía sau sự tình cánh cửa kia đại năng cùng phật mỗi cái triển thần thông chẳng những bông dương xóa đi thanh tịch thiên thậm chí một động liền phá 33 trọng từ trên xuống dưới trùng điệp thiên cảnh cùng tam thiên thế giới tất cả đều xuyên qua như thế hai nhiên một trận chiến phía sau đạo môn đại tôn cùng phật diên phần mình tiêu tán vô hình liền ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng không thấy bóng dáng này hai kiện trọng bảo theo thứ tự là đạo môn thiên thư phật chủ chi bảo tháp sau đó đạo tử nhà can phật tử linh thiền xa cách hạ giới mỗi cái tìm hắn vật để phòng lại có phật đạo tranh phong lẫn nhau tổn thương thiên hai người trước khi đi mỗi cái lấy đạo thống phật dựa vào vì thế như đạo môn có được bảo tháp phật lấy đạo làm tôn như Phật môn có được đạo thư đạo lấy Phật cầm đầu nếu có thể hai vật quý nhất liền vị thiên công chủ vạn năm vinh thế thiên địa làm gương quang ảnh kia cuốn bút viết nhanh thẳng đến viết xong toàn bộ kinh văn lúc này mới một lần nữa hiện ra cựu vị hổ thân. như trước treo đứng giữa trời bình tĩnh ngắm nhìn lầm quý chỉ là lỗi chống thâm thúy trong mắt bên trong không còn là biệt ly thâm tình càng giống là một loại dò xét không sai thật giống như trước đây vị tiên như nhau mang lấy mặt nạ đồng xanh nữ tử cùng với thi triển thất tinh truy nguyện thái nhất tiền bối đồng dạng rất là có một loại không nói được cổ gái đương đương đương đương chính lúc này bên trái trong mây đen reo lên liền vang một tiếng cao hơn một tiếng càng ngày càng gần ẩm manh một cái hất vân nổ tung một đạo cực lớn vô cùng ba đầu ác thú cuồng sông lên mà ra này ác thú lâm quý nhìn xem có mấy phần nhìn quen mắt trước đây từng tại bí cảnh thập tuyệt diễn thiên trận bên trong gặp qua chỉ là trước mắt cái này càng thêm cực lớn hung manh nhiều lắm kia ác thú tự cuồn cuộn trong mây đen cuồn nhẹ ra ba thanh mỡ lớn tức giận trùng thiên thẳng hướng lâm quý cuồng nhào mà tới quái vật này uy lực kinh người đủ thắng tầm thường ma tướng sợ cùng ma xoáy cũng không kém bao nhiêu lâm quý thân hình chút lui đang muốn ác chiến chém giết lại thấy trước mặt quang ảnh lóe lên tiếng tạch tạch vang rội, quái thú kia ba khỏa cự đầu ầm vang rất xuống, to lớn vô cùng thân ảnh hơi chậm lại, lập tức cũng một tiếng ầm vang nện xuống tầng mây. Lâm Quý quay đầu nhìn lại, tiểu vĩ yêu hồ tế kiếm cuốn một cái, vừa mới thu hồi bóng trắng lưu quang. Ngay sau đó, kia yêu hồ thân hình một bên, lại nặng nề nhìn Lâm Quý một cái, quay người bước vào Hắc Vân bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là? Lâm Quý không khỏi lòng tràn đầy lo nghĩ, kinh dị không dứt, chương 1028, Không hộ trường nhạc chi địa. Chương 1028, Không hộ trường nhạc chi địa. Xung quanh Hắc Vân quần quần tiếng tê rít, dầm trời chính nơi xa bạch quang kinh động tránh loạn ảnh lơ lửng xác nhận đám người liên tiếp đã cùng ma tộc tướng xoáy giao thủ lâm quý chỉ chốc lát không ngừng đường nhỏ hướng phía trước cầm kiếm đi nhanh một đường lướt đi 2.000 trượng phía trước cảnh tượng chính là cởi mở phương vân sơn treo cao tại thiên ngàn vạn đạo kiếm mang bay như như lưu tinh cuốn lấy một cái cự đại không gì sánh được quái vật đầu dễ ảnh sở vị ương nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo chói mắt dài quang cùng đối diện kia tôn ba đầu sáu tay quái ảnh cuồng chiến không nghỉ phía sau hai người trăm triệu chỗ bóc thành không sợ chỉ hất vân cự thủ từ từ thăng thiên liên miên như núi thịt bối tóc càng lên càng cao tiếng ngang ngàn trượng uy như thế cực lớn phật đầu sớm đã nửa ra mặt đất, dần dần lộ hình dáng. xung quanh hắc vân lăn quấn, loạn quang kinh động bay, từng tiếng hoặc êm thai hoặc trầm thấp hoặc sắc nhọn hoặc du dương ma âm phật sướng kinh động kêu nổi lên bốn phía, thẳng làm lòng người loạn chấn động, thức hải chiều cuồng. khắp nơi bên trong hắc vân cuộn cuộn, dâng lên ngọc trời. trong hai thai quái âm không dứt, điên cuồng gào thét dài mềm, loạn thoáng hình như có vô số đạo ma ảnh đang muốn phá sông lên mà ra. nơi đây liền vì khởi nguồn của hỏa loạn, này phật liền vì vạn ma chi thủ, lâm quý trường kiếm rung động, vừa muốn tiếp cận, giang giắc, sau lưng mãnh nổ ra một đạo tiếng vang cả vùng không trung cũng không khỏi đến nỗi kịch liệt du lên. Phương Vân Sơn cùng Sở Vị Uyng hai người cũng thật là giật mình. Cung Quyết Công liên tiếp mấy cái vội vàng thối lui vài chục trượng bên ngoài, quay đầu nhìn lại lại là cao quần thư chỗ chấn thủ pho tựa chỗ, lang không dâng lên một đạo đỏ sáng hừng quang, liên hỏa cùng cháy, một cái đốt thấu nửa bầu trời. Một đạo người áo xanh ảnh, lay động kiếm như gió, một đầu xích sắc giao long, lộn xộn bay như điện. Thật dài kiếm mang nhanh như sao băng đầy trời quét ngang, từng đạo lôi quang tùy ý chạy cuồng, giống như ở trong thiên địa hành triển mở rộng một mặt đầu thiên lưới lớn cùng kia một người nhất long cách mà đối lập lại là một cái to lớn vô cùng nhào thiên cự ưng. kia cự ưng hai cánh hoành triển bốn năm trăm trượng mỗi phiến một lần cánh đều chấn động tới một trận kinh thiên sóng lớn thổi bốn phía hắc vân cuộn cuộn sóng chiều tầng tầng bại không đối mặt cuộn sông lên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cong người áo xanh kia ảnh bất ngờ lay động kiếm nhất vung trong lệ hú dài xa phá trường không xích sắc long ảnh tùy theo thét dài một tiếng hô một cái đường nhỏ vào người bên trong hô bóng người gấp lớn kiếm mang bùng lên cự ương thấy thế vội vàng xoay người đập cánh liền chạy giang giác dài mang như hồng nhảy một cái hơn nghìn trượng trực tiếp theo to lớn ưng đầu đỉnh hạ xuống dưới. Kia cự ưng lập tức bị một phân thành hai, lập tức lại đốt thành một mảnh xích hồng sắc kiến hạ, kinh động lạc vân thiên. Vừa mới một kiếm chạm to lớn ưng ma thần người áo xanh ảnh bánh nhoáng một cái, lập tức liền giống bị bất ngờ bắn trúng ngông trời giống như một đầu đâm xuống tầng mây. Lao cao. Phương Vân Sơn rống lớn một tiếng, lập tức loạn kiếm của ra, thẳng hướng đối diện quái vật đầu dê ảnh cuồn sông lên mà đi. Sở vị ưng hung hăng cắn răng, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo chướng mắt bạch quang, lại cùng kia tôn ba đầu sáu tay ma tượng kịch đấu một chỗ. Chính lúc này, xa từ phía sau bay tới một mảnh thất thải hạ quang, theo sát phía sau tự vụ bừng bừng gần đến trước người, hiện ra tử tình cùng lão nhiêu thân ảnh. hai người này một đường đánh tới cũng không biết trải qua bao nhiêu huyết chiến, toàn thân trên dưới toàn là lâm ly máu tươi, liền ngay cả thân gặp khắp nơi đều tràn ngập tầng một tốt tươi huyết vũ khí. trợ giúp hai người bọn họ mau giết kẻ thù ngoan cố. lâm quý tả hữu chỉ tay lớn tiếng kêu lên, tử tình vượt nửa trước bước, có chút lo nghi nói, kia ngươi. lâm quý cười nhạt một tiếng, nhìn một chút đối diện kia tôn càng lên càng cao ác phật cự tượng nói, ma cũng tốt, phật cũng được, ta lại nhìn hắn khả năng tránh thoát thiên đạo thần phạt. nói xong, vừa xài bước ra, thẳng hướng cự phật bước đi ầm ủ ủ. Tiếng sấm quấy động, từng đạo hào quang trùng thiên vọt trượng, vàng lóng ánh quang mang trong nháy mắt chiếu sáng hơn vân nửa không trung. Hô một cái, kia cự Phật hơn nửa người mãnh một cái thò ra mặt đất. Vừa vặn nửa người thân thể liền cao tới đến ngàn trượng, đỉnh đầu thịt bụi tóc liên miên như núi tầng tầng thiết thiên, dơ cao khỏi đầu cánh tay sớm đã phá vỡ chân trời xa xa không biết rời khỏi đi đâu. Mặt khác bảy con cánh tay mỗi cái nắm nuốt một đạo Phật ra bảo ấn, chỉ là nửa cái thủ chỉ liền xa so với Lâm Quý lớn rất nhiều. Cự Phật như núi, đỉnh đầu vân thiên, dáng ngọc như mang loạn quân trong đó, phần âm chận chận liên miên chấn thai đối diện cảnh tượng mực này chớ nói phàm phu tục tử. Sợ là có đạo tu sĩ cũng không nhịn được rất là rung động, nhịn không được liền muốn ngay tại chỗ quỳ xuống quỳ bái. Có thể Lâm Quý nhưng nhắm mắt làm ngơ, từng bước một đối mặt tự Phật đi đến. Tự Phật Hưu Hưu mở ra hai con mắt, ở xa vân hà cao thiên nhàn nhạt quét Lâm Quý một cái, "Kiêu Nguyệt chưởng, ngươi có thể biết đây là nơi nào?" Tiếng trung đồng thanh âm phảng phất xa tự tiên ngoại truyền đến, mỗi một chữ hạ xuống đều chấn tới từng đạo tiếng vang. Nói rất hay. Lâm Quý như trước sại bước hướng về phía trước, cao giọng hỏi, "Ngươi này con lựa chọn đại nghiệt chưởng, có thể biết đây là nơi nào sao? Đây là Cửu Châu Thiên Hạ nhân tộc cảnh vực. Ngươi tại ma giới không phải vì làm xấu tiên đạo tổn hại?" Giờ đây lại ngược phạm ta vực phải bị tội gì?" Ngã Phật Từ Bi. Kia cự Phật uy như thế trả lời, "Phàm có sinh linh chi địa, đều là ta Phật ứng với tại chỗ. Vừa có sinh linh, tổng không khỏi sinh, lão, bệnh, tử, hoán tăng, biệt ly, không chiếm được bảy khổ. Mà bản tôn cảnh vực liền vì không khổ trường nhạc chi địa. Bản tôn mong muốn, chu thiên tam thiên giới, ngàn ngàn vô lượng chúng sinh tận thoát khổ hải, an vui vĩnh sinh. Nhân từ như vậy, có tội gì? Ngược lại người yêu nghiệt này." Kia cự Phật bất ngờ mà trọng thanh ngướng quát, "Vừa vì thiên tuyển chi tử, không vì thương sinh lưu an bình, lại vì loạn thế tăng thêm tranh phong." ngươi có thể biết chiến hỏa cùng một chỗ, lại cần phải hại diệt bao nhiêu sinh linh. Đồ tháng tiên hạ lại cần phải ác tạo bao nhiêu tội niệm. Mà bản tôn cảnh vực rộng rãi tán tri địa, vạn vật chúng linh có thể sinh không bảy khổ thống khổ, càng không quý tiện, chiêu cao thấp, thật có thể nói là chúng sinh bình đẳng. Chết không luân hồi thống khổ, càng không lấn yếu, lấn lửa gạt tính. Chính hầu như bị ngạn cực là thổ. Sắc không nhiễm, sắc không phạm, rượu không uống, trộm chưa từng, lợi không nói, càng không cần thịt miệng tham ăn. Bảy giới chín luật tận thủ như một. Khắp nhìn đại thiên chúng sinh giới, duy ta vực nhất lưỡng phạm, lại là tội gì chi hữu. Chúng sinh an, thiên hạ vui đây là vô thượng chi công đức, bản tôn nghiệm ngươi xuất cảnh không dễ, hảo ngôn khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, không có gì lấy một người vinh đục phá hư thiên hạ thương sinh vĩnh thế an bình, ngươi như như vậy thối lui, bản tôn bất kể hiểm khích lúc trước, nguyện ban cho ngươi đường lui hai chọn. Nói xong, kia cự phật một tay chỉ thì nói, lên một tầng nữa, chính là thiên nhân vị dựa vào thần tiên sở tại, bản tôn có thể ban cho ngươi một phần lương duyên, có thể một đường đạp phá đạo thành cảnh, tiến tới thành tựu thiên nhân, thậm chí lục địa thần tiên, khác một con đường, nhưng là này rời đi, bản tôn mở ra một con đường, theo ngươi đám người được hướng các nơi bản tôn đồng dạng trôn ngoài vòng pháp luật chi địa cho các ngươi an thân thế có ba ngàn ngươi có thể độc hưởng một giới bản tôn ban cho ngươi trưởng sinh chi pháp có thể kinh thế vạn năm phú quý vĩnh sinh mừng dỡ giải hưởng như vậy hai chọn ngươi có thể như ý lâm quý như cũ sải bước hướng về phía trước ha ha cười nói tốt một cái xảo trá ma phật này loại khi thiên tử cũng thực gượng cho ngươi nói ra miệng đúng lúc lâm vũ cũng có hai cái điều kiện hắn một lâm quý đưa ra một cái thủ chỉ nói mặc kệ ngươi là ma vẫn là phật lại đến từ các nơi lập tức tự hủy yên diệt tiêu ma chúng phong chỗ thủng Còn vạn linh thương sinh một cái chân chính vinh thế thái bình. Cự Phật nghe ngừng lại xuống, ngữ điệu không vui nói, khẩu khí thật lớn, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Có hay không thử một lần liền biết, có điều, ngươi không muốn lại nghe nghe ta điều kiện thứ hai sao? Chương 1029, thân tỉ muội. Chương 1029, thân tỉ muội. Cự Phật không có trả lời, dường như ngầm thừa nhận Lâm Quý tiếp tục. Thứ hai a. Lâm Quý sải bước hướng về phía trước, đối mặt cự Phật cao giọng quát, nếu ngươi cho thời, tùy bỏ ma giới về ta Cửu Châu, ta cũng ngoài vòng pháp luật khai ân, tha cho ngươi tản niệm một tia lại vào luân hồi. Nếu không Đem như thế nào? Kia cự Phật mặt hiện sắc mặt giận dữ, lời sinh tức giận nói: "Năm đó Thánh Hoàng một kiếm phong quan, cấm ngươi ma giới chỉnh chỉnh 8000 năm. Lâm Ngô cũng có thể như vậy." Ha ha, ha ha ha. Kia cự Phật cười ha ha một tiếng. Trong lúc nhất thời kim quang đại thịnh, rực rỡ chiếu huy hoàng. Khá lắm cuồng vọng tiểu nhi. Kia cự Phật tiếng như trung đồng, chấn động có thanh âm, rất là khinh thường nói: "Tuy nói ngươi cũng là toàn cảnh mà gia, nhưng cùng năm đó hiên viên so sánh, vẫn còn kém xa lắm đâu. Khi đó hắn sớm đã tiên nhân đỉnh phong, giới 10 cảnh viên mãn cách chỉ một bước. Nhưng hôm nay, bản tôn sớm đã xưa đâu bằng này." đừng nói là ngươi, cho dù Hiên Viên tái thế cũng thế nào ta không được, chỉ bằng ngươi cái còn không đạo thành Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, cũng dám tín khẩu cùng nôn. thật coi bản tôn là tượng đất mục tố hay sao? Bản tôn nguyên bản niệm ngươi là giới này thiên tuyển chi tử, không muốn học trò tổn hại công đức, hữu ý để ngươi đường sống, có thể ngươi nhưng hảo hảo không biết điều. kia tốt, này cũng trách không được bản tôn, cầm ngươi tế cỡ cũng là vừa vặn. Sa Bà Ha, ta toa na Ra, kia cự Phật một lời mới vừa xong, bất ngờ mà từng tiếng Phật chú trổ thủng mà ra, nổ, âm u, mỗi một chữ Phật âm nói ra, không Chung liền tự nổ vang một đạo kinh lôi chúng luôn từng tiếng lôi minh không dứt đẩy trời trên dưới lôi quang khuấy động dày đặc thành lưới mạnh mẽ thanh âm nổ vang một đạo có tới ba trượng rộng bao nhiêu hải nhiên lôi quang kinh thiên mà hạ thẳng hướng lâm quý bổ tới lâm quý lại ngay cả nhìn cũng không nhìn như trước xài bước hướng về phía trước giang dác lôi quang hạ xuống chính điện ở lâm quý trước người mười triệu chỗ theo kia lôi quang hạ xuống xung quanh hắc vân bay lên không trung cuộn cuộn lẳng dương cuộn cuộn vân yên đơn giản là như biển động lóe sáng một đạo cao trăm triệu tường cuộn sông lên loạn tuôn ra cuốn về phía bát phương lâm quý giương tay một kiếm bổ ra kia đạo đối diện vọt tới cuộn cuộn vân lãng Như trước không nhanh không chậm sải bước hướng về phía trước, tốt một cái hư hảo giả phật. Lâm Quý cười ha ha nói, nếu ngươi thật có bản lĩnh này, sợ là đã sớm phá vỡ phong ấn, đại loạn thiên hạ. Còn cần đến tần gia cho săn chức vì ngươi bài trừ trận cơ ca. Nếu ngươi thật có thể quét qua tam thiên giới, kia mới vừa lại là cần gì phô trương thanh thế dùng công thái thủ. Nếu ngươi thật không sợ thiên đạo phệ phạt, cần gì phải né tránh thủy trung không dám lấy thực mặt bày ra. Chẳng những là ngươi, kia cái gọi là ma tộc cũng bất quá là hư biểu giả tượng mà thôi. Lâm Mỗ lại phải xem cái rõ ràng, ngươi đến cùng lại là phương nào nhiệt trướng nói xong, lâm quý mãnh một cái đằng không mà lên. lúc này, hắn rời kia cự phật duy nhất có bảy tám trăm trượng. mở. theo lâm quý mãnh thanh âm vừa quát, nguyên thần tán ra, hóa thành hai đạo hư ảnh. ba ảnh tồn tại cùng lúc, đều cầm một kiếm. một người tay cầm thiên thanh kiếm, thân phận thần phạt kiếm ý một người tay cầm địa thanh kiếm, hóa thành nhân quả đạo vận. một người tay cầm nhân thanh kiếm, ngưng tụ hạo nhiên chi khí. chạm. một thần hóa ba thần, ba tiếng uống cùng thanh âm. xoát. thần phạt kiếm ý phóng lên tận trời, thẳng hướng cự phật đối diện đánh tới. nhân quả kiếm mang kim tia phi dương, uôn quyển như dòng tuôn hướng bát phương. Hạo Nhiên kiếm khí lay động khí như hồng, phóng tơi trước mặt vạn đạo kim quang ầm ủ ù ù. Đây trời trên dưới dậy đặt thành lưới lôi quang ầm vang hạ xuống, cùng kia ba đạo kiếm khí đâm vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, lôi quang sông sáo cuồng vang rội không ngừng, thiên địa như màn lúc sáng lúc tối, xung quanh quần cuộn mây khói đều bị tạc thành phấn cho, bốn phía cuồng bay ầm ầm. Ba kiếm thể xuất đằng sau, tả hữu hai đạo hư ảnh tất cả đều phá toái. Lâm Quý thân hình mạnh mẽ cám hoảng, tính cả thiên, hai thanh không giữ kiếm hô một cái rớt xuống giữa không Thình trung. Thình thịch, trung địa nện ở mặt đất bên trên, vùng dây tốt nửa ngày cái này mới miễn cưỡng bò người lên. Trong miệng môi máu tươi loạn tuần, trên dưới quanh người sớm đã linh khí tiêu không. Lúc này Lâm Quý tu vi hao hết, đã cùng phổ thông người phàm tục không có khác biệt. Nếu không phải dựa vào lấy ăn qua chân long huyết đục khỏe mạnh dị thường, sợ là đã sớm xương cốt đứt gãy mệnh tang tại chỗ. Lâm Quý chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng hướng nơi xa nhìn lại. Trước mắt khắp nơi tràn ngập một mảnh mênh ngông vân vụ, từng đạo kinh lôi dư quang vẫn tự trên dưới sóng xáo. Lại qua một hồi lâu, lôi quang triệt để tiêu tán, vân vụ dần dần nhạt đi đối diện kia bi như thế không thể một xem cự vật sớm đã không thấy bóng dáng, thay vào đó lại là một cái cao chừng vài chục trượng tự hình tự gỗ. Vũ khí nồng đậm, thấy không rõ pho tượng kia hình dạng, chỉ mơ hồ có thể thấy được, pho tượng kia nhiều tay tương liên, tựa như một cái to lớn vô cùng ngô công quái trùng. Ngay tại pho tượng trước mặt chính là đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Vũ khí lại tán đi mấy phần, kia mấy đạo nhân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Ngay tại trong đó là cái chưa tới ba thước, thấp gầy lùn gầy nhỏ người lùn. Bên trái là cái tinh tế cao to dài lao đầu tử, bên phải là cái tư thái hiểu điệu nữ tử. Lâm Quý cắn răng, cố nén toàn thân đau sót rễ rựa đứng lên. Vũ khí tán hết, đối diện ba người kia diện mạo chính là lọt vào trong tầm mắt. Lệnh Lâm Quý rất là giật mình người, kia ba đạo nhân ảnh bên trong, lại có hai người hắn đều biết. Cái kia tinh tế cao to dài lão giả, chính là tại duy thành âm kế không thành, một đường trốn hướng Long Quốc Ly Nam cư sĩ. Kia Tư Thái hiểu điệu nữ tử, đúng là Phùng Chỉ Nhược. Chỉ có ở giữa cái kia hai tay bắt sau lưng, mặt mũi nhăn meo giữ lại một vệ trỏm dâu dê nhỏ người lồn nhìn cực kỳ lạ mặt. Lâm Tiểu Hiếu, nhìn tới ngươi ta thật đúng là có duyên. Ly Nam cư sĩ sắc mặt âm lãnh nói. Lâm Quý lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, quay đầu nhìn về phía Phùng Chỉ Nhược nói, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà vậy. Phúc. Mới vừa nói được câu lâm quý trong ngực cuộn cuộn, lại mánh phun ra một ngụm máu tươi đến. ha ha ha, nhìn tới ngươi là nhận là người. nữ tử kia khéo tay che miệng cười khanh khách nói, cô nại nại ta gọi phùng chỉ lan, ngươi nhận biết là tỷ tỷ ta. một đời trước là thân tỷ muội, một thế này đoạt giá cũng là thân tỷ muội. ngươi hảo hảo nhìn một chút, hai chúng ta người nào càng xinh đẹp hơn chút. thân tỷ muội. lâm quý nghe xong tức khắc hiểu rõ, căn cứ quy vạn nên nói, long quốc hoàng tử bị thái nhất kiếm pháp giết chết, khả nghi nhất người liền là theo ly nam cư sĩ thoát đi long quốc thần bí nữ tử, nghĩ đến hẳn là nàng. án nàng nói. Phong thị tỷ mội một đời trước hẳn là đều xuất từ thái nhất môn bên dưới. Có thể thái nhất mật đồ, như thế nào lại cùng Ly Nam cư sĩ này tà tu hôn cùng một chỗ? Ở giữa cái này người lùn tiểu lão đầu là ai? Ma tộc bản tướng Lâm Quý sớm đã đoán được hơn phân nửa, mới vừa liệu mình một kích công phá cự Phật hư ảnh, cũng hoàn toàn chính xác xác nhận chính mình suy đoán. Có thể ở trong đó vẫn còn có cái gì bí ẩn hay sao? Thái Tổ đem tỉnh, việc này không nên chậm trễ. Ở giữa cái kia nhỏ người lùn thao lấy một bộ trói hai nhọn cuốn họng phân phó nói, "Ly Nam, trước tiên đem hắn cầm xuống lại nói. Chỉ Lan, ngươi theo ta đi nhìn xem chuẩn bị như thế nào." nói xong, kia nhỏ người lùn như trước cóng lấy hai tay, thẳng hướng tượng gỗ đi đến. đúng. Lý Nam Cư sĩ cùng Phùng Chỉ Lan đồng thời không người thi lễ, nhìn núi kia nhỏ người lùn cực vì kính trọng không dám chút nào vi phạm. Lâm Tiểu Hữu, ngươi quả nhiên khí vận bất phạm. thẳng đến hai người đi xa, Lý Nam Cư sĩ lúc này mới nâng người lên thân, thận thận quét lâm quý một cái nói, lúc này mới mấy ngày không gặp, liền đã nhập đạo đỉnh phong, thậm chí còn thành toàn cảnh mà ra thiên cầu người thứ hai. bất quá, chỉ sợ ngươi khí vận sớm đã hao hết, dừng ở đây rồi. lại giờ đây, ta nhìn ngươi còn có thể đuổi địch ra trò gian gì tới? Lý Nam cư sĩ nói xong đưa tay chộp một cái, linh lực mất hết Lâm Quý thân bất do kỷ, thẳng hướng đối diện phi đi, chương 1030. Thần gia át chủ bài, chương 1030, thần gia át chủ bài. Lý Nam cư sĩ đại thủ cùng trường, một cỗ vô hình gió động nhiên của khởi. Linh khí hao hết Lâm Quý hai chân rời thân bất do kỷ, giống như bay cỏ lá ruộng thẳng bị hấp hóa mà đi. Ngoảnh, sắp đến tiếp cận 3 năm trượng, mắt thấy Lý Nam kia trường gắn đầy nếp nhăn mặt mo càng phát dữ tợn, Lâm Quý thầm tại tay áo bên trong máy một cái mở ra nắp hồ lô tử. Vụ, một đạo rối bởi óng lóng tanh âm kinh ngạc nổi lên bốn phía. Ly Nam Cư sĩ nhíu mày, chỉ gặp Tự Lâm quý tay áo bên trong bất ngờ mà dâng lên một đoàn đen nghị toan mà đến. Vụt. Ly Nam Cư sĩ theo bản năng tay áo dài hất một cái, đặng xuất một đạo cương phong. Ông long ông. ông. Kia phong quần chẳng những mày may không sợ, ngược lại tựa như càng thêm hương phấn cung hỉ, trong khoảnh khắc liền đem cương phong linh khí thôn vệ sạch sẽ, thuận theo lại chỉ chốc lát không ngừng thẳng hướng thân bên trên đánh tới. Ân. Ly Nam Cư sĩ tâm sinh không tốt, tranh thủ thời gian rút ra trường kiếm quét ngang mà đi đương đương đương. đương. Kiếm hạ xuống ngõ bên trên, giòn vang liên thanh, làm hắn cực vị giật mình lạ, lấy hắn nhập đạo hậu kỳ tu vi. Như vậy khai sơn phá thực lực, lại đối kia phong quần không hề có tác dụng, thậm chí liền ngay cả trường kiếm trong tay đều bị cứ thế mà gặm ra một mảnh lít nha lít nhít lỗ hồng tới. Không tốt. Lý Nam cư sĩ tâm sinh không tốt vừa muốn lết mình, lại thấy chạm mặt tới Lâm Quý mặt lộ nhất tiếu, vụt một cái hai tay hoành triển móc ra hai loại đồ vật đến. Một bả qua giấy, một mặt gương đồng. Phiến kính chạm vào nhau, bị một cái, kia cảnh tượng trước mắt lập tức lại biến. Dãy núi liên tục trướng vạn giảm liên miên, dòng nước ngàn dặm trỗ ngoạc chuyện liên hoàn. Tầng tầng sương mù tràn ngập như sa, quang hoa thập sắt chói lóa mắt. Công một đạo thanh thúy cầm âm không biết xa tự nơi nào phát sinh mà lên ô. ngay sau đó lại là một tiếng du dương bịch Vụt. một đạo xích hồng sắc quang ảnh nghiêng cướp mà qua. giang sơn pha thoái, đàn tiếng địch diện. chênh chênh chênh ô ô qua trong giây lát, đàn địch hợp tiêu lại đống nhiên vang dội lên. chỉ bất quá, lần này là vang ở một chỗ khác đỉnh núi nơi xa. ong ong ong. chính lúc này, phong quần tuôn ra mà tới, đem hắn bao quanh vây quanh ở coi chừng, chỉ giống như kiếm, cuồn gai như điện. phá. ly nam cự sĩ gầm khét một tiếng, kiếm mang bên trên lay động tới một đạo hắc quang, thẳng hướng phong quần quét tới đương đương đương lại là một trận kinh động kêu loạn hưởng bất ngờ mà răng rắc một tiếng trường kiếm kia vậy mà từ trong gãy vỡ thành hai đoạn kiếm gãy trên dưới càng là sớm bị cắn thủng trăm ngàn lỗ giống như răng cưa Vụt. nơi xa kia đạo hào quang màu đỏ thắm nhanh giống như như lưu tinh cuồng sông lên mà đến ly nam cư sĩ không khỏi trong lòng kinh hãi cuốn quít quăng kiếm lây động khí nhảy lên mà lên treo giữa không trung bốn phía nhìn một cái ly nam lúc này mới trợn tỉnh ngộ bên trong tiểu tử kia gian kế dưới mắt này giang sơn vân vụ chính là đạo cảnh hư ảnh chỗ hóa này vượt tuy là huyền diệu có thể hắn tu vi cùng kiến thức muốn phá xuất nhưng cũng không khó có thể này chấn động có thanh âm hợp tiêu hàm vận đàn địch thanh âm lại tựa hồ như cùng này giang sơn vân vũ rất là phù hợp mờ mờ ảo ảo lại tăng mấy phần khó lường lực giang sơn đổi giáng chiều sương mù biến trận pháp này quay vòng không thôi biến hóa mạc danh trong lúc nhất thời thật khó tìm ra sơ hở càng làm hắn căm tức là kia đám không biết rõ tới tự nơi nào phong quẩn vừa có thể phệ kim nước sát, lại không sợ âm tà chi khí liên tiếp gần bước phía dưới thẳng làm hắn an tâm không được càng có cái kia địch ta không phân chỉ lo nghe tiếng mà kích viêm quang bức tùy ý cùng xung lên không không được nữa các an bình. Mặc dù kia phong thuần cũng tốt, viêm quang bức cũng được, trong lúc nhất thời đều không tổn thương được hắn. Nhưng tại ngắn hơi thở bên trong, cũng làm hắn vô pháp thoát thân, trốn không thoát này Mên Mông Vân Vũ Vạn Lý Giang Sơn. Phải làm sao mới ở đây? Lý Nam lòng tràn đầy lo nghĩ, chỉ có một thân tà tu thuật, nhưng nửa điểm thi triển không được. Lý Nam láo nhi. Chính lúc này, ở xa giữa không trung vang rội tới một tiếng quát tháo. Lý Nam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp kia tốt tươi Vân Vũ bốn phía cuốn quận, hiện ra một trường cực đại không gì sánh được khuôn mặt đến. Chính là Lâm Quý. Người này yêu đạo làm nhiều việc các môn lần chết khó tội trạng. Ta lại nốt ngươi ở đây đợi ta diệt ma tộc lại đến giết người không muộn. Lâm quý tiểu nhi, nhìn lao phu không. Lý Nam tức giận quát mắng vừa muốn phóng lên tận trời, lại thấy Vân Vũ bước lên bên trong. Lâm quý vẻ mặt vừa mất mà tán ông thanh bạo tạc, một mảnh đen kịt phong quần thẳng hướng quanh hắn giết mà đến. Lâm quý thu hồi phiến kính hai vật, lao đáp xuống trên khoẹ miệng vết máu, tiếp tục xài bước đi thẳng về phía trước đen nhánh như mực mặt đất bên trên, từng đạo lôi tỉ vết bốn phía chạy cuồng. Ngay tại phía trước vài chục trượng bên ngoài, cao cao đứng sừng sững lấy một tòa quái dị không gì sánh được cự hình tượng gỗ. Kia tượng gỗ sơ lược thành viên trụ trạng, từ trên xuống dưới đầy áp các họa lấy vô số đạo hình thủ kỳ quái phủ chú ấn ký chủ thể hai bên giống như chạc cây lít nha lít nhít sinh trưởng trăm ngàn quả đầu. Chỗ đầu lâu kia bên trong vừa có nhân tộc, cũng có yêu tộc, càng nhiều hơn là liền hắn cũng phân không ra là bực nào dị tộc. Kia mỗi một quả đầu đều giống như lúc sinh động như thật. Lâm Quý nhìn hai mắt, lập tức tình ngộ, này mỗi một quả đầu đều là một tôn ma tộc tướng, chủ soái. Trước đây, hắn cũng có chút kỳ quái, này ma tộc quái dị ngàn bạn, lại không có một cái thống nhất hình thái, liền tựa như là từ các giới vạn tộc dung hội mà thành đặc biệt là tại liên tiếp gặp được có thể thi xuất tất tinh trụ nguyệt thái nhất tiền bối, cùng với cựu vị yêu hồ đằng sau, càng thêm kiên định hắn nội tâm ý nghĩ nói cách khác, trên đời này căn bản cũng không có ma giới nhất tộc, mà là bị người dùng yêu pháp tà thuật luyện hóa mà thành. liền ngay cả mới xuất hiện cự phật cũng chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. cùng nhau đi tới, Phật gia đại năng, hắn giả tiên phía sau gặp qua không ít. vô luận là lúc đầu tà phật chưa gì, vẫn là đến sau a lại ra thức, bất động minh vương cùng với mỗi cái phật môn pháp tướng. mặc dù kia hành pháp người đều có thiện ác, có thể phật môn pháp nhưng hoàn toàn chính xác có thể nhất chấn áp tà ma chi vật. Phật. phật có thể chấn ma, lại không thể khu ma. cho nên kia nhìn như vạn ma chi nguyên vật ảnh, chỉ là cái che giấu hai mắt người giả tượng mà thôi. Này cái gọi là ma giới, thế nào thấy, đều cùng tần gia chấn yêu tháp hơi có chút dị khúc đồng công diệu. Cái gọi là ma giới, chỉ là một tòa cự đại không gì sánh được pháp trận mà thôi. Năm đó Thánh Hoàng một kiếm phong quan, cũng không phải là ngăn chặn ma giới xâm lấn chỗ thủng, mà là một kiếm phá kia pháp trận. Nói cách khác, cái gọi là ma giới, liền là càng cao hơn một cấp chấn yêu tháp. Mà từ tinh hào phong ấn, 12 đạo thần hình pho tượng chỗ chung nhau tạo thành thần tường, nhưng là chấn yêu tháp bên ngoài phòng ngự pháp trận. Tần gia đã sớm biết hắn nội tình, âm thầm phá hủy thần tường đại trận, lúc này mới giận tới, ma giới, trận pháp Tần gia tu thế nhưng là thiên hạ nói, tần đỉnh tuy mất thiên hạ còn tại, lấy tần gia sau khi lực, chưa hẳn không thể ngóc đầu trở lại. Chỉ khi nào phóng xuất ma tộc tùy ý cùng vì thôn tính cửu châu, mất đi thiên hạ, hắn tần gia lại mưu cầu cái gì? Gà bay trứng vỡ cùng thiên hạ cũng mất, cùng thương sinh cùng chết sao? Lấy tần đế yêu tính, hắn đã dám phá vỡ ma giới, cũng nhất định có trường công pháp. Nguyên bản, đây chỉ là lâm quý gặp mặt rất nhiều kỳ tượng đằng sau lớn gan suy đoán mà thôi, có thể thẳng đến mới vừa gặp được ly nam cư sĩ. Lúc này mới tức khắc giật mình. Tần gia mượn tà tu lực, phá hủy thận tường pháp trận, từ đó thả ra ma giới. Đại quân tới liên lụy thiên hạ chư phương thế lực, nếu có thể đồng quy vu tận kia là tốt nhất, chí ít cũng có thể mọi người hoàn mỹ can thiệp ngóc đầu trở lại lại lần nữa nhất thống đại kế. Nguyên nhân chính là như vậy, Tần gia mới bỏ được Thiên Kinh trốn cũ, một đường rời đi Vân Châu. Tần gia chỗ ủy lại cũng không phải là Khương Vong tà thị giáo, mà là này ma giới ngàn vạn đại quân. Thực nếu như thế lời nói, Tần gia nhất định có trưởng khống, ma tộc, pháp, đây mới là Tần gia chân chính át chủ bài sở tại. Tấu chương song chương 1031 Phật Chủ Như Lai chương 1031 Phật Chủ Như Lai quái như nô công dạng tượng gỗ cao ngất kinh thiên. Lâm Quý kéo lấy mệt mỏi trí cực thân thể từng bước hướng về phía trước. Nếu nói này ma giới là một tòa cực lớn phát trận, vậy này tượng gỗ liền là trận nhãn nhại tâm. Thự như, Chấn yêu Tháp bên trong hàng mã sử. Năm đó, hắn chỉ là một cái tu vi thấp tứ cảnh nhỏ bắt, liền từng độc sấm quỷ vương điện. Giờ đây, lại là một thân một mình đi sâu vào ma giới trung tâm. Khi đó, hắn là người trong cuộc, khí vận chi tử, vì Lương Châu bách tỉnh. Giờ đây, hắn là gánh vác sứ mệnh, thiên tuyển chi tử, vì thiên hạ thượng sinh. Tại kia cố chính là cái người uy áp hạ xuống, vốn là linh khí hao hết lâm quý đi dị thượng dân an. Khí huyết của quận bước chân tập tễnh, có thể hắn vẫn một bước lại một bước, mắt thấy cách tượng gỗ càng ngày càng gần. A Di Đà Phật. Chính lúc này, phía trước bất ngờ truyền ra một đạo hơi có vẻ khàn khàn Phật hiệu thanh âm. Lâm Quý Tuận thanh âm vừa nhìn, chỉ gặp kia tượng gỗ phía dưới không chút nào thu hút xó xỉnh bên trong ngồi ngay thẳng nửa tôn hài cốt. Nửa người dưới chôn ở tích huyết ô h OH trong đất bùn, nửa người trên gầy ra bọc xương cũng là một mảnh đen nhánh, phản phất một bộ thân tử nhiều năm sắt lớp. Nếu không cẩn thận phân rõ vẫn là rất khó mà phát giác. Hai cốt bên trên tăng y áo cà sa sớm đã tổn hại không chịu nổi, hai cái đen ngòm trong hốc mắt nổi một tia rạo ánh sáng, phản phất như cũ thần thức không phai mờ thí chủ thế nhưng là vì phá trận mà tới kia hải cốt tăng nhân môi miệng không trường một đạo khàn khàn tăng thương thanh âm phiêu nhiên mà ra đúng lâm quý quay về chém đinh chặt sắt ai kia tăng nhân thở dài một hơi nói vân tăng cũng thế chỉ tiếc phá trận không thành bị cuốn đến đây chỉnh chỉnh 8.000 năm mà rồi không luân hồi trận bên trong không năm tháng chỉnh chỉnh hơn 8.000 năm cuối cùng tại gặp lại thiên ngoại người tới lại không biết tại mừng tại lo lắng giờ đây kia thiên ngoại cửu châu chuyển chí hiên viên đời thứ mấy rồi lâm quý ngần người đúng sự thực trả lời thánh hoàng hiên viên sớm tại tám năm trước liền đã không biết kết cuộc ra sao phía sau thiên hạ đại loạn nhiều lần đổi rời giờ đây cửu châu không chủ thế không nhất thống khô tăng sơ sơ trầm mặt xuống lại hỏi tây thổ phật quan hãy còn tại hay không đến ngay đây a di đà phật khô tăng nghe chút cảm giác vui mừng cao tuyên thanh âm phật hiệu lập tức lại nói có thể vào nơi đây người đều là khám phá thiên nhân siêu thoát hạng người phàm tục có thể ngươi vẹn vẹn lấy nhập đạo tư liền có thể đạp được nơi đây nghĩ đến hẳn là bí cảnh cho ra thiên tuyển người lâm quý triều tượng gỗ hậu phương ngắm nhìn rất là kỳ quái nói mới vừa những người kia không phải cũng thử Tiêu Khô Tăng rất là khinh thường, hư lệnh một tiếng nói, đây chẳng qua là ma giới tôi tớ mà thôi. Nơi đây chính là vạn tàng ngon nguồn, ta tu nhập cảnh liền như độc trùng về huyệt một loại có gì kinh ngạc có thể nói. Ngược lại ngươi, nhưng vạn vạn không nên xông vào đến tận đây. Ngươi vừa mới tráng phá kia Đạo Phật Quang hư ảnh, chính là cách trở thiên ngoại pháp giới bình chứng. Nếu không phải thiên nhân chi cảnh hoặc là thiên tuyển người tuyệt khó vào này. Chỉ khi nào bước vào nơi đây, nhưng cũng không thoát thân nổi. Bần tăng chính là tiền lệ. Lâm Quý nghe xong, không khỏi càng thêm tâm kỳ. Này Khô Tăng mới vừa nói rất rõ ràng ngoại trừ giống như ly Nam dạng kia ma giới tôi tới bên ngoài chỉ có thiên nhân cảnh cùng phá cảnh mà gia thiên tuyển người mới có thể đả phá ma quan pháp trưởng đi tới nơi này đã như vậy hắn là ai xin hỏi các hạ là Thư danh vô vọng bần tăng pháp hiệu Như Lai như Lâm Quý đột nhiên giật mình Như Lai từng cùng Thánh Hoàng Hiên Viên cùng cảnh mà ra được tôn là Tây Thổ Chi Tôn Phật Chủ Như Lai à căn cứ có truyền thuyết năm đó hắn cùng Thánh Hoàng ước cường đằng sau vẫn bế quan không ra liền ngay cả phát sinh nạp lan đả đại kiếp toàn bộ Tây Thổ Phật Quốc suýt nữa bùi bay ngập đầu thời điểm Phật Chủ Như Lai cũng không từng xuất thế lại không nghĩ hắn nhưng bị sớm khôn đến mức này, thế nhưng là sáng tạo tây thổ phật quốc, vị phật chủ kia như lai, lâm quý vẫn có chút lo nghĩ mà hỏi, phật hóa chúng sinh, người tận có thể phật, há có chủ thứ chi phân? kia tây thổ phật pháp hoàn toàn chính xác từ ta chỗ truyền, có thể phật ý to lớn, vốn là tích chữ ở giữa thiên địa, ta chỉ bất quá mượn mà đi mà thôi, lại là vạn bạn không đảm đương nổi phật chủ hai chữ. như lai lạnh nhạt trả lời, lâm quý hưu hưu ngẩn người, giật mình cả kinh nói, tại thế đều truyền, ngươi cùng thánh hoàng một cực hẹn nhau phía sau, liền tự bế đón không ra. sau đó, thánh hoàng hiên viên một kiếm phong quan, lấy thận tường vị ấn. Phong bế ma tộc thông hướng nơi đây thế giới chỗ thủng. Nguyên lai like đây hết thể lại vẫn có khác hình dáng. Có thể này ma giới đến cùng là phương nào sở tại? Đại đạo ngàn vạn trung thủy như một, Phật cũng tốt, đạo cũng được, không quá thiên đạo một đường. Ngươi đã là phá cảnh mà ra thiên tuyển chi tử, ương với cũng hiểu biết một đạo bí cảnh một tầng thiên. Có thể ngày ấy lại là tầng tầng có thiếu, một động tương liên. Ma kêu lỗ thủng bên trong chính là thiên đạo âm, vạn tàng ngọn nguồn. Này ma giới quán thông trên dưới, liên tiếp tam thiên giới. Phàm là thành ma vào tà hồn đều là vào nơi đây, cũng chính là tổ xương địa ngục mười tầng chớ nói hạ người phạm tụ, chính là vào đạo cảnh, thành Bồ tát cũng chưa có người biết thiên ngoại hữu thiên, cho nên tất cả mọi người ý tưởng đương nhiên, địa ngục địa ngục tự nhiên là dưới đất. kỳ thật, kia cái gọi là chi địa ngục, chính là vĩnh hằng xa lục, bị anh nhiên nổ phá 18 tầng thiên. nghe như lai nói đến đây, lâm quý trận nhớ tới cựu vị yêu hồ lấy kiếm vị bút viết ra phật kinh. Kia trải qua bên trong nói, đạo tôn cùng phật đại chiến một trận, liên tiếp động phá tầng tầng thiên. chắc hẳn ngày đó phá thân liền là bởi vậy mà tới, thiên phá tuôn ma âm tà vô số, sơ đại bẩn tăng vào phật tập pháp trước, không biết bị vị nào đại năng liên đảo càn khôn phong tại nơi đây không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, kia ém miệng sắp sửa giãn nước, bên trong tà ma tùy thời muốn ra. chỉ là khi đó, không người bí cảnh đạt được dòm nó biết không được. chợt có một ngày hiên viên tây tới, nói hắn thăm dò ma giới đem phá, thiên hạ đáng nguy, mời ta cùng hắn cùng nhau phá ấn phong quan. hiện tại, ta hai người ngay tại tây thổ tu di sơn diện hóa hợp lực pháp phong ấn chi thuật, mà không phải hậu thế chỗ truyền gì đó ước đấu lẫn nhau cường. trước khi đi, ta cùng hiên viên hợp lực phong một đầu liền mạch sơn quan. nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra phong ma không thành, họa tới thiên hạ lúc. thiên hạ thương sinh vẫn có một chỗ cầu sinh chi địa an mệnh chỗ. Lâm Quý nghe đến đó, tức khắc giật mình. Kia cái gọi là Phật Quan, lại lại như thế tồn tại. Cũng không phải là Thánh Hoàng cùng Phật chủ nổi lên phân tranh, giận dữ mà thành, mà là vì ngăn cản ma giới xâm lấn, vì thiên hạ thế nhân có lại lưu một đầu cầu sinh chi địa. Chỉ là sớm tại khi đó, Thánh Hoàng cùng Như Lai đều còn không truyền pháp, Phật đạo lượng giới gần như không la hán, đạo thành đến ngàn năm đằng sau, lại bị không biết chân tướng người chuyển thành ngăn cản Phật đạo gặp nhau phong quan chi môn. Bần tăng mang theo thân truyền lục tự, hiền viên mang theo hồ phi, kiếm nô cùng hơn 10 người. Ngay tại ma quan đêm hôm lúc, phát sinh dị biến, dại trừ ta hai người tất cả đều chết tử. Trước khi đó, tình thế nguy cơ không dung nghĩ nhiều, ta liền đơn độc vào trong đó lấy trở ngại ma thế, Hiên Viên Thiện ấn lưu hắn tại bên ngoài phong quan. Mắt thấy ma tộc đem ra, Hiên Viên Dưng Dưng huy kiếm trảm long mạch dây núi, phong bế ma quan lỗ hổng. Mà bần tăng như vậy khốn đốn nơi này, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Lâm Bý nghe đến đó, không khỏi rất là kính nể. Trước đây, hắn đối Phật môn tử đệ nhiều không có hảo cảm đặc biệt là gặp qua Duy Châu tăng nhân việc các đằng sau, càng là gặp tăng như gặp ác, lại không nghĩ rằng Phật chủ Như Lai lại có như thế lòng từ bi, đại nghĩa tiến hành. Càng không nghĩ tới Chuyên thuyết kia bên trong thánh hoàng một kiếm chạm long phía sau, lại còn có này quá nhiều đổi dời. Tiền bối đại ân, thương sinh trịnh trọng nghi ngờ. Lâm quý tiến lên phía trước một bước, xông lên hải cốt như lai sâu cùng túi đầu. Mới vừa biết hắn là như lai, Lâm quý không có bái, thậm chí liền một câu tiền bối đều không có xuyên qua. Phật môn vô đức, bái ngươi tại sao? Nhưng lúc này, Lâm quý nhưng lòng tràn đầy thành kính. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nói ra thân được, đại nghĩa đi đầu. Đây mới là chân phật, trước 1032 đấu thôn tu di nhất niệm sinh. Trước 1032 đấu thôn tu di nhất niệm sinh. Lâm quý lòng tràn đầy thành kính mặt hướng hải cốt Như Lai liên tiếp ba bái. Như Lai không ngạo không vui, thân thủy như đêm trong hốc mắt tịnh thủy không gợn sóng. Chờ Lâm quý nâng người lên thân lúc này mới chậm rãi nói: Bần tăng tuy sớm ngươi tu hành tám năm, có thể phật đạo khác đường. Này tiền bối hai chữ ta nhưng vạn vạn đảm đường không nổi. Ngươi ta đều là tự bí cảnh siêu phàm mà ra, có thể tính cùng là thiên đạo môn sinh, mới vừa nhận ngươi ba bái, lễ ứng với còn tặng. Nhưng hôm nay bần tăng hám sâu linh luôn nỗ lực thực hiện thua. Dứt khoát phụ ngươi tăng ngôn, ngươi lại đi lại. Đấu thốn tu di nhất niệm sinh, vạn pháp thiên địa ba bổ đề. Như Lai cao giọng nói ra nếu có một ngày, ngươi có thể hướng tây Thổ Phật quốc, ta tự bí cảnh đến lấy được nửa bộ Phật kinh liền giấu tại Tu Di Sơn chân dưới cây bồ đề này câu liền vì hiện trải qua sấm ngữ. kia Phật kinh như có như không, mắt thấy không được, tay tiếp xúc không tới, thiếu duyên tự đắc, không biết từ đầu khó khăn cầu. đến lúc đó, liền nhìn ngươi tạo hóa, thiên địa hạ vô cương, duy ta dựng trung thương, đạo cương thiếu trung dấu, treo ấn trưởng thái thương. này câu sấm ngữ chính là lúc trước bọn ta tại bí cảnh cửa hải cuối cùng lúc xa xa chân trời bên trong mơ hồ có người ngâm sướng tử bỏ ta năm người khổ tư không hiểu một mực không hiểu hắn ý nguyện ngươi một ngày kia có thể đến hắn đại huyền diệu dụng Phật tiên lưu hương ngã bản tính trương thông thương lưu thang thanh tiểu mã năng tạm dịch Phật tiên lưu hương ta bản tính trương hành gừng canh cá thanh tiểu chậm nóng máy mắt Như Lai nói đến chỗ này giọng nói kia bên trong ngậm lấy mấy phần ý cười giải thích nói đây là năm đó ta cùng Hiên Viên phong ấn Tây Thổ dễ núi lúc nhất thời hưng khởi thuận miệng mà ra phong chú nữ điệu kia đó Hiên Viên cùng Như Lai hai người rời nhưng Tây Thổ thẳng đến Ma Quan thắng bại khó liệu sinh tử chưa biết thời khắc còn có thể có này rảnh rỗi giật hứng thú đủ thấy hai vị này lại là cỡ nào dạ người, tiêu tâm cảnh lại là cỡ nào hạo nhiên, lòng dạ lại là cỡ nào rộng lớn. nhưng hôm nay một người mặc danh mất tích, thành thiên cổ tre mê, một người bị nhốt ở đây, đạo mắt chính là 8.000 năm, ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng. như lai thoại phong nhất chuyển nói, nếu có phật đạo hợp nhất, thiên hạ về thống ngày có thể đem cái này liên quan phá vỡ chính là phật cũng tốt, đạo cũng được, cuối cùng bất quá là tu hành đường đi bất đồng, cùng thiên mà nói đều là tiểu thuật. một cửa chia đồ vật vốn là không chiếm được giờ, há có thể giải cách cùng thế? huống hồ cái tiêu thiên hạ cuối cùng là người trong thiên hạ thiên hạ lại có thể nào bởi vì bọn ta nhất niệm đi một mình mà đưa tới phật không phật quốc không quốc ngươi nếu có thể đi này quan ải, cũng coi như giúp bẩn tăng kiện tâm sự lâm quý nghe được chỗ này không khỏi sững sờ rất là kinh ngạc nói tiền bối nói như vậy ngươi sớm có bài trừ ma quan pháp này ma giới chính là thiên khuyết chi địa đạo tổn hại chỗ bần tăng khổ khốn nơi này chỉnh chỉnh tám năm hao tổn đến đèn cạn dầu một mực cầu đường không cửa vốn đã không làm hắn nghĩ có thể những cái kia không biết sống chết ma phó cũng chính là ngươi mới vừa thấy những người kia vậy mà liên tiếp phá vỡ tầng tầng phong ấn lại lệnh chúng ma nổ tung tinh hà tự thần cái này lệnh bần tăng có một hơi thời cơ lợi dụng, đặc biệt là làm ngươi bước vào trong đó phía sau, bần tăng càng là nhiều hơn mấy phần phần thắng. Như lai nói xong, cái kia đen ngõm trong hốc mắt quang mang trợ thì nói, bần tăng lại hỏi ngươi, kia bí cảnh nguy hiểm cùng ma giới so sánh ai mạnh ai yếu? Lâm quý không chút do dự nói, tự nhiên là bí cảnh càng hiểm ác hơn chút. chính là, như lai đáp, kia bí cảnh chính là thiên đạo huyền quan, mà này ma giới chính là thiên đạo tổn hại thiếu chỗ. bọn hắn muốn lợi dụng ma giới bên trong âm tà chi khí, tái tạo chân thân, có thể khi đó cũng là toàn bộ ma giới suy yếu nhất cơ hội, tái tạo chân thân. Lâm Bích Nhịn không được cắt ngang như Lai nói, tái tạo người nào chân thân. Như Lai ánh mắt lạnh nhạt nói, Vân Tăng không biết tên họ, cũng không hiểu lại là cỡ nào thân phận. Bất quá kia người chỉ là đạo thành đỉnh phong mà thôi, nhưng cư cư cố chấp, dùng tà ma một phái tam thi phá cảnh pháp, như toan nhảy một cái vạn tầng núi, thẳng tới thiên nhân cảnh. Chỉ là cái kia biện pháp ra chút chỗ sơ suất, mắt khắc hai thi đã sớm hồi phi yên diệt. Ngồi thi phá, thần không phụ, chí thi tổn hại, khí không tồn, còn sót lại một bộ tiểu thi xây ở, còn hồn phách không được đầy đủ. Lúc này, Tiêu Tiểu Thi ngay tại tượng gỗ hậu phương mà cung bên trong. Một khi trận pháp khởi động, vạn ma tà khí liền sẽ tuôn ra tụ mà tới, mấy cái kia ma phó tu vi thấp, duy nhất có nhập đạo bị khâu cảnh trên dưới tu vi, sợ là khó mà ngăn cản. Đây cũng là bọn hắn tạm thời hoàn mỹ chú ý duyên cơ của ngươi, mà ngươi vừa vặn liền có thể mượn này thời cơ, vĩnh viễn giải trừ hậu họa. Lâm Phi lúc này chỉ là nhập đạo đỉnh phong, rời đạo thành cảnh hãy còn xa không thể chạm. Tự nhiên không hiểu cái gì gọi là tam thi phá cảnh thẳng tới thiên nhân, nhưng tại như lai miệng bên trong kia hoàng sợ không ai bị nổi đạo thành đỉnh phong nhưng tựa như không đáng giá nhất tới. Ngươi lại đi nhớ, này ma giới chính là tiên đạo tổn hại thiếu chi địa, mà ngươi lại là tiên tuyển chi tử. Thân phụ thiên đạo đại vận, kia vạn thiên tà ma khí có thể tổn hại ngươi linh khí, tổn thương thân thể ngươi, không chút nào không phá được ngươi nguyên thần. Đây cũng là chỉnh chỉnh 8.000 năm qua bên trong tà ma thế nào ta không được nguyên nhân. Chút lúc tựa Ngô biến ảo mà cung chín rời. chính là ngươi lúc đầu thủ. Bần tăng có thể tự giúp ngươi một chút sức lực. Lâm Quý chắp tay thi lễ nói, đà tạ tiền bối. Có thể có Phật chủ tương trợ, có thể tự lại thành. Như Lai cười nói, đã nói rồi, này tiền bối hai chữ, Bần tăng không dám nhận. Thế thiên chuyển pháp, vì Phật chính danh, ta bối phận phía trong mà thôi. Thiên hạ thế gian chỉ có chân Phật một tôn lại vượt xa ba mười ba trọng thành tịnh thiên những người còn lại phật môn đều là tăng chúng mà thôi Bần tăng cũng bất quá tu hành sớm đi ý theo chút tuổi tác mà thôi như thật muốn nói tạ nhưng cần phải bần tăng cảm ơn ngươi mới đúng tám ngàn năm trước bần tăng tâm tình đại nguyện thề cùng tà ma đồng quy vô tận không muốn nhưng bị chết khốn tại đây chí hướng không được liền giờ đây lại là mượn lực của ngươi lay động phá ma dưới quét qua cả khuôn nếu không phải có ngươi há thành đại nguyện a được rồi lời qua quá nhiều còn chưa muốn hỏi tiểu hữu tên họ tại hạ lâm quý trung nguyên lương châu nhân sĩ a lâm quý Như Lai đọc thầm một lượt nói: "Lâm Quý Tiểu Hữu, ngươi đã là phá cảnh mà ra thiên tuyển chi tử, mắt thấy lại đem phong ma hết sạch. Phái quan xuất thế sau có gì dự định?" "Cái này?" Lâm Quý ngẩn ra, nhưng không đợi nghĩ tốt làm như thế nào trả lời, liền nghe Như Lai tiếp tục nói: "Ngươi mới vừa nói, năm đó hiên viên vô cực phong ấn ma quan đằng sau, nhất thống thiên hạ làm nhân tộc thánh hoàng. Ngươi cũng nghĩ như vậy a?" Ngươi còn nói, hắn công thành danh tội đằng sau, bất ngờ mạc danh mất tích không biết hướng đi, ngươi có thể biết hắn đi hướng phương nào sao? Năm đó, hiên viên vô cực cùng ta cùng vào bí cảnh lúc chỉ là nửa bước đạt thành. Phong ấn ma qua lúc hắn là thiên nhân đỉnh phong tại lời ngươi nói hắn nhất thông thiên hạ truyền đạo cựu châu thời điểm chỉ ít ứng với vị phật quan cảnh cũng chính là các ngươi đạo môn chỗ xương lục địa thần tiên theo ta được biết trước đây chứa đựng chưa hề có người mười cảnh đại viên mãn mà hắn một buổi sáng viên mãn đằng sau liền liền mạng danh biến mất không thấy bóng dáng ngươi có thể nguyện cùng hiên viên một đường cùng trình lâm quý tại như live fan này truy vân xuống lòng tràn đầy kinh dị cũng không khỏi lo nghĩ lên tới đúng à theo lý thuyết năm đó thánh hoàng hiên viên thì là không phải mười cảnh đại viên mãn cũng rời không xa vô luận tu vi hay là dương phò tất cả đều xưa nay chưa từng có tận không thể so Nhân gian đế hoàng cựu châu quý nhất, tu vi vô lượng vô địch thiên hạ. Vì sao lại không có dấu hiệu nào mạc danh mất tích đâu? Hắn lại có thể đi nơi nào đâu? Âm u u chính lúc này, tượng gỗ phía trên đen nghịt trên bầu trời bất ngờ vang dội tới một đạo trầm muộn tiếng sấm. Lâm Quý, bần tăng còn có một câu sau cùng. Như Lai like trong hai mắt quang mang chợt sáng, nhưng trọng dị thường vấn đạo. Tiền bối thỉnh giảng. Lâm Quý cung kính trả lời, tấu chương song, chương 1033. Nơi đây vạn chúng đều là như thế. Chương 1033, nơi đây vạn chúng đều là như thế. Nếu có một ngày Phật đạo giết nhau không chết không thôi, ngươi lại vì đó thế nhưng, cái này, Lâm Quý không khỏi một hồi. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, ở đây trước mắt Như Lai bất ngờ thanh âm hỏi một chút, cũng không phải là thật muốn biết được hắn làm thế nào nghĩ, mà là xin hỏi tham lời tâm, giao cho trọng thác. Ý đi theo tiền bối thấy, tại hạ lại nên làm như thế nào? Lâm Quý không người vấn đạo. Trời sinh ngo sen, thanh bạch một khối. Phật, đạo hai đường dị đường nhỏ đựng quy. Như giống như thiên địa, âm dương, thiếu một thứ cũng không được. Không Phật, chính là nước dập lửa sinh tứ cực khó dựng. Vô đạo, chính là thành ở vô không, tứ kiếp không cuối cùng. Là lấy Phật đạo song hành mới có thể thiên đạo phục thủy, luân chuyển không thôi. Nếu có một ngày, Phật đạo đua tiếng không chết không thôi, chớ diện một chỉ có một. Cử động lần này định gặp khiển tính, chăm họ làm than. Nơi đây ma giới cũng chính là bởi vậy mà tới. Như này phương thế giới, Phật đạo độc thành, nhất định làm hại tai họa. Đối ngươi mà nói càng là như vậy. Như lai nói xong, thâm thủy như đêm trong hốc mắt quang mang lay động tới, dường như một cái nhìn xuyên lâm quý thức hải nguyên thần đồng dạng. Lâm quý lập tức trong lòng run lên. Như lai cùng hiên viên vô cực cùng là tám năm trước phá cảnh mà ra thiên tuyệt người, tu vi tất nhiên là mạnh không thể nói. Cho dù giờ đây linh khí khô kiệt không phục năm đó, có thể vẫn hai mắt như điện, một cái đem bản thân nhìn cái thực chất đấu. Từ tu hành đến nay, lâm quý một đường đường bằng thẳng có thể có như vậy tạo hóa, hắn chua ỉ lại không bên ngoài hai vật, hóa thành đạo vận nhân quả ít ỏi. Kết tại thức hải cựu sát tháp. không nghe như lai nói tới, lâm quý còn không có lưu ý. Lúc này tinh tế niệm tưởng tượng thật đúng là như vậy. Lẽ ra nhân quả hai chữ vốn là Phật gia thuyết tử, nhân quả hướng tiếp thiện ác có báo. Có thể này nhân quả ít ỏi lại vẫn cứ hiện hóa ra đạo gia một phái âm dương song lưu tới, hắn kim ti hất tuyến lại phân rõ là Phật gia thiện ác căn duy pháp. Mà kia Cửu Sắc Bảo Tháp, từ trong tới bên ngoài, đều là giống như Phật môn chi vật. Nhưng lại phía trong có cả Khôn, độc thành thế giới. Kia mỗi một tầng đều tựa hồ mở lại phong, thổ, thủy, hỏa, lãnh tạo thiên địa. Cùng đạo môn phá hư tàng thực nói chuyện không như mà hợp. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Trong lúc nhất thời, thật đúng là nói không rõ nhân quả ít gọi cùng Cửu Sắc Tháp đến cùng kia kiện mới là Phật môn chi bảo, kia kiện lại là đạo môn trọng khí. Như Lai like nhìn như thuận miệng một câu, lại là lời nói dấu ba phòng. Vừa chỉ ra Phật, đạo hai môn cùng thiên hệ đóng, thiếu một thứ cũng không được lại chỉ ra lâm quý thời gian tới con đường tu hành cấp thiết không thể bất công càng sâu tầng một lại là nhờ lấy kỳ vọng cao đêm này phương thế giới tất cả đều mong đợi tại hắn nói toạc ra mười cảnh có thể sưng tiên phật phá mười cảnh tự vị phật như lai lại nói nhưng vô luận tiên cũng tốt phật cũng được hơi không cẩn thận liền tự dị biến thành ma nơi đây vạn chúng đều là như thế nếu có một ngày phải như vậy lúc ngươi có thể tự lấy thiên cư thành tiên hóa phật lại như thế nào Hoảng sợ thiên ý không thể lựa gạt chúng thiên tam thiên giới vân vân lục vạn sinh người vi phạm giết không tha vừa vì thiên tuyển chi tử liền muốn danh phó kỳ thực Tiên vật còn như vậy, tu sĩ, tăng lữ cũng như thế. Ngươi có thể minh bạch chưa? Lâm quý nghe được như lai ý tại ngôn ngoại, nếu là thật sự có một ngày, Phật, đạo hai môn nổi lên tranh chấp, khỏi cần nhớ tới kia người theo sau làm sao? Tận lấy thiên ý vì phân định, cũng không che chở đạo môn, cũng không nhân nhượng vật chúng, làm trái thiên ý loạn được vào ma giả, giết không tha. Tại hạ ghi nhớ. Lâm quý túi người hành lễ nói, quyết không phụ thiên tuyển chi danh, tiền bối sở thác. Tốt. Như lai mắt hướng tượng gỗ hậu phương nhìn một cái nói, này ma quan đã phàm ấn tới phong, chắc hẳn kia tham vọng thế hệ sớm đã chuẩn bị hoàn toàn, lại nhớ kỹ chút lúc giết vào ma cung đằng sau vô luận ngăn ở phía trước là ai một mực giết không tha mắt thấy đều là hư ảo hai nghe đều là huyễn tượng ngươi một mực một đường cũng giết hết thảy diệt hắn sạch sẽ trình trình 8.000 năm bần tăng cũng nên chút cơn giận Giới này phá toái đúng lúc Abu tượng gỗ phía trên hát nha quạ trên bầu trời lại manh truyền đến một trận anh minh nổ vang ngay sau đó kia giống như móc ngược đáy nồi không trùng, bị cứ thế mà bổ ra một đầu xích hồng sắc vết dạng đến kia vết dạng bên trong hồng vân cuồn cuộn nổ lãng lất trời phản phất tia trong mây thiên ngoại chính có một mảnh dâng trào không thôi rung nhàng đang muốn chỗ thủng mà ra theo thiên đột nhiên rơi xuống Lâm tiểu hữu, nhắm mắt trấn tâm. Như lai thanh âm kia hơi có vẻ khàn khàn bất ngờ biến đến phá lệ ngưng trọng. Đúng. Lâm quý vội vàng theo lời mà đi ầm ủ ủ. Lâm quý mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe không trung lại nổ ra một đạo tiếng vang. Cùng mới vừa bất đồng là một tiếng này lại không phải tới tự không trung, mà là mới vừa như lai nửa chìm địa hạ phương hướng. A di đà phật. Như lai cao tuyên Phật hiệu, thanh âm chấn như lôi, càng giống như cuồng vũ giữa trời, vang vọng bát phương. Vụt. Đột nhiên, Lâm quý cảm giác một đạo nguyên thần linh quang phả vào mặt mà tới. Mặc dù lúc này Lâm quý nhắm chặt hai mắt, nhưng lại phảng phất đối mặt trường ngày một loại. Trong hai mắt một mảnh trắng xóa, gì đó cũng nhìn không gặp, thậm chí hai mắt đều bị quang mang kia gai nóng bỏng đau nhức. Mở đạo vực. Như lai thanh âm theo kia bạch quang vụ sáng mà gần. Mở. Lâm Quý uống mạnh một tiếng. Nổ. Mạnh mẽ thanh âm nổ vang bên trong, Nguyên Thần tràn đầy, vỡ bỏ quanh thân. Lâm Quý cảm thấy, trên dưới quanh người linh khí hùng hồn không gì sánh được, tinh túy phi thường, thậm chí thân thể của hắn đều có chút không chịu nổi, mắt thấy liền muốn bạo liệt nổ tung. Mở Phật quang. Như lai lại một tiếng gào to. Phật quang. Lâm Quý ngẩng người. Nhân quả đạo vực hắn đã sớm tập được có thể này Phật quang lại là làm sao mở pháp. Đang từ nghi hoặc ở giữa, chợt cảm thấy đỉnh đầu không còn, trên dưới quanh người không gì sánh được cung dung. Giống như bị người nào đột nhiên tại đầu hắn bên trên tác ra một cái động lớn tới, kia hùng hồn không gì sánh được quần quần không thôi nguyên thần linh khí lập tức bay tuân ra mà ra. Ngay tại lúc đó, Lâm Quý thân thể cũng đột nhiên trở nhẹ, giống như tung bay ở giữa không trung, lại hướng thần hồn xuất khiếu đồng dạng. Xung quanh bị một cỗ khí ấm áp chạy tầng tầng bao khỏa, rất giống năm đó ở Thanh Dương lúc, nằm tại trên ghế xích đu thư thư phục phục dưới nắng. Mở mắt, Như Lai thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm này tới chỗ rất kỳ quái vừa từ không trung, mặt đất bốn hướng bát phương đồng thời truyền đến, lại từ não hải trong tim cùng nhau vang dội tới, giống như là hắn đứng tại bốn mặt tiếng vang đồng ông thùng sắt bản thân nói ra với mình một dạng. Lâm Quý theo lời mở mắt ra, không khỏi đột nhiên mỉm người. Lúc này bản thân chính tung bay ở giữa không trung, dưới chân giấm lên một đóa phẫn nộ thịnh phóng thất thải liên hoa. Trước người phía sau tầng tầng màu trắng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lúc này bản thân ba đầu mười tám tay, có nắm bướm phát ấn, có nắm thân vật, còn có ba đầu nắm lấy thiên, địa, người tam thánh kiếm. Ngay tại đỉnh đầu đại nhật như vòng, hào quang lóa mắt. Đầu vai bên hông thật chặt quay quanh lấy mười mấy cánh tay kích thước các loại trường giả. Có ở sau lưng một ngụm cực đại không gì sánh được tròn vo bố bao ra đủ loại dị tượng, kỳ viễn không gì sánh được. Vẫn còn có mấy phần nhìn con mắt. Lâm Quý hơi chút kinh ngạc, lập tức minh bạch vì sao nhìn như vậy nhìn con mắt. Đây không phải là tương tại bí cảnh thấy Phật Môn Cửu Pháp lẫn nhau a? Giờ đây, nay Cửu Pháp lẫn nhau vậy mà liền thành một khối, nương kết một thân. Đây chính là như Lai Phật Quang vận a. Lâm Quý theo bản năng hướng mới vừa như lai chìm ngồi phương hướng nhìn lại. Hai cố sớm đã không gặp, tán làm một mảnh khói lửa bốn phía phi dương. Thân niệm quy nhất Như Lai Thanh Âm, lại tại bốn phương tám hướng cùng với não hải trong tim đồng thời vang rội tới, Phật đạo đồng tâm. Thấu chương xong.